rất nhiều dân mạng đối này loại công lích điện ảnh cũng không có hứng thú, vốn định nhảy qua này bộ phận, nhưng lúc này màn hình thượng trận thổi qua một mảng lớn phía trước năng lượng cao dự cảnh màn hình, người xem nhóm ở vào hiếu kỳ dừng lại nhìn qua, chỉ thấy màu đen màn hình bên trên xuất hiện một hàng chữ màn, các người muốn du lượng danh tràng diện tới. một giây sau, tại một gian hoàn cảnh thoải mái dễ chịu phòng tiếp khách bên trong, mạnh nhất cộng sự tiết mục tổ đạo diễn ngồi tại ghế sofa bên trên, hướng bàn trà đối diện Trần chính hào hỏi nói, ta nhớ không lầm, thất cô hẳn là ngươi cùng hứa chân lần thứ ba hợp tác đi. phía trước hai lần hợp tác các ngươi tại kịch bên trong nhân vật đều là địch nhân hoặc là đối thủ này một lần đâu là quan hệ ra sao trần chính hảo nghiêm trang trả lời nói lần này không là địch nhân là tại tìm thân đường bên trên giúp đỡ lẫn nhau đồng bạn nói hắn nhịn không được nết lên khoẹt miệng dẫn đường diễn đạo nhưng ta đoán hứa trăn có thể sẽ không như vậy trả lời đạo diễn hỏi nói vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ nói thế nào trần chính hảo mặt bên trên tươi cười dần dần làm lạnh hắn trầm mặc chỉ chốc lát mới nói hắn có thể sẽ nói cũng phụ cũng hưu ngay sau đó hình ảnh nhất chuyển hứa trăn đối mặt ống kính Thần sắc nghiêm túc nói, "Hào ca cùng ta tại điện ảnh bên trong quan hệ, phải nói là cũng phụ cũng hữu." Nhưng mà hắn một câu nói chưa nói xong, liền cười ha hả, nói, "Các ngươi cho là ta sẽ nói như vậy sao? Ta mới sẽ không mắc lừa." Hứa chăn háng giọng một cái, học Trần Chính Hào biểu tình cùng thần thái, nói, "Chúng ta là tìm thần con đường thượng đồng bạn." Rất nhanh, hình ảnh lại cắt trở về Trần Chính Hào bên kia. Chỉ nghe đạo diễn tiếp tục hỏi nói, "Tại quay chụp thất cô quá trình bên trong, để ngươi ấn tượng khắc sâu nhất là chuyện nào?" Trần Chính Hào suy tư chỉ chốc lát, nói, "Muốn nói ấn tượng sâu nhất" là có một lần, ta tại chuyện xưa nhân vật ở vào thấp nhất cốc thời điểm, hứa chăn lúc ấy hô một câu nói, ta khóc đến trưa. Làm diễn viên như vậy nhiều năm, này là ta khóc đến nhất hung ác một lần. Không biết vì cái gì, cảm xúc đống nhiên liền mất không chế, lần này trải qua cũng thay đổi ta phía trước một ít đối với biểu diễn ý nghĩ. Một số thời khắc, đặc biệt là chủ nghĩa hiện thực đề tài, diễn viên nếu quả thật tiến vào nhân vật, cảm xúc cũng là có thể thích hợp mất không chế. Đạo diễn hỏi nói, có thể mạo muội hỏi một chút, hứa chăn gọi là cái gì không? Trần Chính Hào trầm mặc chỉ chốc lát, nói, này cái vấn đề ta cảm thấy hẳn là từ hứa chăn đến trả lời thích hợp hơn. lúc này hình ảnh lại lần nữa hóa đổi, hứa chăn đối mặt ông kính, sừng sốt một chút, nói, à, hỏi ta à. hắn có chút cười xấu hổ cười, ngượng ngùng nói, này cái, ta phải cùng hào ca nói tiếng xin lỗi. bởi vì lúc ấy kia câu lời kịch kịch bản bên trong không có, là ta sau thêm. đạo diễn hỏi nói, ngươi tăng thêm một câu cái gì? hứa chăn ánh mắt lóe lên túi thấp đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nửa ngày, mới thấp giọng nói, không, co không có, không thêm một câu nói, cũng chỉ tăng thêm một cái chữ. ta hô hắn một tiếng bà mạnh nhất cộng sự chi bảo đối thủ hộ kế hoạch liền như vậy hoàn tất tại này một cái ba chữ thượng. Ngay sau đó chính là tiết mục cuối phim nhạc. Theo lý thuyết, mảnh đuôi căn bản là không có người xem, nhưng mà này kỳ lại khác, trước giờ chưa từng có, này kỳ tiết mục mảnh đuôi không hiểu biến thành chỉnh kỳ video màn hình lượng đỉnh cao nhất. Rất nhiều dân mạng nhịn hơn 1 giờ không cười, lúc này rốt cuộc bị này cái ba chữ cấp chỉnh phá phòng. Đặc biệt là những cái đó phía trước theo dõi qua Tam Quốc dân mạng, lúc này cơ hồ cười đáp sinh sống không thể tự lo liệu. Ha ha ha ha không được không được, vì một tiếng này ba Ta cũng phải đi dạp chiếu phim nhìn xem thất cô. Trấn Kinh. Chu Du hướng ra cắt lượng thế mà gọi ba, nhận giặc làm cha vì cái nào bạn. Cho nên những cái đó lưới bình luận xem thất cô một số lần toàn trường cười vang là thật. Diễn viên nhóm vì cấp điện ảnh làm tuyên truyền, quả thực là táng tận thiên lương ha ha ha ha. Trần Chính Hảo, ta quá khó, thật quá khó. Nay một kỳ tiết mục một khi truyền ra, tại ngắn thời gian bên trong liền thu hoạch được siêu cao ảnh hưởng lực. Rất nhiều xem qua dân mạng nhao nhao đi phía trước cái kia xem không khóc coi như ta thua bài bọn phía dưới nhắn lại, thành khẩn biểu thị chính mình thua hoặc là bị cảm động khóc, hoặc là bị cười khóc, như mỗi một loại này không phải trường hợp cá biệt. Ngay cả một ít bình thường đối tống nghệ không có hứng thú vòng nội nhân cũng chú ý tới này kỳ tiết mục hành không xuất thế, to mò điểm vào xem xem tuyển tập. Đối với này loại giải trí đến chết tiết mục, nghiệp nội đánh giá có lẽ khen chê không đồng nhất, nhưng bất kể nói thế nào, thất cô danh tiếng xác thực là tại ngắn thời gian bên trong thu hoạch được cự đại tăng lên, lấy được cực dai tuyên truyền hiệu quả. Rất nhiều nguyên bản căn bản không muốn xem công lý điện ảnh người xem, cũng bởi vậy đối này bộ điện ảnh sinh ra hứng thú. Bất quá, làm người không nghĩ tới là này kỳ mạnh nhất cộng sự tại truyền gia sau, đầu tiên sinh ra hiệu ứng lại không là nhắm vào điện ảnh tất cô mà là nhắm vào tiết mục tổ quan danh điện thoại hứa chân tại tiết mục bên trong đối này cái điện thoại phá lệ bảo vệ quay chụp đường bên trên chịu không đi dán cách ngăn bởi vì vẫn luôn trà trộn tại nhân viên giày đặc nơi trốn hắn sợ điện thoại thăm dò túi bên trong xe ném liền vẫn luôn giữ tại tay bên trên dẫn đến điện thoại ra kính suất so có khách quý còn cao trang ngất thượng hắn cái này điện thoại giới thiệu trực tiếp liền đổi thành hứa chân cấp trưởng đối cùng khoản điện thoại tiết mục truyền gia ngày thứ ba cái này điện thoại màu xám đậm trực tiếp bán thời tiêu. Tiểu Phong kế tiếp cùng mạnh nhất cộng sự tiết mục tổ câu thông thời điểm nói đùa nói nhà tài trợ này không nhiều lắm cho nhà chúng ta a chăn phát mấy đài điện thoại kết quả vạn không nghĩ tới ngày thứ hai điện thoại nhãn hiệu này một bên trực tiếp cấp Tiểu Phong phát tới một phần hợp đồng mời hứa chăn đảm nhiệm này cái điện thoại nhãn hiệu người phát nôn kỳ hàm hệ liệt người phát nôn hàng năm mời đều là đương thời hot nhất nghệ nhân không chỉ có đại nôn phí cao mà lại là tuyệt đối mặt bài biểu tượng hứa chăn nghe Tiểu Phong nói lên cái này sau đó không chút do dự ghi chú sư phụ nói điện thoại di động này vừa vặn rất tốt dùng rất nhanh. Hứa Chân đảm nhiệm người phát ngôn tin tức liền tại vòng bên trong truyền ra, mạnh nhất cộng sự Tiết Mục tổ 6 vị suy khách quý nghe nói này cái tin tức. Hứa Chân người đại diện Tiểu Phong cùng này cái điện thoại nhãn hiệu có một ít liên hệ, hắn vốn là nói đùa nói, các ngươi này không được cho nhà chúng ta ai chăn phát thêm điểm đại ngôn phí. Gọi ra tới sau khả năng đem hảo ca bị dọa cho phát sợ. Chương 479, Kim Kê thưởng đề danh. Chương 479, Kim Kê thưởng đề danh. Trước càng sau sửa, thỉnh tại nhìn đến hàng chữ này biến mất sau lại nhìn, cảm ơn. Ngày 16 tháng 8 Kim Kê thưởng năm đó để danh danh sách chính thức công bố. Hoa ảnh truyền thông, lan ra các truyền hình điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn liên hợp chế tác điện ảnh thất cô trung thu hoạch được ba loại đề danh, phân biệt là tốt nhất vai nam chính, tốt nhất vai nam phụ cùng tốt nhất chủ ảnh. Hứa Trăn theo thái thực tiễn tay bên trong tiếp nhận ấn có đề danh danh sách vẽ truyền thần, đón ánh nắng rơi lên cao cao. Hắn xem chính mình tên in ở phía trên, khoe miệng ngăn không được tiểu lên tới, cùng con nhỏ lúc cầm học sinh ba tốt đồng dạng vui vẻ. Kim Kê thưởng để danh cùng phim truyền hình giới Ngọc Lan thưởng khác biệt. Ngọc Lan thưởng bình thường phạm vi bình thường là nên giám khảo hàng năm bên trong đã chuyển ra phim truyền hình, mà Kim Kê thưởng thì không yêu cầu nên điện ảnh đã chiếu lên, chỉ muốn lấy được công chiếu giấy phép liền có thể. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thất cô thế mà tại chiếu lên cùng ngày thu hoạch được Kim Kê thưởng để danh. Nay một đại ba tới tự quan môi đại lực tuyên truyền, có thể nói là thật vì này bộ điện ảnh ngày đầu phòng bán vẽ đốt một năm lớn hỏa. đương nhiên, này không phải trùng hợp. Thất cô theo biên chế làm quá trình, sắp thực là hẳn là kỳ nghỉ hệ đương chiếu lên, nhưng sở dĩ sẽ chọn tại mười hào này ngày, kỳ thật liền là tính toán kỹ lén lút nghĩ muốn cọ nhất ba kim kê thưởng nhiệt độ. Hơn nữa như vậy làm cũng không chỉ này một bộ phim, 16 hào này ngày lần đầu điện ảnh hết thảy có ba bộ. Chỉ bất quá, mặt khác hai bộ rất tiếc nuối không có thể thu được đến đề danh, hợp lực bị người chê cười. Hứa chân phía trước liền đối kim kê thưởng có quá chờ mong. Hắn cảm giác, thất cô mặc dù giá trị buôn bán không lớn, nhưng để cử kim kê thưởng khả năng tương đối lớn. Dù sao, này bộ điện ảnh đề tài có cực cao ý nghĩa thực sự, hơn nữa vô luận là chuyện xưa còn là chế tác, đều biết tròn bên méo. Nhưng ngang ngay nói thật. Hứa Trân không nghĩ đến chính mình có thể cầm tới đề danh, bởi vì tăng xoáy này cái nhân vật bản thân biểu diễn độ khó cũng không lớn, cũng không đặc thù, tùy tiện cái nào diễn kỹ quá quan trẻ tuổi diễn viên đều có thể diễn. Hứa Trân khắc sâu hoài nghi, làm sơ hoa ảnh sở di tìm hắn tới diễn này cái nhân vật, nhìn chúng căn bản không là hắn kỹ xảo, mà là hắn tiện. Này loại sự tình liền không cần nghiên cứu kỹ, bất kể nói thế nào cầm tới kim kê thưởng tốt nhất vai nam phụ để danh, Hứa Trân còn là cảm thấy từ đấy lòng mừng rỡ, làm vì quốc nội điện ảnh lĩnh vực hàm kim lượng tối cao giải thưởng, không cần lấy được thưởng để danh bản thân liền là một loại thưởng, thậm chí còn có thể ban phát để danh cốt thưởng. đây đối với hứa chân này cái giới điện ảnh tân nhân tới nói, không thể nghi ngờ là một hạng cự đại vinh dự. bất quá, hắn biết kim kê thưởng cùng mặt khác giải thưởng đồng dạng cũng tồn tại cổ vũ tính để danh, có chút diễn viên, đặc biệt là thanh niên diễn viên, mặc dù vẫn còn không có bình thường thực lực, nhưng tại nào đó bộ điện ảnh bên trong lấy được cự đại đột phá, đối với như vậy người tổ ủy hội xuất phát từ nỗ lực mục đích, thường thường cũng sẽ cấp một cái để danh. vòng bên trong bình thường đem này loại để danh gọi đùa vì tốt nhất tiến bộ thưởng chính mình cầm không sẽ liền là này cái thường đi. Hứa Trân nhìn chăm chú quét một lần nay năm để danh danh sách, sau đó rất nhanh liền tại phía trên xem đến một cái cực kỳ chói mắt tên. Từ Hạ Vũ, Từ Hạ Vũ đồng học băng vào thập nguyệt vi thành bên trong xa phu a tứ một góc thu hoạch được tốt nhất vai nam phụ để danh. này, hảo a, nay năm tốt nhất tiến bộ thưởng đại khái không là chính mình. Đinh Đinh, đúng lúc này điện thoại di động kêu một chút, Hứa Trân điểm mở vừa thấy, đã thấy phát hiện người chính là Từ Hạ Vũ. Trục trung lưu niệm ba từ hạo vũ cấp hắn phát tới một trương kim kê thưởng để danh danh sách dỉn dặt cũng đánh chữ nói nghĩ không ra thế mà còn có có thể cùng sư phụ đồng thời để danh một ngày haha ha ha ha kinh hỉ đời này không tiếc Phúc. hứa chăn nhịn không được cười ra tiếng hắn đem nay năm tốt nhất vài nam phụ để danh danh sách tử tế nhìn một chút chỉ cảm thấy dở khóc dở cười nay năm tốt nhất vài nam phụ. nói như thế nào đây trước sau như một địa tinh quang tối sán trong đó có hứa chăn người quen nói ví dụ quốc tế a loại điện ảnh tiết ảnh đế tú xuân đau bên trong đại ca vương cầm bằng Cùng với nay năm vừa mới thu hoạch được ngọc lan thị đế vương nguyên anh lão sư, khát hai vị để danh người hứa chăn không biết, cũng đều là vòng bên trong tiếng lạnh đồn xa diễn kỹ phái tiền bối. Trong đó một vị là phi thiên thị đế, quốc gia một cấp diễn viên tôn duy cường, khác một vị còn lại là quốc gia kịch nói đoàn diễn viên, kịch nói hoa mai thượng, kim sư thưởng đoạt được người Hàn cùng thăng. Cùng nay vài vị cùng nhau để danh, hứa chăn vốn là thực xấu hổ. Nhưng là có từ hạ vũ này cái bia ngắm tại, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy thản nhiên rất nhiều. Hảo a, cũng không cái gì ngượng ngùng. Coi như là vòng bên trong tiền bối nhóm đối chính mình của Vũ lấy sau tiếp tục cố gắng chính là không cần tự coi nhẹ chính mình muốn, mà cùng lúc đó, này phần đề danh danh sách một khi công bố tại mạng bên trên cũng đưa tới một hồi thảo luận dậy sóng, trong đó bị thảo luận đến nhiều nhất, không hề nghi ngờ liền là cái nào đó vui đề tốt nhất vai nam phụ đề danh đang hùng một tuyến diễn viên. chúng ta chọn váng. này cái từ hạ vũ là ta biết đến cái kia từ hạ vũ sao? xác định không là trùng tên trùng họ, dựa vào từ hạ vũ có một cái còn chưa đủ hả? ngươi còn muốn mấy cái? chúc mừng từ hạ vũ cùng hai vị ảnh đế, ba vị thị đế. Bốn vị quốc gia một cấp diễn viên cộng đồng thu hoạch được tốt nhất vai nam phụ để danh. Thật đáng mừng. Ha ha ha ha thực xin lỗi ta thậm chí không nghĩ Trào Phúng, ta hoài nghi này là kìm kê thượng cấp tiểu từ đảo Hố ha ha ha. Trong lúc nhất thời, Trào Phúng từ hạ vũ biến thành chân lý tuyệt đối, mỗi người đi lên đều muốn giẫm lên hai cước. Không có cách nào, nay vị diễn viên đã không diễn kịch, tác phẩm lại nhiều, hàng năm ổn định địa sản ra các loại các dạng tay con mắt truyền hình điện ảnh kịch, vô số thảm tao độc hại người xem nhóm đoán hận chất chứa quá lớn, lúc này đương nhiên muốn nắm lấy thời cơ hung hăng mắng hai câu mới được cũng có linh tinh mấy cái xem qua thập nguyệt vi thành người vì hắn nói hai câu lời công đạo cảm thấy nói nhảm người có thể đi nhìn xem thập nguyệt vi thành thử xem có sao nói vậy từ hạ vũ tại này bộ điện ảnh bên trong biểu hiện là thật vẫn được ta một lần cảm giác hắn tìm được thuộc về chính mình chính xác diễn đường diễn đồ đần không là đang dêu cận ta là nói thật từ hạ vũ đem đồ đần diễn ăn vào gỗ sâu ba phần hơn nữa phi thường làm người khác cưa thích hắn về sau có thể suy nghĩ một chút nhiều hướng phương hướng này phát triển một chút nói xong này người còn ở phía sau phụ một đầu video ngắn kết nối để cử đại gia đi quan sát. Mấy phút đồng hồ sau, rất nhanh có dân mạng tại này điệu bình luận đằng sau viết hồi phục, nói: "Xem, cảm giác hứa chân tại thập nguyệt vi thành bên trong diễn thật tốt. Hứa chân diễn thật tốt thêm một. Lao niên nhân không biết minh tình, các ngươi nói Tử Hạ Vũ là cái nào? Diễn lý sùng quang cái kia tiểu hài tử ta cảm giác quả thật không tệ." Mấy giờ xuống tới, Tử Hạ Vũ rất vinh hạnh trở thành kim kê thưởng nóng nhất để danh người. Mặc dù cũng lẽ tệ có người thảo luận hứa chân lần đầu tiên cầm tới điện ảnh loại đề danh, cùng với Trần Chính Hạo vui để đề tọa thứ tư kim kế thưởng để danh cố thượng, bất quá, bình thường thảo luận nhiệt độ nào có măng chiến tới đến cao. Bất quá đương nhiên, nay cái nhiệt độ hứa chăn cũng không muốn muốn. Ngày 16 tháng 8 cùng ngày, vốn nên vội vã cuống cuồng lang ra các bốn phía đều tràn đầy vui mừng không khí, liền chiến trường xa kịch tổ cơm hộp đều so bình thường cao một cái cấp bậc. Nhà Minh phó tổng tại điện ảnh lĩnh vực thu hoạch được hàm kim lượng cực cao vinh dự, mỗi người đều cảm giác cùng có vinh yên. Chiến trường xa nữ chính lâm gia đương nhiên cũng thực vì hứa chăn cảm thấy cao hứng. Chỉ bất quá, nàng trong lòng lại ẩn ẩn có chút khổ sở, bởi vì một cái tháng đối thủ diễn trụ biểu tới, lâm gia rõ ràng cảm giác được, hứa trăn diễn kỹ cùng chính mình đã không tại một cái cấp bậc thượng. Nàng xem hứa chân diễn kịch, có thể rõ ràng cảm thụ đến một cái tươi sống nhân vật sôi nổi ở trước mắt. Đối phương vô luận là đối nhân vật lý giải, còn là cảm xúc thu phóng, đều thành thạo điêu luyện, huy sáng tự nhiên, không như chính mình, khóc là khóc, cười là cười, cứng nhắc mà cứng ngắc. Nàng đã cảm kích hứa chân tay đem tay dạy chính mình diễn kịch, lập nhân thiết lại cảm thấy chính mình mỗi tràng diễn đều diễn không tốt, phi thường mất mặt. Lâm gia vẫn là hy vọng chính mình có thể cố gắng lên tới, đuổi kịp hứa chân bước chân, mà không là thuần túy làm một vướng vỹu đi hưởng thụ đối phương chỉ đạo. Cố lên A gia gia, ngươi nhưng là sư tỷ tới nhiều ra mấy năm kinh nghiệm sao có thể liền như vậy uy con thọ nha lúc này tại nàng cách đó không xa chiến trường xa biên kịch tăng dĩnh nhìn nàng u rũ bộ dáng lặng lẽ đi tới tăng dĩnh là trung hí kịch nam chuyên nghiệp tốt nghiệp tại học sinh thời đại liền nhận biết lâm gia lâm gia diễn viên chính chiến tranh tình báo kịch liều ảnh liền là từ tăng dĩnh đảm nhiệm biên kịch nhiều lần hợp tác hai người đã coi như là quan hệ rất không tệ bằng hữu tăng dĩnh xả cái ghế ngồi vào lâm gia bên cạnh nói khẽ như thế nào gia gia có vẻ giống như không vui vẻ lâm gia ngẩng đầu lên nhìn thấy là nàng miễn cưỡng gạt ra một cái tươi cười tới nói không có a dĩnh tỷ vui vẻ nói nàng nhịn không được thở dài nhỏ giọng lẩm bẩm nói ta liền là cảm giác chính mình hảo phê a buổi diễn diễn đều diễn không tốt nở dê luôn là ta tăng dĩnh ngăn đuổi cũng không có bất hảo kỳ thật đã rất không tệ a chủ yếu là a chăn đối ngươi yêu cầu tương đối cao muốn mượn này cái cơ hội hảo hảo dạy dỗ ngươi thị đế tay đem tay dạy bảo nhiều khó khăn đến a nói nàng dùng cầm ra hiệu một chút bên cạnh nói ngươi xem bên kia cái kia tự trả tiền khắc kim tới lên lớp a chăn đều không thèm để ý hắn lâm gia theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy kịch bên trong tỷ phu vai diễn người tần thiếu chạy lúc này chính vừa ăn cơm một bên đưa cổ cùng hứa chăn đối lời kịch hứa chăn thì cúi đầu lay cơm hộp bên trong rau quả mặt không biểu tình máy móc nhập tử hai người một cái kích tình bành trướng một cái hào không gợn sóng trang diện nhìn qua thập phần buồn cười lâm gia thấy thế nhịn không được cười ra tiếng biên kịch tàng dĩnh con ngươi đảo một vòng đung nhiên lấy ra chính mình làm to tới dào hoạt cười nói ai gia gia ngươi muốn hay không muốn áp một hồi hứa chăn diễn lâm gia ngượng ngùng cười một tiếng nói tỷ ta cũng phải có này cái bản lĩnh a Tang Dĩnh một bên tại bút ký bên trên đập chữ, một bên nói, ai nha, áp diễn này cái đồ vật, cũng phải xem là cái gì diễn sao. Xích có sở đoạn, thốn có sở trường, nếu như gặp phải đặc biệt thích hợp ngươi kiểu đoạn, cũng có khả năng so hứa chăn diễn càng hay lắm hơn. Lâm Gia đưa tay nâng cầm lên, buồn buồn nói, tỷ, ta am hiểu võ hí, am hiểu khóc diễn, am hiểu lời kịch, này ba điểm á chân đều so ta càng lợi hại. Tang Dĩnh không để ý nàng, mà là vẫn tại lót bút đập bàn phím.Ước chừng qua hai ba phút sau, nàng mới thay đổi sổ ghi chép, đem màn ảnh bắt được Lâm Gia trước mặt, nói.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 tự cho là mong muốn đơn vương chương 480 tự cho là mong muốn đơn vương chương 480 tự cho là mong muốn đơn vương xế chiều hôm đó chiến trường xa kịch tổ còn thật liền chuột khởi này đoạn mới sửa chữa sau kịch bản đạo diễn sở Kiêu hùng ngồi tại giám thị khí phía trước chuyên chú xem hứa trăn cùng lâm gia tại ống kính phía trước biểu hiện không biết là ảo giác còn là sao lâm gia biểu diễn từ đầu đến cuối phi thường online. hứa trăn chỉ ở ban đầu đối diễn thời điểm cùng với nàng nói mấy cái chú ý điểm kế tiếp liền không còn có chỉ đạo qua nhưng cả trang diễn nhìn xem tới Lại cơ hồ không có ra cái gì sơ suất. Chỉ thấy, hai người giờ phút này chính ngồi sư bộ một gian nghỉ ngơi phòng bên trong nói chuyện thiếm. Lâm gia Vai Diễn hổ tương tương cầm một khối chấm nước băng gạc, túi đầu, cẩn thận từng ly từng tí thanh lý hứa chăn mu bàn tay bên trên một vết thương. Hứa chăn Vai Diễn cố thanh minh thì thẳng ngồi ở chỗ đó, rủ xuống mắt nhìn Lâm gia đỉnh đầu phát suy hãi, thần sắc thoáng có chút xuất thần. Người lão gia là tương đàm này một bên. Nửa ngày, Hứa Chân nhẹ giọng hỏi. Lâm gia không có ngẩng đầu, vẫn như cũ thần sắc chuyên chú thanh lý chảy ra, nói, "Ừm, đúng vậy a. Ta nghe nói" Hứa Chân nói: "Tương đàm này một bên lớn nhất một gia đình liền họ Hồ, nhà bên trong là kinh doanh tiệm gạo Sinh Ý." Lâm Gia nghe nói như thế, nhấc một chút đầu, hướng hắn nhếch miệng cười nói: "Kia chính là ta nhà nhà. Dứt lời, nàng lại một lần nữa cúi đầu xuống, nói: "Trưởng quỹ là ta đại gia gia, cũng chính là ta gia gia đại ca." Hứa Chân do dự chỉ chốc lát, tìm từ nói: "Nghe nói, Hồ gia là tương đàm bản địa đại tộc, thế hệ đều là đọc sách người. Sản nghiệp tổ tiên có ruộng tốt trăm ngàn mẫu, sản xuất cây lúa tại tương sông một vùng đều tiếng tăm lừng lẫy." Hắc hắc. Lâm Gia cười khoát khoát tay, nói: quá khen a, cũng không như vậy có dễ. Nói chuyện lúc, nàng mắt bên trong xuất hiện một tia đắc ý, nói, ngươi lúc này tới đúng lúc. Nay năm lúa mới vừa quen, đợi đến hồ ra, tuyệt đối đừng chối từ, nhất định phải lưu lại ăn một bữa cơm rau dưa. Mới vừa thu mới gạo, cái kia xông vào mũi mùi gạo thơm u, lâm ra cái cảm khẽ nít, mắt bên trong tràn đầy khoe khoang chi sắc, nói, làm ăn gạo cơm đều có thể ăn ba chén lớn. Trang một bên, đạo diễn sở kêu hùng nuốt cằm, xem chàng bên trong biểu diễn, có chút hài lòng gật gật đầu. Sáng chiều hôm nay ra ra thực tại trạng thái a, thân xác chuyên chú. Động tác tinh tế, toàn bộ người nhìn qua so bình thường linh động hơn không ít. Một đoạn cuối cùng không ngắn đối thoại, hai người chỉ chụp một lần liền thông qua, bổ chụp mấy cái đặc tả ống kính sau, Kíp tổ rất nhanh liền chuyển tràng đi hạ một cái tràng cảnh. Cố Thanh Minh đem Hồ Tương Tương đưa về Tương Đảm Hồ gia lao Trạch, Hồ gia người nhiệt tình tiếp đãi hắn, cũng đối với hắn đưa về Tương Tương biểu thị vô cùng cảm kích. Nhưng mà đem người đưa đến sau, Cố Thanh Minh nhưng không có lập tức đi, mà là do dự hướng Hồ gia lão thái gia biểu thị, có chuyện quan trọng khác cùng hắn thương lượng. Hồ lão tiên sinh, ta trước tự giới thiệu một chút. Tại Hồ gia lão trách bên trong, hứa chân vai diễn cố thanh minh một thân nhung tràng thẳng tắp lập tại hồ lao thái gia trước người thần sắc cung kính nói ta là mới thành lập thứ 5 quân binh một sư cố thanh minh Đầy đầu tóc bạc hồ lao thái gia ngồi tại bàn bát tiên bên cạnh tươi cười chân thành gật gật đầu nói cố trưởng quan đa tạ ngài đem ta ra tương tương đưa về tới lao hủ vô cùng cảm kích nói hắn đưa tay chỉ bên cạnh ghế dựa bốn chân nói ngồi ngồi mà hứa chân thì không hề ngồi xuống vẫn như cũ đứng nghiêm nghiêm mặt nói bảo hộ bình dân là quân nhân bản trước hồ lao tiên sinh không cần phải khách khí Hồ Lão Thái ra tay bên trong ở gậy trống, ngẩng đầu nhìn trước mắt trẻ tuổi tiểu hòa tử, khuôn mặt hòa ái nói: Ta nghe nói, cố trưởng quan phía trước cùng ta nhà tương tương là quen biết cũ. Ngay tại lúc đó, ở ngoài cửa liền hành lang bên trên, Lâm Gia Vai diễn Hồ Tương Tương chính đoan đồ uống trà hướng bên này đi tới, nhưng mà nghe được này đoạn đối thoại, lại vô ý thức dừng bước, nàng lén lén lút lút dò ra gật đầu một cái đi, sau đó lại cấp tốc rụt trở về, liền như vậy im lặng đứng ở trước cửa. Mà lúc này, sánh bên trong hứa trăn tuổi hồ không ngờ tới hắn sẽ nhấc lên này tra, chần chừ nhẹ gật đầu, nói: Ừ. Tại trường xa thời điểm liền nhận biết, một số thời khác, Hồ Lão Thái gia cười ha ha nói, ta nghe nhà bên trong tiểu bối nhóm đề cập, tương tương phía trước đã từng nói với cố trưởng quan qua thân, hiện giờ cơ duyên xảo hợp, ngươi lại cứu tương tương mệnh, còn thật là duyên phận rất sâu a. Nói, hắn có chút dừng lại, chậm rãi hỏi nói, không biết, cố trưởng quan nhưng từng hôn phối, hứa chân mẩn ra, vô ý thức túi thấp đầu xuống đi, bên tai hơi hơi phím hồng, thấp giọng nói, ách, chưa từng. Ha ha ha, Hồ Lão Thái gia thấy thế, cười đến thập phần thoải mái, lại lần nữa đưa tay chỉ một bên ghế, nói, tiểu cô a không cần phải khách khí, ngồi a, ngồi. Ngươi mới vừa nói có việc cùng ta thương lượng, đến tận cùng là chuyện gì? Nói đến chỗ này, Hứa Chân mới rốt cuộc một lần nữa nghiêm túc thần sắc, thần sắc khẩn thiết nói, Hồ lão tiên sinh, cố mối này tới, là nghĩ muốn hướng ngài cầu lương. Hồ lão thái gia mặt bên trên ý cười lập tức cứng đờ. Cùng lúc đó, tại chính ở ngoài cửa nghe lén Lâm gia cũng không khỏi đến ngốc sững số tỉnh. Mà Hứa Chân vai diễn cố thanh minh nhưng không có lưu ý đến này đó, hắn nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, lo lắng nói, trước mắt chiến sự say xưa, hậu cần bảo hộ trực tiếp quan hệ đến tiền tuyến chiến cục hiện tại chúng ta thứ 5 quân lương thực cung ứng nghiêm trọng thiếu, hy vọng hồ lao tiên sinh có thể bán chúng ta một ít gạo, giải quyết tiền tuyến tướng sĩ vấn đề no ấm. Ta biết lúc này để cái này sự tình, có thi ân cầu báo chi ngại, nhưng là nói chuyện lúc ở ngoài cửa, bưng nước trà lâm giang ngơ ngác đứng ở trước cửa, nghe cố thanh minh này phiền lời nói, mặt bên trên thần sắc từ ngốc trệ đến xấu hổ, lại đến bị khuất, nàng mím môi túi thấp đầu xuống, hốc mắt phím hồng, nước mắt tại con mắt bên trong đảo quanh. lâm giang nghe nghe liền nghe không vô, nàng nâng lên tay áo tới vớt một cái nước mắt, túi thấp đầu. Vụ trộm dọc theo liền hành lang chạy đi, cuối cùng vẫn là không có vào cái kia gian phòng 4. Cắt. Một trận diễn trùng xong, chàng bên trong chủ yếu diễn viên nhóm các tự đi ra sở tiêu Đio, đi vào chàng một bên quan sát vừa rồi thu hảo hình ảnh. Ai nha, ra ra vừa rồi này đoạn khóc diễn cấp độ, quá tuyệt, quả thực hoàn mỹ. Đạo diễn Sở tiêu hùng một bên khen, một bên dùng camera phát lại vừa rồi ống kính. Mà Lâm ra thì biên độ nhỏ lau nước mắt, xem chính mình vừa mới biểu diễn, ủ rũ túi đầu cười, tâm tình hơi có chút phức tạp. Diễn? Nói như thế nào đây, xác thực là khóc đến đỉnh cao hái. Tại kịch bên trong phát tiết một chút, đã thoải mái, lại cảm thấy cùng hồ tương tương đồng bệnh tương liên, cũng không biết nói nên đáng thương hay. Nàng vừa định tự giễu hai câu, nhưng mà quay đầu vừa thấy, lại phát hiện A Chân không tại giám thị khí này một bên. "Ai, A Chân đâu?" Lâm Gia quay đầu hỏi nói. Sở Kiêu hùng như không có việc gì khoát khoát tay, nói: "À, hắn một hồi nhi còn có mấy cái ống kính muốn chụp, bổ trang đi." Lâm Gia nghe nói như thế, cảm giác chỗ nào có chút kỳ quái, nhưng cũng không không biết xấu hổ hỏi, đành phải tiếp tục nhìn xuống vừa rồi quay chụp ống kính. Nhưng mà này vừa thấy, nàng mới phát hiện Tại chính mình khóc chạy lúc sau, tại đại sảnh bên trong, Cố Thanh Minh cùng Hồ Lao ra tử thế mà còn có một đoạn đối thoại. Mà này đoạn đối thoại là nàng tay bên trong kịch bản bên trong không có. Không có viết xong, ta tiếp tục viết. Chương 481, ngươi sợ nhìn không thấy góc. Chương 481, ngươi sợ nhìn không thấy góc. Chương 481, ngươi sợ nhìn, nhìn không thấy góc. Tại chiến trường xa Kỳ tổ, ngoại trừ Hứa Chăn, mỗi người cầm tới đều là nhân vật kịch bản, mà không là cả bộ kịch bản. Này cái không gì đáng trách. Bởi vì chiến trường Sa thuộc về là hình tượng kịch Mỗi cái nhân vật chủ yếu đều có chính mình đơn độc chuyện sửa tuyến, cầm cả bộ không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng mà làm Lâm gia không nghĩ tới là, vừa mới mới sửa chữa này đoạn, thế mà cũng giống như thế. Biên kịch tăng dĩ hướng chính mình chỉ lãm, chỉ là hồ tương tương này cái nhân vật phân kịch bản, mà không là toàn bộ. Tại nàng xem không đến địa phương, Cố Thanh Minh còn có rất nhiều ngoại định mức phân diễn. Lâm gia ngồi tại giám thị khí phía trước, nhìn màn ảnh bên trong hứa trăn, ngốc ngốc xuất thần. Nếu Cố trưởng quan cũng biết đây là tại thi ân cáo báo. Ban bắt tiên bên cạnh, Hồ Lao thái gia chống quầy trượng, run run dậy dậy đứng lên. Nhìn hướng Hứa Chân ánh mắt hơi có vẻ không vui, nói: "Vậy lão hủ dứt khoát cũng mang một lần ân, hướng ngươi hỏi một cọc sự tình." Hứa Chân nói: "Lão tiên sinh muốn nói." Hồ lão thái gia không cười, liếc mắt nhìn hắn, nói: "Cố trưởng quan cảm thấy ta gia tương tương như thế nào? Chúng ta Hồ gia có thể hay không cả gan phản một phản này môn hôn sự?" Hứa Chân thần sắc biến ra, nên tiếp Hồ lão tiên sinh ánh mắt. Hắn trần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng còn là lại đem con ngươi rũ xuống, nói: "Nhận được Hồ lão tiên sinh nâng đỡ, văn bôi không thắng vinh sủng." Nói chuyến lúc, hắn ánh mắt dần dần ám xuống dưới, nói: Nhưng là, Cố Mộ tạm thời không có dự định cưới vợ. Hồ Lao thái gia hừ lạnh một tiếng, nói, "Gạo không muốn." Hứa Chân thần sắc chỉnh trọng nói, "Công nhập vào của công, tư về tư, không thể nói nhập là một." Nói, hắn ánh mắt tạm đạm, mấy phần bi thương sông lên đầu. Lần trước chiến dịch, phòng thủ quân hao tổn qua nữa. Hứa Chân thấp giọng nói, "Trường xa thành, lại thêm hơn 2000 cái quả phụ." Ai cũng không biết này trận muốn khi nào mới có thể đánh xong, ai cũng không biết chính mình có thể sống đến cái nào ngày, sao phải lầm người thanh xuân. Hắn ngẩng đầu lên, "Tôi cởi bên trong mang theo vài phần đắng chát." Ôn Nu nói, tương tương trẻ tuổi, xinh đẹp, lại thông minh, đỉnh hảo cô nương, bao nhiêu người cấp muốn cưới. Hứa Trăn khe khẽ lắc đầu, nói, cố mẫu cũng không phải là nàng lương phối. Hai bên cuối cùng không có thể thỏa đàm mua gạo sự tình. Hồ Lao Thái gia đưa ra, muốn thiết tiến khoản đãi cô Thanh Minh, cảm kích hắn đưa về Hồ tương tương ân tình, hai người đối thoại liền như vậy tan rã trong không vui. Nhưng mà Lâm gia xem vừa mới này đoạn biểu diễn, lại lờ mờ cảm giác được, lúc này cố Thanh Minh đối với Hồ tương tương cũng không phải là hoàn toàn không có cảm tình. Hắn hả là, hảo giống như. Đối tương tương cũng có một chút hảo cảm. Lâm gia thật không dám xác định, bởi vì vừa rồi kia lời nói, nàng phân biệt không ra cố thanh minh đến cùng là tại vì chiến tranh mại ưu dậu, còn là vì tư nhân cảm tình mà buồn khổ. Lúc này mới vừa đi bổ trang hứa chăn đã một lần nữa về tới sở Tiêu Diêu bên trong. Đạo diễn Sở kiêu hùng lập tức triệu tập các tổ nhân viên ai vào chỗ đấy, chuẩn bị tổ kế tiếp ống kính quay chủ. Lâm gia biểu diễn đã kết thúc, nàng lúc này rúm quát ngồi vào đạo diễn phía sau, lấy người đứng xem thân phận nhìn lên này đoạn biểu diễn. Nàng tay bên trong không có này trận diễn kịch bản, đối mặt hoàn toàn không biết kịch bản, không khỏi có chút hiếu kỳ. 3. một lát sau, một tiếng đánh bản thanh vang lên, quay chụp chính thức bắt đầu. Hứa Trân vai diễn cố Thanh Minh tại tôi tớ dẫn dắt hạ trước vãng hổ gia hậu viện, mà lúc này, một đầu tóc bạc, vóc dáng thấp bé hổ lại hổ đi tới liền hành lang bên trên, đông nhiên cứ gọi lại hắn, nói, Thanh Minh. Hứa Trân dừng bước quay đầu, nhìn thấy là này vị lão nhân ra, hướng nàng lễ phép gật đầu thăm hỏi, nói, hồ lao phu nhân. Hổ lại hổ tay bên trong phủ một cái chén trà, bước chân tập tiền hướng Hứa Trân đi qua đem chén trà đưa cho hắn, tươi cười ôn hòa nói, đến, uống ngụm trà nóng. Hứa Trân biết nghe lời phải tiếp nhận chén trà, hướng lao nhân ra nói tiếng cảm ơn. Hồ Nại Nại thở dài, nói, gạo sự tình, ta sẽ đi cấp ngươi nghĩ biện pháp. Ta ra chiến trường đuổi tà ma tử, cũng không thể đói bụng đi. Nàng nói ngẩng đầu lên, ngửa đầu xem trước mắt Hứa Trân, mắt bên trong tràn đầy vẻ hãi náy, nói, hảo hài tử, trước kia làn Nại Nại mắt bị mù, ngươi là hảo dạng, là ta tôn nữ không xứng với ngươi. Hứa Trân vội vàng lắc đầu, nói, ngài nói quá lời. Hô Nại Nại nhìn qua hắn mắt bên trong tràn đầy thương tiếc chi ý, nói, ngươi một người đến bên này đánh trận, cô lẻ loi chơi chọi, cũng không có thân nhân chiều ứng. ngươi có cưới hay không tương tương đều không cẩn thận, nếu là không chê, liền gọi ta một tiếng nãi nãi, về sau liền đem hổ ra làm cái nghỉ chân địa phương đi. đuổi ta ma tử ta không được, nhưng ta có thể giặt quần áo nấu cơm, có thể để ngươi nhóm ăn uống no đủ ra chiến trường. hứa trăn nghe được này phiên lời nói, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, nửa ngày, rốt cuộc thấp giọng nói, nãi nãi. hứa nãi nãi nghe được này triệu hoán, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nhạt nở hoa. ai? Hảo Hải Tử, nàng kéo qua hứa chăn tay, xem hắn tay bên trên dùng để cố định miệng vết thương màu vàng nhạt dây của tóc, nói: Nại nại hỏi ngươi, ngươi yêu thích tương tương sao? Hứa chăn túi thấp đầu, trầm mặc nửa ngày, khẽ gật đầu. Hồn nại mãi, mãi lòng tràn đầy vui vẻ, nói: Thích nàng, kia liền cưới nàng. Nàng nhẹ nhàng sờ kia điều dây của tóc, nói: Tương tương đối ngươi có tâm, chúng ta hổ ra cũng chọn chúng ngươi này cái con rẻ. Ngươi ở phía trước tuyến đánh trận, chúng ta làm ngươi hậu thuẫn. Chúng ta hồ ra không có người tham sống sợ chết, nếu nhìn chúng ngươi, liền sẽ không hối hận ngươi không cần cố kỵ như vậy nhiều. Hứa Trân trầm mặt thật lâu. Thanh âm hơi có vẻ khàn khàn địa đạo, nãi nãi. Nếu có một ngày như vậy, trận đánh xong, ta còn tại thế, tương tương còn nguyện ý chờ ta. Nói, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua lão nhân trước mắt, cười nói, ta liền cưới nàng. Một đoạn diễn chút xong, Hứa Trân đi trở về trình diện một bên, muốn xem vừa mới đánh ra tới hiệu quả như thế nào. Nhưng mà hắn còn không có tới gần, chỉ thấy ca mây ra phía trước vây quanh người một đám trong mặt, khoém môi nết lên quỷ dị tươi cười. Hứa Trân cảm giác có chút kỳ quái, vừa định muốn nói một câu. Chỉ nghe đạo diễn Sở Kiêu hùng trực trực thở dài, "Ai nha, trật trượng, Cố Thanh Minh thì ra là như vậy người sao? Này đoạn diễn có thể có thể." Một bên biên kịch Tằng Dĩnh cũng cười thập phần cổ quái, nói, "Này cái diễn đúng chỗ, so ta dự đoán bên trong còn muốn hảo." Mà nhà mình sư tỷ Lâm ra thì nằm sấp tại giám thị khí phía trước, nhíu đầu, hai tay nâng má, nhìn màn hình bên trên hình ảnh, cười đến có chút ngốc đốc. "Hứa Chan." Khục. Hắn chỉ phải hắng giọng một cái, hướng Sở đạo nói, "Sở đạo. Vừa rồi này điều, qua sao?" Sở Kiêu hùng chớp chớp mắt, nói, "Qua, ấn." Đương nhiên qua. Nói, cầm lấy bộ đàm tới, kêu lên, thứ 287 chàng, diễn viên đợi lên sân khấu, các tổ chuẩn bị. Theo sở đạo từng tiếng phân phó bố trí đi, vừa mới quỷ dị trạng thái rốt cuộc bị đánh vỡ, hiện trường một lần nữa bắt đầu lại cao tốc vận chuyển. Nhưng mà chàng một bên luôn có như vậy mấy cái người rảnh rỗi, châu đầu kề thai nói chút có không? Phía dưới còn là này đoạn đi. Đúng đúng đúng, còn là hồ gia láo trạch này một bên. Vừa mới tương tương có hay không nghe đến này đoạn lời nói à, hỗn loạn lại sẽ nói cho nàng sao? Ha ha, gia gia ngươi cũng không biết nói phải không? Dừng. Dĩnh tỷ ngươi không muốn kịp tấu. Chính chuẩn bị trở về sở tiêu di o hứa chăn nghe chúng quanh bay tới này phiên đối thoại, một mặt im lặng. Nói, các đồng chí. Nơi này đến cùng là sở tiêu di o còn là nhà bên trong tivi phía trước ghế sofa. Ta truy kịch trạng thái có thể hơi chút khiêm tốn một chút sao. Ngủ ngủ, ngủ ngon. Trưng 482, Kim Kê thưởng khai mạc. Trưng 482, Kim Kê thưởng khai mạc. Trưng 482, Kim Kê thưởng khai mạc. 16 hào này ngày, chiến trường xa kịch tổ sớm liền thu công không đến 8 giờ liền đem cùng ngày quay chụp nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Đương nhiên, này không riêng gì bởi vì diễn viên nhóm Trạng Thái hảo, kịch tổ quay chụp cường độ vốn dĩ không coi là đại. Chỉ là 28 tập nội dung, quay chụp chu kỳ có chừng 3 cái nửa tháng thời gian. So với lúc trước lang ra bảng 4 tháng chụp 54 tập, có thể nói là tương đương dư giả. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chiến trường xa kịch tổ có nhiều thời gian tới tinh đánh tế ma, lặp đi lặp lại cân nhắc, gắng đạt tới tại các phương diện đều đánh ra một bộ cao chi phí phim truyền hình nên có bộ dành tới. Bất quá, làm hứa chân có chút chút hổ thể là Hắn tháng sau còn phải theo kịch tổ xin phép nghỉ bên ngoài ra một chuyến. Lần này Kim Kê điện ảnh tiết đem tại ngày mùng ngày 3 tháng 9 chính thức kéo ra màn che, Hứa Chăn tại nhìn đến để danh danh sách lúc sau, liền kịp thời cùng kịch tổ tiến hành câu thông, trước tiên điều chỉnh quay chụp kế hoạch, tại tháng 9 thượng tuần thời điểm chống đi 3 ngày thời gian tới. Điện ảnh tiết hệ liệt hoạt động có rất nhiều, Tỷ như đạo diễn diễn đàn, nhà sản xuất xả lọn, thanh niên đạo diễn đường đường, triển lãm ảnh từ từ Nhưng này đó hoạt động hơn phân nửa không có quan hệ gì với Hứa Chăn, hắn cần phải tham gia cũng chỉ có bốn hào để danh người khen ngợi đại hội cùng với năm hào lễ trao giải này hai hạng mà thôi là đề danh người có chuyên môn khen ngợi đại hội tổ hủy hội sẽ còn vì này đó người ban phát giấy chứng nhận cùng cú thưởng cho nên mới nói kim kê thưởng đề danh bản thân liền là một loại thưởng đề danh cũng đã đại biểu nghiệp giới chuyên gia đối độ cao của người này tăng thành hứa chân bên cạnh kỳ thật có rất nhiều người cầm tới qua kim kê thưởng đề danh cú thưởng nói ví dụ tại sấm quan đông bên trong vai diễn đảm tiên nhi tông nghiên nhà mình sư huynh tông úc thậm chí tỷ phu tần thiếu trạch cũng là cầm qua hảo ca vậy thì càng không cần phải nói bốn lần đề danh tốt nhất vai nam chính một lần để danh tốt nhất vai nam phụ, năm tôn sáng loáng để giành cúp thưởng, tại bồi bảng giới tuyệt đối được xưng tụng là một hào nhân vật. Hứa Chân đối với này tòa cúp thưởng cũng là mong mộng, lúc này đã xin nhờ công ty bên kia đồng sự giúp hắn trước tiên đem tủ trưng bày cấp thu thập ra tới. Đây chính là chính mình tại giới điện ảnh thu hoạch được thứ nhất cái đề danh, ý nghĩa phi phàm, phải tất yếu đặt tại một cái dễ thấy vị trí mới được bốn. Ngày 16 tháng 8 này ngày, Hứa Chân ngủ được rất sớm, nhưng Thái Thứ Tiễn, Tiêu Phong, Chu Hiểu mạn đám người lại tất cả đều một đêm không ngủ. Bọn họ tại chờ xem thất câu ngày đổi phòng bản vé. Nay bộ điện ảnh bởi vì giai đoạn trước tuyên truyền đúng chỗ, bán điểm sung túc, được đến các đại viện tuyến nhất trí coi trọng. Lần đầu cùng ngày bình quân bài phim xuất đạt tới 33% tả hưu, tính là cho đủ mãn mũi. Hứa Chân đối với cái này đương nhiên cũng thực quan tâm, nhưng lại quan tâm cũng không thể chậm trễ ngủ, nhiều nhất chỉ có thể dậy sớm. Bởi vậy, hắn 17 hào dạng sáng 3 giờ liền bỏ dậy, tỉnh lại sau cái thứ nhất sự tỉnh liền là nắm lên điện thoại, điểm mở chu hiểu mạng 3 cái giờ phía trước phát cho chính mình tin tức. Sau đó, xem đến một chuỗi chữ số. 3847.61 vạn. Hứa chăn sừng sốt một chút, đưa tay đếm này chuỗi chữ số chữ số. Không sai, hơn 3000 vạn, gần 4000 vạn. Nguyên bản còn có chút mơ hồ hứa chăn đẳng một chút liền theo giường bên trên nhảy dựng lên. Gần 2 năm dạp chiếu phim sắc thực là khuyết trương dung không ít, trước mắt này cái thời gian điểm cũng vừa hảo đuổi kịp lửa nóng kỳ nghỉ hè đường, hơn nữa còn là cuối tuần. Nhưng là, hơn 3800 vạn. Hắn vội vàng lại từ tin tức giao diện bên trên lui ra ngoài, điểm mở thời gian thực phòng bán vẽ thống kê phần mềm. Bởi vì 17 ngày nửa đêm đương số liệu gia nhập, ngay cái chữ số hiện giờ đã vượt qua 4000 vạn. Quá mức khổng lồ chữa số tăng thêm chưa tỉnh ngủ ảnh hưởng, Hứa Chân Chỉ cảm thấy đầu óc có chút không rõ. Quá ngoài ý muốn. Còn tốt phía trước không có ký kia phần hai cái ước giữ gốc phát hành hiệp nghị, quả nhiên, còn là Thái Thúc Hữu Dung lúng lúng can đảm hơn người. Nhìn chăm chăm điện thoại bên trên nhảy lên chữ số xem 2 3 phút sau, Hứa Chân nhuyễn miệng cười, theo giường bên trên nhảy xuống. Ân. Phía trước liền thương lựa qua, nếu quả thật có thể vượt qua hai cái ước, kia nhiều gia bộ phận liền lấy quỹ ngân sách hình thức, quy tặng cấp điện ảnh bên trong nhắc tới bảo bối về nhà tình nguyện người cơ cấu. Dù sao cũng là công lích điện ảnh. Mục đích là vì làm chút chuyện, không phải vì kiếm tiền. Nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là muốn cảm tạ mê điện ảnh bằng hữu nhóm đại lực duy trì. Hứa Trân bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, tính toán liền ngày mùa thu thần phong làm cái Tảo Khóa, sau đó đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Hôm nay Tảo Khóa liền không niệm Đại Bi chú, niệm vô lượng thọ kinh đi. Nguyện những cái đó tìm thân đường bên trên đám người khỏe mạnh trường thọ, vô thai vô nạn, sớm ngày toàn gia đoàn viên bốn. Hứa Trân thật không có nghĩ qua, chính mình cho đến tận này phòng bán vé thành tích tốt nhất điện ảnh thế mà lại là một bộ công đức phim. Thất câu ngày đầu phòng bán vé 3800 vạn, 3 ngày phá ức, 9 ngày phá 2 ức. Đến tháng 9, Kim Kê thưởng khai mạc đêm trước, tích lũy phòng bán vé đã đạt tới 3 ức đại quan. So dương gia tướng cùng Tú Xuân đao này hai bộ thương nghiệp điện ảnh cũng cao hơn. Hứa Chân này một khắc mới hiểu được, cái gì gọi có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu serum. Phòng bán vé như thế nào dạng, nhiều khi thực sự xem mệnh. Ngày mùng ngày 3 tháng 9 này ngày, Hứa Chân rời đi chiến trường Sa Kỷ Tổ, thừa máy bay đến năm nay Kim Kê Thượng tổ chức thành thị, Huy Châu Lư Giang thành phố nay là hắn lần thứ hai đi vào này tòa thành thị, lần trước tới còn là tam quốc truyền ra thời điểm, hứa chăn tới nên khách tùng truyền hình tham gia bọn họ truy kịch phòng phát sóng trực tiếp. Cầm tốt nhất tiến bộ thưởng từ hạ vũ so với hắn đến sớm một bước, vốn dĩ nghĩ muốn tới tiếp cơ, nhưng lại bị hứa chăn quả quyết từ tuyệt. năm đó thằng nhãi này đụng hư bũ gạ thì sự tình hứa chăn còn nhớ rõ ràng. hơn nữa đáng buồn là cái này sự tình hắn không là nghe từ hạ vũ nói, là tại tin tức bên trên xem, lúc ấy xem đến kia chiếc xe vô cùng thê thảm bộ dáng, hứa chăn liền muốn về sau ngàn bạn không thể ngồi từ hạ vũ lái xe. Trừ phi Hoàng báo xe, ba hảo cùng ngày, hứa chân vào ở Kim Kê Thưởng tổ ủy hội an bài khách sạn. Hắn này ngày không có hành trình, quen biết đám người lại hơn nửa còn chưa tới, trong lúc rảnh rỗi, hắn rứt khoát trước vãng điện ảnh thiết triển lãm ảnh hiện trường. Có khách quý thư mời tại tay, sở hữu điện ảnh đều có thể miễn phí xem, này cũng là cái không tồi phúc lợi. Công chiếu phân vì ba cái sảnh triển lãm, số 1 sảnh triển lãm chiếu phim là lần này để cử Kim Kê Thưởng 80 bộ điện ảnh, số 2 sảnh triển lãm là hải ngoại điện ảnh tác phẩm, số 3 sảnh triển lãm còn lại là một ít 4K chữa trị bản kinh điển lãng mạn. Hứa Chân đứng tại sảnh triển lãm cửa ra vào đại phúc tuốt sở tơ phía trước, xem tác phẩm tên đi, sau đó có chút ngoài ý muốn tại phía trên xem đến một cái quen thuộc tên, Chí Lấy Uy Hổ Sơn. Sang năm đầu năm, từ Văn Quang đạo diễn 3D bản chí Lấy Uy Hổ Sơn liền muốn khởi động máy, chính mình sắp tại điện ảnh bên trong biểu diễn Dương Tử Vinh một góc. Bởi vậy, lúc này nhìn thấy này cái tên, Hứa Chân không hiểu cảm thấy thập phần thân thiết. Nhìn đồng hồ, vừa vặn xế chiều hôm nay liền có một trận. Hứa Chân có chút hăng hái trước vạng thứ 3 sảnh triển lãm. Tính toán đêm này bộ đã từng là một thế hệ ký ức kinh điện kinh kịch điện ảnh hảo hảo thưởng thức một phen. Không viết xong, ta tiếp tục, đại gia ngủ ngon. Chương 483, dân tộc mới là thế giới. Chương 483, dân tộc mới là thế giới. Chương 483, dân tộc mới là thế giới. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, hứa chăn rựa vào thư mời đổi dạp phim quán, chuẩn bị đi quan sát HD chữa trị bản trí lấy vi hổ sơn. Trịu nha mình sư phụ Liễu Nhiên hòa thượng ảnh hưởng, hứa chăn rất nhỏ thời điểm liền xem qua này bộ điện ảnh, trong đó kinh kịch sướng đoạn càng là dùng máy ghi âm lập đi lập lại nghe qua vô số lần nhưng này không trở ngại hắn lại đi một lần nữa soát một lần, cái gọi là kinh điển, liền là thường xem thường mới, càng phẩm càng có hương vị. tiến vào chiếu phim sau phòng, hứa chăn cúi đầu, hướng bên trên kéo một chút khẩu trang, dán một bên tìm kiếm khởi chính mình chỗ ngồi. này nhà kịch viện là vì năm nay kim kê thưởng mà mới tô kiến, lần này triển lãm ảnh là nó lần đầu mặt hướng công chúng mở ra, mới xây chiếu phim sành thiết kế cảm giác rất mạnh, màu xám đậm bằng da chỗ ngồi nhìn qua tương đương có chất cảm giác. bất quá, làm hứa chăn hơi có chút thất vọng là đến xem này tràng điện ảnh cũng không có nhiều người vốn cũng không lớn dạp phim sảnh ngồi thưa thớt, đại bộ phận chỗ ngồi đều trống không, cùng những cái đó đứng đầu điện ảnh một phiếu khó cầu tình huống trinh lệnh cách xa. hơn nữa, liếc nhìn lại, sảnh bên trong tuyệt đại đa số là tóc trắng xóa lao gia tử, lại có liền là một ít lệnh ra quả bạn bè. hứa chân đi ngang qua thứ tư năm hàng chỗ ngồi thời điểm, trong lúc vô tình liếc qua ngồi ở bên cạnh một đám cao tuổi dạp phim đoàn, nhưng mà này vừa thấy, hắn liền vô ý thức dừng lại bước chân. chỉ thấy, hàng thứ tư vị trí giữa bên trên, ngồi một cái vóc dáng không cao mặt tròn lão nhân, lao gia tử này đại khái đã có bảy tám tuổi cao tuổi đỉnh lấy một đầu thưa thất tóc bạc, mang theo viền vàng kính mắt, khuôn mặt mặc dù dàn rua, nhưng lại hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn thước. Hứa Chân sững sốt một chút. "Này vị là?" Đúng lúc này, trung bên lão nhân nhóm lưu ý đến này cái trẻ tuổi người tại nhìn bọn họ, vô ý thức nghiêng đầu qua tới. Hứa Chân cùng kia vị mặt tròn lão nhân bốn mắt nhìn nhau, lập tức nhíu mắt. "Ngài hảo." Mã Ngụy qué giày một chút. Hắn cấp người phía sau tránh ra nói, tối người, thấp giọng nói, "Xin hỏi, ngài là đồng lao sư sao?" Mặt tròn lão nhân nghe nói như thế, mím môi gật đầu một cái. Hứa Trân con mắt nháy mắt bên trong liền sáng lên. Thật là. Chí Lấy Vi Hổ Sơn bên trong Dương Tử vinh vai diễn người, Đồng Tương Linh Đồng Lao Gia Tử. Hắn là chuyên đến xem HD chữa trị bản. Nhìn thấy này vị từ nhỏ chỉ ở băng ghi hình bên trong gặp qua Lão Nghệ thuật gia chân thật xuất hiện tại trước mắt, Hứa Trân chỉ cảm thấy kích động đến không được. Hắn vội vàng từ miệng túi bên trong lấy ra một cái sách nhỏ tới, cung cung kính kính hướng Lão Gia Tử đòi hỏi ký tên. Lão Gia Tử cười một tiếng, tiếp nhận vợ. Một bên ký tên vừa nói, như vậy tuổi còn trẻ, cũng thích xem Chí Lấy Vi Hổ Sơn. Hứa Trân mắt bên trong mang theo vẻ hửn hửn gật đầu nói, thích xem, từ nhỏ đã xem, đặc biệt yêu thích. một lát sau, lão gia tử ký xong danh, lại đem vợ đưa trả lại cho hắn, hứa trăn không có nhiều làm quấy rầy, cười hướng lão gia tử nói tạ, liền ôm vợ cáo tử rời đi. sao mà vinh hạnh, thế nhưng có thể cùng dương tử vinh cùng nhau xem trí lấy uy hồ sơn, còn tốt sớm một ngày lại đây, nếu không, sao có thể gặp cơ hội ngàn năm một tuổi này. như vậy nghĩ, hứa trăn nứt miệng cười một tiếng, dùng di động cấp kia trường ký tên chụp hình, phát cho sư phụ liễu nhiên hòa thượng. ốc long, một lát sau, điện thoại chấn động một cái. Hứa Trân điểm mở vừa thấy, chỉ thấy sư phụ trả lời, đồng thí chủ An Khang không. Hắn quay đầu vừa thấy, nhìn lao ra tử cùng bên cạnh đồng bạn nhóm chuyện trò vui vẻ bộ dáng, cười đánh chữ nói, An Khang, tinh thần đầu rất tốt. Sư phụ trả lời, thiện hai, tố phong sau đem ký tên thích đáng đưa tới. Hứa Trân yên tâm đi, tố phong, phòng ba chạm, bảo hiểm, khẳng định đều cho ngài phối tề bốn. Chỉ chốc lát sau, Hứa Trân tại chiếu phim sảnh hàng cuối cùng tìm tới chính mình chỗ ngồi, nhìn thấy hắn ngồi xuống, cách đó không xa mấy vị tóc xù mắt lâu, hốc mắt thơm thúy quốc tế bạn bè xoay đầu lại thương hắn mỉm cười gật đầu thuần thục nói một câu chào ngươi hứa chân lễ phép đáp lại nghĩ đến này đó người đại khái là tới tham gia kim kê thưởng triển lãm ảnh điện ảnh đoàn đội đi bất quá thật đáng tiếc hứa chân xem nước ngoài điện ảnh không nhiều đối mạc sau đoàn đội càng là biết rất ít cũng không rõ ràng bọn họ đến tụt cùng là ai trước mắt cách điện ảnh mở màn còn mấy phút nữa thời gian này đó người lúc này chính tại đọc qua điện ảnh tiết phái phát tuyên truyền sách tuyên truyền sách dùng năm loại ngôn ngữ đối trí lấy uy hồ sơn chuyện xưa bối cảnh chủ yếu nội dung nghệ thuật hình thức chờ tiến hành giản yếu giới thiệu Thuận tiện tới tự thế giới cấp nơi mê điện ảnh bằng lưu ra phim. Hứa Chân trong lúc rảnh rỗi, rứt khoát cũng thúi đầu nhìn lên tuyên truyền sách. "Ai? Chú ý, cái kia, Cố Thanh Minh." Nghe được này Thanh Triệu Hoán, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, một cái mày rậm mắt to trẻ tuổi người ghé vào tà phía trước bằng ra thành ghế bên trên, trùng chính mình nhíu mày. Cư nhiên là Triệu Tử Long truyền kỳ kịch tổ diễn viên chính, Lâm Hiểu Ba. Bởi vì hai nhà kịch tổ này trận đều tại Hoành Châu quay phim, lại từng có không ít giao lưu, Hứa Chân gần nhất ngược lại là thấy Lâm Hiểu Ba rất nhiều lần, quan hệ coi như tương đối quen. Ngươi cũng tới là tham gia kim kế thưởng. Hứa Chân hỏi nói. Lâm Hiểu Ba cười nói, "Đúng vậy a, ta tới làm trao giải khách quý." Hứa Chân, "Ừ, rõ ràng, dùng tiền tới cọ thẳng đỏ." Nói chuyện lúc, Lâm Hiểu Ba hốc lưng lại như mèo rời đi chỗ ngồi, ngồi vào Hứa Chân bên cạnh ghế trống bên trên. Hắn nhìn thấy Hứa Chân tay bên trên tuyên truyền sách, hỏi nói, "Ngươi lần đầu tiên xem a?" Hứa Chân cho là hắn chỉ là HD chữa trị bản, liền ở đầu, nói, "Ừ, này không là HD mới vừa ra tới sao?" Lâm Hiểu Ba chậc chậc nói, "Không được a, Tử Dung đồng chí lại có 2-3 tháng liền nên khởi động máy, ngươi này chuẩn bị làm được không đầy đủ à? nói, hắn hơi có chút đắc ý nói, ta đều đã ba soát, này là lần thứ tư xem, có lời kịch đều nhanh học thuộc. Hứa Trân nghe nói như thế, đột nhiên ý thức đến hai người nói khả năng không làm một chuyện. có lời kịch, nhanh học thuộc. kia, ngươi khả năng còn cần lại nhiều xem mấy lần. nói trở lại, Hứa Trân tháng trước mới vừa vặn nghe nói Lâm Hiểu Ba bị định là trí lấy Vi Hổ Sơn bên trong Thiếu Kiếm Ba một góc vài diễn người, còn nhớ rõ lúc trước hai người cùng đi cắt Tinh Dương Tử Vinh thời điểm. Lâm Hiểu Ba đã từng lời thề son sắt nói chính mình không phải dương tử Vinh không diễn. Hiện giờ, lúc ấy hào ngôn lời nói còn vang vẳng bên tai, nhưng Ân, Tính, sang năm còn phải cùng nhau hợp tác đâu. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, có một số việc không cần trộm thủng, ngầm hiểu lẫn nhau liền có thể bốn. Mấy phút đồng hồ sau, chiếu phim sảnh bên trong tia sáng ám số dưới, điện ảnh chính thức bắt đầu phát phóng. HD Chí Lấy bi hổ Sơn vẫn như cũ bảo lưu lại nguyên bản phong mạo, chỉ thấy một mặt hồng kỳ xuất hiện tại lâm hải bên trong, một đám xuyên mũ che màu trắng chiến sĩ đạp tuyết mà tới cùng với sôi sụp đuối cảnh âm nhạc tiến hành một đoạn gọn gàng biểu diễn nô no. người xem nhóm xem đến lúc trước những cái đó hình ảnh quen thuộc lấy càng sáng rõ rõ ràng hơn xuất hiện tại trước mắt lập tức kích động đến một hồi thấp giọng hô hứa chân lúc này cũng không khỏi đến rất là tán thưởng hd chí lấy bi hổ sơn không là dây truyền sản xuất sản phẩm ngoại trừ đi táo đi sát thiên, đi mơ hồ này đó thông thường thao tác bên ngoài còn phở ảm bi phở ảm tiến hành rất nhiều chi tiết nơi chữa trị âm tần chữa trị thì càng thêm rõ rệt lời kịch cùng giọng hát vẫn như cũ là năm đó mới bản nhưng lọt vào thay hiệu quả lại nhu hòa rất nhiều Hứa Trân chỉ cảm thấy chính mình này một chuyến thật là không có hưởng phí tới. Nếu như thời gian cho phép, hắn thậm chí muốn mang sư phụ cũng tới xem một trận. Này loại thị giác cùng tính giác đại biên độ đề cao, thực sự là một loại khó được hưởng thụ. Rất nhanh, điện ảnh vai nam chính Dương Tử Vinh đăng tràng, đoạn thứ nhất sướng đoạn cũng theo đó bắt đầu. Vùng này thường có phỉ qua lại đi tới đi lui, phiên hiệu là bảo vệ Nam Lữ đoàn thứ 3. Đêm qua muộn Hắc Long Mương lại gặp kết an, đồng lao ra tử hiên ngang tư thế, tiếng nói trong suốt, nghe vào cực kỳ thoải mái dễ chịu. Hứa Trân vô ý thức đem tay để tại chỗ ngồi tay vị bên trên ngón tay đi theo tiết tấu nhẹ nhàng đầy nhịp, đầu góc bên trong đi theo màn bạc bên trên diễn viên một lần nữa xem phim bên trong lời kịch cùng sướng đoạn. Theo nhỏ thường bảo đăng tràng, cao vút to do nữ thanh càng đem điện ảnh tình tiết thay vào cao trào. Tám năm trước phong tuyết đêm đại họa trời giáng, toạ sơn điêu giết ta tổ mẫu bắt đi cha mẹ, kẹp ra mương đại sơn thúc đem ta thu dưỡng, cha trốn về ta nương lại nhảy khe bỏ mình. Hứa chân chính hai con mắt híp lại, thưởng thức yêu mỹ giọng hát, đột nhiên chỉ nghe âm tần bên trong lẫn vào chi một hồi tạp âm. Một lát sau tạp âm biến mất, nhưng điện ảnh âm tần cũng tại đồng thời im bặt mà dừng. Hứa chăn sững sốt một chút, quay đầu từ phương, chỉ thấy điện ảnh hình ảnh vẫn còn tiếp tục, nhưng lại biến thành không tiếng động tích câm. Vài giây đồng hồ sau, chiếu phim sảnh bên trong không khỏi một hồi xôn xao. Thật xin lỗi các vị, tối hôm qua gõ chữ chưa nửa mà nửa đường chết. Hôm nay nhất định hai cành, nhất định, nhất định, xem ta kiên định ánh mắt. Chương 2 đã viết một nửa, ta tiếp tục cá a a a a ba. Xem ta có thể hay không một giờ phía trước giải quyết. Chương 484, ngươi đại gia còn là ngươi đại gia. Chương 484, ngươi đại gia còn là ngươi đại gia. Chương 484 Ngươi đại gia còn là ngươi đại gia, này là cái gì tình huống? Âm hưởng học rồi, còn làm mảnh nguyên vấn đề. Trang một bên công tác nhân viên nhóm rõ ràng hoảng hồn, cửa ra vào bảo vệ vội vàng cầm lấy bộ đàm tới, bắt đầu báo cáo bên này tình huống. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, một người mặc chính thức trang phục công tác nhân viên bước nhanh chạy vào, đứng tại cửa ra vào, hướng đám người không mình hành lễ, cao giọng nói: Thật xin lỗi, các vị. Thiết bị xuất hiện một điểm trục chặt nhỏ, chúng ta chính tại khẩn cấp giữ gìn. Dạp chiếu phim sẽ cố gắng giải quyết vấn đề, cũng sẽ tận lực đền bù các vị tổn thất. Thật xin lỗi xin chờ chút lát, hứa chắn không khỏi hơi hơi như mày. hắn trước kia ngược lại là cũng đã gặp qua này loại tình huống, âm họa không đồng bộ, làm sai âm tần loại ngôn ngữ đều có, nhưng đều là tại tương đối lao giảm chiếu phim. nay loại chọn dùng mới nhất thiết bị giảm chiếu phim cũng sẽ xuất hiện này loại tình huống. đại khái xuất hẳn là công tác nhân viên thao tác sai lầm đi. hứa chắn ngược lại không cảm thấy sinh khí, nhưng là có chút lo lắng không đuổi kịp trận tiếp theo địa ảnh. xem xong trí lấy uy hồ sơn, hắn còn nghĩ đi số một sảnh triển lãm bên kia xem một trận khác, phiếu đều đã thay tốt, một hồi nhi sẽ không cần thay cái sảnh lại bắt đầu lại từ đầu phát phóng đi. vậy nhưng quá chậm trễ thời gian. hứa chân tại lo lắng. đột nhiên, một cái hơi có vẻ giàn mua thanh âm tại dạp chiếu phim bên trong vang lên. Nhỏ thường bảo lên án huyết lệ tội trạng. chữ chữ máu, từng tiếng nước mắt, kích thích ta thù hận tràn đầy. nay thanh âm vừa ra, chiếu phim sảnh bên trong lập tức khởi rối loạn tương mừng. nay cái xuống đoạn, chính là đại màn ảnh thượng chính tại phát phóng hình ảnh đối ứng xuống đoạn. không là âm hưởng khôi phục, mà là có người tại hát, có người tại chiếu phim sảnh hiện trường cấp hình ảnh phối âm. hứa chân sừng sốt một chút, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy. Phát ra tiếng cũng không là đồng lao tiên sinh, mà là khác một vị tóc hoa âm lão gia tử. Lão gia tử này có lẽ hát đến cũng không tính đặc biệt tốt, nhưng hương vị thực chính, rõ ràng cũng là một vị thâm niên diễn viên nghiệp dư. Ba ba ba. Một đoạn hát xuống tới, trung quanh lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lão gia tử này ngại ngùng cười cười, hồng quang đầy mặt mà đem này đoạn diễn hát xong, chắp tay hành lễ, hướng trung quanh tiếng vỗ tay nói cảm ơn. Chí lấy uy hổ sơn bên trong sướng đoạn rất nhiều, này một đoạn lúc sau, rất nhanh liền tham lưu trưởng kia đoạn kinh điện gió bắc thổi sảo sạt. Có lúc trước kia người dẫn đầu Lập tức lại có khác một vị lao tiên sinh đứng ra, y y y a nha nha hát lên gió bắc thổi xào sạt, giống hẻm núi chấn động. Nay một vị cuống họng hơi kém một chút, ngón giọng cũng không có phương pháp mới kia vị hảo, nhưng có thể tại không có chút nào chuẩn bị tình huống hạ, trong lúc vội vã đem này nguyên một đoạn chuẩn sát hát xuống tới, cũng rất là không đơn giản. Lúc này tới hiện trường xem phim này, đó người cơ hồ đều là trí lấy uy hồ sơn trung thực mê điện ảnh, người người đều có thể sướng lên vài câu. Đại gia rất có ăn ý mỗi người hát một đoạn ngắn, liên tiếp đổi năm sáu người nguyên bản một cái thập phần mất hứng sự cố, lúc này lại biến thành lão tiên sinh nhóm cho nhau giao lưu xa lòn, hát nghe đều thực vui vẻ. mắt thấy mấy phút trôi qua, âm hưởng vấn đề vẫn như cũ không có thể giải quyết, nhưng vài đoạn sướng đoạn lại vẫn luôn có người hướng xuống tiếp, từ đầu đến cuối cũng không ngừng. ở giữa Dương Tử Vinh diễn viên đồng lão tiên sinh cũng hôn tại này bên trong vụng trộm mở tiếng nói hát một đoạn, nhưng bởi vì tuổi tác đã cao, hiện giờ già mùa chi niên lão tiên sinh thanh âm sớm đã không như năm đó như vậy trong sáng ca vút, những cái đó cách khá xa đám mê điện ảnh cũng không có nghe được. hứa chân ngồi tại hàng cuối cùng nhìn cách đó không xa đồng lão tiên sinh bóng lưng màn hình bên trong cùng màn hình bên ngoài người thời không giao điện thời gian như là bỗng nhiên xuất hiện quay lại màn bạc bên trong hình ảnh được đến chữa trị trở nên so lúc trước càng sáng rõ nhưng màn bạc bên ngoài người cũng đã giả cũng không còn năm đó hiên ngang anh tư hứa chăn không hiểu mũi chua chua cười túi thấp đầu xuống bốn lúc này muốn nói nhất kinh ngạc không gì hơn chiếu phim sảnh bên trong ai quả hữu mọi người bọn họ vốn dĩ chính tại phàn nàn điện ảnh phát phóng sự cố không nghĩ đến thế mà xem đến như vậy kinh người hí khúc chơi đồ mỉn nộ tại trang này đó hoa hạ người Thế mà người người biết hát kinh kịch, hơn nữa còn có thể đem điện ảnh bên trong sướng đoạn nhớ rõ như vậy lao. Xem đến người bên cạnh biểu diễn, có thể so sánh tại màn bạc thượng xem đến diễn viên nhóm biểu diễn làm cho người rung động nhiều lắm. Lập tức liền có người lấy ra điện thoại tới, vụng trộm thu khởi hiện trường video. Bảo vệ mặc dù nhìn thấy, nhưng lúc này điện ảnh phát hình ra hiện trục trặc, hơn nữa nhân ra ống kính cũng không đối chuẩn màn bạc trụ, cũng không có đi ngăn cản. Ngồi tại hứa chân bên cạnh Lâm Hiểu Ba cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đem điện ảnh soát bốn lần, đã coi như là thấy rất nhiều không nghĩ đến đụng tới một đoàn đọc thuộc lòng cũng biểu diễn toàn văn đại lao. ta đi, ngươi đại gia còn là ngươi đại gia a. lâm hiểu ba thấp giọng cảm thán nói, cái này cần là xem qua bao nhiêu lần mới có thể quen thuộc thành như vậy. hứa chân lúc này chính tại nghe diễn, hoàn toàn không để ý hắn cảm khái. mắt thấy liền muốn đến toàn mảnh nổi danh nhất kia đoạn đánh hổ lên núi. đại gia trước mặt giành được náo nhiệt, đến này đoạn ngược lại đều rụt rẽ lên tới. thực sự là đánh hổ lên núi này đoạn giọng hát quá cao, độ khó lại lớn, này cái tuổi tác lão gia tử rất khó hát đến tới. bất quá rốt cuộc sắp đến cuối cùng còn là có vị lao tiên sinh ở trung quanh lao hỏa kế nhóm giật dây hạ thỏa thuê mãn nguyện mở tiếng nói mặc lâm hải vượt tuyết nguyên khí phách hiên ngang nhưng mà hắn này một câu còn không có hát xong chỉ hát nói tiêu chữ thượng liền phá âm lao ra tử mặt đỏ lên lập tức ngừng nói không khí trong lúc nhất thời hơi có chút xấu hổ đám người chính đun nhường không biết do ai tới tiếp theo lại nghe một tiếng cực kỳ trong sáng cao trẻ tuổi người thanh âm theo chiếu phim sảnh hàng sau vang lên chữ hào hùng nguy trí khí đối mặt dây núi một tiếng này rõ hát mặc dù thanh âm không tính lớn lại như là một hồi tiếng sấm Tại đám người đầu bên trong nổ vang, Hạo giống như cùng đồng lao nguyên bản giọng hát, Hạo giống như chợt nghe xong quả thực dĩ giả loạn chân. Đây sảnh lão gia tử vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy lúc này chính tại hát khúc là cái trắng non thon gầy trẻ tuổi người. Này người, tự nhiên chính là Hứa Chăn. Nguyễn Hồng Kỳ năm châu bốn biển đủ pháp phối, cho dù là rừng giao biển lửa cũng nhào tới phía trước. Hắn biểu tình thực chuyên chú, hát đến cực kỳ nghiêm túc, ta hận không thể cấp lệnh tuyết bay hóa xuân thủy, nên đón xuân sắc hóa nhân gian. Bởi vì là làm lại cái, Hứa Chăn phối âm liền tỏ ra chuyên nghiệp nhiều lắm. Không chỉ có giọng điệu cùng nguyên bản cùng loại, hơn nữa còn làm đến kín kẽ âm hòa đối ứng. Tại này cái không lớn chiếu phim sảnh bên trong, nghe cơ hồ tựa như là nguyên bản xóa đi bối cảnh âm nhạc. Này vài câu vừa ra, lập tức bác cái cả sảnh đường màu. Ai nha, còn phải là trẻ tuổi người a. Đánh hổ lên núi này đoạn liền phải trẻ tuổi người hát, ta mấy ca giả rồi, không được đi. Này người trẻ tuổi hát đến thật là hảo, nhắm mắt lại nghe, ta đều cảm giác là đồng tương linh bản nhân tới, ha <cười> ha. Ai, đồng tương linh hiện tại nhưng hát không được như vậy hảo đi, số tuổi lớn a. Mà cùng lúc đó. Hứa Chân bên cạnh Lâm Hiểu Ba thì không khỏi ngẩn ngơ. "Dĩnh, không riêng ta đại gia là ta đại gia, cả phòng đều là ta đại gia. Còn có hứa chân này cái lựa gạt. Vừa rồi ai nói chính mình là lần thứ nhất xem?" Ai? Hứa Chân nghe chung quanh trầm thấp tiếng khen ngợi, có chút xấu hổ, nhưng cùng lúc cũng cảm giác thập phần hưng phấn. Có thể cùng lao ra tử nhóm cùng nhau tới một lần liên động, hơn nữa trong đó còn bao gồm Dương Tử Vinh bạn nhân, quả thực là cái tương đương kinh hỉ ngoài ý muốn. "Chi." Nhưng mà, đúng lúc này, chiếu phim sảnh bên trong đột nhiên truyền ra một hồi ầm. Một lát sau, điện ảnh âm tần đột ngột lần nữa khôi phục. Sành bên trong lão gia tử nhóm lúc này đang cực kỳ hưởng thụ nghe hiện trường thuần hưởng bản, đột nhiên bị đánh gãy, một đám hai mặt nhìn nhau. này đó người ngu xứng sở chỉ chốc lát, chợt không hẹn mà cùng bạo nộ rồi lên tới. cái gì đồ vật, nên tới thời điểm không đến, không nên tới thời điểm lại tới. giày vò ai đây, mẹ nó này đều dừng 7-8 phút, ngươi hiện tại lại một lần nữa cho ta phóng. danh, ngươi đại gia ta thật xa chạy tới xem tràng điện ảnh, liền là để ngươi như vậy giày vò. chỉ một thoáng, dạp chiếu phim bên trong huyên thê nổi lên bốn phía. Lão gia tử nhóm xoát cánh tay quyền tụ tử, so vài phút trước xuất hiện chụp chặt thời điểm còn muốn tức giận. Triển lãm ảnh này một bên giám đốc mới vừa vừa đổi tới hiện trường, muốn theo mọi người nói xin lỗi, cũng câu thông kế tiếp xử lý phương án, hỏi người nào muốn tiếp tục xem, người nào muốn đổi sảnh trọng xem. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt này phó loạn sĩ bắt nháo tình hình, giám đốc vẫn không khỏi đến ngẩn ngơ, nửa ngày không dám lên tiếng. Này cái gì tình huống? Như thế nào thật vất vả đem chụp chặt loại bỏ, đại gia ngược lại càng tức giận. Chương 485, sáng ưu sáng tử kém một chữ. Chương 485. Sang Nưu xã Tử, kém một chữ. Chương 485, Sang Nưu xã Tử, kém một chữ. Mắt thấy toàn trường lão gia tử nhóm càng mắng càng hung, Triển Lãm Ảnh này một bên giám đốc cũng hoảng hồn, không biết nên xử lý như thế nào. Liếc nhìn lại, mán nhãn đều là gần như hói đầu tóc trắng, bình quân tuổi tác sợ không là đến có 70 tuổi hướng lên trên. này nếu là đem hai cấp khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới, chính mình cũng gánh không nổi này cái trách nhiệm. Không làm sao được, giám đốc chỉ phải nhanh lên liên lạc Triển Lãm Ảnh này một bên phụ trách người. Phụ trách người nghe nói này cái tình huống, không nói hai lời lập tức dẫn người chạy tới, chịu chỗ ngồi hướng người xem nhóm phát đồ vật. giám đốc túi đầu vừa thấy, chỉ thấy, bọn họ phát là gạo, dùng ăn dầu cùng trứng gà. giám đốc, đây đều là cái gì cùng cái gì, toàn nghịch trả vẽ nhân ra cũng không nguyện ý, ngươi phát mấy cân gạo liền có thể dễ dùng, nhưng mà sự thật chứng minh, còn thật dễ dùng. mấy cái dương vật tư chiến lược phát xuống đi, dạp chiếu phim bên trong nỗ khí rào rạt cảm xúc mắt trần có thể thấy ổn định lại. lao ra tử nhóm túi đầu nhìn xem dưới chân gạo cùng trứng gà, các tự lẩm bẩm ngừng nói, tiếp tục xem khởi được ảnh mà dạp chiếu phim giám đốc đứng tại cửa ra vào nhìn một lần nữa bình tĩnh lại chiếu phim sảnh, không khỏi nẹn họ nhìn chân chối chẳng trách nhân gia có thể lên làm lãnh đạo nay nhất ba sách giáo khoa cấp nguy cơ quan hệ xã hội nô không thì cũng mà cùng lúc đó tại dạp chiếu phim bên trong ngồi tại hàng cuối cùng hứa trăn cùng lâm hiệu bà vừa mới công tác nhân viên đưa tới gạo dầu thợ các loại vật phẩm không khỏi hai mặt nhìn nhau hứa trăn cầm lên cái kia thổ hoàng sắc hộp quà đón màn bạc thượng kia sáng nhìn một chút chỉ làm lễ hộp thượng viết năm chữ to nông gia đần trứng gà hứa trăn này Một hồi nhìn nên thế nào lấy về. Chí lấy Uy Hồ Sơn tổng cộng 118 phút đồng hồ, tan cuộc lúc đã là buổi chiều hơn 5 giờ. Ra chiếu phim sảnh, hứa chắn một lần nữa mang tốt khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, thương lượng với Lâm hiệu bà cùng đi số 1 sảnh triển lãm bên kia lại nhìn một trận điện ảnh. Ai, trước mặt kia hai cái tiểu hòa tử. Nhưng mà, hai người mới vừa ra chiếu phim sảnh không bao xa, liền nghe được đằng sau có người tại triệu hoán bọn họ. Quay đầu vừa thấy, đã thấy là bảy tám cái tóc hoa dâm lão gia tử. Nay quần người nhìn thấy hai người dừng bước, này vài vị lão gia tử lập tức tiến lên cười hòa ái mà đem hứa trăn bao bọc vây quanh mà lâm hiểu ba thì bị không khách khí chút nào lấn qua một bên nay vị liền là vừa vặn cái kia hát đánh hổ lên núi tiểu hòa tử đi bên trong một cái lao gia tử nửa đầu hướng hứa trăn mỉm cười nói hát đến thật là hảo a cũng học lượng mùi vị cũng chính không biết là nào vị đại gia môn hạ a hứa trăn nghe nói như thế liền vội vàng khoát tay nói quá khen rồi lao tiên sinh ta không học qua kinh kịch liền là điện ảnh nhìn đến mức quá nhiều bắt trước đồng lao gia tử nghe được hắn như vậy nói trung quanh lao gia tử nhóm một đám tấm tắc lấy làm kỳ lạ cùng tán thưởng Ai u, người ngoài nghề có thể bắt trước đến này phần thượng, nhưng quá thần kỳ. Tiểu hỏa tử là ăn chén cơm này liệu à, đáng tiếc số tuổi có điểm đại, ai còn nhỏ lúc như thế nào không nghĩ đi bãi sư học một ít đâu. Không lớn không lớn, người có hai mươi sao, có thể hát thành như vậy, giữa đường xuất ra cũng được, liền làm một ít hát niệm làm đánh cơ bản kiến thức khả năng không tốt lắm bổ. Tiểu hỏa tử đứng co đứng tương, có ngồi ngồi tương, liền là quá gầy chút, này thân thể nhưng hát không được võ sinh. Lao gia tử nhóm bắt được hứa chăn liền là nhất đốn macken, đem hứa chân tuổi phòng đến mức căn bản tiếp không thượng lời nói khen song sau, này ba người rốt cuộc chân tướng phải bày trách móc cầu hứa chân đem phía trước không hát song tia đoạn đánh hổ lên núi lại hát một lần. Hứa chân xem chung quanh này đó trưởng bối nhóm trông mong thần sắc, không không biết xấu hổ cử tuyệt, chỉ phải vụng trộm trốn đến một bên hành lang bên trong. Các bọn họ hát lên, tiêu đoạn mặc lâm hải vượt tuyết nguyên khí phách hiên ngang. Vừa mới mở tiếng nói, không hát hai câu, chỉ thấy có người từ thang lầu thượng đi xuống. Đám người ngượng ngùng cản đường, chỉ phải chuyển rời đến hành lang góc bên trong. Nhưng mà mới vừa đứng vững, mới mở miệng, lại thấy một người xa lạ đột ngột theo góc nơi một cái cửa bên trong đi ra tới vừa đi vừa hệ dây lưng hứa chân này câu mặc Lâm Hải chỉ hát ba chữ liền im bặt mà dừng này vị xa lạ người kéo quần lên nhìn thấy này quần đứng tại cửa phòng vệ sinh nghe diễn lao đầu nhì tại vô ý thức cứng đờ bước chân một lát sau hắn quay mặt qua chỗ khác dán chân tường rời đi này phiến khu vực không nghe thấy không nhìn thấy cái gì cũng không biết nói bị vây vào giữa hứa chân thẹn được sùng ái đỏ bừng vội vàng đưa tay liễu lại vành nón sợ sẽ bị người nhìn ra là ai thằng đến vừa rồi kia người chuyển cánh ngoạn rời đi này phía khu vực hắn mới ở chúng quanh trưởng với nhóm thuốc dục hạ lung túng một lần nữa hát lên, Mạc Lâm Hải vượt tuyết nguyên khí phách thiên nang chữ hào hùng gửi chí khí đối mặt dây núi. Mà lúc này vừa mới người qua đường kia thì vụng trộm lấy điện thoại di động ra, kẹp lấy góc độ ghi chép một đoạn này một bên video, phát đến một cái gờ giúp chát bên trong. Sống lâu thấy, này người đánh chữ nói, lại có thể có người tại cửa phòng vệ sinh hát hí khúc, còn vây quanh như vậy nhiều người tại nghe. Một lát sau, còn bên trong lập tức có người trả lời, ha ha ha ha người ở chỗ nào vậy? Dạp chiếu phim, ta mụ này người hát đến còn đỉnh hảo, này hát là cái gì? chí lấy đi hổ sơn ai ú ta đi thật đỉnh hảo chuyên nghiệp cấp đi này có phải hay không cái kinh kịch diễn viên tuyệt bích là kinh kịch diễn viên hơn nữa hẳn là một cái thai to mặt lớn nhi dũng ca ngươi thế mà không đi muốn ký tên không là vì sao ta cảm thấy này người xem có điểm giống hứa chân ai ngươi như vậy nói chuyện là có điểm giống tiểu ca còn định xoái. ghi chép đến không rõ ràng a dũng ca ngươi còn ở đó hay không nhanh lên lại đi ghi chép một đoạn lưu phê này nhà vệ sinh diễn tinh muốn hỏa mà cùng lúc đó Hứa chân cũng không biết chính mình vừa mới được phong nhà vệ sinh diễn tinh này cái quang vinh sướng hảo. Hắn kiên trì hát xong này đoạn đánh hổ lên núi, nhà vệ sinh nam cửa ra vào đã vây quanh một vòng người. Sợ bị người nhận ra, Hứa chân chỉ phải buông mặt đối với góc tường hát, hát xong hướng mọi người đơn giản túi người gửi tới lời cảm ơn sau, cấp tốc theo hành lang chạy mất, trang diện một lần cực kỳ xấu hổ. Lao ra tử nhóm rốt cuộc nghe xong cả đoạn đánh hổ lên núi, một đám vừa lòng thỏa ý. Có chút chút có chút tiếp nối không có thể lại cùng hắn nhiều trò chuyện hai câu, vốn còn tươi tính toán một người ra hai cái gà tre trứng cấp hắn làm tạ lễ cũng không cho thành. Hứa Trân dứt khoát cũng không nhìn tới trận tiếp theo điện ảnh, mà là trực tiếp liên hệ Tiểu Phong, làm hắn phái xe đến đón chính mình trở về khách sạn. Số hổ mặc dù số hổ, nhưng hắn này đến chưa kỳ thật quá đến còn rất vui vẻ. Hứa Trân yêu thích làm này loại đối người hữu dụng sự tình. Văn nghệ tác phẩm không là ăn ở, không quan hệ quốc kế dân sinh. Văn nghệ tác phẩm mỹ lực, ở chỗ nó có thể cổ vũ sĩ khí, phân chấn nhân tâm, đưa đến tinh thần an ủi mục đích. Mỗi lần xem đến có người yêu thích hắn tác phẩm, bởi vì hắn biểu diễn mà cảm thấy tâm tình vui vẻ, hắn liền cảm thấy hết thể cố gắng đều không có buồn ví mà giống như vừa rồi này loại bị một đám lao ra tử vây vào giữa, xem bọn họ ánh mắt mong chờ, nghe bọn họ vì chính mình biểu diễn mà lớn tiếng gọi hảo, càng làm cho hắn rõ ràng cảm thụ đến chính mình là bị người cần phải diễn viên là một cái vinh quang chức nghiệp, hắn vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo bốn. Mấy phút đồng hồ sau, được đến liên hệ hứa chăn đi lối thoát hiểm rời đi triển lãm ảnh hội trường, tính toán đón xe trở về khách sạn. Nhưng mà tới đón hắn Kiều phong xem hắn tay bên trong gạo, dầu thợ cùng nông gia đần trứng gà, thì lộ ra biểu tình cổ quái. Ngươi vừa rồi đi nghe lão niên nhân tòa đàm. Tiểu Phong hỏi dò Hứa Trăn, ca, đừng hỏi, đừng hỏi, ta tiếp tục. Các vị ngủ ngon. Chương 486, tốt nhất Phúc tướng. Chương 486, tốt nhất Phúc tướng. Chương 486, tốt nhất Phúc tướng. 486, nhất Phúc tướng. Hứa Trăn tại Tiểu Phong truy vấn Chi Hạ, chỉ phải đơn giản giải thích một chút này đó gạo cùng trứng gà nơi phát ra. Bởi vì muốn mặt, hắn chỉ nói chiếu phim sảnh chụp chặt cùng với lao ra từ nhóm tại kịch viện bên trong hát hí khúc sự tình, không có đề cập mà khác. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ đem Tiểu Phong cấp cười cái nửa tới nửa lui. Ha ha ha ta ra A chăn đi xem tràng điện ảnh, thế mà ôm gạo cùng trứng gà trở về, thật là một cái cần kiệm trì ra hảo hải tử a, cũng không biết này đó đồ vật nên thế nào xử lý. Tiêu Phong cảm giác này sự tình nghe rất khôi hài, hơn nữa vừa vặn đuổi tại Kim Kê Thưởng này cái mấu chốt thượng, liền muốn hoa chút món tiền nhỏ đi mua cái hot xệ ấp. Nhưng hứa chăn lại tìm một đôi cái cớ, cái gì, không nghĩ cấp giảm chiếu phim kiếm chuyện, không nghĩ tỏ ra giả mồm, sợ bị Kim Kê Thưởng tổ hủy hội hiệu lầm loại hình, chết sống cũng không đồng ý. Tiêu Phong nghi ngờ nhìn hắn một cái, không có nói thêm cái gì, nhưng luôn cảm giác này việc hình như có kỳ vặt cái gì tình huống, nay đó gạo, dầu phộng cùng trứng gà lai lịch có duyên cớ khác, không sẽ là, Ai chăn thật đi nghe vật phẩm chăm sóc sức khỏe tỏa đàm đi, chân tướng đến tột cùng như thế nào, kiều phong tạm thời là không cách nào biết được, bất quá khi ngày buổi tối, một cái liên quan tới Lư châu kịch viện nhà vệ sinh diễn tinh video lại bắt đầu tại mạng bên trên lạng yên lưu truyền, video nhân vật chính đứng tại một chỗ ngóc ngách bên trong, đưa lưng về phía ống kính, có bài bản hẳn hoi hát trí lấy vi hồ sơn bên trong danh đoạn đánh hổ lên núi, bởi vì tuổi còn trẻ, ngón giọng xuất sắc, biểu diễn địa điểm lại thập phần kỳ hoa cấp tốc hấp dẫn rất nhiều ăn dưa quần chúng trong mắt, mà lúc này có chăn quả chú ý tới này quy tắc video trong lòng nhưng không khỏi có chút buồn chồn, này cái bóng lưng thế nào càng xem càng giống là ta ra ai chân đâu, hơn nữa vừa lúc là kim kê thưởng này cái thời gian điểm địa điểm lại là Lư châu kim kê triển lãm ảnh trung tâm, nói a chân biết hát kinh kịch sao? tại một cái chăn quả phấn ti quần bên trong mấy cái lao phấn chít chít tụ cục tụ cùng một chỗ thảo luận nói phía trước không nghe hắn hát qua đi, có người nghi ngờ nói hắn nếu là có này tiêu chuẩn vì cái gì không lấy ra tới tuyên truyền nhìn một cái nhà khác, thật không thể wits sáu đều có thể làm cái năng khiếu tới khoe khoang. Cũng không tốt nói đi, khác một cái chăn quả do dự nói, A chân luôn luôn tương đối địa thấp, ngươi nhìn hắn tại thất cô bên trong xe gắn máy sửa được nhiều thuần thủ, phía trước cũng không nghe hắn nhắc qua. Ha ha ha ha ngươi là muốn cười chết ta, ngươi muốn để A chân tại năng khiếu một cột viết lên sửa xe máy sao? Mấy người mồm năm miệng 10 nghị luận nửa ngày, một lát sau, một người trong đó đột nhiên phát ba cái dấu chấm than, sau đó thượng chuyển một chương dịn sót. Nhìn này người lưng tả túi đeo vai, nay người đem video bên trong người ba lô vòng ra tới đánh chữ nói, này là vặt tỷ á nay năm mùa thu kiểu mới, này một cái gói lên mã đến hơn 3 vạn. thực truy, tuyệt bích không là ta thật, ta thật mới không nỡ dùng tiền mua như vậy hả bao. hắn lời này nói xong, quần bên trong lão phân nhóm lập tức phụ họa liên tục. lương này loại bao vậy khẳng định không là, ta thật cũng liền tham dự hoạt động thời điểm ăn mặc thể diện. bình thường một thân 500 chiếc nho, một cái áo lông hắn có thể mặc 5 năm. dù sao hoạt động thời điểm có nhà tài trợ mượn hắn quần áo mặc, dùng tay buồn cười. ta thật này đời xuyên qua quý nhất quần áo sợ không là cẩm y vệ phi ngư phủ, đầu chó. nói mỏ rõ ràng là mai tông chủ trộn đầu heo 500 quá phận tối thiểu 2.000 đi hắn tháng trước tại hoành châu bị người qua đường bắt được không là xuyên qua một đôi hơn 600 chạy chậm rãi dây không tính dây đối ta thật tới nói hẳn là tính là bảo hộ lao động vật dụng hát gì cùng lúc đó đã một lần nữa về đến khách sạn hứa chăn không hiểu hát hơi một cái hắn hơi hơi nhũ mày cẩn thận từng ly từng tí lấy ra khăn tay tới xoa xoa chính mình ba lô tiểu ca mới liên hệ này nhà đại diện thường có chút hà khắc ga liên bình thường đều muốn có bọn họ nhà bao như vậy chói mắt đồ vật rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Lương như vậy quý bao, rất dễ dàng làm người liên tưởng đến nghệ nhân A. Chính mình vẫn là hy vọng sinh hoạt hàng ngày có thể có một ít tự do không gian muốn. Này điều nhà vệ sinh diễn tinh video phát lượng tương đối lớn, nhưng bởi vì phát tại này cái mấu chốt thượng cũng không có leo lên hot sẹo. Bởi vì kim kê điện ảnh tiết một tuần này chính là nghệ nhân nhóm ganh đua sắc đẹp đoạt hot sẹo ở thời điểm. Kim kê thưởng hoạt động đông đảo, ngoại trừ lễ trao giải còn có các loại diễn đàn, xã luận, hàng năm tham dự nhân số đều sẽ có gần ngàn người. Chữ mặt ý nghĩa thượng nửa cái giới văn nghệ người đều sẽ tới đủ loại kiểu dáng sân bay chiếu, ngay chụp ảnh tầng tầng lớp lớp, có người dựa vào tạo hình xuất chúng kinh diễm toàn trường, có người dựa vào tạo hình kỳ hoa bác người nhãn cầu. Mà hứa chăn, hứa chăn cho tới bây giờ đều không lẫn vào này đó. Những cái đó có thể hỏa ra vòng sân bay chiếu hơn phân nửa đều là bãi chụp, mà không là chụp hình. Họ sẽ ập cũng là mua, không là hỏa ra vòng. Hắn sớm mấy năm là không có dư thừa tiền làm này đó, tạo hình đoàn đội theo không kịp, đại diện cấp bậc cũng không đúng chỗ, cường chụp tăng thêm cho cười. Những năm gần đây còn lại là không có dư thừa tiền làm, không không là. Những năm gần đây là bởi vì không dựa vào này loại bộ quang. Theo hứa Trân thực lực tăng cường, tài nguyên cũng như diều gặp gió, liên tiếp cầm mấy lần trọng bảng thưởng lớn, dẫn đến tuổi còn trẻ liền đi khởi theo đuổi đức nghệ song hình lộ tuyến, lại đi cùng những cái đó không có tác phẩm lưu lượng nghệ nhân đoạt này loại hot sẽ ấp ngược lại tỏ ra hạ giá. Hơn nữa, hắn bản nhân cũng không yêu thích dày vò này đó cùng tác phẩm không quan hệ sự tình, căn cứ có thể bất thì bất nguyên tắc, rất khó nạp. đương nhiên, hứa Trân ngẫu nhiên cũng sẽ chân thật bị một ít phóng viên cùng chạm tỷ chụp tới. Nhưng sự thật chứng minh, lại hỏa nghệ nhân chỉ cần ngươi không tập tiền, này loại không có chủ đề tính ảnh chụp đều khả năng không lớn sông lên hot sẹo, nhiều lắm cũng chính là bị nhà mình phấn ti cất giữ. mà chăn quả nhóm lại chủ yếu là sự nghiệp phấn, các nàng quan tâm hơn nhưng thật ra là nhà mình thần tượng chụp cái gì mới kịch, mà không là hắn hôm nay mặc cái gì quần áo. ngày mùng ngày 4 tháng 9 này ngày buổi chiều, kim kê thưởng để danh khen ngợi nghi thức chính thức bắt đầu, cùng lễ trao giải khác biệt, kim kê thưởng lễ trao giải sẽ từ cờ cờ tờ vở 6 bộ, nên khách tùng truyền hình cùng các đại chủ lưu trang ép liên hợp trực tiếp, mà để danh khen ngợi nghi thức chỉ có nơi đó đài truyền hình đưa tin trình diện cũng chỉ có đề danh người không khí hiện trường tương đương nhẹ nhõm nay năm kim kê thưởng cùng hứa trăn có phần có duyên phận đi qua một năm từ hắn tham diễn tất cô tú xuân Đao, cùng với đặc biệt biểu diễn thập nguyệt vi thành đều đề cử cuối cùng danh sách phân biệt thu hoạch được một số hạng đề danh thậm chí tú xuân Đao bên trong đại ca vương cầm bằng cùng với thập nguyệt vi thành bên trong sa phu từ hạ vũ còn tại tốt nhất vai nam phụ giải thưởng thưởng cùng hắn tạo thành cạnh tranh quan hệ lên đài lĩnh thưởng thời điểm người chủ trì treo chọc hứa trăn nói hắn là nay năm kim kê thưởng tốt nhất phu tướng Hứa Trân cười tiếp nhận để danh cốt thưởng cùng giấy chứng nhận thành tích. Phi thường điệu thấp mà tỏ vẻ, Phúc tướng không dám nhận, là chính mình may mắn, có thể may mắn cùng như thế nhiều ưu tú kịch tổ hợp tác. Xuống đài, Hứa Trân cùng thất cô kịch tổ đám người ngồi cùng nhau, thưởng thức khởi trung gian sen kẽ ca múa tiết ngủ. Một bên Trần Chính Hào theo hắn tay bên trong cầm qua để danh cốt thưởng, tại tay bên trên ước lượng, thấp giọng nói, không sai, so với trước năm chất liệu hảo. Hứa Trân thuận miệng hỏi, hàng năm chất liệu không giống nhau sao? Trần Chính Hào nói, không giống nhau, sớm nhất để danh cốt thưởng cùng chính thức cốt thưởng đồng dạng đều là hợp kim. Về sau vì hàng vốn nhỏ đổi thành thủy tinh, lại về sau để cho tiện vận chuyển, lại đổi thành garnet gì líp. Hứa Chân nghe Hảo ca thuộc như lòng bàn tay giảng thuật để danh cúp thưởng biến tiến sĩ, đương nhiên cảm giác này để tài có điểm tâm toan. Vì chuyền rời chú ý lực, Hứa Chân nói đùa, "Hảo ca, ngươi nay năm như thế nào không có mặc bộ kia tổ truyền Âu phục?" Chân chính Hảo nghe nói như thế, đẩy sống mũi bên trên kính mắt, lạnh ngặt nói, "Duy nhất một lần dẫn tới thưởng Âu phục, muốn giữ lại năm chắc đại thời điểm lại mặc." Hứa Chân, "Hảo ca, ta cảm thấy, ngươi có thể là đối kê bộ đồ tây có cái gì hiểu lầm?" Nó chỉ sợ không có người tưởng tượng bên trong như vậy may mắn. Mò ca viết xong, phát phát. Chương 487, cha cùng con cùng kim kê thưởng. Chương 487, cha cùng con cùng kim kê thưởng. Chương 487, cha cùng con cùng kim kê thưởng. thưởng. Đối với hào ca này phiên lý do thoái thác, hứa chân chỉ cảm thấy danh điểm quá nhiều, không biết nên từ đầu phun khởi. Này gọi cái gì, trước tiên loại bỏ sai lầm lựa chọn, dùng tay thay quần áo tích lũy nhân phẩm sao. Cho nên nói, này giới kim kê thưởng còn chưa bắt đầu trao giải, hào ca cũng đã trước tiên từ bỏ trị liệu. Hứa Chân dùng ánh mắt còn lại liếc qua chung quanh châu ngồi bên trên khách quý nhóm, thoáng thở dài. Nói thật, theo lịch giới Kim Khê Ảnh Đế Bình Quân tiêu chuẩn tới nói, hắn cảm giác hảo ca tại thất cô bên trong biểu hiện là có lấy được thượng tư cách. Vô luận là nhân vật đắp nặn còn là cái người diễn kịch đột phá, đều biết tròn biết méo. Nhưng mà bình thường này loại sự tình, không chỉ nhìn chính mình, còn phải xem cùng một giới để danh mặt khác người. Liên nói ví dụ nay năm, tốt nhất vai nam chính người ứng cử hết thảy bốn người, ngoại trừ Trần Chính Hạo, các ba vị phân biệt là Thập Nguyệt Vi thành bên trong chính mình phụ thân vai diễn người Vương Văn Kỳ. Anh mô điện ảnh cương thiết cự nhân vai nam chính Ngô cương, cùng với tại chiếu lên phía trước đã thu hoạch được Berlin thưởng điện ảnh đoàn viên vai nam chính vương cảnh phúc. Có thể tại một giới cạnh tranh giả bên trong tập hợp đủ tam đại đỉnh cấp hí quất. Nói như thế nào đây, không hổ là ta hào ca, hứa chăn nhịn không được thở dài. Bất quá lấy hào ca hiện tại tuổi tác đối với giới điện ảnh mà nói còn là cái hậu sinh văn bối. Hào cơm không sợ muộn, cơ hội còn có là ba năm trước đây ngọc lan thị đế đã chứng minh hắn thực lực, mấy lần thu hoạch được kim kê thưởng để danh cũng đại biểu nghiệp nội đối độ cao của hắn tán thành. Hứa Chân có thể rõ ràng cảm giác được, hắn hiện tại tâm tính bày rất thẳng, từ đầu đến cuối giống như thiếu niên người đồng dạng duy trì tích cực tiến thủ thái độ, cố gắng tìm kiếm tự thân không đủ, này chưa chắc không là một chuyện tốt. Hào Ca chính mình đều không nóng nảy, Hứa Chân đương nhiên cũng không cần phải mũ thao tâm. Diễn nghệ con đường, gánh nặng đường xa, tức đạp thực địa cố gắng mới là nhất mấu chốt. Giải thưởng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể chờ đợi nước chảy thành sông. Hứa Chân hiện tại cần phải suy nghĩ là, cố gắng đề cao chính mình thực lực, nói không chừng tương lai nào đó năm, chính mình có thể có cơ hội cùng Hào Ca cùng đại cạnh tranh ảnh đế vào nguyệt quế như vậy nghĩ, hứa chân không khỏi hơi hơi nít lên khoẹt miệng bốn. giờ này khác này, tại đài bên trên, tốt nhất vai nam phụ để dành trao giải còn chưa kết thúc. mỗi người tại cầm tới cút thưởng thời điểm, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nói hai câu cảm nghĩ. hứa chân vừa rồi lĩnh cút thưởng thời điểm, chỉ nói hai ba câu nói liền xuống tới. nhưng mà từ hạ vũ thằng ngãi này, tại đài bên trên bài xả hơn nửa ngày, thế mà còn chưa nói xong, ảnh đế cảm nghĩ đều không hắn giải. người chủ trì ở bên cạnh nhiều lần nghĩ muốn đánh gãy, lại chết sống chen miệng vào không lọt, biểu tình cực kỳ bất đắc dĩ. càng tạ tổ ủy hội đối ta cổ vũ mặt khác còn muốn cảm tạ thập nguyệt vi thành này bộ địa ảnh, đồng thời ta còn muốn cảm tạ tổ ủy hội đối ta của vũ. tư hạ vũ kích động vạn phần đứng tại đài bên trên, nói năng lộn xộn đăng tải chính mình để danh cảm nghĩ. hắn cao cao nâng để danh cút thượng, hồng quang đầy mặt, phản phất tay bên trong nắm không là phí tổn mấy chục khối tiền ạt gì liếc cút thượng, mà là làm bằng vàng dòng đồng dạng. mặt khác, ta còn muốn đặc biệt cảm tạ mấy người. tư hạ vũ nói, quay đầu nhìn hướng đài bên dưới lừa trăn, nửa khí kích động nói, ta muốn cảm tạ ta lão. cái kia, ta lão bằng hưu lừa trăn. Tại Dương gia tướng cùng thập nguyệt vi thành hai lần hợp tác, hắn đối ta tiến hành cực kỳ tỉ mỉ chỉ đạo, làm ta lần đầu tiên cảm nhận được biểu diễn mỹ lực. Hắn nói này lời nói lúc, đài bên dưới máy quay phim tinh chuẩn chiếu hướng Hứa Trân, Hứa Trân lễ phép cười cười, liền vội khoát khoát tay, biểu thị không dám giành công. Mà lúc này, chỉ nghe từ Hạo Vũ lại nói, mặt khác, ta còn muốn cảm tạ ta phụ thân, từ hắn tiến sinh. Hứa Trân, đại ca, ngươi cảm tạ ta cũng liền thôi, nhưng là, ngươi vì cái gì đem ta đặt tại ngươi trà trước mặt? Ngươi này cái cảm tạ trình tự ta không chịu được nổi a. Từ Hạ Vũ này lời nói vừa ra, đài bên dưới khách quý nhóm xem màn hình lớn bên trên hứa chăn cứng ngắt tươi cười, không ít người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Duy chỉ từ Hạ Vũ chính mình còn đắm chìm tại kích động tâm tình bên trong, cũng không có phát giác không đúng chỗ nào. Mọi người đều biết, ta ba tuổi trẻ thời điểm cũng đã từng là một vị diễn viên, hơn nữa còn cầm tới qua hoa hạ điện ảnh vinh dự cao nhất Kim Kê Thưởng. Từ Hạ Vũ nghiêm trang nói, theo ta ghi việc thời điểm bắt đầu, cái kia Kim Kê Thưởng cúp thưởng liền bảy tại chúng ta ra giá sách tầng cao nhất, kia là ta ba bảo bối nhất đồ vật là chúng ta ra đồ đẳng. Nói chuyện lúc. Hắn ánh mắt lộ ra mấy phần hoài niệm, nói: "Thượng nhà trẻ thời điểm, có một hồi, ta thừa dịp ta ba không chú ý, đập hai cái ghế, muốn đem cái kia cúp thưởng lấy ra tới chơi. Kết quả một không cẩn thận, liền người mang gà cùng nhau từ ghế bên trên ngã xuống. Lúc ấy ta ba nghe thấy động tĩnh, trước chạy tới đem ta ôm đến ghế sofa bên trên, mới đi nhặt cái kia kim kê. Ta lúc đương thời điểm cảm động, cảm giác so với cúp thưởng, ta ba quả nhiên còn là quan tâm hơn ta." Nói, Từ Hạo Vũ dừng một chút, lập tức nâng chính mình tay bên trong để dành cúp thưởng, lòng vẫn còn sợ hai nói, kết quả hắn liền cầm lấy cái kia kim kê, đem ta đệ xuống ghế salon nhất đốn hảo đánh. ha ha ha! này lời nói vừa ra, hội trường bên trong lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười. tư hạ vũ cười khổ nói, cho nên ta từ nhỏ đã biết kim kê thượng cấp thượng, chất lượng là thật hảo. Ha, ha ha ha ha ha ha! liên tiếp hai lần thần chuyển hướng, đem toàn trường khách quý chọc cho nửa tới nửa lui, liền mang theo bên cạnh người chủ trì đều cười đến nhánh hoa run rẩy, căn bản không đi đánh gãy. tư hạ vũ nhìn đại gia cười thành như vậy, cũng theo đó cùng nhau cười lên tới. một lát sau, đợi mọi người cười xong. Từ Hạ Vũ mới dần dần thu liễm lại vừa rồi nói đùa bộ dáng, đối với máy quay phim ống kính khẽ không lời, thành khẩn nói: thật xin lỗi, bà. Nay đó năm, ta cho ngài tìm vô số phiến phức, thêm vô số chán. Ngài quán thượng ta như vậy cái nhi tử, thật là gặp vận rủi lớn." Hắn cúi thấp đầu, đã cảm khái lại xin lỗi nói: "Cảm tạ ngài tha thứ ta như vậy nhiều năm phạm phải ngu xuẩn chuyện. Cảm tạ ngài nuôi lớn ta như vậy cái hôn tiểu tử." Ta biết ta lại thuần lại buồn, không nên thân, làm cái gì đều không được, nhưng là ta sẽ cố gắng." Nói, từ Hạ Vũ đối với ông kính dơ lên trong tay hạt dị liệp cúc thưởng, cười nói, ta hy vọng cuối cùng có một ngày, ta có thể đem ta tay bên trong này cái thủy tinh cúc thưởng đổi thành kim chất cúc thưởng, đem cái kia ném hỏng kim kê bồi cho ngài. Ta hy vọng ta phụ thân, một ngày kia, có thể chân chính vì ta cảm thấy kiêu ngạo. nói nói, Từ Hạo Vũ không khỏi đỏ cả vành mắt, thấp giọng nói, ba, nhi tử trưởng thành. ngay tại lúc đó, chính tại Cao Ly đi công tác từ Hán Chính ngồi tại hội nghị phòng bên trong, dùng mạng lưới xem kim kê thưởng để danh khen ngợi đại hội trực tiếp. hắn xem đến Từ Hạo Vũ kiêu ngạo mà dơ lên cái kia nhựa tọt lạt tị cúc thưởng. Nhịn không ngưng cười quay mặt đi. Từ Hán vụng trộm nuốt một cái chính mình quay mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Hôn tiểu tử." Chương 488, biển người mênh liệt. Chương 488, biển người mênh liệt. Chương 488, biển người mênh liệt. Từ Hạ Vũ một phen cảm nghĩ, không chỉ có làm ở xa ở ngoài nản giảm từ Hán im lặng rơi lệ, ngồi tại đài bên dưới hứa chân cũng không nhịn được có chút cảm động. Hán hành nghề này vài năm nay, gặp được các loại các dạng người. Có người thiên phú xuất sắc, nhưng không hảo hảo tôi luyện diễn kỹ, chỉ nóng lòng luồn túi. Có người trình độ không tốt, lại tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu. Từ Hạo Vũ diễn kỹ xác thực còn có đợi đề cao, nhưng hắn thân là một tuyến Hồng Tinh, quốc nội tam đại truyền hình điện ảnh cự đầu chi nhất thiếu Đông ra, nhưng thủy trung điệu thấp kiềm tốn. hắn cho tới bây giờ đều thấy rõ chính mình thực lực, không có hay không vị hư vinh tâm, hơn nữa cũng nguyện ý vì đề cao diễn kỹ mà nỗ lực vất vả. Phạm là có nảy phân tâm, liền là cái đáng làm chi tại. Cho dù là hắn cuối cùng cả đời cũng vô pháp đi đến nảy cái ngành nghề đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối có cơ sẽ trở thành một cái hợp cách, đáng ra tán thưởng diễn viên. Hứa Trân những năm gần đây nhận qua từ gia phụ tử quá nhiều trợ giúp, tài chính thượng, tài nguyên thượng dư luận thượng, nhiều vô số kể. Cứ việc đối phương thiện ý là có sở cầu, nhưng đây cũng là thật sự ân tình. Không có Hoàn ngu duy trì, không có Dương gia tướng này bộ điện ảnh, chính mình diễn đường liền sẽ không như thế trôi chảy, chính mình hiện tại có lẽ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Nay phần ơn chi ngộ, hứa chắn vẫn luôn ghi ở trong lòng. Hắn kỳ thật đối từ Hạ Vũ tương lai phát triển phương hướng có một ít đề nghị. Từ Hạ Vũ vấn đề không là xuất hiện ở kỹ sao thượng, mà là hắn khuyết thiếu đối với biểu diễn nhạy cảm tính. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền, không cần vì nuôi sống gia đình mà bạo trì cao cường độ lượng công việc, không như liền an tâm dùng một hai năm thời gian hảo hảo mài rũa một cái nhân vật tốt nhất là này loại đặc thù loại hình độc nhất vô nhị đem này cái nhân vật diễn tiến thực chất bên trong đi một cái thành công nhân vật đắp nặn thường thường có thể làm người đưa đến đốn ngộ hiệu quả hơn nữa có thể cực đại tăng cường một cái người lòng tin về sau có cơ hội tham dò cũng từ thúc tâm sự đi nếu có cần phải hứa chân cũng nguyện ý tại đủ khả năng phạm vi bên trong cung cấp nhất định trợ giúp bốn để danh khen ngợi nghi thức lúc sau tổ ủy hội vì các vị khách quý an bài để danh tiệc rượu nhưng mà cái gọi là tiệc rượu trên thực tế ai cũng không uống rượu. Ngày thứ hai liền là chính thức lễ trao giải, sắp đối mặt cờ cờ, cờ tờ vờ không ngọc kính, thật cao rõ ràng ống kính thử thách, ai dám tại phía trước một ngày buổi tối ăn uống thả cửa, uống nhiều hai cái nước, ngày mai đều sẽ bệnh phù, lại càng không cần phải nói rượu cùng đồ ăn. Nam hào buổi chiều 3 giờ 50 phút, hứa trăn cùng thất cô kịch tổ một đạo, ngồi tổ hủy hội an bài trước xe hướng kim kê thưởng lễ trao giải hội trưởng. Nửa đường thượng, đám người lẫn nhau chỉnh lý ăn mặc, lo trước khỏi họa lần lượt ôn tập một lần chính mình lấy được thưởng càng nghĩ, làm vì phim phương đại biểu bành tư nguyên nữ sĩ tay bên trong cầm hứa trăn. Trần Chính Hào cùng thợ quay phim cảm nghĩ bản thảo, như cùng lớp chủ nhiệm đồng dạng kiểm tra đại gia độc thuộc lòng bài tập, chàng diện hơi có chút buồn cười. Hứa Chân nay năm mặc vẫn như cũ là đại diện nhãn hiệu cung cấp Âu phục. Chỉ bất quá, cùng những năm qua so sánh, hắn tay cầm đại diện đã càng ngày càng phong phú, giày da, đồng hồ, mỹ trang, cái gì cần có đều có, từ đầu đến chân đều có người cấp hắn đóng gói đến thỏa thỏa thiết thiết. Hứa Chân còn nhớ rõ, chính mình đi năm tham dự Ngọc Lan thưởng lễ trao giải thời điểm, mang theo một khối giá trị mấy chục vạn khảm kim cương đồng hồ. Hắn lúc ấy sợ sẽ hất ra, khẩn trương đến cơ hồ không sẽ bãi cánh tay đi trên đường cùng tay cùng chân. Bây giờ nghĩ lại, thật là buồn cười. Nay năm có kinh nghiệm, hắn cũng sẽ không lại như vậy rủ rề. Hắn nay năm đeo một khối đồng hồ bỏ túi, vẫn như cũng là đi năm kia nhà đồng hồ nhãn hiệu. Hứa Trân hiện giờ đã ký kết trở thành hắn gia lệ gần hệ liệt người phát ngôn. Đồng hồ bỏ túi mặt đồng hồ nhét vào mặc áo miệng túi bên trong, dây xích lộ ở bên ngoài, mặt trên có phi thường dễ thấy logo. Đợi đến hội trường bên trong, hắn lại nhìn mấy lần thời gian, qua loa đại khái coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ân, cẩn thận chạy được vạn năm thì muốn. Nô, no, bà. Một lát sau một đoàn người đến hội trường, mấy người xuống xe sau, một hồi như núi kêu biển cầm tiếng hoan hô phóng lên tận trời, cơ hồ đình thai nhức góc. Hứa Trân vốn tưởng rằng chính mình tham dự các loại hoạt động kinh nghiệm đã thực phong phú, nhưng nhìn chung quanh chẳng cảnh, hắn nhưng như cũ cảm thấy kinh ngạc. Một đầu thẳng tắp thảm đỏ phô tại hội trường phía trước chầm xuống quảng trường trung tâm, thảm đỏ hai bên, hai bài bảo vệ duy trì hiện trường trật tự, trường thương đoàn tháo, ánh đèn lấp lóe, đen nghịt đám người liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ, quả thực như là quốc khánh trong lúc du lịch cảnh điểm. Này đám người, sợ không là đến có hơn vạn người đi vô luận là thượng hải TV ngọc lan thượng hay là hắn tham gia qua mặt khác tiệc tối lễ đều chưa bao giờ có nảy loại biển người mãnh liệt chiến trận không hổ là hoa hạ giới điện ảnh tối cao điện đường này loại vạn chúng chú mục thịnh điển, quả thực lệnh người vì đó hướng về chính hảo này một bên hào ca xem ta một đoàn người tại thảm đỏ bên trên vừa đi không bao xa chân chính hảo tên liền tại hiện trường tạc văng lên chân chính hảo nghe vậy dừng bước cười hướng đám người phất phất tay lập tức đưa tới càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô hắn bản nhân liền là huy châu người đã từng tại lư giang sinh hoạt quá nhiều năm đồng thời Thất cô bên trong lôi trại quan cũng được thiết lập vì Huy Châu nông dân, tại điện ảnh bên trong sử dụng cũng là mang theo nơi đó khẩu âm tiếng phổ thông. Lần này, Trần Chính Hào lấy thất cô thu hoạch được ảnh đế để danh, đi vào Huy Châu tỉnh Lệ Lư Giang tham gia Kim kê Thưởng lễ trao giải, có thể nói là danh phủ kỳ thực áo gấm về quê. Tại thảm đỏ phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn cười nói vài câu nơi đó phương luôn, treo đến toàn trường tiếng hoan hô như sấm động. Trần Chính Hào có lẽ không là tại Trưởng sở Hữu Nghệ nhân bên trong giả vị tối cao kia một cái, nhưng nếu bản về vào hôm nay này tòa hội trường bên trong, lại là tuyệt đối vương giả gia hương phụ lao hương thân quá nhiệt tình, trần chính hào không làm sao được, chỉ phải tại phỏng vấn kết thúc sau, lưu tại trang một bên giúp bọn họ ký đặt tên. nhưng mà ký ký, hắn đã thấy một đám tiểu cô nương đưa tới mấy cái in hứa chân hậu viên hội xuất phẩm ra châu bản. trần chính hào tay dừng một chút, hỏi nói, muốn ta giúp ngươi nhóm gọi hứa chân sao? người trung quanh một hồi cười vang, mấy cái tiểu cô nương xấu hổ đỏ mặt, liên tục không ngừng gật đầu nói, muốn muốn. nhưng là hào ca ngươi trước giúp chúng ta ký tên. huyên thanh nổi lên bốn phía thảm đỏ kết thúc sau, một đoàn người tiến vào lễ trao giải chủ hội trường. Hứa Chân đám người tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ đi tới chính mình chỗ ngồi bên trên, bất quá, làm hắn hơi có chút ngoài ý muốn là, hội trường bên trong chỗ ngồi không là dựa theo kịch tổ an bài, mà là dựa theo đề danh an bài. Mỗi cái giải thưởng đề danh người đều bị tập trung an bài tại cùng một khu vực, tốt nhất vai nam chính đề danh người tại hội trường bên trái khu vực hàng thứ nhất, tốt nhất vai nam phụ thì tại hàng thứ hai. Hứa Chân không khỏi có chút muốn cười. Này cái an bài phương thức có lẽ là vì tăng cường hiện trường mùi thuốc súng, làm đại gia toàn bộ hành trình bảo trì không cách nào nói chuyện tiếng không khí khẩn trương, nhưng là nhìn một cái chính mình bên cạnh đều là ai? Hứa Trân tìm được chính mình chỗ ngồi sau, phát hiện bên tay phải là tú xuân đao bên trong đại ca vương cầm bằng, bên tay trái còn lại là nhà mình ngốc đồ đệ từ hạ vũ. Muối thuốc súng chỉ sợ có chút lao lực. Sư phụ, này một bên này một bên. Từ hạ vũ lúc này đã đến, hắn nhìn thấy Hứa Trân đi vào, vội vàng nhiệt tình đứng dậy, nhấc cánh tay chỉ chỉ chính mình bên cạnh chỗ ngồi. Đại ca vương cầm bằng lúc này còn chưa tới, nhưng tại hắn một bên khác, đồng dạng để danh tốt nhất vai nam phụ tiền bối diễn viên Vương Nguyên Anh cũng đã đến. Vương Nguyên Anh là nay Nam Ngọc Lan Thị đế đoạn được người. Liền tại hơn hai tháng trước, Hứa Chân mới vừa vặn cùng hắn gặp mặt qua. Hai người bốn mắt tương đối, Hứa Chân lễ phép hướng Vương Nguyên Anh hạ thấp người vân an, nói: "Vương lão sư, lại gặp mặt." Vương Nguyên Anh hướng hắn nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hắn chỗ ngồi, giọng nói nhẹ nhàng điệu đạo: "Đường khách khí, ngồi, ngươi này cái tốt nhất vai nam phụ để danh đến thực chí danh quy." Ha ha ha. Nghe được hắn như vậy nói, xung quanh lập tức vang lên một hồi tiếng cười nhẹ. Hai người tại Ngọc Lan thượng đảo ngược trao dại sự tình mới trôi qua không bao lâu, Vương Nguyên Anh trêu chọc Hứa Chân thực trí danh quy ngạnh đã biến thành vòng bên trong đàm tiếu. Lễ trao giải muốn tại 6 giờ tối mới chính thức bắt đầu, lúc này mới 4 giờ hơn, trước đến khách quý nhóm liền các tự nhàn hàn huyên lên. Hứa Chân nhìn một chút bảnh tư nguyên sở tại phim phương đại biểu khu vực, hướng từ Hạo Vũ thấp giọng hỏi, "Từ thúc hôm nay không đến?" Từ Hạo Vũ lắc đầu nói, "Không có, ta ba tại Cao Ly đâu." Hứa Chân hỏi nói, "Cao Ly? Từ thúc làm gì đi?" Từ Hạo Vũ cúi thấp đầu, thân sắc tựa hồ có chút hề loi, thấp giọng nói, "Ta ba nói, Cao Ly có cái mới vừa lấy được thưởng tiểu thuyết, bên trong có cái nhân vật thực thích họ ta." Hắn đi mua truyền hình điện ảnh bản quyền. Hứa Chân thuận miệng hỏi, Là cái cái gì dạng nhân vật ta? Nghe được này cái vấn đề, từ hạo vũ mặt bên trên lộ ra vẻ mặt mềm mang, nói, là cái tiểu năng. Hứa chăn, thật là cha rồi ta. Hắn thực cố gắng làm chính mình không có phát ra cái gì thất lễ thanh nhóm tới, nửa ngày, mới cố gắng nói sang chuyện khác, cái kia phía trước nghe ngươi nói, hoàn ngu nghị trụ lạc đả tưởng tự tới. Như thế nào dạng, cái gì thời điểm trụ? Hứa chăn vốn muốn nói, có cần có thể giúp một tay, khách mời hoặc là làm diễn kỹ chỉ đạo đều được. Nhưng mà này lời nói vừa ra nguyên bản chỉ là mê mang từ Hạo Vũ nhưng dần dần lộ ra hoài nghi nhân sinh thần sắc, nói, à, lạc đà tường tử à, cái kia không chủ. hắn mặt không biểu tình địa đạo, ta ba phía trước một hồi cho ta tìm cái diễn kỹ lão sư, nói nửa tháng lại không nói. Sau đó, hắn liền đem này bút tiền quên cấp quên cấp điện ảnh chữa trị ủy ban, đem bản cũng lạc đà tường tử cấp HD chữa trị. Từ Hạo Vũ cười khan hai tiếng, nói, sang năm đầu năm hẳn là có thể xem đến. Hứa Trân, nói như thế nào đây, cũng coi là vì hoa hạ sự nghiệp điện ảnh làm công hiến, công tại thiên thu bốn. Đứng đắn chủ đề dần dần đi hướng ngõ cụt, hai người chỉ phải kéo lên nhà gặm. Có sao nói vậy, Hứa Chân còn là có thể cảm nhận được từ Hạ Vũ tiến bộ. Hắn phía trước một trận tại một bộ chủ giai điệu phim truyền hình bên trong diễn một cái nhân vật phụ, Hứa Chân cố ý đi xem mấy tập. Mặc dù cùng chung quanh lão hí cốt nhóm không cách nào so sánh được, nhưng không xấu hổ, không dầu mỡ, đối toàn bộ phim truyền hình tiêu chuẩn không có đưa đến mặt trái tác dụng, tính là cái hợp cách công cụ người. Có này cái tiêu chuẩn, kỳ thật chính là có thể điều giáo, từ thúc không cần phải quá trách móc nặng nề. Diễn chính chọn bất động Trước theo nhân vật phụ bắt đầu diễn khởi cũng chưa chắc không thể. Hai người hàn huyên hơn nửa ngày, khách quý nhóm mới rốt cuộc lần lượt đến đông đủ. Tú Xuân Dao kịch tổ vào sân trình tự phi thường dựa vào sau, chờ đại ca Vương Cẩm Bằng tiến vào thời điểm, lễ trao giải đã nhanh muốn bắt đầu. Hứa Chân Cười cũng đã lâu không gặp đại ca lên tiếng chào hỏi, Vương Cẩm Bằng thì thân thiết vô vô hắn bả vai. Ta hôm nay vốn dĩ đều không muốn tới. Ngồi xuống lúc sau, Vương Cẩm Bằng cười nói, vừa lúc ở này một bên công tác, thuận đường ghé thăm ngươi một chút. Chờ lễ kết thúc, ta ca lững đi ra ngoài uống hai chén. Tới tham gia lễ người cơ bản đều lẫn nhau có giao tình, người chung quanh lẫn nhau hàn huyên vài câu lúc sau, theo mở màn ca múa bối cảnh âm nhạc vang lên, năm nay Kim Kê thưởng lễ trao giải sắp chính thức kéo ra màn che. Đúng lúc này, dựa vào ồn ào âm nhạc, một bên Vương Cẩm Bằng đột nhiên nghiêng đầu tới, đôi hứa chân thấp giọng nói, nay năm tốt nhất vai nam phụ nhất định là ngươi." Hứa Chân nghe vậy sửng sở, nói, "Vì cái gì?" Vương Cẩm Bằng cười nói, "Đánh cược sao? Đánh cược hai bữa cơm." Chương 489, cố nhân trùng phùng. Chương 489, cố nhân trùng phùng. Chương 489 Cố nhân trùng phùng. Ha ha ha ha. Vương Cẩm Bằng nhìn thấy Hứa Chân ngơ ngác bộ dáng, cười thấp giọng nói, còn cần ta nói sao? Ngươi chính mình hẳn là cũng rõ ràng đi. Dựa vào mở màn ca múa ẩm ỉ hoàn cảnh, Vương Cẩm Bằng đối với hắn dĩ thai nói, "Tú Xuân Đao kịch tổ đề danh ta, Thập Nguyệt Vi thành để danh tử Hạ Vũ." Vì cái gì không cho ngươi? Ngươi tại này hai cái phiến tử bên trong nhân vật, so với chúng ta hai xuất sắc. Hứa Chân nghe được Vương Cẩm Bằng như vậy nói, chẳng biết tại sao, đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng Hắn chính mình tiềm thức bên trong kỳ thật cũng có một chút suy đoán, chỉ bất quá không dám hương cái hướng kia suy nghĩ. Là, sát thực như đại ca theo như lời. Lần này tốt nhất vai nam phụ để danh, nếu như thay cái góc độ đến xem, nhưng thật ra là tổ ủy hội tại cận nhất xuyên, Lý Xuân Quang, tảng xoáy này ba cái nhân vật bên trong, lựa chọn tảng xoáy làm vì chính mình để danh. Tâm nghĩ đến đây, Hứa Trân chỉ cảm thấy nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, lòng bàn tay dần dần thấm xuất mồ hôi tới. Ai không khát vọng leo lên kim kê thưởng này cái hoa hạ giới điện ảnh đỉnh cấp sân khấu đâu? Tuy nói quay chụp thất cô dự tính ban đầu là nghị muốn vì đánh quải cống hiến một điểm lực lượng, nghị muốn vì này cái xã hội làm một chút việc, nhưng này không trở ngại hắn đối với giải thưởng theo đuổi. Nay đã là nghiệp nội quyền uy đối với hắn biểu diễn tiêu chuẩn định tính, cũng là đối hắn này đoạn thời gian vì này nỗ lực cố gắng một cái công đạo. Hứa Chi Kim Kê thưởng xưa nay lấy tùy hứng lừng danh thiên hạ, hạn hắn chết, úng lộ tướng lộ chết. xưa nay không giảng cứu cái gọi là cân bằng. Chính mình cầm này cái thưởng, không sẽ đối với bất kỳ người nào tạo thành trở ngại, không có gì tốt bận tâm. Một bên vương cầm bằng nhẹ nhàng vỗ vua hứa chân bà bay, nói. Mau đem lấy được thưởng cảm nghĩ ôn tập một lần đi. Tốt nhất vai nam phụ nhưng là tối nay mở thứ nhất cái thưởng. Hứa Chân càng là nghe hắn như vậy nói thì càng thần trương. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay bên trong kim kê thưởng lễ trao giải quá trình đơn, mở màn ca mua sau, đầu tiên là từ người chủ trì hướng đại gia giới thiệu năm nay kim kê thưởng ban giám khảo thành viên. Sau đó, không còn có bất luận cái gì quá trình, ngay sau đó liền muốn ban phát tốt nhất vai nam phụ thưởng. Cách hiện tại tối đa cũng liền còn có 10 tới phút đồng hồ. Xem tự tại Bồ Tát, hành sâu bản nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu thấy ngủ gần rạch không. Độ hết thể khổ ách. Hứa Chân trực tiếp nửa nhắm mắt lại, lầm bầm niệm tụng Khởi Tâm Kinh. Không cần để ý này đó vật ngoại thân, không cần để ý này đó hư danh. Chính mình làm hai mươi mấy năm sớm một hóa, chính là muốn ngay tại lúc này phát huy được tác dụng. Một lát sau, sân khấu bên trên, ban giám khảo giới thiệu rất nhanh liền kết thúc, trực tối đảo mắt liền đi tới chính thức trao giải khâu. Điển lễ hiện trường không khí dần dần phát sinh biến hóa. Người chủ trì đứng tại đài bên trên, mỉm cười hướng đám người nói, đầu tiên, chúng ta đem vị mọi người công bố là tối nay thứ nhất cái giải thưởng, tốt nhất vai nam phụ thưởng cho mời hai vị trao giải khách quý Lôi Trấn Thanh, Trung Lệ Á. Tại toàn trường tiếng vỗ tay bên trong, một vị xuyên màu đỏ lễ phục dạ hội tuổi trẻ nữ tử kéo một vị già nua láo nhân chậm rãi đi lên sân khấu. Hứa Trân cũng không lại nhược kình, mà là ngồi ngay ngắn, chuyên chú nhìn về đài bên trên. Này hai vị trao giải khách quý đều là bọn họ trung Hí đồng học, Trung Lệ Á là Hứa Trân bọn họ ban chủ nhiệm Lưu Vũ Trừng giáo sư cùng lớp đồng học, đi học lúc liền đã từng cùng một chỗ ăn cơm xong. mà Lôi Trấn Thanh láo ra tử còn lại là kịch nói giới Thái đấu cấp nhân vật, Hứa Trân ngày hôm nay còn là lần đầu may mắn nhìn thấy. Lôi lão gia tử nay năm đã có 80 tuổi cao tuổi, hắn tại giới điện ảnh thanh danh không vang, nhưng tại kịch nói giới, lại từng vinh lấy được kịch nói mai hoa thưởng, bách hợp thưởng, kim sư thưởng ba loại thưởng lớn, thuộc về là điện đường cấp nghệ thuật biểu diễn nhà. Chỉ bất quá thật đáng tiếc, hứa trăn những năm gần đây đối truyền hình điện ảnh kịch giải càng nhiều, kịch nói tương đối hơi ít. Hắn chỉ nghe qua lôi chấn thanh này cái tên, lại chưa từng gặp qua lôi lão gia tử bản nhân. Hứa trăn lúc này niệm hai lần tâm kinh, tâm tình kỳ thật đã bình phục. Nhưng mà làm hắn xem đến sân khấu bên trên một vị tóc bạch kim lão già tử mặc một bộ màu lam sáng tiểu cũu âu phục xuất hiện tại sân khấu bên trên thời điểm nhưng không khỏi mí mắt nhảy một cái a này vị lão tiên sinh có vẻ giống như có vẻ giống như ở đâu gặp qua ta mấy năm nay cũng diễn qua mấy bộ điện ảnh vẫn luôn diễn đều là nhân vật phụ mà lúc này tại đài bên trên hai vị trao giải khách quý đã thuận miệng nhàn hàn vui lên lôi chấn thanh nói ta cảm giác nhân vật phụ đối với một bộ phim tới nói cùng nhân vật chính là đồng dạng quan trọng người xem nhóm xem đến là chỉnh thể hiệu quả vô luận hoa hồng còn là lá xanh đều tươi đẹp hơn này điện ảnh mới có thể để mắt. Một bên trung lỵ á khẽ không lời, lễ phép hướng lao tiên sinh nói, tiêu lôi lao sư, ngài có cầm tới qua nhân vật phụ thường sao? Lôi chấn thanh tiếp nối lắc đầu, nói, không cần qua, ta chỉ cầm tới qua để danh. Cho nên nói, mỗi một vị lấy được thưởng người đều là ta tiền bối, đều là đáng giá ta học tập đối tượng. Dù sao học không trường ấu, đặt giả vi tiên sao? Nói, lôi chấn thanh nét miệng cười một tiếng, nói, để cho ta tới nhìn xem, nay năm, có cái nào mấy vị tiền bối thu hoạch được kim kê thưởng tốt nhất vài nam phụ để danh? sân khấu phía sau màn hình lớn bên trên phát phóng một đoạn ngắn gọn tiến cử đoạn ngắn, mỗi vị thu hoạch được để danh diễn viên đều chỉ có 10 giây thời gian. một phút đồng hồ sau, lục đoạn tiến cử đoạn ngắn phát phóng hoàn tất, ống kính lần thứ hai nhắm ngay đài bên trên hai vị trao giải khách quý. trung lỵ á mở ra tay bên trong phong thư, mặt bên trên lộ ra một mặt vui mừng, mỉm cười thì thầm, năm nay hoa hạ điện ảnh kim kê thưởng tốt nhất vài nam phụ thưởng trao tặng. nói, nàng đem tay bên trong phong thư đưa về phía một bên, lôi chấn thanh lão ra từ tiếp nhận phong thư, tiếp tục thì thầm, thất cô bên trong tặng xoáy diễn viên, hứa trăn, chúc mừng công bố xong lấy được thưởng người tên họ lôi lão gia tử ngẩng đầu lên cười nhìn về đài bên dưới lúc này hứa chân sở tại khu vực đã biến thành toàn trường tiêu điểm ngay ở đây lấy ngàn mà tính tivi phía trước đến hàng vạn mà tính người mặt hứa chân đương nhiên không có làm ra cái gì thất lễ cử động hắn mặt bên trên mang theo gãi đúng châu ngứa kinh hỉ mừng rỡ cùng sợ hãi lễ phép cùng chùn quanh mặt khác để dành đám người một hạ thấp người nắm tay sau đó ung dung hướng sân khấu đi qua nhưng mà lúc này quen thuộc hứa chân người lại có thể rõ ràng phát hiện hắn lúc này tuổi hồ có chút không hiểu xấu hổ cùng với như có như không cẩn bác chính làm bằng hữu nhóm suy đoán đến tuột cùng phát sinh cái gì lúc, đài bên trên, Lôi Chấn Thanh lão gia tử lại rất nhanh vì mọi người công bố này một sự thật. Nha. Làm Hứa chăn đi lên đài sau, Lôi lão gia tử không khỏi nheo lại con mắt, vừa mừng vừa sợ kêu lên, "Là ngươi? Ai u, tiểu hòa tử, nguyên lai like ngươi còn là cái diễn viên a?" Một bên trung lý á không rõ ràng cho lắm hỏi nói, "Lôi lão sư, ngài nhận biết Hứa Chăn?" Lôi lão gia tử ngửa đầu cười ha ha nói, "Nhận biết a, phía trước hai trời vừa mới gặp qua." Nói, hắn thân thiết đem Hứa Chăn kéo đến bên cạnh, nhiệt tình nói, Ta triển lãm ảnh xem trí lấy uy Hồ Sơn, này vị tiểu hữu hiện trường cho chúng ta hát một đoạn đánh hổ lên núi, hát đến khá tốt. Ai, liền cái kia nhà vệ sinh diễn tinh video ngắn người xem qua không có. Hai ngày nay còn đỉnh hỏa. Hứa Trân, biểu tình không thể băng, không thể băng, phải gìn giữ mỉm cười. Chương 490, Hoa Hạ ảnh sử thượng long trọng nhất xã tử. Chương 490, Hoa Hạ ảnh sử thượng long trọng nhất xã tử. Chương 490, Hoa Hạ ảnh sử thượng long trọng nhất xã tử. Hứa Trân đã từng nghĩ tới chính mình liền là nhà vệ sinh diễn tinh sự tình sớm muộn cũng sẽ bị người cấp đào ra tới dù sao hắn lúc ấy trên người con quốc tế đỉnh xa xỉ nhãn hiệu tờ rồ và chỉ hạ kiểu mới ba lô mà chính mình cùng tờ rồ và chỉ hạ ký kết nhãn hiệu đại sứ hiệp nghị sự tình rất nhanh liền sẽ công bố ra ngoài đến lúc đó hai bên kết hợp hứa chân không tin nhà mình phấn ti liền điểm ấy liên tưởng năng lực đều không có nhưng giống như nhà vệ sinh diễn tinh này loại kỳ hoa video ngắn, nhiệt độ tối đa cũng liền bảo trì một cái tuần lễ tả hữu đến lúc đó kim kê thưởng danh tiếng đi qua ngoại trừ chân chính yêu thích chính mình người Ai còn sẽ chú ý này loại quá khí tin tức. Nhưng mà thường nói, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Liên tại lôi lão ra tử câu nói này ra miệng nháy mắt bên trong, lễ trao giải hiện trường đã một mảnh xôn xao. Toàn trường hơn 1500 cái người xem, có quá nhiều người xem qua kia điều nhà vệ sinh diễn tình video, mà chưa có xem người, nghe người chung quanh mồm năm miệng 10 nghị luận, cũng rất nhanh hiểu rõ đại khái tình huống. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ trong vòng, tiếng tán phục, giả ý, cùng tiếng cười lớn, thực tình, liền can quét cả tòa kim ô thưởng lễ trao giải hội trường. Hứa chân biểu tình quản lý năng lực lại cường cũng không quản được mau mạch mạch máu trình độ hắn nghe đài bên dưới như sóng biển tiếng cười cùng tiếng vỗ tay nguyên bản trắng tinh gương mặt vẫn luôn đỏ đến bên hai một bên trung lĩ á nhìn ra hứa trăn quất bách vội vàng giúp hắn giải vây nói lôi lão sư ngài bình thường còn xem video ngắn à lôi chấn thanh lão già từ lắc đầu nói ta không nhìn là ta tôn tử tại video ngắn bên trong xem đến ta ta mới biết được này sự tình nói hắn một mặt thưởng thức ngựa đầu nhìn về hứa trăn cười nói ai chúng ta hoa hạ giới điện ảnh người mới xuất hiện lớp lớp à không nghĩ tới bây giờ trẻ tuổi diễn viên bên trong còn có người có thể như vậy tính đến hạ tâm tới học diễn thật là không đơn giản xuống đài lúc sau thêm cái hảo hữu a lần trước đã nói cấp ngươi chứng gà ngươi cũng không cầm hứa trăn lôi lão sư hảo ý tâm lĩnh nhưng là van cầu ngài tha ta một mạng đi cho ta để lại một hơi tàn nói chuyện lúc lễ nghi tiểu thư đã đem tốt nhất vài nam phụ cốt thưởng cùng giấy chứng nhận đưa lên sân khấu ngay tại lúc đó hội trường loa phát thanh bên trong truyền ra kim kê thưởng ban giám khảo đối với hứa trăn lời bình hứa trăn tại thất cô bên trong vai diễn một vị hồi nhỏ bị quậy sửa xe tiểu tử Hắn đem nhân vật biểu hiện được vô cùng sinh hoạt cảm nhận. Băng lãnh lời tự thuật dựa theo dự thiết hảo chương trình, không tình cảm chút nào đối hứa chăn biểu diễn tiến hành điểm bình, hắn tại bờ biển kia một tiếng ba, cứu rơi tuyệt vọng biên duyên lôi trạc khoăn, chân thành tha thiết tình cảm hữu lực mà đem điện ảnh đẩy hướng cao trào. Nghe này phiên điểm bình, đài bên dưới, bạn cũng đã vui cười liên tục khách quý nhóm lập tức cười đến càng hung, một bên cười, còn phải một bên vô tay. Tại như vậy hoàn cảnh bên trong, Liên Trần Chính Hào cũng nhịn không được tùy theo cười lên tới. Máy quay phim ống kính kịp thời bắt được này một màn, đem Trần Chính Hào hình ảnh đánh vào màn hình lớn bên trên tràng bên trong cười vang không khí lại lần nữa cất cao hứa chân mặt mang mỉm cười động tác cứng đờ theo lôi chấn thanh láo ra tử tay bên trong tiếp nhận cút thưởng cùng giấy chứng nhận giả trang cũng không có chuyện gì phát sinh tốt nhất vai nam phụ trao giải liền tại như vậy toàn trường cười vang không khí bên trong tiếp tục tiến hành hội trường bên trong tràn ngập khoái hoạt khí thất bốn mà cùng lúc đó tại mạng lưới trực tiếp bình đài bên trên này một sát na màn hình càng là trực tiếp sôi trào vừa mới màn hình bên trên còn tất cả đều là chúc mừng hứa chân hứa chân thực chí danh uy loại hình lời nói ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau đại bộ đội cũng đã nhanh chóng biến thành đều nhịp ha ha ha ha ha đầy bình phong ha ha ha phối hợp hứa chăn giới ra chân trời lễ phép mỉm cười đỏ bừng gương mặt cùng với ánh vàng rực rỡ cú thưởng trực tiếp bị vô số dân mạng dìm sọt sinh thành biểu tình bao những cái đó chính tại xem kim kê thưởng trực tiếp chăn quả nhóm càng là cười đến vú bàn dậm chân kém chút không đem chính mình eo cấp tiệm ngọa tào thế mà thật là ta thật hai ngày trước còn nói kia nhà vệ sinh diễn tinh bóng lương xem giống như hắn không nghĩ đến lại là bản nhân các đồng chí đừng ha trọng điểm chẳng lẽ không là ta thật kinh kịch thế mà hát đến như vậy được chứ ha ha ha ha, ha. Xã tử tử tại Kim kê thưởng lễ trao giải bên trên, hảo dạng, có chết cũng vinh dự. Cờ cờ tờ sáu bộ trực tiếp xã tử, này mặt bài sẽ được ghi vào ảnh sử đi. Không là, ta hiện tại thực muốn biết, ta thật vì cái gì muốn tại nhà vệ sinh cửa ra vào xách theo một thùng đần trứng gà hát đánh hổ lên núi, ai có thể giải thích cho ta một chút? Lôi lão sư còn nói muốn tiếp tục cấp hắn trứng gà, ta thật tay bên trong kia một cái thùng trứng gà là trước kia hát hí khúc hát tới sao? Trân kinh, đang hờn một tuyến tiểu sinh bên đường mãi nghệ, tự ở nhà vệ sinh cửa phía trước hát hí khúc kiếm lấy trứng gà cùng đạo đần trứng gà kim kê thượng đống nhiên phát hiện này cái điểm báo rất tốt ta hẳn là về sau nghĩ đến kim kê thượng liền muốn xách theo một thùng đần trứng gà đi nhà vệ sinh cửa ra vào hát hí khúc ta đi này là cái gì thần bí cầu phúc nghi thức ha ha ha ha ha ta cười không sống được xách theo đần trứng gà cái gì quỷ hứa chân lần đầu tiên leo lên kim kê thượng lĩnh thượng đài không chỉ có dẫn tới kim kê cút thượng còn dẫn tới trước giờ chưa từng có cười vang cùng tiếng vỗ tay hắn hồn hồn ngạc ngạc theo đài bên trên đi xuống chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen toàn bộ người đầu gối vang ngọng ngọng a không được Tôi biết đáp, đến ăn dần trứng gà. Phi, ăn cái gì dần trứng gà? Lam Hứa chân về đến chỗ mình ngồi thời điểm, tốt nhất nữ phụ trao giải đã bắt đầu. Nhưng mà, điện lễ hiện trường nhưng như cũ an bài một đài máy quay phim tại đối hứa chân mặt chuột, chụp đến làm không biết mệt. Cùng lúc đó, tại bên ngoài hội trường, Hứa chân đoàn đội lúc này đã nhạc nở hoa. Kiều Phong vừa mới bởi vì nhà mình A chân đoạt giải mà kích động báo tó nước mắt, đảo mắt liền lại bởi vì nhà vệ sinh diễn tinh sự kiện mà cười đến đẫm nước rậm chân. Cảm xúc chuyển hóa chi kịch liệt, nhìn qua tựa như tiểu năng Lang ra các này một bên sớm đã viết xong tuyên truyền thông bản thảo lúc này tất cả đều đến sửa đổi phần tốt nhất vai nam phụ nào có hứa chân tại nhà vệ sinh cửa phía trước hát kinh kịch tới đến hút con người ngắn ngủi vài phút trong vòng hứa chân nhà vệ sinh diễn tinh hứa chân tốt nhất vai nam phụ hứa chân sử thi cấp xã tử hiện trường chờ một hệ liệt từ điều liền như măng mọc sau mưa bản sung ra cũng cấp tốc chui lên hot xệ ở bảng hứa chân đoàn đội cơ hồ không cần làm cái gì nhiệt độ chính mình liền vọt lên lễ trao giải tiến hành lúc chính là các nhà đoàn đội đoàn hot xệ ở thời điểm có người bắt được cao đính lễ phục toàn cầu thủ xuyên. Có người công bố cùng quốc tế đỉnh xa xỉ nhãn hiệu đại diện, có nhân tạo hình suất trúng diễm áp toàn trường, chế tạo bất lao thần thoại, có người cùng vợ trước tại điện lễ hiện trường xấu hổ trùng phụng. Các loại các dạng marketing tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều đang hồng nghệ nhân đều không tiết hạ trọng kim vốn gốc, liền vì có thể mượn này cơ hội đem chính mình nhiệt độ xoát ra vòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái không hiểu ra sao từ điều chợt hàng không hót sẽ ấp. Hứa chân sách theo đần chứng gà tại nhà vệ sinh cửa ra vào hát hí khúc. Các nhà tuyên truyền đoàn đội xem này hàng chữ viết, nhất thời ngẩn ra mắt bốn. Cái gì đồ chơi? Hai ngày trước kia nhà vệ sinh diễn tình, cư nhiên là hứa chân. Dựa vào, phía trước không nói, tại nơi này chờ thượng hot xệ ở đâu. Mắt thấy chính mình này một bên bỏ ra nhiều tiền soát ra tới hot xệ ở bị này cái xa điều từ điều xa xa quên sạch sành xanh, xanh, các nhà đoàn đội tâm thái nháy mắt bên trong băng. Này mẹ nó, như thế nào tranh được qua? Đến thêm tiền. chương 491, công bố. chương 491, công bố. chương 491, công bố. Lúc này... Thân xử tại Kim Kê thưởng lễ trao giải hội trường Hứa Trăn còn không biết, chính mình đã lặng yên không một tiếng động trui lên hót xệ ở bảng. Hắn theo sân khấu bên trên xuống tới lúc sau, toàn bộ người liền lâm vào đứng máy trạng thái, mất đi đại bộ phận năng lực suy tính. Hứa Trăn không biết chính mình đến cùng là tụ huyết áp phạm, còn là xã tử chết được quá lộ. Nói tóm lại, đầu bên trên có chút bước lên đổ mồ hôi, trước mắt nghiêm trọng biến thành màu đen. Hắn vô ý thức từ miệng túi bên trong lấy ra một khối đường tới, xé mở giấy gói kẹo, vụm trộm nhét vào miệng bên trong. Là, vụm trộm. Tivi bên trên, các mạng lưới lớn bình đại bên trên đến hàng vạn mà tính người xem cực kỳ rõ ràng xem đến, hứa chân dùng hai ngón tay từ miệng túi bên trong kẹp ra một viên đường, sau đó thuần thục một tay lột ra, dùng tay che miệng, làm bộ ho khan nhét vào miệng bên trong, trình bộ động tác nước chảy mây trôi, nhất mạch mà thành. Nếu như không có điện lễ hội trường siêu cao rõ ràng máy quay phim đối mặt của chủ, nay cái động tác chỉ sợ liền người bên cạnh đều rất khó lưu ý đến. Nay một khắc, trực tiếp bình đài bên trên vừa mới chìm xuống màn hình lại một lần nữa tặng. Tạ. Ngoại tào, hứa chân mới vừa rồi là tại cật đường đi, ta con mắt không tốn đi, là màu trắng đường đi. Mãi đường còn là quả giữa đường. Ha ha ha ha hắn ăn là đại bạch thỏ, ta trông thấy màu lam giấy gói keo. Kim Kê Thưởng a, vì cái gì không ăn gà trống lớn mãi đường? Chẳng lẽ là bởi vì đại bạch thỏ hào lột? Ai hú ta đi nhảy cái Kim Kê Thưởng cấp bậc căn vụ Không hổ là tốt nhất vai nam phụ ha ha ha ha. ha. Nhìn cấp hải tử nói, này hơn 6 giờ điện lễ, Kim Kê Thưởng cũng không biết nói an bài điểm tiệc phê. Xoa bình. Cười cái gì cười? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được này cái động tác rất khó sao? Cái này chẳng lẽ liền là truyền thuyết bên trong linh tê một chỉ? ta kinh ngạc đến đều rịn rọt. Ha ha ha ha sách giáo khoa cấp an vung. May mà ta vẫn luôn tại ghi chép bình phòng, trở về hào hào nghiên cứu. Về sau tự học buổi tối bổ sung năng lượng liền dựa vào này cái. Sát thực là sách giáo khoa cấp an vung trộm cái tị mịch. Hiện tại nhân dân cả nước đều biết hắn tại kim kê thưởng lễ trao giải bên trên an vung đường. Giờ này khách này miệng bên trong hàm chứa mãi đường hứa chân cũng không biết nhất ba mới xã tử chính tại chờ đợi chính mình. Ước chừng 2-3 phút sau, hắn cảm giác trạng thái hoan lại đây, hiện trường cũng bởi vì mắt khách giải thưởng ban phát mà dần dần yên tĩnh trở lại. Thang đến lúc này vừa rồi bởi vì xã tử mà bị xem nhẹ đoạt giải vui sướng mới rốt cuộc sông lên đầu kim kê thưởng tốt nhất vai nam phụ hoa hạ giới điện ảnh đỉnh cấp vinh dự hứa chăn khỏe miệng ức chế không nổi kiều lên tới hắn mới vừa nghĩ xem thật kỹ một chút mới vừa dẫn tới cúc thưởng lại phát hiện chính mình tay bên trên trống rỗng cái gì cũng không có hắn vội vàng tả hữu nhìn một cái chỉ thấy cúc thưởng chẳng biết lúc nào đã bị từ hạ vũ cầm đi a này cái thật nặng a so trước kia nặng nhiều từ hạ vũ một mặt tò mò đước lượng nói cái gì chất liệu a này đồ chơi nếu là lấy ra đánh người không được đem người đánh ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Hứa Chân, "Ca, này đồ vật là bày biện xem, không là lấy ra làm vũ khí." Hắn chỉ cảm thấy chính mình cúp thưởng tại từ Hạ Vũ tay bên trên tràn ngập nguy hiểm, cảm thấy còi báo động đại tác, tùy thời chuẩn bị tại xảy ra bất trắc lúc ra tay cứu viện. Bất quá cũng may, không đợi ra chuyện ngoài ý muốn, ngồi tại hàng phía trước Trần Chính Hào liền quay đầu, theo từ Hạ Vũ tay bên trong tiếp nhận cúp thưởng, một tay vung tâm, một tay cầm nắm, đón ánh đèn thưởng thức lên tới. Hứa Chân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn một cái nhân ra, đây mới là xem cúp thượng chính xác tư thế. Kim kê thưởng lễ trao giải có chừng hơn 3 giờ, theo tốt nhất vai nam phụ bắt đầu, lấy tốt nhất điện ảnh kết thúc. Hứa Chân ngồi tại đài bên dưới, lần lượt xem đến tốt nhất tân nhân đạo diễn, tốt nhất chủ ảnh, tốt nhất biên kịch, tốt nhất biên tập giống như làm giải thưởng ban phát, thấy được rất nhiều đã từng hợp tác qua bằng hữu lấy được thưởng, cũng thấy được rất nhiều lúc trước chỉ nghe tên, không thấy một thân vòng bên trong tiền bối. Thang đến điện lễ tiến hành đến gần 2 giờ thời điểm, điện lễ ban phát năm nay Kim kê thưởng trung thân thành tựu thưởng, hiện trường khách quý cùng người xem toàn thể đứng dậy, vì hướng điện ảnh làm ra kiệt xuất cống hiến thế hệ trước nghệ thuật giá trị lấy xứng cao nhất kính ý. Này một vòng tiết cũng đem đêm đó lễ trao giải đẩy hướng cao trào, kế tiếp trao giải đơn nguyên chính là cả chàng điện lễ nhất trọng yếu nhất một vòng, tốt nhất vai nam chính, cùng với tốt nhất nữ chính thuộc về, làm người chủ trì đứng tại đài bên trên tuyên bố điện lễ sắp công bố năm nay kìm kê thưởng tốt nhất vai nam chính lúc, nguyên bản hơi có chút ồn ào hội trường nháy mắt bên trong liền yên tĩnh trở lại, trọng đầu hí tới, thu hoạch được đề danh năm vị diễn viên ngồi tại hội trường bên trái khu vực hàng thứ nhất, chân chính hào ngồi tại hứa trăn bên trái đằng trước, bên trái vị trí thứ hai, hắn lúc này sớm đã đem tốt nhất vai nam phụ cút thưởng còn cho hứa trăn lúc này ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trước giờ chưa từng có trình trọng. mới vừa cầm tới để danh danh sách thời điểm, ta liền phát hiện một một chuyện rất có ý tứ. đài bên trên, người chủ trì cười nhìn về đài bên dưới để danh đám người, nói, nay năm thu hoạch được tốt nhất vài nam chính để danh năm vị đều không phải lấy điện ảnh vì công tác trọng tâm. người chủ trì cười nói, vương văn kỷ cùng nô cương hai vị lão sư, nghề chính là kịch nói diễn viên, vương cảnh phúc lão sư chủ yếu lấy tiểu phẩm tác phẩm bị đại gia sở biết rõ, trần bân lão sư là một vị đạo diễn, mà chính hảo chủ yếu sinh động tại phim truyền hình lĩnh vực. bởi vậy chúng ta có thể biết được diễn viên này cái nghề là chẳng phân biệt được lĩnh vực, chẳng phân biệt được bình đẳng. lúc này ống kính gai đúng chỗ ngứa cấp đến đài bên dưới mấy vị đề danh người. trần chính hào nhìn thấy trợ lý chủ trì đưa về phía chính mình máy cờ, cười nhận lấy, dùng mang theo huy châu khẩu âm tiếng phổ thông nói: ta không là diễn viên, ta là một vị huy châu nông dân. ha ha ha ha ha. nghe được hắn như vậy nói, đài bên dưới lập tức vang lên một trận thiện ý tiếng cười. mấy vị đề danh người cát tự cùng người chủ trì hổ động một phen sau, hai vị trao giải khách quý được mời lên sân khấu. một phen đơn giản đẩy dưới video sau, trao giải khách quý bóc thư ra phòng. Giải thưởng sắp bị công bố, mà này một khắc ngồi tại đài bên dưới hứa chăn không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Hắn kỳ thật có suy đoán, nay năm ảnh đế đoạt được người đại khái sẽ là đoàn viên vai nam chính vương Cảnh Phúc. Dù sao này bộ tác phẩm phía trước đã tại trên quốc tế quảng chịu tán thành, bản thân nghệ thuật thành tựu cũng tương đối cao, đem so sánh mặt khác mấy bộ điện ảnh có tương đối lớn ưu như thế. Nhưng là không đến cuối cùng một khắc, tóm lại còn là hắn chính như vậy nghĩ, trao giải khách quí đã tiến đến mắc cờ phía trước, mở miệng. Năm nay hoa hạ điện ảnh Kim Kê thưởng tốt nhất vai nam chính thưởng trao tặng trao giải khách quý nhìn về đài bên dưới, cười nói: Đoàn viên vai nam chính, Vương Cảnh Phúc. Này lời nói vừa ra, hứa chăn không tự chủ được thở dài. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe khách quý tiếp tục nói: cùng với, thất cô vai nam chính, Trần Chính Hảo. Chúc mừng hai vị. Chương hai ngày mai lại nhìn, Đại gia ngủ ngon. Chương 492, tiếng vua tay văng lên. Chương 492, tiếng vua tay văng lên. Chương 492, tiếng vua tay văng lên. Kết quả một khi công bố, toàn trường khách quý không khỏi xôn xao. Song hoàng chứng, lần này kim kê thưởng lại có hai vị tốt nhất vai nam chính đoạt được người. Nay loại tình huống không thể tính hiếm thấy, lý luận đi lên nói, Kim kê Thưởng mỗi cái giải thưởng lấy được thưởng nhân số là linh đến 3 người. Tổ hội hội nếu như cho rằng nay năm không có nhân tuyển thích hợp, có thể chỗ trống, nếu như cho rằng có nhiều cái phù hợp điều kiện người ứng cử, cũng có thể phát thêm. Nhìn chung Kim kê Thưởng lịch sử, song hoàng chứng đã từng xuất hiện 27 lần nhiều, chỗ trống thì xuất hiện qua 14 lần. Nhưng mà, tốt nhất vai nam chính này cái giải thưởng lại rất ít xuất hiện song hoàng chứng, gần hơn 20 năm qua, từ đầu đến cuối đều là một người thu được. Chân chính hào thần sắc có chút ngớ ngác. Hán kỳ thật đã làm tốt lại lần nữa bồi bảng tâm lý chuẩn bị, mới vừa nghe đến trao giải khách quý đọc lên vương cảnh phúc tên lúc, nguyên bản hơi huyền tâm cũng đã triệt để buông xuống. Kết quả vạn không nghĩ đến, phong hồi lộ chuyện, chính mình tên thế nhưng theo sát phía sau, ngắn ngủi vài giây đồng hồ trong vòng, chân chính hào chỉ cảm thấy chính mình như là ngồi xe cắp treo, nhịp tim kịch liệt gia tốc, cảm nhận được người chung quanh chú mủ, hắn vô ý thức đứng dậy, cung cung kính kính cùng cái khác để dành đám người ôm, nắm tay, liền như là hắn chính mình đã từng trải qua quá vô số lần như vậy. Lúc này. Ngồi tại hắn hàng sau hứa chân cũng đứng lên, một mặt ngạc nhiên hướng hắn ôm chúc phúc. Trần Chính hào cười vỗ vỗ hứa chân bả vai, liền muốn cùng vương cảnh phúc một đạo lên đài đi lĩnh thưởng. Nhưng mà vừa đi không mấy bước, hắn bước chân hơi dừng lại, lại trở về trở về. Đón hứa chân ánh mắt đầu đẫn, Trần Chính hào đem vừa rồi thuận tay lấy đi tốt nhất vai nam phụ cút thưởng lại còn cho hắn. Ha ha ha ha ha! Màn hình lớn bên trên thanh thanh sở sở chiếu dội ra này một màn, nguyên bản nghiêm túc trang trọng hội trường bên trong lại lần nữa vang lên một trận tiếng cười nhẹ. Hiện trường khách quý nón cô mà còn có khất chế, mà trực tiếp bình đài bên trên. Sở điều dân mạng nhón cũng sẽ không bận tâm ai mặt nuôi, từng đầu tao lời nói báo tố đến đều nhanh bay lên. Hứa chân tối nay thực thảm ha ha ha ha ha. Ta không được, cái kia kẹo que bị đại nhân đoạt đi sau biểu tình ha ha ha ha ha. Chân ảnh đế quá phận, nghĩ muốn cướp thưởng lên đài đi linh à, làm gì thuận đi nhân ra hải tử lộ vật. Nhân ra hải tử dung dễ sao, đây chính là liệu mạng tại nhân dân cả nước trước mặt xã tử mới dẫn tới chân quý cúp thưởng. Nửa cái mạng đều góp đi vào. Chúc mừng chân ảnh đế theo hứa chân kia bên trong chia sẻ tối nay tốt nhất xã tử thưởng ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha chết cười ta, hứa chân tối nay là xã tử chi thần sao? Chính mình đến cùng có phải hay không xã tử chi thần hứa chân không biết, hắn chỉ là khát sâu hoài nghi. hào ca vừa rồi cố ý đi, muốn cho ta tranh thủ thêm hai cái ống kính. Nhưng là, ca, ta tối nay ống kính đã đủ nhiều, không nghĩ lại muốn. Lúc này, hai vị tốt nhất vai nam chính đoạt được người đã giật tay leo lên sân khấu, theo trao giải khách quý tay bên trong tiếp nhận các tự cút thưởng cùng giấy chứng nhận. Loa phát thanh bên trong thì truyền đến ban giám khảo đối với hai người lời bình. Vương Cảnh Phúc tại đoàn viên bên trong lấy khát chế biểu diễn. Bày ra ra nhân vật chính tại đau khổ sau lưng khoan dung cùng ôn nhu. Chân Chính Hào tại thất cô bên trong đóng vai một vị mất đi hải tử nông dân, hắn đối với nhân vật tính cách nắm chắc phi thường đúng chỗ, diễn kỹ có khá lớn đột phá, ngày trở nên thành thục, đem một vị tìm tử 15 năm, từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ phụ thân diễn dịch đến ăn vào gỗ sâu ba phần. Cảm tình tinh tế mà đầy đủ, cảm động sâu vô cùng, làm cho người ta cảm thấy hướng thiện tín niệm cùng lực lượng, đặc biệt trao tặng tốt nhất vai nam chính thượng. Lĩnh thưởng lúc sau, dựa theo bình thường quá trình, lấy được tưởng người hẳn là chỉ lấy được thưởng cảm nghĩ. Lúc này Vương Cảnh Phúc cùng Trần Chính Hào cộng đồng đứng tại đài bên trên, hai người khiêm nhượng một phen, cuối cùng, còn là tuổi tác hơi nhẹ Trần Chính Hào xuất mở miệng trước. Không nghĩ tới có thể cầm này cái thưởng, bởi vì, cùng ta cộng đồng thu hoạch được để danh mấy vị đều là ta phi thường tôn kính tiền bối. Trần Chính Hào hơi hơi cúi đầu, thái độ khiêm tốn có lễ lần lượt cảm tạ Kim kê thưởng bàn giảng khảo, thất cô kỳ tổ, chính mình đoàn đội đám người. Sau đó, hắn vô ý thức nhìn một cái đài bên dưới Hứa Trăn, mỉm cười nói, "Mà khác, ta còn nghĩ cảm tạ một chút ta tại điện ảnh bên trong cộng sự, Hứa Trăn." Tại ngồi có chút bằng hữu khả năng không biết Ta lần đầu tiên cầm tới TV loại giải thưởng, liền là cùng hứa chăn cùng nhau hợp tác Tăng Quốc. Vừa mới, hắn bắt được tốt nhất vài nam phụ, ta liền suy nghĩ, hôm nay có thể hay không lại dính dính phúc khí của hắn. Nghe được hắn như vậy nói, chàng bên trong lập tức vang lên một trận thiện ý tiếng cười. Một bên Vương Cảnh Phúc cũng theo đó cười lên tới, nói, "Hứa Chăn ta phía trước còn thật không quá quen, tại ta ấn tượng bên trong, hắn tựa như là cái hành động diễn viên, nhưng là ta hôm nay mới biết." Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, nói, "Hắn thế mà lại còn hát kinh kịch." Ha ha ha ha ha. Trần Chính Hào nghe được Vương Cảnh Phúc trêu chọc, gật đầu cười, nói, đối, hắn xác thực biết hát kinh kịch, bình thường thường xuyên có thể nghe được hắn hử hai câu. Trần Chính Hào nghiêm trang nói, hắn hát đến tương đối nhiều là Trường Phàm Pha, tiếp theo là Mượn Triệu Vân, có lúc còn có thể nghe được hắn hát Sai Tăng Quan. Nói chuyện lúc, Trần Chính Hào ý vị thâm trường xem hứa chăn liếc mắt một cái, nói, yêu thích kinh kịch bằng hữu nhóm nhưng có thể biết, Sai Tăng Quan lại danh Chu Du Quý Thiên, nhưng là hắn bình thường chỉ hát Chu Du Quý Thiên bên trong Triệu Vân sướng đoạn. Ha ha ha ha, trang bên trong đám người nghe vậy, nháy mắt bên trong cười ra tiếng. Đài bên dưới, hứa chân nghe hai vị ảnh đế đối chính mình trêu chọc, nhịn không được đưa tay ngăn trở con mắt. "Có thể a, Hào ca, thật có thể. Cảm tạ Hào ca giúp ta thêm diễn, nhưng là, thật thêm quá nhiều. Ta tối nay nhưng là ra đại danh a." Nhưng mà đài bên trên, chân Chính Hào hiển nhiên không có muốn tha hắn ý tứ. Ngượng ngùng, dựa vào hôm nay này cái cơ hội, ta còn nghĩ nói hơn hai câu. Hắn nắm thật chặt tay bên trong cốc thượng, dần dần thu liễm lại mặt bên trên tươi cười, thần sắc trịnh trọng nói, "Kỳ thật tại mấy năm trước, có một đoạn thời gian ta cảm thấy thực mê mang. Sự nghiệp tiến vào bình cảnh kỳ, Năm qua năm, lần lượt thất bại, không ngừng đi xuống dốc, biểu diễn biến thành một loại mưu sinh thủ đoạn, nhiệt tình nhất điểm điểm biến mất, người trở nên càng ngày càng chết lạo. Lúc ấy phát sinh một cái chuyện rất nhỏ, nhưng là đối ta xúc động rất lớn. Trần Chính hào miếng môi một cái, hơi khẽ rũ xuống tầm mắt, nói: Đại khái là tại 4-5 năm trước, ta chính tại chụp một bộ võ hiệp kịch, có một hồi ngao một cái suốt đêm. Chính đương ta tính toán trở về đi ngủ thời điểm, ta xem đến khách sạn vườn hoa bên trong có một người trẻ tuổi chính tại luyện công buổi sáng, tại từng lần từng lần một luyện tập cùng ngày quay phim phải làm động tác. Này cái người liền là hứa chăn. Nói, Trần Chính Hào ánh mắt lộ ra có chút hoài niệm thần sắc, nói, lúc ấy ta cùng hắn tại một cái kịch tổ bên trong hơn một tháng, ta mỗi sáng sớm rời giường thời điểm, kéo màn cửa sổ ra, hướng tầng dưới xem, đều có thể trông thấy hắn tại vườn hoa bên trong luyện công buổi sáng. Ngày ngày như thế, một ngày không lạc. Nói thật, ta phi thường chấn động, hơn nữa xấu hổ. Lúc kia ta liền nói với chính mình, mặc kệ đến bao lớn tuổi tác, đều muốn sống giống cái thiếu niên người. Nói đến đây, Trần Chính Hào ngẩng đầu lên, nhìn về đại bể dưới biển người mênh mông, nghiêm mặt nói: Ta muốn nói cho tại ngồi mỗi một vị điện ảnh người, người không có cách nào lựa chọn những cái đó bẩm sinh đồ vật, nhưng lại có thể lựa chọn chính mình cách sống. Ta khả năng không có biểu diễn thiên phú, nhưng ta có mặt khác một hạng thiên phú, so diễn kịch thiên phú càng đáng giá quý trọng. Kia liền là Trần Chính Hảo có chút dừng lại, thanh âm hơi có chút khản khàn địa đạo. Ta yêu này cái chức nghiệp. Hắn ngẩng đầu, thần sát thản nhiên nói, ta nguyện ý vì này cái sân khấu, vì này cái màn bạc, vì khắp thiên hạ yêu thích điện ảnh bằng hữu nhóm, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Nói chuyện lúc, hắn kiêu ngạo mà giơ lên trong tay cúc thưởng. Cất cao giọng nói, điện ảnh người, vạn thuế. Hoa hạ điện ảnh, vạn thuế. Nay một khắc, đài bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chương 493, họ sẽ ở quần hoan. Chương 493, họ sẽ ở quần hoan. Chương 493, họ sẽ ở quần hoan. Bên dưới sân khấu, hứa chân cùng người chung quanh cùng nhau, vì đài bên trên Trần Chính Hào vỗ tay. Hắn biết thợ quay phim lúc này nhất định tại chụp chính mình, bởi vậy, hắn cố gắng lấy diễn viên chức nghiệp tố dưỡng, khắc chế chính mình cảm xúc, mặt bên trên từ đầu tới cuối duy trì cẩn thận tỉ mỉ lễ phép mỉm cười. Ân Kể chuyện cười cấp chính mình nghe đi, mỗi ngày dậy sớm không nhất định là cố gắng trẻ tuổi người, cũng có thể là về hưu đại gia. Trân Chính Hào đồng chí, ngươi cho rằng học ta là tại hướng thiếu niên người làm chuẩn. Thiếu niên người nào có ta như vậy? Ta vẫn luôn chọn dùng đều là lão niên nhân làm việc và nghỉ ngơi a. Hứa Chan cười một tiếng, vỗ tay phồng đến càng dùng sức chút. Có rất nhiều lời, hắn cho tới bây giờ chưa có nói với bất cứ ai. Hắn kỳ thật vẫn luôn biết, 3 năm trước đây mùa đông, làm chính mình tùy hứng vì lang gia bảng mà cùng công ty quyết liệt thời điểm, Hào ca đã từng cấp hoàng trí tín đánh một trận uy hiếp điện thoại liên la này thông điện thoại thay đổi tình thế trợ giúp chính mình bắt được mai trưởng tô này cái nhân vật cũng chính là này bộ kịch làm cái lang gia các này cái mới thành lập công ty nhỏ tại nghiệp nội đứng vững bước chân cũng cho chính mình mang đến ngọc lan thị đế vinh quang kẻ hè này có tài đứa gì hứa chăn ngửa đầu nhìn về sân khấu mặt bên trên mang theo sán lạn tươi cười mắt bên trong hình như có tinh quang lấp loài bốn chỉ chốc lát sau trần chính hào cùng vương cảnh phúc cầm chính mình cúp thưởng đi xuống sân khấu bọn họ này một mảnh nhỏ khu vực người cười đem cúp thưởng chuyển xem một vòng dính dính tân khoa ảnh đế nhóm hỉ khí là ảnh đế từ nay về sau, chân ảnh đế liền rốt cuộc không là trần chính hào tên hiệu, mà là danh hiệu của hắn. hứa chân hào hứng giạt rào mà nhìn truyền đọc bên trong hai tòa cúc thưởng, nhịn không được hơi xúc động. nay năm thu hoạch được tốt nhất vài nam chính này hai bộ điện ảnh, ngụ ý rất tốt ta. thất cô, đoàn viên, nguyễn khắp thiên hạ sở hữu mất đi cùng cô độc, cuối cùng đều có thể đoàn đoàn viên viên. không biết cuối cùng là ban giám khảo cố tình làm, còn là một cái mỹ diệu trùng hợp. làm cúc thưởng truyền đến hứa chân nơi này thời điểm, hắn đầu tiên là đem chính mình tốt nhất vài nam vụ cúc thưởng phó thác cấp một bên vương cầm bằng mà kẻ học sau vừa rồi trần chính hào bộ dáng một tay cầm nắm một tay vững tâm cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức tay bên trong ảnh đế cúc thưởng sau đó không ngoài sở liệu phát hiện vai nam chính cùng vai nam phụ cúc thưởng vô luận là tạo hình còn là trọng lượng đều là giống nhau như lúc duy nhất khác nhau liền là cái bệ bên trên khắc nhãn hiệu khác biệt vì phong người hào ca cúc thưởng bị cái nào đó bại gia hải tử ném hỏng hứa chăn tại cúc thưởng truyền đến chính mình nơi này lúc sau bất động thanh sắc đem ảnh đế cúc thưởng đổi thành chính mình cái kia tốt nhất vai nam phụ cúc thưởng lừa gạt cấp từ hạ vũ từ hạ vũ một mặt to mò tiếp nhận lại lần nữa ước lượng, thấp giọng cảm khái nói, wow, không hổ là ảnh đế quốc thưởng, quả nhiên còn là này cái châm hơn. Hứa Trăn, này cái không chỉ có châm hơn, đánh người còn càng đau đầu. Ngươi có muốn hay không thử xem. Lễ trao giải đến tận đây đã tới gần kết thúc, nhưng nặng cân nhất mấy thưởng lớn hạng đều tập trung vào này cái áp chủ câu. Điện ảnh đoàn viên kê ảnh đế lúc sau, lại đoạn ảnh hậu giải thưởng, Trần Tử An đạo diễn thì bằng vào thập nguyệt vi thành hái được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng vào Nguyệt Quế, cũng bởi vậy trở thành vị trí đầu não thu hoạch được kim kê thưởng Hương Giang đạo diễn. Cuối cùng, các thưởng lớn hạng hết thảy đều kết thúc thất cô tại năm nay kim kê thưởng thu hoạch tốt nhất vai nam chính tốt nhất vai nam phụ hai hạng tượng lớn cùng với tốt nhất chụp ảnh thưởng để danh có thể nói là đêm đó người thắng lớn chí nhất lan ra các truyền hình điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn lần đầu tiên tham dự ném đóng phim liền tại phòng bán vé cùng giải thưởng hai phương diện đạt được thành công lớn toàn công ty trên dưới đều hưng phấn đến xem một đêm trực tiếp gỡ giúp chặt bên trong cơ hội sôi trào điễn lễ kết thúc sau hứa chân ra hội trường đón xe trở về khách sạn lúc này thực sự quá muộn đến đi về nghỉ trước bất quá ngày mai hắn ngược lại là cùng đại ca vương cầm bằng cùng với từ hạ vũ đám người hẹn xong cùng đi ăn cơm sau đó lại trở về chiến trường xa kịch tổ đi tiếp tục quay phim trở về khách sạn đường bên trên tiểu phong nhìn qua rõ ràng so hứa trăn bản nhân muốn hưng phấn đến nhiều ngắn ngủi hơn nửa giờ lộ trình hắn điện thoại liền không có từng đứt đoạn các loại các dạng hợp tác mời ùn ùn kéo đến mặc dù nói hồi lâu một cái tính toán tiếp tục nói đều không có nhưng này không trở ngại tiểu phong làm không biết mệnh cùng này đó đối tượng hợp tác nhóm huyên tuyên ngượng ngung cao quản lý hứa trăn hiện tại trên người đã coi âu phục loại đại diện tạm thời không có đổi tính toán xin lỗi à ngài nếu có cái gì hiệp nghị khác chúng ta tại tiếp tục liên lạc. thật xin lỗi ai chủ tổng, chúng ta ai chăn sang năm hơn nửa năm đương kỳ đã đầy, hiện tại, hiện tại cũng tại kịch tổ bên trong, đến trung tuần tháng 10 tả hữu mới có thể đóng máy, nay năm không tính toán tiếp mới kịch. xe loại đại diện tạm thời. a, mô tô sao? Này cái, theo ta được biết, ngài này cái nhãn hiệu chủ yếu là lấy nông dùng ba bánh xe gắn máy làm chủ đi. ách, xe bản a. hắn ngược lại là có thể mở ba bánh, nhưng là ta cảm giác không quá thích hợp. cái người đề nghị, ngài hay là phải tìm này loại toàn dân danh tiếng cao nghệ nhân. Ta ra ai chăn ảnh hưởng lực chủ yếu tập trung tại trẻ tuổi người lĩnh vực. Ha ha, cảm ơn ngài hảo ý. Bánh kẹo đại diện tạm thời không cân nhắc. Không có không có, ngài hiểu lầm. Dĩ nhiên không phải cảm thấy ngài cấp thấp, nhưng là chúng ta ai chăn khả năng không quá thích hợp này loại đại diện. Ha ha ha, ngài cảm thấy thích hợp. Cảm ơn a. Thực phẩm loại quảng cáo. Xin hỏi ngài này một bên chủ yếu sản phẩm là cái gì? Ách, nông sản phẩm phụ. Trứng gà ta. Không không không, không là tiền vấn đề, là ta không quá hy vọng chúng ta nghệ nhân hình tượng xuất hiện tại thực phẩm đóng gói bên trên. Hứa Trân tại Kiều Phong bên cạnh nghe, ngay từ đầu còn nghe được say sương ngon lành, nhưng nghe nghe, liền cảm giác điện thoại nội dung dần dần trở nên kỳ quái a lên tới. Nông Dùng ba bánh mô tô, nãi đường, trứng gà ta, Hứa Trân biểu tình dần dần trở nên mê mang lên tới. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua chính mình tay bên trên kim kê cúp thưởng, nói, chính mình cầm một tôn kim kê thưởng cúp thưởng trở về, có vẻ giống như trở nên càng phát ra bình dân. Trước mắt Kiều Phong điện thoại tiếp cái không xong, Hứa Trân rước khoát lấy điện thoại di động ra, buồn bực ngán ngẩm soát khởi hôm nay giải trí tin tức, nhưng mà vừa mới điểm mở giới truyền thông mặt. Hắn liền ngạc nhiên phát hiện, liếc nhìn lại, chính mình đại danh tại hot search ở bảng bên trên liên tiếp. Hứa chân đần chứng gà, hứa chân ăn vụng mãi đường, hứa chân nhà vệ sinh diễn tinh, hứa chân hát chu du quy tiền, hứa chân cúp thưởng bị thuận đi. Hứa Chan, chính mình này một đêm đến cùng trải qua cái gì? Ngày mùng ngày 6 tháng 9 này ngày, Tiêu Phong tự mình mang theo hứa chân tốt nhất vài nam phụ cúp thưởng trở về kinh thành, hứa chân chính mình thì định xế chiều hôm đó vé máy bay, trở về Hoành Châu đi tiếp tục quay chụp chiến trường xa. Mạng bên trên náo nhiệt tràn cảnh còn tại kéo dài lên men, hứa chân đoàn đội nhóm rất vui vẻ chăn quả nhóm rất vui vẻ, sa diêu dân mạng nhóm cũng rất vui vẻ, duy trì hứa chăn bản nhân thực tự bế. hắn quyết định mở ra chế độ máy bay, nhắm mắt làm ngơ. sáu hào này ngày, về đến chiến trường sa kỳ tổ, hứa chăn cùng ngày buổi tối liền chủ động xin đi, soát cánh tay quyển tụ tử tính toán hào hào quay phim, đem chính mình bốc đồng đều tiêu hao đến hữu dụng địa phương đi. bất quá, làm hắn không nghĩ đến là, nguyên bản ở sa cao ly từ hắn thế mà đi suốt đêm trở về quốc nội, mang theo nhà mình ngốc nhi tử tử hạ vũ tới hoành châu thăm ban. đồng thời mang đến, còn có một bộ vừa mới mua được truyền hình điện ảnh bản quyền, danh vị. Ta một cấp minh đệ. Chương 494, cái gọi là phụ thân. Chương 494, cái gọi là phụ thân. Chương 494, cái gọi là phụ thân. Ngay mùng ngày 6 tháng 9 này ngày, Hứa Chân vừa mới về đến chiến trường Sa Kỷ tổ, cũng không có trực tiếp bắt đầu quay phim. Dù sao đi ra ngoài chậm trễ mấy ngày thời gian, hắn cần muốn một chút thời gian tới điều chỉnh trạng thái, lần nữa tiến vào đến Cố Thanh Minh này cái nhân vật bên trong đi. Ma Hoàng ngu tổng giám đốc Từ Hàn đúng vào lúc này chạy đến Hoành Châu, nói là đã lâu không gặp, nghĩ muốn tới thăm một chút chính mình lão bằng hữu. Thái Lão Bằng Hiu thực tế tin hắn cái quỷ, thằng gãi này miệng đã nói muốn chính mình, tay bên trên liền vừa mua bản tử đều xét tới, còn nói cái gì tham lão Hiu? Người lão Hiu là ta giá ai chán ai, còn là nói ngươi cảm thấy ta này trương lão mặt có thể diễn ngươi điện ảnh? Từ Hán điểm ấy tiểu tâm tư đương nhiên là mọi người đều biết, đại gia dứt khoát cũng không có chọc thủng. Cùng ngay buổi tối, Thái Thực Tiễn làm chủ, mang theo Hứa Trân, Thỉnh từ Hán phụ tử đi truyền hình điện ảnh thành gần đây một nhà quán trà ăn xong bữa cơm rau dưa. Mấy người tại phòng vào chỗ lúc sau, Từ Hán không có trực tiếp nói sinh ý tưởng sự tình mà là một mặt thổn thức cùng Thái thực tiễn tự ôn chuyện, đơn giản trò chuyện khởi hai người trẻ tuổi lúc quá khứ. Hứa chăn đối nhà mình chủ tịch Thái thực tiễn lý lịch là có sự hiểu biết nhất định. Hắn biết Thái Thúc trước kia đã từng tại một đài truyền hình công tác, mấy năm sau từ chức làm một mình lợi dụng trước kia giao thiệp quan hệ bốn phía chạy kịch tổ, từng bước một theo kịch vụ, chủ tính trung trở làm lên, dần dần trở thành nghiệp nổi tiếng lành đồn xa kim bài nhà sản xuất. Mà Hoàng ngu tổng giám đốc từ hắn ở thời kỳ đó còn lại là một cái diễn viên, hai người từng có qua nhiều lần hợp tác, tính là hai ba năm láo giao tình. Lại sau đó. Thái thực tiễn cầm tới đầu tư, cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau kết phường thành lập đông nhạc truyền hình điện ảnh. Mà Từ Hán thì tại công thành danh thoại sau, cầm làm diễn viên lúc để giành được mấy trăm vạn, lại thêm từ Hạ Vũ hắn ra ra tài trợ một cái ức. khùng một lần nữa lại đến. Từ Hán lợi dụng chính mình người tốt duyên cùng cực mạnh kinh doanh năng lực, từng bước một đem hoàn cầu giải trí kinh doanh thành nghiệp nội cự đầu. Từ ra là diễn nghệ thế gia không giả, nhưng hoàn cầu giải trí cũng sát thực hắn một tay kinh doanh lên tới, điều này không nghi ngờ chút nào là một vị phi thường có năng lực, đáng giá tôn kính tiền bối. Về phần hắn nhi tử Từ Hạ Vũ hứa chân vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh này vị thiếu gia còn nhớ rõ mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy từ hạ vũ thời điểm thằng ngãi này tại chính mình trước mặt còn là một bộ vênh váo tự đắc diều võ dương ai bộ dáng mà hiện tại sư phụ ngươi như thế nào không hút cháo a từ hạ vũ ân cần cầm lấy một cái sứ trắng chén nhỏ tới cấp hứa chân tới thêm một chén nữa rau xanh cháo lấy tay quạt gió nói thổi một chút liền không nóng nắm chặt tan đi đừng bị đói này đều hơn bảy giờ hai ngày nay bởi vì kim kê thưởng cũng chưa ăn cơm tối đi ta hôm qua xem trực tiếp Ngươi còn ăn kẹo tới, là tụt huyết áp còn là dạ dày không tốt. Nói, hắn lại cấp hứa chăn gấp một cái sủi cảo tôm, một cái sữa hoàng bao, thuận tay giúp hắn cầm một đĩa dưa muối. Một bên tử hang thoáng nhìn này một màn, túi đầu xem chính mình giống tuyết bắt cùng đĩa, khoe miệng nhịn không được kéo ra, mà hứa chăn thì nhịn không được túi thấp đầu xuống đi, không cách nào nhìn thẳng trước mắt này một màn. Hỏi, nhà mình đồ đệ đối ta so đối hắn cha ruột còn tốt, như thế nào phá? Nhất mấu chốt là, hắn cha ruột liền ở bên cạnh xem đây, phá là không có cách nào phá. Hứa Trân chỉ có thể là cung cung kính kính đi giúp trưởng bối nhóm đem cháo thịnh hảo, miễn cương thay từ tổng vãn hồi một điểm mặt muối. Trưởng bối nhóm nói chuyện, hắn không tiện xen vào, thế là chỉ phải một bên hùa theo từ Hạ Vũ, một bên tiện tay liếc nhìn từ tổng vừa mới lấy ra cái kia bạt tử, ta một cấp minh đệ. Hứa Trân phía trước nghe từ Hạ Vũ đề cập tới này cái chuyện xưa, nói là bên trong có một cái nhân vật là thiểu năng, từ luôn cảm thấy thực thích hợp nhà mình ngốc Nhi từ diễn, cho nên nghị muốn mua được chụp thành địa ảnh. Hứa Trân muốn cho rằng, này câu nói đại khái là cái vui đùa, khả năng này cái cái gọi là thiểu năng chỉ là ngu ngơ nhưng mà làm hắn lật ra này, bộ tiểu thuyết lúc sau, vẫn không khỏi đến mở rộng tầm mắt. Không là vui đùa, là thật tiểu năng. Nay cái chuyện xưa bên trong nam số 2 Đông Cửu, trí lực phát dục chỉ trệ, tại trường thành sau, vẫn như cũ chỉ có năm tuổi hài tử chỉ số thông minh. Này là cái chữ mặt ý nghĩa thượng tinh thần tàn tật người bệnh. Hứa Chân không khỏi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn về chính tại bên bàn cơm thần thái thoải mái mà cùng Thái Thúc nói chuyện phiếm từ Hãn. Nghiêm túc sao? Làm chính mình bản liền không quá thông minh nhi tử đi diễn một cái tiểu năng nhân vật. Xác định từ hạ vũ không lại bởi vậy bị đính tại xỉ nhục trụ bên trên bị trong vòng ngoài vòng đám người chào, xem đến này cái giả thiết lúc sau, Hứa Trăn chỉ cảm thấy chính mình người ngoài đều có chút không đành lòng, sợ Từ Hạ Vũ lại bởi vậy mà bị thương tổn. Nói thật, này giới Kim Kê Thượng, Từ Hạ Vũ đã gặp rất nhiều chửi rùa cùng chào Phúng. Năm nay tốt nhất vai nam phụ hàm kim lượng tương đương cao, mặt khác mấy vị để danh người đều là vòng bên trong tiếng lành đồn xa diễn kỹ phái, cùng này đó người cùng nhau để danh, Từ Hạ Vũ tỏ ra thập phần đột nã. Rất nhiều người đều cho rằng hắn này cái để danh là mua được, hoặc là nói vận hành tới, cảm thấy hắn này loại hành vi không biết xấu hổ thậm chí tổn thương kim kê thưởng danh dự, mà hứa chăn mỗi lần xem đến này loại phán đoán suy luận đều cảm thấy đã phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ, nói này loại lời nói người không hề nghi ngờ không có xem qua thập nguyệt vi thành, từ hạo vũ trước đây diễn kỹ có nhiều kéo không, hiện tại này bộ điện ảnh bên trong biểu hiện liền có nhiều kinh hỉ, có thể tại không nhiều phần diễn bên trong, đem một cái rằng dị, thuần lương tầng dưới chót tiểu dân đắp nặn hảo, làm này cái nhân vật tươi sống sinh động, đánh động nhân tâm, đây tuyệt đối là một lần phi thường hợp cách biểu diễn, nhưng người xem là cố chấp, trừ phi ngươi có thể có một bộ hỏa gia vòng tiêu biểu tác phẩm. Hùng hăng đổi mới công chúng nhận biết nếu không mọi người đối với một cái diễn viên cố hưu đánh giá rất khó có bản chất thượng thay đổi hứa trăn cũng duy trì từ hạo vũ ổn định lại tâm thần đi mài dũa một cái thích hợp bản thân hảo nhân vật nhưng thiếu năng từ tổng xác định này ba lấy độc trị độc có thể tạo được chính diện hiệu quả mà không phải đem chính mình nhi tử bức điên. lúc này từ hắn lưu ý đến hứa trăn ánh mắt hắn cúi đầu xem văn kiện trên bàn cười nói ha ha tiểu hứa xem đến ta một cấp minh đệ có điểm không nghĩ đến đi vai nam chính là cao vị liệt nửa người nam số hai tinh thần trì trệ Chuyện xưa nói là một đôi tàn tật huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Chuyện xưa. Từ hắn nói, chân nhân chuyện thật cải biên, đặc biệt tốt chữa trị hệ chuyện xưa, có nước mắt điểm, có cờ điểm. Ta vừa thấy liền yêu thích thượng. Hắn đưa tay nâng cầm lên, mắt bên trong tràn đầy tự tin, nói, Từ thúc biết, ngươi đối bản tử yêu cầu thực nghiêm ngặt. Xem một chút đi, không là chân chính hảo chuyện xưa, ta sẽ không tới chậm trễ ngươi thời gian. Hứa chân do dự một chút, chân chờ nói, Từ tổng muốn để ta diễn cái nào nhân vật? Thế hà sao? Từ hắn bật cười nói, đương nhiên là thế hà, tiểu hứa ngươi xem như vậy thông minh ta còn có thể để ngươi diễn tiểu năng a." Hứa Chân, góc độ đệ thật đáng thương, bị chính mình cha ruột nói lớn lên giống tiểu năng. Từ hắn nói, "Tiểu hứa à, ngươi trước đơn giản đem chuyện xưa nhìn một chút, khác sự tình chúng ta kế tiếp lại thương lượng. Nếu như ngươi thực sự là không nguyện ý diễn, Từ Túc đương nhiên cũng không sẽ cưỡng cầu." Hứa Chân sắc thực muốn nói, chính mình mặc dù đối nhân vật loại hình không soi mói, nhưng là cao vị liệt nửa người, cái này đích xác là phía trước không có suy nghĩ qua loại hình. Nuôn ngữ tay chân cũng là diễn kỹ một bộ phận, đơn thuần đem diễn kỹ hạn định tại khuôn mặt biểu tình cùng trên con mắt. Đây đối với một cái diễn viên tới nói là một cái phi thường lớn khiêu chiến. Hứa chân không quá xác định, hiện tại chính mình đến cùng có thể hay không diễn hảo như vậy nhân vật. Cùng các ngươi ta liền không nói này đó hư, Từ Hãn thấy hắn mặt lộ vẻ vẻ do dự, thành Thần nói, ta kỳ thật liền là muốn nhờ tiểu Hứa hảo hảo chỉ điểm một chút ta ra hạ Vũ. Nói, hắn đưa tay xoát một phen bên cạnh Từ hạ Vũ tóc, nói, lão sư ta cũng thỉnh qua thật nhiều cái, cảm giác tựa như gãi không đúng chỗ nữa, thịt hầm không vào muối. Này hai tử liền là đầu vóc trầm chạm. Hắn cho đến nay phát huy tốt nhất hai lần, một lần là Dương Gia Tướng, còn có một lần là Thập Nguyệt Vi Thành, tất cả đều là tiểu Hứa dạy dỗ tới. Khả năng còn là tiểu Hứa rõ ràng hắn trong lòng đến cùng là như thế nào nghĩ, chúng ta mặt khác người đều điểm không tấu hắn. Hứa Chân cười xấu hổ cười, không dám nhận này cái công lao. Muốn để hắn đem từ Hạ Vũ giáo rõ ràng, đây quả thực so tự mình diễn thiểu năng khó mười lần, chính mình thực sự là. Lúc này, chỉ nghe từ hắn tiếp tục nói, tiểu Hứa nếu như ngươi nguyện ý diễn, có thể hai nhà liên hợp ném trụ. Hoàn cầu giải trí giữ gốc phát hành. Bồi thường coi như ta, kiếm lời các ngươi cầm đầu. Cụ thể điều khoản chúng ta nói chuyện, ngươi định đoạn, thúc tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn tí xíu thua thiệt. Hứa Chân cũng không phải là không thể thử rào giáo, giáo. Đối phương đều đã đem nói đến nước này, hắn lại không khác lời có thể nói, chỉ phải kiên trì trước nhìn lên tay bên trong chuyện xưa. Bất quá này vừa thấy, lại làm cho Hứa Chân kinh ngạc càng thăng lên một cấp. Khó trách, vừa rồi từ tổng sẽ nhìn qua như vậy có lòng tin. Như thường lệ lý tới nói, một đôi tàn tật huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung hoàn nạn chuyện xưa, nghe tựa hồ là cái rất nặng nghề đề tài nhưng trên thực tế, này cái chuyện xưa mở ra phương thức cùng hứa chăn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. chuyện xưa bối cảnh trách nhiệm chi nhà là cái xã hội nhân sĩ quyền tư khởi đầu cô nhi viện, sinh hoạt ở nơi này đều là cha mẹ qua đời, hoặc là bị người nhà vứt bỏ hài tử. Về sau bỏ vốn người đi thế, cô nhi viện gần như đóng cửa vì không cho nơi này hài tử nhóm sụp đổ, cao vị liệt nửa người, nhưng đầu vóc thông minh thế hả liền động khởi lệnh ra đầu vóc bắt đầu bốn phía ăn vạ kiếm tiền, bán thảm mặc cả, có thủ lao cung cấp tình nguyện người phục vụ chứng minh, thôi một tí nằm mặt đất bên trên trang phát bệnh khóc lóc kể lể công tác nhân viên khi dễ tàn tật nhân sĩ cao vị liệt nửa người cấp ăn vạ lại phối hợp thêm thật thiểu năng hoàn mỹ phối hợp này hố tiền hiệu quả quả thực không đành lòng nhìn thẳng hứa chân vốn tưởng rằng chính mình sẽ thấy một cái chất tâm chuyện xưa nhưng không nghĩ đến mấy trang phiên xuống tới lại vẫn luôn tại cười vậy đại khái hẳn là tính cái hai kịch mảnh chẳng biết tại sao này vị người tàn tật đối với tiền chấp nhất vì sao cảm giác như thế thân thiết kế tiếp sinh hoạt mặc dù cấp này đối huynh đệ rất nhiều đau khổ nhưng hai người một lòng vì đối phương suy nghĩ tình nghĩa nhưng lại làm kẻ khác cảm động không thôi thế hà vì cấp đông cửu tìm cái công tác đua nghịch tận thủ đoạn làm hắn đi tham gia thành phố bên trong nghiệp dư tranh tài bơi lội nhưng mà chính là này lần thi đấu làm đông cửu mụ mụ xem đến này cái năm đó bị chính mình vứt bỏ thiểu năng nhi tử lương tâm phát hiện nghĩ muốn đem nhi tử mang về nhà tại nhìn đến đông cửu mụ mụ tới nhận lãnh đông cửu thời điểm hứa chân chỉ cảm thấy trong lòng một nắm chặt nghe được hắn mụ mụ nói tia câu hắn theo ta đi là ta chiếu cố hắn hắn đi theo người là hắn chiếu cố người Hắn nháy mắt bên trong cảm nhận được thế Hà giờ này khắc này tâm thái, có cười điểm có nước mắt điểm, không tận lực, không bán thảm. Chuyện xưa hoàn chỉnh tính giả phi thường hảo, huynh đệ hai người trải qua một hệ liệt thử thách, cuối cùng còn là lựa chọn tiếp tục cùng một chỗ sinh hoạt. Hứa Trân dám nói, này cái chuyện xưa tại hắn xem qua sở hữu viết huynh đệ tình nghĩa bản tử bên trong, chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu. Chỉ bất quá, từ thúc, ta chỉ có một cái vấn đề, Hứa Trân do dự một chút, còn là Hướng Từ hắn nói, ngài không sợ này bộ điện ảnh sẽ ảnh hưởng đến Hạo Vũ ca tương lai diễn đường sao? Từ Hân sắc mặt bình tĩnh xem hắn. Ngựa khí lạnh nhạt nói, hắn còn có diễn đường. Hứa Trân. Ha ha ha, từ hang khoát qua tay. Nói, chỉ đùa một chút. Hút. Nói, hắn túi đầu đi phiên chính mình ba lô. Nói, kỳ thật, là ta một cái bằng hữu tìm tới ta. Hắn bây giờ tại kinh doanh một nhà phúc lợi cơ cấu, cấp rất nhiều tàn tật nhân sĩ cung cấp vào nghề cương vị. Từ hang theo ba lô bên trong lật ra mấy chương ảnh chụp tới, đặt tại bàn bên trên, đưa cho Hứa Trân. Nói, này cái hài tử, ngươi nhìn xem, nhìn quen mắt sao? Hứa Trân theo bàn bên trên cầm lấy ảnh chụp vừa thấy, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy. Tấm ảnh bên trên là một mười lăm mười sáu tuổi Nam Hải, hắn ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, lưng ngủ, túi đầu, nhìn qua né tránh, rất rõ ràng là cái trí lực có vấn đề hài Tử. Nhưng trọng điểm không là này cái, trọng điểm là này cái hài Tử ngũ quan, thế nhưng cùng từ Hạ Vũ có bảy tám phần tương tự. Hứa Trân kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về Từ Hãn, rất giống đi. Từ Hãn thu liễm lại mặt bên trên tươi cười, nghiêm mặt nói, ta cũng cảm thấy rất giống như, phía trước ta đi cái kia bằng hữu tiêu bên trong làm việc đồng thời điểm ngẫu nhiên gặp cái này Hải Tử, cảm giác cùng hắn rất hữu duyên. Ta cái kia bằng hữu cũng là giới văn nghệ người, ta một cấp huynh đệ này cái bản tử, sớm nhất nhưng thật ra là hắn tìm được, nghị muốn trụ cấp hắn phúc lợi viện bên trong những cái đó hài tử nhóm. Hắn thực trịnh trọng tìm được ta, hy vọng có thể làm hạ vũ tới diễn này cái hài tử trưởng thành sau bộ dáng. Từ hắn thu hồi bàn bên trên ảnh trụ, nói, hạ vũ không là một cái hảo diễn viên, hắn rất có thể một đời đều chỉ có thể diễn rất rưỡi. Nếu có này cái cơ hội, ta muốn để hắn đi đụng một cái thử xem. Người xem xưa nay sẽ không chế giễu diễn viên đi đóng vai một cái tiểu năng nhân vật, bọn họ sẽ chỉ chế giễu này cái diễn viên diễn tựa như tiểu năng. Nói, Từ hắn nhịn không được bật cười, nói, thử một phen đi. Nếu như có thể thành, đã nói lên hắn còn có thể tiếp tục ăn diễn viên này chén cơm, nếu như không thể, liền sớm làm đi học điểm khác. 30 về sau không đổi nghề, hắn nay năm 27 tuổi, đã đến nên làm lựa chọn thời điểm. Tại từ hắn đối diện, Hứa Chân Nhiên lặng nghe xong này phiên lời nói, thật lâu không nói gì. Hắn vụng trộm dùng ánh mắt còn lại liếc qua một bên Từ Hạ Vũ, chỉ cảm thấy không hiểu có chút tiến mộ. Cái này là phụ thân a. Vì hai tử kế sâu xa, vì hắn miêu đổ con đường tương lai, rõ ràng xem đến hắn thiếu sót chỗ, dùng hết hết thể đi vì hắn hộ giá hộ tống. Từ thúc, hứa chân buông thong con người, nhẹ nhàng cười cười, nói, này cái bạn tử ta nhận lấy. Ngài cho ta hai ngày thời gian, cùng ta đoàn đội thương lượng một chút, rất nhanh cho ngài hồi đáp. Chương 495, ta một cấp cha ruột. Chương 495, ta một cấp cha ruột. Chương 495, ta một cấp cha ruột. Liên quan tới ta một cấp minh đệ này cái bạn tử, hai nhà công ty tính là đạt thành sơ bộ mục đích. Chuyện xưa xác thực là cái hảo chuyện xưa, thẩm thế Hà này cái thân tàn trí kiên, tính cách kiên nhẫn nhân vật cũng rất có có tính khiêu chiến, Hứa chăn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Trước mắt truyền hình điện ảnh cải biên quyền mới vừa nắm bắt tới tay, hoàn ngu này một bên còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị kỳ. Về phần cụ thể đã được duyệt cùng đầu tư. Xin lỗi, lang ra các này một bên ngoại trừ chiến trường xa quay trụ kinh phí, vại gạo đã nhanh sắp thấy đấy. Đòi tiền không có, muốn mạng mấy cái. Nếu không là thất cô phòng bán vé chia sắp tới sổ, Hứa Chân thậm chí hoài nghi chiến trường xa kịch tổ này một bên liền cơm hộp tiêu chuẩn cũng không dám định quá cao. bất quá đáng giá vui mừng là này buốt phòng bán vé chia mức cũng không nhỏ. thất cô tự ngày 16 tháng 8 chiếu lên đến nay đã trôi qua hơn phần nữa cái nguyệt thời gian, viện tuyến bài phim cùng thượng tọa xuất đều đã tiến vào mềm nút kỳ, phòng bán vé cơ bản đại cuộc đã định. kết quả không nghĩ đến này bộ cũng không bị người xem trọng công lực phim, lại ngoài ý muốn tại kim kê thượng thượng thu hoạch tốt nhất vai nam chính cùng tốt nhất vai nam phụ hai hạng trọng bảng thưởng lớn. phải biết này bộ điện ảnh bên trong chủ yếu diễn viên. Kỳ thật cũng chỉ có Trần Chính Hảo cùng hứa chân hai cái người. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, lễ trao giải cùng ngày, liền có rất nhiều người xem xuất phát từ Hiếu Kỳ đi vào rạp chiếu phim, muốn nhìn một chút này bộ bị trịu Kim Kê thưởng ưu hái điện ảnh đến cùng có như thế nào ma lực. Đương nhiên, cũng rất nhiều người là hướng về phía nhà vệ sinh diễn tinh, mà không là Kim Kê thưởng tới. Đến ngày mùng ngày 6 tháng 9 này ngày, nhiều nhà viện tuyến đều đề cao đối thất cô bài phim, phòng bán vé, thượng tọa suất rõ rệt tăng lên, nên đón đợt thứ hai rạp phim cao trào. Mặc dù Kim Kê thưởng lễ trao giải khả năng không lại như vậy vui sướng, nhưng Hứa Chân Phi thường cảm tạ lần này, điện lễ cấp điện ảnh mang đến hữu lực tuyên truyền. Này nhưng tất cả đều là tiền a. Nếu như hiến tế chính mình có thể mang đến điện ảnh phòng bán vé bán chạy, Hứa Chân không ngại nhiều hiến tế mấy lần. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phòng bán vé lại cao, cũng đến không được hắn tay bên trong. Bởi vì thất cô kịch tổ đã sớm cùng ngân sách hội ký hiệp ước, đại bộ phận lợi nhuận nghịch đều sẽ quên tặng cấp tương quan công lịch cơ cấu. Nhưng là nhìn xem nước chảy, qua xem quang nghiệm, không phải cũng rất vui vẻ sao? Cao phòng bán vé nói rõ chính mình điện ảnh được đến đại chúng yêu thích vì đánh quải sự nghiệp làm ra có hiệu quả rõ ràng công hiến thực hiện chính mình nhân sinh giá trị hứa mắt nghiện vẫn luôn quá đến rất đủ đạt đến thu hoạch được tràn đầy thành tựu cảm giác Chua sót cái gì không thể nào khẳng định là bởi vì hai ngày nay ẩm thực không quy luật dẫn đến dạ dày phản toan uống hai khẩu rau xanh cháo liền tốt bốn. Liên mới điện ảnh chủ đề một chuyến bốn người tại quán trà hàn huyên hai ba cái giờ từ hạ vũ ngay từ đầu còn có chút bài xích diễn tiểu năng nhưng từ hãng trái một câu biểu diễn là một loại cao thượng nghệ thuật phải một câu người này lời luôn luôn không thèm đếm xỉa đụng một cái Rốt cuộc còn là thành công treo chọc khởi nhiệt tình của hắn. Hứa Trân không không biết xấu hổ đem canh gà ngao đến như vậy nồng, chỉ đơn giản nói một chút chính mình tại Trung Hỷ thời điểm, thường xuyên đi theo lão sư đường đi một bên quan sát nào đó loại người lời nói cử chỉ tiến hành có tính nhắm vào bắt trước, đề nghị hắn cũng có thể thử xem. Dù sao nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, cao tại sinh hoạt. Nếu như muốn đem chủ nghĩa hiện thực đề tài điện ảnh chụp hảo, liền nhất định phải bình tĩnh lại, thu hoạch nhất nguyên chất nguyên vị sinh hoạt thể nghiệm. Từ Hạo Vũ có chút hiếu kỳ hỏi nói, sư phụ. Ta nghe nói ngươi chụp thất cô thời điểm thật đường đi một bên sửa xe máy, sửa bao lâu thời gian? Hứa Trân Kiêm tốn cười cười, khoát tay nói, không sửa bao lâu thời gian. Kỹ thuật tăng xoáy này cái nhân vật đi, trải nghiệm cuộc sống chỉ là phụ, chủ yếu là vì học kỹ thuật cùng học nơi đó khẩu âm. Phía trước tạ ngạn quân tiền bối cùng ta sư huynh Tông Úc chụp một bộ y học đề tài phim truyền hình, bọn họ hai chọn vẹn đi bệnh viện làm 3 tháng hộ công, kia mới là thật bình tĩnh lại trải nghiệm cuộc sống. Nếu như ngươi nghĩ diễn hảo Đông Cựu này loại nhân vật, cũng phải lấy ra này loại tinh thần tới mới được. Quan sát, học tập, bắt trước. Hảo hảo đem nhân vật hiểu rõ. Từ Hạo Vũ nghe nói như thế, nhiệt tình tràn đầy nắm chặt nắm đấm, nói: Ta rõ ràng, sư phụ, ta cái này đi đem không ký hành trình, hoạt động đều hủy bỏ, bình tĩnh lại đi làm trải nghiệm cuộc sống. Một bên Từ Hãn cười híp mắt nhìn Nhi Tử, nói: Ta cho sớm cùng ngươi thẩm thúc thúc bên kia đánh hảo chào hỏi, này cái Nguyệt Nguyệt để liền an bài ngươi đi quang minh chi nhà bên kia. Nói, Từ Hãn nhìn về Hứa Trân, nói: Tiểu Hứa nếu có hứng thú, cũng có thể tùy thời tới, Từ thúc giúp ngươi an bài. Hứa Trân cười hướng Từ Hãn nói cảm ơn, biểu thị có rảnh nhất định đi đến lúc đó cùng hắn liên hệ. Hắn này câu nói không là lời khách sáo, chính mình bình thường tương đối bận rộn, tham dự công lý hoạt động không nhiều. Trước mắt khó được có này cái cơ hội, đã có trợ giúp nhân vật đắc nạn, lại có thể vì đặc thù đám người làm chút chuyện, cớ sao mà không làm? Hắn muốn đi làm thêm một ít như vậy sự tình, làm chính mình nhân sinh trở nên dày nặng. Chỉ chốc lát sau, Từ Hạo Vũ tạm thời rời đi phòng, đi toilet. Từ hắn nhìn nhà mình ngốc nhi tử bóng lưng rời đi, đôi hứa chân thấp giọng nói, thúc nói, ngươi lúc nào nếu là nghĩ đến chụp ảnh, làm tuyên truyền, phát động trạng thái đều không có vấn đề nhưng là tuyệt đối đừng nhắc đến Hạ Vũ. Hứa Trân mặc dù không có ý định dùng này loại sự tình mua danh chỗ tiếng, nhưng vẫn còn có chút tò mò hỏi nói Hạ Vũ ca như thế nào. Từ hàn buông thong tầm mắt, từ từ địa đạo, ta cấp hắn thân thỉnh không là nghĩa công, là công tác. Hắn đi tàn tật nhân sĩ hỗ trợ trung tâm, không phải đi làm tình nguyện người trợ giúp người tàn tật, là cùng người tàn tật nhóm vừa đi làm. Hứa Trân, Từ hàn lắc lắc chén rượu trong tay, một mặt bình tĩnh địa đạo, lấy Hạ Vũ linh nội lực, khách quan quan sát không đủ kính, tốt nhất còn là tới đắm chìm thức thể nghiệm. Mỗi ngày mưa dầm thấm đất, luôn có thể học được. Hứa Trăn, ta mặc dù không hiểu nhiều, nhưng ta đại chịu chấn động. Không hổ là điện hình cha ruột này cố ngoan kỉnh, giới văn nghệ bên trong phụ thân nhóm chỉ sợ không ai bằng. Nhà danh vệ nhà danh, Hứa Trăn còn là đến thừa nhận, này cái thái độ sát thực phi thường đoàn chính. Muốn đem một cái nhân vật đắp nạn hảo, yêu cầu liền là này loại cước đạp thực địa thiết thực tinh thần muốn. Hy vọng từ hạ Vũ có thể thông qua này bộ phim, thực hiện biểu diễn thượng đốn nộ đi. Không muốn cô phụ hắn tra một phần từng quyền tâm ý. Buổi tối chín giờ hơn, một chuyến bốn người ra quán trà, tạm biệt rời đi. Từ gia phụ tử ngủ lại khách sạn ở vào nội thành mà Thái Thực Tiễn cùng Hứa Chân thì liền ở tại truyền hình điện ảnh thành gần đây, đón xe 5 phút đồng hồ liền có thể đến. Đến khách sạn thời điểm, mặc dù đã tương đối chế, Hứa Chân còn là đổi thân thể thao quần áo, đi xuống lầu gần đây chạy vòng, hoàn thành ngày đó rèn luyện nhiệm vụ. Nhưng mà mới vừa đi ra ngoài không bao xa, tại đường một bên một nhà quẩy đồ nướng một bên, hắn lại ngoài ý muốn thấy được một gia một trẻ hai cái quen thuộc thân ảnh. Đợi đi tới gần, Hứa Chân chậm rãi dừng bước, kinh ngạc nói: "Tôn lão sư, Trạm Nguyên." Này hai người chính là Sấm Quan Đông Biên kịch Tôn Mãn Đường cùng với kịch bên trong chính mình đệ đệ chuyển kiệt vai diễn người. thế Khôi. này hai vị nhưng là hắn người quen biết cũ. năm đó tại một cái kịch tổ thời điểm, mấy người cùng ăn cùng ở hơn nửa năm, lên núi xuống sông, gió tới mưa hướng, chung đụng được cơ hội như là thân nhân đồng dạng. lúc này tha hương nộ cố chi, hứa trăn không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ. mà cùng lúc đó, quay đồ nướng một bên hai người nghe được có người triệu hoán, quay đầu, thấy là hứa trăn, thì lộ ra ánh mắt khiếp sợ, vô ý thức theo quậy đồ nướng một bên đứng lên. thế thôi khẽ nhếch miệng, một bộ thấy tào tháo bộ dáng. Tôn mãn đường thì mắt say lờ đờ mê ly bước chân lảo đảo sắc mặt dần dần đỏ lên hắn ngơ ngác nhìn hứa trăn chỉ chốc lát đung nhiên ngao một cuống họng khóc lên võ a ta võ a tuôn mãn đường tay trái cầm chai bia tay phải nâng lương thận không kiềm chế được nỗi lòng mà đem hứa trăn ôm tại ngực bên trong khóc lóc kể lể thúc hối hận hối hận a lúc trước trách ta bị ma quỷ ám ảnh ta vì cái gì muốn đem ngươi cạo chết ta hiện tại truyền võ không có mẹ nó sấm quan đông hai trụ đến quá khó quá khó a hứa trăn thúc ta có chuyện chậm rãi nói ngày trước tiên đem chai rượu bồng Cầm chai rượu đập người thật đỉnh đau. Ta tiếp tục, "Chương 2 ngày mai lại nhìn thân môn ngủ ngon." Chương 496, tục làm con cảnh. Chương 496, tục làm con cảnh. Chương 496, tục làm con cảnh. Một cái trung niên tiểu mộng tử tại quầy đồ nướng bên trên mất khống chế khóc lớn, ngao ngao trực hiếu, lập tức đưa tới người trùng quanh chú mục. Ngượng ngùng, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Hứa chăn cùng Tề Khôi hai mặt nhìn nhau, liên tục không ngừng hướng người trùng quanh xin lỗi. Ta thuốc uống say, Tề Khôi cùng bày đồ nướng chủ quán tính tiền, ngượng ngùng nói, "Chê cười, chê cười." Hắn cùng hứa chân một người một bên dựng lên Tôn Mãn Đường tới, kéo hắn nhanh chóng nhanh rời đi này đến khu vực 4. Một lát sau, ba người khác tìm cái thanh tĩnh quán rượu nhỏ, vào bao xương bên trong. Tôn Mãn Đường lúc này thổi một đường gió lạnh, đầu óc cuối cùng là thanh tĩnh chút, không lại đuổi nghịch rượu điên. Hắn hiểu siêu đầu hiểu siêu não ngồi tại phòng ghế bên trên, nhịn không được một trận thở dài thườn ngắn. Tề Khôi nhìn Tôn Mãn Đường này bước bộ dáng, thần sắc hết sức bất đắc dĩ. Cái gì thời điểm tới Hoành Châu a? Hứa Chân hỏi nói, đầu tháng thời điểm, chuyến hình điện ảnh thành hành trình bề ngoài còn không nhìn thấy các ngươi. Nói chuyện lúc Hắn cầm lên nước trà trên bàn, cấp hai người một người rót một chén. Tề Khôi tiếp nhận nước trà, cười khan hai tiếng, nói: "Ân, số ba thời điểm tới. Biết ngươi ở bên này quay phim, vốn dĩ nghĩ muốn tới tìm ngươi, tiếp nhận đúng lúc ngươi hai ngày nay không có ở. Tam Phân Thanh tỉnh tôn mãn đường miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười tới, nói: Chúc mừng à, tiểu hứa, được đến Kim kê thưởng tán thành. Đây chính là cái trọng bảng giải thưởng. Mấy người một bên uống trà, một bên thuận miệng nói chuyện phiếm, Đơn giản nói một chút hai bên gần nhất gần đây tình hình. Trước mấy ngày, sáng quan Đông Hai khởi động máy nay bộ kịch cùng chiến trường xa đồng dạng cũng là ứng cờ cờ tờ vờ mời quay trụ một bộ chiến tranh để tại phim truyện. Bởi vì nguyên kịch bên trong Chu Khai Sơn Phu Phụ đã dần dần ra đi, nhân khí nhân vật Chu Truyền Võ cũng đã hy sinh vì nước. Bởi vậy, chuyện xưa nhân vật chính là Truyền Văn Nhi tử sinh con, duy nhất bảo lưu nguyên tắc diễn viên liền là Truyền Kiệt vai diễn người tề khôi. rất nói nhiều, tôn mãn đường cùng tề khôi không có nói thẳng. bất quá, hứa chân thông qua nói gần nói xa toát ra tin tức, kết hợp này 2 năm nghe nói một ít truyền ngôn, còn là hiểu tình hình dưới mắt. Lam Vi một bộ đã từng quét ngang kỳ nghỉ hè đường sáng tạo ra thu xem thần thoại hỏa kịch tục làm, này cái kịch tổ được đến viễn siêu phía trước làm chế tác kinh phí, nhưng cũng có quá nhiều người để mắt tới này tảng mỡ dày, muốn lợi dụng này cái đỉnh cấp up đi tới soát tư lịch, soát danh vọng, soát vinh dự, kịch bản nhiều lần đại sửa, thành viên tổ chức thay máu, sau lưng nhà tư sản đổi, đạo diễn đổi, sản xuất đổi, diễn viên cũng cơ bản toàn đổi, vô số người đối tôn mãn đường kịch bản khoa tay múa chân, oán trách chính mình nhân vật không đủ xuất sắc, mấy cái điện thoại đi xuống liền muốn sửa kịch bản, đem tôn mán đường tức đến cơ hội tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, trình diễn không tốt liên biết quái kịch bản, chỗ nào như vậy nhiều vĩ quan chính, cao lớn toàn nhân vật. năm đó truyền võ không phải cũng lại khờ lại trục, còn không phải cùng dạng làm người khác cưa thích. tôn mãn đường vô cùng thống hận ba năm trước đây chính mình, vì cái gì muốn viết chết truyền võ a? nếu là truyền võ không chết, kia sấm quan đông hai không liền có thể thuận lý thành chương viết truyền võ chuyện xưa. như vậy kịch bản sớm viết xong, nói không chừng không đợi sấm quan đông chiếu lên liền có thể chụp ảnh, cái nào còn sẽ có hiện tại này đó bực mình sự tình. hứa chân xem tôn mãn đường hối hận đan sen thần sắc, phi thường đồng tình, nhưng thật đáng tiết lực bất đồng tâm. Thuộc về truyền võ chuyện xưa đã triệt để kết thúc, trước mắt chính mình đã phụng không được tiền chàng, cũng phụng không được người chàng. Truyền võ muốn là xuất hiện ở Sấm Quan Đông 2 bên trong, cái này không là chiến tranh phim, mà là linh dị mảnh. Bởi vì thời gian quá muộn, ba người chỉ hàn huyên một hồi nhi liền ai đi đường nấy, hẹn xong qua mấy ngày có rảnh lại tụ hợp bốn. Chiến trường xa tại truyền hình điện ảnh thành bên trong lấy cảnh phần diễn đã cơ bản quay chụp hoàn tất, trước mắt chính tại tập trung quay chụp chiến tranh chẳng cảnh. Mấy ngày diễn chụp được tới, làm hứa chắn không nghi tới là Sấm Quan Đông 2 tồn tại thế, nhưng cấp nhà mình kịch tổ tạo thành tương đối lớn bối rối hai bộ kịch đều là kháng chiến đề tài, thời gian bối cảnh cơ bản giống nhau, tuyển dụng lấy cảnh địa kinh thường xung đột nhau, đạo cụ, trang phục, quần diễn từ từ cũng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, đặc biệt là quần diễn, bình thường còn tốt, nếu như là này loại yêu cầu tinh thông kháng chiến mảnh tàu vị, bạo phá kinh nghiệm phong phú, có thể dẫn đội sẽ rất khó hẹn đến. sấm quan đông hai này cái cậu nhà giàu động một chút là chụp này loại mấy trăm người đại trang diện, mấy chiếc xe van đem những cái đó có kinh nghiệm quần diễn toàn lôi đi. hơn nữa, càng có thể khí là quần diễn nhóm vừa nghe đến đi quan đông này cái tên, một đám đều giống như điên cuồng đồng dạng vấp đến nhọn cả đầu cũng muốn đi đến chen. Về phân chiến trường xa, này ai? Hứa chăn im lặng nhìn trời. Hảo A, người đi thi thể lạnh." Đã đều chết hết truyền võ quả nhiên còn là xa xa không sánh bằng đi quan đông bản thân mị lực. Số 8 này ngày, chiến trường xa kịch tổ này, một bên muốn chụp một màn quỷ tử đánh lén thương binh doanh chẳng cảnh. Sự đáo lâm đầu, lại tìm không thấy đầy đủ con diễn. Rơi vào đường cùng, lang ra các đành phải phát huy chính mình đạo thủ, cơm no áo ấm tốt đẹp truyền thống. Đạo cụ tổ, tiên hỏa tổ những cái đó tạm thời không có nhiệm vụ kịch vụ nhân viên nhỏm, thậm chí phó đạo diễn tập vụ chờ người, phàm là có bạo phá diễn kinh nghiệm, một đám đều bị tròng lên quỷ tử quần áo, đầy bụi đất mạo xương làm lên quần diễn. Liên Thái Thực Tiễn cũng hí ha hí hừng đeo lên mũ sắt, nâng lên lưới lê, diễn một phen tiểu quỷ tử. "Hắc, ta muốn diễn cái kia bị á chăn đỏ hừng mắt đâm chết quỷ tử. Ta còn muốn cùng á chăn qua hai chiêu." Đối với nhà mình chủ tịch này loại đam mê, đám người chỉ làm như không nhìn thấy, hắn vui vẻ là được rồi. Bất quá, lệnh thái thực tiễn không nghĩ tới là, chính mình này nhất ba hồ náo thế, nhưng cấp công ty sáng tạo lợi nhuận. Một hồi nhi các ngươi liền mai phục tại này một mảnh sơn núi phía trên ngoại cảnh đạo diễn mạnh tiêu thanh chỉ vào trung quanh hoàn cảnh đối quần diễn nhóm dặn dò phân tán ra đều tự tìm địa phương giấu kỹ nghe được súng vang lên sau cùng nhau tiến lên các vị tổ trưởng nhất định vững vàng nhớ kỹ chính mình tổ vị tổ viên đi theo tổ trưởng đi ai cũng không thể chạy loạn nhớ lấy ta lại nói một chút các tổ nhiệm vụ một phen giao phó song quần diễn nhóm nhao nhau ứng thanh các tự luyện tập đi mạnh tiêu thanh nhìn trung quanh kĩ kĩ cha cha đám người nhìn không được lắc đầu cùng một bên hứa chăn nhà danh nói nhân số quá ít ta nay loại trạng cảnh ta tưởng tượng bên trong làm gì cũng phải ba người hướng lên trên tạo nên này loại bị vây quanh cảm giác mới được nay mấy chục người xem căn bản cũng không nguy hiểm a hứa chăn cũng là có chút bất đắc dĩ nay năm chịu cực đoan khí hậu ảnh hưởng quần diễn lỗ hỏng vốn dĩ liền đại đặc biệt là có kinh nghiệm lại thêm cùng lúc cùng sấm quan đông hai này loại siêu cấp kịch tổ sung đốm nhau nay cái tình huống càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương diễn luyện mấy lần mạnh tiêu thanh thử chụp mấy cái ống kính càng xem càng cảm thấy không hài lòng hắn cao mày lần lượt cấp chính mình nhận biết quần đầu gọi điện thoại để cho bọn họ nghĩ biện pháp lại tìm một số người tới mạo xương một mạo xương bề ngoài cùng lúc đó Thái thực tiễn nhìn này, một bên vô cùng náo nhiệt sân luyện tập cảnh, dứt khoát ôm lưỡi lê ngồi sồn tại sở tiêu ô biên duyên chiến hào bên trong. Không ta sự tỉnh, ta lại không cần chạy bạo phá điểm, ta chỉ cần nhảy ra tới bị ai chăn chém chết là được. Ai, bên kia cái kia là truyền võ đi? Là ai? Thật là truyền võ. Ai u, ta thấy truyền võ. sống. Đúng lúc này, một đoàn mặc quỷ tử quân trang quần diễn đung nhiên hướng hắn này một bên đi tới, nhẹ chân hướng cách đó không xa nhìn quanh. Thái thực tiễn ôm lưỡi lê, nghi hoặc quay đầu. Chỉ nghe này quần người nói liên miên lại nhảy lẩm bẩm, truyền võ tại nơi này đâu? hẳn là liền là này một bên đi ai truyền võ bên cạnh cái kia có phải hay không truyền điện truyền võ không là chết sao ta nhớ kỹ là chết đi chết như thế nào người còn ở lại chỗ này nhi a sấm quan đông hai chụp là năm nào sự nhi a ai xem qua kịch bản thái thực tiễn nghe này bang quỷ tử nghị luận có chút buồn cười trên miệng nói truyền võ chết diễn viên còn tại a nhân gia liền không thể tiếp tục diễn khác diễn nay con người chợt nghe có người nói chuyện giật ngay mình túi đầu hướng câu bên trong nhìn một cái chỉ thấy thái thực tiễn trên người cùng bọn họ mặc đồng dạng trang phục lập tức con mắt loé sáng Ai ai ai tìm xem tổ chức chỗ này có người một người trong đó hưng phấn kêu lên này đại huynh đệ lớn lên tối đen vừa rồi không nhìn thấy thái thực tiễn người mới tối đen cả nhà các ngươi đều tối đen kia người chỉ vào cách đó không xa hứa chăn nói hướng thái thực tiễn hỏi nói đại ca cái kia là chuyển võ đi ta này là sấm quan đông hai kịch tổ đi thái thực tiễn nghe nói như thế không khỏi sưng sờ ngoan ngoãn này ba người đi nhầm sở tiêu đi ô. hắn chớp chớp mắt nói ách bên kia cái kia xác thực là truyền võ không sai. Thái thực tiễn chính do dự muốn không cần tiếp tục treo chọc bọn họ, đã thấy, này ba người không nói lời gì, lập tức một đám phân tán ra tới, các tự thuần thục tìm lên che dấu góc. Ma đạo diễn mạnh tiêu thanh nhìn thấy tới như vậy một đám người, còn tưởng rằng là cái nào quần đầu phái tới viện binh, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức thuần thục cấp bọn họ sai khiến nhiệm vụ. Toàn bộ tổ quay phim cấp tốc tiến vào hiệu suất cao vận chuyển trạng thái giữa. Thái thực tiễn không khỏi gãi gãi đầu, này là cái gì tình huống? Trên trời rơi xuống viện quân. Cung lúc đó, ly cái này ngọn núi không đủ một ngàn một chỗ dừng cây nhỏ bên trong. Sở quan Đông Hải sở tựu Đio, quân dung trình thể, đạn dược đã chuẩn bị, hơn 100 cái mặc quốc quân chế phục quần diễn đều nhịp đứng tại rừng cây nhỏ bên trong, sẽ chờ cùng quỷ tử nhóm quyết nhất tử chiến. Nhưng mà chờ nửa ngày, gió thổi lá rụng, rền vang lạnh rừng, bên tai chỉ có tiếng vang xào sắt bốn. Nhưng vấn đề là, quỷ tử đâu? Chương 497, chiến trường xa, lại danh Sấm quan Đông Hải. Chương 497, chiến trường xa, lại danh Sấm quan Đông Hải. Chương 497, chiến trường xa, lại danh Sấm quan Đông Hải. Đến đến, lập tức đến ngay. Thật xin lỗi ngài hơi chút đợi thêm chỉ chốc lát, chúng ta người đã hướng bên kia đi. 3 phút đồng hồ trong vòng khẳng định đến. Tại sở tiêu đi ô một bên một cái lâm thời nhà vệ sinh công cộng bên trong, lạc dũng ngồi sồn tại gian phòng bên trong, tiếp vào kịch tổ đánh tới thúc người điện thoại, liên tục không ngừng bổi không lạ. Lạc dũng là cái lâu dài chú đóng ở hoành châu của đầu, chủ yếu tiếp xúc đều là kháng chiến kịch, niên đại kịch bị tổ. Nay ngày buổi chiều bọn họ tổ tiếp cái đại hòa nhi, sấm quan đông hai kịch tổ muốn chụp một trận đại quy mô chuyển diễn dịch, muốn hai cái quần diễn, tốt nhất là có bạo phá diễn kinh nghiệm. Hàn phía trước một ngày buổi tối tại nhóm bên trong phát tin tức, không đến nửa cái giờ liền góp đủ người. Vừa nghe đến đi Quan Đông danh tiếng, quần diễn nhóm nhiệt tình cực cao, ngay cả rất nhiều gần đây đã tìm được công việc khác, không như thế nào làm quần diễn lao hỏa kế đều bước lên thao, ngao ngao kêu không phải muốn đi qua lại diễn một trận. Đây chính là Sấm Quan Đông a. Dạ tím từng đạt tới kinh người 10 cái phần trăm điểm, gần 2 năm cơ hồ mọi người đều biết hiện tượng cấp thần thích. Đến lúc đó chờ Sấm Quan Đông hai chiếu lên, cùng các bằng hữu thân thích uống chút rượu, Lơ đãng chỉ vào màn hình nói: "Nhìn một cái, cái kia cùng vai nam chính tập đâm lên nào." đánh ngươi chết ta sống quỷ tử liền là ngươi ra ra ta ai không được giơ ngón tay cái lên tới kêu một tiếng nhu phê lạc dũng cơ hội là không phí cái gì kính liền góp đủ một chi tố chất cực cao quỷ tử đội ngũ người đều hành nghề thời gian vượt qua 3 năm mỗi người đều có quá trụ kháng chiến kịch kinh nghiệm có thể nói là bình cường đẹp dũng nhưng mà lạc dũng buổi trưa hôm nay không biết là cảm lệnh còn là làm gì đống nhiên tiêu chạy chỉ phải tìm cái địa phương ngồi cầu làm mấy cái quen biết quần diễn mang theo người thay tốt quần áo hóa trang xong trước tiến đến sở tiêu đi ô bên kia vốn dĩ lấy vì không có việc gì Sở tiêu đi ô ly cái này một bên chỉ có 2-3 phút lộ trình, lên núi sau chuyển cái đầu liền thấy. Kết quả, này đều hơn 10 phút trôi qua, kịch tổ bên kia thế mà còn nói không thấy được người. Như thế nào làm? Lạc Dũng cao mày, cấp dẫn đầu một cái quần diễn gọi điện thoại, hỏi nói, các ngươi đi chỗ nào tản bộ đi? Kịch tổ bên kia vừa rồi thúc giục. Đầu bên kia điện thoại quần diễn thấp giọng nói, Dũng ca, chúng ta đến, chính luyện tàu vị đâu? Mẹ nó này kịch tổ chỉ toàn nói mò, này không phải 3 phút đồng hồ lộ trình, quần diễn nhỏ giọng nói gi Đại mặt trời phía dưới chúng ta đi 10 tới phút đồng hồ mới thật không dễ dàng tìm được. kịch tổ cũng không nói phái một người tới đón một chút. Nếu không là hướng về phía chuyển võ, ta tại chỗ liền cấp bọn họ đặt xuống mặt mũi. Nói chuyện lúc, lạc dũng lờ mờ nghe được bên cạnh có người kêu lên. Wa, wow, này cái thân thủ tuyệt. Tận mắt nhìn thấy so ti bên trên còn hăng hái. cái kia đại thúc ai vậy, lại đen lại xấu xí, còn làm hắn diễn tiền cảnh, cùng chuyển võ diễn đối thủ diễn. này là kịch vụ hắn nhị đại ra đi. Hai người nói đơn giản hai câu, liền cút máy trò chuyện. lạc dũng ra toilet. Chính tính toán đi sở tiêu đi ô bên kia nhìn xem, đông nhiên bước chân dừng lại. A, vừa rồi bọn họ nói cái gì? Nếu không là hướng về phía chuyển võ. Lạc Dũng không biết sấm quan Đông hai cụ thể nói là cái gì, nhưng hắn tại công đoàn diễn viên bên kia xem qua này bộ kịch lập hồ sơ tin tức, biết này bộ kịch vai nam chính tên là Chu Thế Thành, là Chu Truyền Văn Nhi tử. Nếu là Truyền Văn Nhi tử lớn lên sau chuyện xưa, kia chuyển võ. Lúc này còn có thể thế sao? Hắn ngu ngơ chỉ chốc lát, ngửa đầu xem cái đầu bên trên chói trang liệt nhật, đông nhiên run lập cập. T, cái gì tình huống? Đây rốt cuộc là cái cái gì âm gian kịch tổ? Chiến trường xa sở tiêu Di O này một bên, vô luận là kịch tổ, diễn viên, còn là đi nhầm sở tiêu Di O còn diễn nhóm, ai cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Kịch vụ kỳ thật tại bên ngoài treo lá cờ, nền đỏ chữ viết nhầm viết thanh thanh sở sở, chính mình là cận đại cách mạng đề tài phim truyền hình chiến trường xa. Nhưng Sấm Quan Đông 2 chính thức tên kỳ thật không gọi đi Quan Đông 2, mà gọi là đi Quan Đông chi chiến sân hạ. Đại gia mơ mơ hồ hồ xem cái chữ, kết hợp với truyền võ tại nơi này, cảm giác cơ bản liền bằng chứng như núi. Nay đó mới tới quân diễn nhìn thấy hứa chan. Một mặt hưng phấn phất tay gọi hắn truyền võ. Hứa chết truyền võ chăn đến đối này cái dương hô cảm thấy thập phần thân thiết, cười cũng đại ra gật đầu văn an, thắng được trận trận tiếng hoan hô. Một lát sau, quân diễn tẩu vị đã nắm giữ được không sai biệt lắm, tập luyện mấy lần, cơ bản không, cái gì vấn đề, quay chụp sắp bắt đầu. Nhưng mà, liền tại ghi chép tại trường quay đã vào sân, bên ngoài quỷ tử hướng về thương binh doanh vận sức chờ phát động thời điểm, một đoàn xa lạ người chợt khiêng trường thương đoàn áo, khí thế hung hăng theo chân núi hạ chạy tới. Dừng. Lâm Phiên tạm ngừng một chút. Cầm đầu một người nhìn thấy bọn họ này một bên tình hình, không nói lời gì đánh gãy hiện trường quay chụp mạnh tiêu thanh theo camera đằng sau ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn về phía này quần người Này người nhìn quanh trung quanh quần diễn một tay chống nạnh, một tay vướt vướt chính mình đầu tóc cao mày nói phụ trách người là vị nào làm phiền giải thích một chút quý kịch tổ vì cái gì muốn đoạn chúng ta binh. mạnh tiêu thanh thấy này ba người khí thế hung hùng cảm thấy có chút bất mãn nhưng theo lễ phép còn là nên đón hỏi nói này vị sưng hô như thế nào này đó tự nhiên chính là sấm quan đông hai kịch tổ người bọn họ đi qua một phen dày vò cuối cùng là tìm được này quần mất tích quỷ tử Nhưng này đó người không tin là quần diễn chính mình đi nhầm sở tiếu Đio, còn tưởng rằng là bị sắt vách kịch tổ đồ nghịch thủ đoạn cấp bắt cóc. Hai bên mâu thuẫn nhất thời nửa khắc có chút biện bạch không rõ ràng, nhưng lúc này, lại có một người khác theo sấm quan Đông hai này một bên đứng dậy. Này người cái tử không tính quá cao, nhưng dáng người khôi ngô trắng trẻo, mày dậm mắt to, nhìn qua có chút khí thế. Hắn nhìn thấy Mạc Quốc quân chế Phủ Hứa Chân, một mặt kinh ngạc nói, bên kia kia vị là Hứa Chân sao? Hứa Chân nghe được có người triệu hắn chính mình, theo tiếng đi tới, nhìn thấy này người, cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng, cười nói, nha, bá phụ huynh người tới chính là Tam Quốc bên trong tôn sách vai diễn người Đường Dật, hai người từng có qua nhiều lần hợp tác, cá nhân quan hệ tương đối tốt. Không quá gần hai năm qua hợp tác ít, hứa chân vậy mà không biết đối phương gần nhất tại quay cái gì. Hắn nhìn này quần khí thế hung hăng mọi người, một bên hướng Đường Dật đi tới, một bên nói, các ngươi này một bên là cái nào kỳ tổ? Đường Dật nói, sấm quan Đông hai. Nói, hắn miết miệng cười một tiếng, nói, đứng tại danh tác bả vai bên trên, ta còn phải bảo ngươi một tiếng tiền bối. Hứa Chân hỏi nói, ngươi diễn là cái gì nhân vật? Đường Dật nghe được này cái vấn đề sắc mặt có chút cổ gái, nửa ngày mới nói quanh co nói, "Ách, ta diễn vai nam chính Chu Thế Thành, liền là phía trước làm bên trong sinh con." Hứa Chân nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cười nói, "Khách khí, không cần cứ gọi tiền bối, gọi nhị thúc là được." Đường Dận, "Ta liền biết, ta liền biết này thúc cháu cục tránh không xong." "Xin lỗi chậm, ta điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi." ho, ho. Chương 498, hồi ức giết. Chương 498, hồi ức giết. Chương 498, hồi ức giết. Đường giật ban đầu ở tiếp này, bộ kịch thời điểm cũng đã dự đoán đến, hứa chăn là chính mình nhị thuốc này cái ngại khẳng định là chạy không thoát. Hán Nội Tâm mặc dù thập phần mâu thuẫn, người hạ, này là sấm quan Đông Hải a. Đỉnh cấp nhiệt kịch tục làm, chưa phát trước hỏa, vạn chúng chờ mong. Nhà mình công ty phí hết tâm huyết mới giúp hắn tranh thủ tới diễn ước, đừng nói là nhận hứa chăn làm nhị thuốc, coi như là nhận thân cha đường giật cũng diễn cấp hắn xem. Ân, cái này là một cái diễn viên chức nghiệp tố dưỡng. Đường Dật nghĩ là như vậy nghĩ, nhưng sự đạo lâm đầu, giáp mặt đối mặt nhị thuốc. Phi. Hứa chăn vui lùa hắn còn là xấu hổ đến ngón chân móc. bất quá, hai người chạm mặt lúc sau, có một tông chỗ tốt là, hai bên nguyên bản Dương Cung bạt kiếm cục diện mắt Trần có thể thấy hòa hoãn xuống tới. dù sao hai nhà diễn viên chính là bạn tốt, mặc kệ gặp được cái gì tình huống, tóm lại vẫn là muốn cấp lẫn nhau một bộ mặt. tâm bình khí hòa ngồi xuống hào hào nói chuyện. đi qua một phen do hỏi, chân tướng rất nhanh liền biết rõ ràng, cư nhiên là quần diễn nhóm chạy sai sở tiêu diêu. nghe được này cái chân tướng, sở tiêu diêu một bên không khỏi một mảnh xôn xao. dựa vào, này đều có thể chạy sai. sấm quan Đông Hai đạo diễn tên là Hầu Vinh Thắng là cái trẻ trung khỏe mạnh tân sinh đại đạo diễn. Hắn mới vừa tiếp quản này cái kịch tổ thời điểm, còn thỏa thuê mãn nguyện, tính toán làm rất tốt một phen sự nghiệp, tranh thủ tại nguyên tắc cơ sở thượng lại sáng tạo huy hoàng. Kết quả mới vừa khởi động máy không hai ngày, liền gặp này loại sự tình, Hầu Vĩnh thắng chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, đầu vàng long long. Hắn hung hăng trừng mắt liếc bởi vì tiêu chạy hỏng việc quần đầu, cưỡng chế lửa giận, đối mạnh Tiêu Thanh cười làm lành nói, "Mạnh đạo, nếu hiểu lầm đã làm rõ ràng, vậy chúng ta trước hết dẫn người đi." Mạnh Tiêu Thanh nghe xong này lời nói, lập tức không làm, té lên, Hầu đạo này sự nhi không trách chúng ta đi, quân diện nhóm chính mình chạy sai sở tiêu điểu, chúng ta một không nói láo hai không lừa dối, bên ngoài đại điều bức viết thanh thanh sở sở là chiến trường xa kỳ tổ, này có thể trách đến chúng ta sao? hầu vinh thắng hảo nôn hảo ngữ liệu đạo, xin lỗi, cho ngài này một bên thêm loạn, hôm nào huynh đệ lại đến cho ngài chịu tội. lúc này một bên hứa chăn nhìn thấy này một bên mâu thuẫn, mở miệng khuyên đủ nói, hầu đạo, ta không nói trước hôm nay này sự nhi trách ai, Liên nói này trời cực nóng, này ba huynh đệ nhóm đỉnh lấy mặt trời tại này một bên tập luyện hơn nửa giờ, không siết chụp xong tại đi kia không là hưởng công khổ cực một trận sao? nói, hắn quay đầu nhìn về phía sau quần diễn nhóm, nói, ta tại hoành châu huấn, đều biết quần diễn huynh đệ nhóm không dễ dàng. tiết trời đầu hạ mặc tay áo dài quần dài, đỉnh lấy đại mũ sắt khắp núi chạy, mồ hôi đều ra thấu. ngài liên đại nhân có đại lượng, để chúng ta đem này trận diễn trụ xong, làm huynh đệ nhóm đều có thể lĩnh một phần vất vả tiền, ngài có chịu không? hứa chân này lời nói vừa ra, trung quanh đi nhầm sở tiêu đi ô hai cái quỷ tử nhóm nhau nhau phụ hoạn, cùng tán thưởng, liền kém tới một câu hứa đại thiện nhân. mà bên kia. Sở Quan Đông hai đạo diễn hầu Vinh Thắng kèm chút không có bị này phiên lời nói cấp nghẹn chết. "Hảo ngươi cái hứa chăn. Xem ngươi tuổi còn trẻ, lớn lên nhân mô cậu dạng, không nghĩ đến cư nhiên là cái nhân tinh." Nay chụp mũ khế chụp, trực tiếp đem ta cấp khấu đến nhân dân quần chúng mặt đối lập, ta lúc này nếu là dám dẫn người đi, kia không phải thành đột tiền. Mang theo này Cố Hoán khí, này diễn còn thế nào chụp? Hầu Vinh Thắng nhíu mày nhìn đồng hồ tay một chút, hỏi nói, "Mạnh đạo, vậy ngài này trận diễn đến chụp bao lâu?" Mạnh Tiêu Thành nói, "Không giải, cũng liền 2 3 cái giờ đi." Hầu Vinh Thắng hai ba cái giờ về sau đều nên đen hắn nhắm mắt nói ngài có thể hay không tăng tốc điểm tốc độ mạnh tiêu thanh mặt bên trên mang theo muốn ăn đòn bình tĩnh biểu tình nói ai vốn là có thể nhanh lên đều cái này bang huynh đệ nhóm quá sẽ diễn cái cái đều là có kinh nghiệm lao diễn viên hiệu quả quá tốt ta vừa rồi nhịn không được thêm vào năm tổ đặc tả ống kính hầu vinh thắng vậy nhưng thật là cảm ơn ngài ta thay quần diễn nhóm cảm ơn ngài cả nhà ngài nhưng thật là một cái toàn tâm toàn ý vì diễn viên nhóm lưu phúc lợi hảo đạo diễn Hắn bị hứa chăn cùng mạnh tiêu thanh này kẻ sướng người họa khí đến huyết áp đều cao, tình thế cấp bách chi hạ, cũng học khởi hứa chăn nói chuyện phong cách, một mặt khó xử địa đạo, mạnh đạo, này bang huynh đệ nhóm sát thực là vất vả, nhưng là, chúng ta bên kia toàn bộ kịch tổ người cũng chờ đâu. Nói, Hầu Vinh Thắng đưa tay chỉ bên cạnh quỷ từ nhóm, nói, ngoại trừ này phê, chúng ta bên kia còn có 150 cái diễn quốc quân diễn viên, đã sớm tại sở tiêu đi ô tập kết hoàn tất. Bọn họ nếu là không đi qua, bên kia huynh đệ nhóm không phải bạch tới rồi sao? Hầu Vĩnh Thắng giọng thành khẩn địa đạo, chúng ta bên kia nhanh Chờ chúng ta bên kia trước chụp xong, lại để cho huynh đệ nhóm trở về ngài bên này được không? Khẳng định không chậm trễ huynh đệ nhóm vất vả tiền. Nhưng mà làm hắn không nghĩ đến là, Mạnh Tiêu Thanh nghe được này phiên lời nói, không chỉ có không xuất ruột, ngược lại hai mắt tỏa sáng, nói, các ngươi còn có 150 cái quốc quân. Hắn cười ha ha nói, ai nha, cái gì gọi ngủ gật tới đưa gối đầu. Chúng ta này đoạn kịch bản, vừa vặn yêu cầu một đội quốc quân lại đây chi viện thương binh doanh. Mạnh Tiêu Thanh đầy mặt vui mừng hướng hậu Vĩnh thắng vẫy tay, nói, nhanh nhanh nhanh, cùng nhau têo đến đi vừa vặn các ngươi bên kia không có quỷ tử cũng chụp không được này đoạn diễn hầu vinh thắng hiệu quả nhanh lao tử hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn tại ở đâu hai bên đi qua một phen cái cỏ. cuối cùng sấm quan đông hai kịch tổ chỉ mặt dạy mày dạn muốn tới một chút kế tiếp để ngủ cuối cùng vẫn không thể nào muốn về này phê quần diễn vạn bất đắc dĩ chi hạ hầu vinh thắng chỉ phải cắn răng điều chỉnh hôm nay quay chủ kế hoạch một lát sau sấm quan đông hai kịch tổ bên kia phó đạo diễn tiếp vào hầu vinh thắng gọi điện thoại tới vội vàng hỏi hầu đạo người muốn tới rồi sao hầu vinh thắng Hắn nhẹ chỉ chốc lát, nói, "Một hồi nhi, lang ra các bọn họ nhà chủ tịch Thái Thực Tiễn muốn đích thân đi tiếp quốc của nhóm, ngươi hảo hảo tiếp đãi một chút." "Thái Thực Tiễn ngươi biết a, hứa chân bọn họ công ty tổng giám đốc, lang ra bảng nhà sản xuất, phó đạo diễn." Trẻ tuổi phó đạo diễn ngẩng đầu lên, nhìn qua đầu bên trên bay xuống từng mảnh lá khô, toàn bộ người lâm vào mê mang trạng thái. "Chúng ta đạo diễn, không chỉ có không đem quỷ tử muốn về tới, còn đem quốc quân cũng cho góp đi vào. Này là chỗ nào tới nhân tài?" Một lát sau, Mặc Quỷ Tử chế phục Thái Thực Tiễn mừng khấp khởi chạy tới sát Vexer Studio đi linh chính mình 150 cái quốc quân. Hắc, Hôm nay là cái gì ngày lành, thế mà ôm cây đợi thỏ đã kiếm được như vậy đại một bút chỗ tốt, không chỉ có quần diễn vấn đề giải quyết, tiện thể còn được đến một đoạn vô cùng tốt sở tiêu điêu ngoài lề. Sấm quan đông hai quần diễn nhóm bởi vì chuyển võ mà chạy sai sở tiêu điêu, cỡ nào thích nghe ngóng hót sệt ở đề tài a, này vui vẻ cũng nhanh chạy tới năm đêm đông nhạc hậu kỳ đoàn đội bắt gọn lúc tâm tình. Nhưng mà lúc này thái thực tiễn không biết là đạo diễn mạnh tiêu thanh lúc này lại để mắt tới sấm quan đông hai diễn viên chính đường giận, tiểu đường a. Mạnh Tiêu Thanh cười híp mắt xem chính tại cùng Hứa Chân nói chuyện phiếm đừng giật, mê hoặc nói, tới đều tới, không khách mời một đoạn lại đi. Đường Dật nhìn Mạnh Tiêu Thanh biểu tình, không hiểu có chút trợn dạng, hỏi nói, Mạnh đạo, khách mời cái gì? Mạnh Tiêu Thanh nháy mắt mấy cái, nói, khách mời cái quỷ tử a. Nói, hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong phân kính cái bản, đưa cho Đường Dật, nói, một hồi nhi cần phải có một cái quỷ tử, cùng á chân qua hai chiêu, sau đó lại bị chọc chết. Này người tốt nhất là có điểm công phu nội tình mới tốt xem. Mạnh Tiêu Thanh nhìn chung quanh một chút, đệ thấp âm điệu nói, Chúng ta thái tổng vốn dị nghị diễn này cái nhân vật, nhưng là, hắn kia tay chân vụ vẻ, đánh cũng khó nhìn a. Hắn một mặt mong đợi xem Đường Dật, nói, vừa vặn A chăn tại Dương gia tướng bên trong liền đem ngươi đánh chết qua một hồi, tới nhất ba hồi ức giết, đối với song phương kịch tổ tuyên truyền đều có chỗ tốt sao? Đường Dật, thúc, ta cảm ơn ngài liệt. Nay nhưng thật là hồi ức giết, mặt chữ ý nghĩa thượng hồi ức giết. Ngủ ngon các vị, chương 2 buổi sáng ngày mai lại nhìn. Chương 499, mau mau quan sát nhật ký. Chương 499, Ma Mao quan sát nhật ký. Chương 499 mau mau Mama quan sát nhật ký. Đường giật đi qua một phen xoắn xuýt, rốt cuộc còn là đáp ứng khách mời này cái quỷ tử. Mạnh Tiêu Thanh nói rất có đạo lý. Năm đó Dương gia tướng bên trong, Dương Thất Lang liền đã từng tại lôi đài bên trên 18 quyền đánh chết Phan Báo, cấp người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng, hiện giờ thời gian qua đi 2 năm, chính mình lần thứ 2 bị hứa chăn đánh chết. Ân, sắp thực là cái vô cùng tốt hot sẽ ở đề tài. Huống chi, chuyến võ còn là chính mình nghĩ thúc. Đường giật một mặt đờ đẫn tại rừng cây nhỏ bên trong đổi lấy quỷ tử đồ hóa trang, đối bạch cọ sát nhất ba nhị thúc nhiệt độ cảm thấy tử, trùng khai. Tâm. Hắn kỳ thật thật không muốn làm một cái hải tinh, nhưng lại chẳng biết tại sao, đưa đến tay một bên hot xệ ập đều là hải kịch đề tài. Đường giật mê mang xem kỹ chính mình nhân sinh, chỉ cảm thấy, tối tâm bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, tại đẩy chính mình hướng hải tinh con đường bên trên vắt chân lên cổ chạy như điên. Đặc biệt là tại đụng tới hứa chăn thời điểm. Chỉ chốc lát sau, thái thực tiễn vui mừng bênh vang mà dẫn 150 cái quốc quân trở về. Hắn chính nghĩ lại đi cùng ai chăn đối một lần động tác, ai ngờ lại được cho biết, chính mình bị lâm trận đổi giác. Chật nghe tin dữ chờ mong một nửa chưa thái tổng ủy khuất đến kém chút không khóc lên. Bất quá cũng may, Mạnh Tiêu Thanh lại an bài cho hắn cái phòng bắn lén nhân vật, có thể đem vai nam chính đạt thường, so trước đó cái kia nhân vật càng quan trọng, thái thực tiễn lúc này mới lẩm bẩm miễn cưỡng đáp ứng. Nhìn thấy thái tổng vào sân tìm chỗ đứng đi, Mạnh Tiêu Thanh không khỏi vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Hô, cuối cùng tìm cái thích hợp lý do đem này vị gia cấp lựa dối đi. Đã không thể đắc tội lãnh đạo, lại muốn đem công việc làm hạo, nhưng thật là khó khăn. Dám đem nhà mình chủ tịch nhân vật quang ra đạo diễn, chính mình sợ không là đầu một cái đi một lát sau diễn viên toàn bộ vào sân công tác nhân viên nhóm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng quay chụp sắp bắt đầu mà lúc này tại sở TĐO một bên Camila bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mang theo mũ trùm cùng khẩu trang thần bí người này người vóc dáng cao gầy đầu gối bên trên đặt vào một cái sách nhỏ chuyên chú xem đạo diễn Camila thần sắc dị thường nghiêm túc này cái người chính là tới chiến trường xa kịch tổ tham ban từ Hạ Vũ kia ngày ăn cơm xong sau từ hắn có công việc muốn đuổi sáng sớm hôm sau liền rời đi Hoàng Châu mà từ Hạ Vũ thì lưu lại Bị Lao Cha lệnh cưỡng chế tại chiến trường sa kịch tổ xem hí ba ngày, đồng thời còn phải để giao một phần xem sau cảm giác. Hứa chăn đối với Từ Hãn này, loại phương thức giáo dục biểu thị thập phần bất đắc dĩ, nhưng xuất phát từ trách nhiệm tâm, hắn còn là cho Từ Hạ Vũ chỉ một con đường sáng, đường quan sát chính mình, quan sát Ma Mao. Ma Mao là một cái bốn tuổi tiểu diễn viên, tại kịch bên trong vai diễn một cái tại chiến loạn bên trong đau mất cha mẹ hải tử. Hứa Chân vai diễn cố thanh minh tại hộ tống thương binh đường bên trên nhặt được Ma Mao, cũng mang về hộ gia, kết quả cơ duyên xảo hợp, bị vừa mới mất con tỷ tỷ, tỷ phu tú dưỡng. Hứa Chân Sở dĩ làm Từ hạo Vũ quan sát mau mau, là bởi vì, tại ta một cấp minh đệ bên trong, đông kiểu nhân vật giả thiết không là bả não, mà là tinh thần phát dục trì trệ, chỉ số thông minh tương đương với 4 năm tuổi hải tử. Hứa Chân hy vọng làm Từ hạo Vũ thông qua quan sát chân chính 4 tuổi tiểu hài, tới rõ ràng một cái đạo lý, 4 tuổi hài tử hiểu được rất nhiều chuyện, có thể câu thông, cũng có thể theo đại nhân chỉ thị hành sự. Tinh thần tàn tật không là vẻ mặt nhăn nhó, la to, mà là có nhất định hành vi xử sự, sự logic. Như vậy nhân vật cũng không tốt diễn. Từ Hạ Vũ mang theo như vậy tâm thái, không chớp mắt nhìn chằm chằm mau mau xem cũng nghiêm túc tại bản tử bên trên làm mẫu ký. Một mau mau mỗi cái động tác đều thực dùng sức, nhưng độ chính xác rất thấp. Hai mau mau có rất nhiều dư thừa động tác cùng biểu tình, thân thể uốn qua uốn lại. Ba mau mau nói chuyện phi thường lớn thanh, thường xuyên làm ra một ít cử động tới hấp dẫn đại nhân chú ý. Bốn mau mau trước mặt mọi người móc lố mũi, một điểm đều không cảm thấy ngượng ngùng. Từ Hạo Vũ một bên làm ghi chép, một bên vô ý thức bắt chước mau mau động tác. Chân đung đưa tới lui, khi thì xoay xoay cổ, khi thỉ run lẩy bảy cánh tay, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ dần dần rõ ràng sư phụ nói quan sát sinh hoạt đến để là cái gì ý tứ mà lúc này, trung bình có quần diễn lưu ý đến này cái thân cao tiếp cận một mét chín bệnh tâm thần, thì một đám mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi, các tự châu đầu ghéi thay. này là cái gì? kịch tổ lãnh đạo đồ đần thân thích. xịt, đừng nói chuyện, làm như không nhìn thấy. hứa trăn lúc này cũng không có thời gian quản từ hạ vũ. kế tiếp này đoạn diễn hắn phải thật tốt chuẩn, đây chính là chính mình tại kịch bên trong vì không nhiều một đoạn đánh diễn. 3. một lát sau, ghi chép tại trường quay bản khai hỏa, quay chụp chính thức bắt đầu. cỏ dại rầm rạp rừng cây nhỏ bên trong, hứa trăn vai diễn cố thanh minh cầm thương tại tay làm trước mà đi, hắn phía sau thì đi theo một tiểu đội binh lính, có dùng cáng cứu thương nâng lên thương binh, có thì tại đội ngũ hai bên hộ vệ. Lâm Gia vai diễn hổ tương tương lúc này đã trở thành nhất danh chiến trường y tá, nàng đi theo Hứa Chân bên cạnh, ngực bên trong ôm một cái thấp giọng thút thít tiểu Nam Hải, đi được cố hết sức. Hứa Chân nghiêng đầu lườm nàng liếc mắt một cái, hỏi nói, "Này hài tử chỗ nào tới?" Lâm Gia thấp giọng nói, "Đường bên trên nhặt." Hắn mù mù bị đạn pháo nổ chết. Hứa Chân xem Lâm Gia ngực bên trong hài tử, hơi hơi nhíu mày, nói, "Trước mặt gặp được thôn đem hắn buông xuống, các ngươi nhiệm vụ là cứu trợ thương binh." mang theo cái hài tử như cái gì lời nói, này lời nói vừa ra, hai tử như là nghe hiểu hắn quá lớn, một đầu chui vào lâm gia ngực bên trong, ôm nàng cổ, khóc đến cắn hùng. Lâm gia túi thấp đầu, vỗ nhẹ nhẹ tiểu nam hải sau lưng, an ủi hắn tâm tình. mà liên tại một lát sau, đi ở trước nhất hứa chăn bỗng nhiên dừng bước lại, nâng lên cánh tay trái, ra hiệu đám người dừng bước. hắn một la tin, nương thần quay đầu tứ phương, tại nhìn thấy bên trái đằng trước nhất phiến khu vực đuổi cỏ sau, bỗng nhiên biến sắc, tại nhất thương đồng thời kêu lớn, chuẩn bị chiến đấu. hướng khu rừng rút lui. phanh, phanh phanh trận một trận dày đặc tiếng súng như mưa rơi văng lên hứa trăn chỉ huy cảnh vệ ban chiến sĩ nhóm vừa đánh vừa lui nổ súng kiểm chế quý tử mà lâm gia thì không lời ôm hải tử theo thương binh nhóm cùng nhau hướng rừng cây nhỏ phương hướng liều mạng chạy trốn hai bên đánh đều là đạn giấy một ít đặc hiệu yêu cầu hậu kỳ đi bổ sung hiện trường hơi có chút buồn cười nhưng bởi vì chu đáo chặt chẽ tẩu vị tập luyện cùng diễn viên nhóm chuyên chú biểu hiện khiến cho giao chiến chàng diện nhìn qua dị thường nghiêm túc chạy trước chạy trước lâm gia một chút không đứng vững trọng trọng ném xuống đất nàng cố gắng như người cấp hải tử làm niệm thị nhưng tuổi nhỏ tiểu hải tử vẫn như cũ đã bị kinh hãi khóc chạy đi ma mao ma mao lâm gia rẽ ruột bò lên tới nghĩ muốn đi truy hải tử nhưng mà nàng còn chưa kịp đứng dậy chỉ thấy cách đó không xa một cái quỷ tử xông ra bụi cỏ cầm họng súng nhắm ngay hoảng loạn chạy trốn ma mao sắp gặp tử vong nháy mắt bên trong, lâm gia tròng mắt co rụt lại không cách nào động đậy mẩy may mà tuổi nhỏ ma mao nhìn trước mắt cảnh tượng mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc oa một tiếng nửa đầu gạo khóc khóc giống phanh đúng lúc này một tiếng súng vang Cách đó không xa quỷ tử còn chưa kịp nâng lên tương tới, liền bị người ngay ngực một thương xuyên thủng. Lâm gia quay đầu vừa thấy, chính nhìn thấy Hứa Chân đứng tại chính mình phía sau cách đó không xa. Người hướng rừng tây bên kia rút lui. Hứa Chân bước chân cực nhanh vượt qua Lâm gia, cũng không quay đầu lại kêu lên muốn. Lúc này, chính tại chàng vừa viết mau mau quan sát nhật ký từ hạ vũ đống nhiên dừng bút, ngơ ngác nhìn về chàng bên trong. Tê. Này cái tiểu bằng hữu, nói khóc liên khóc, cảm xúc còn tặc đúng chỗ. Bốn tuổi diễn kịch như vậy hảo sao? Này, không tốt bắt chứ a. Chương 500, thần bổ đao. Chương 500, thần bộ đạo. Chương 500, thần bộ đạo. Mao Mao tại vừa rồi này một màn bên trong biểu diễn, không riêng gì từ Hạ Vũ cảm thấy kinh ngạc, ngay cả đạo diễn Mạnh Tiêu thanh cũng không nhịn được kêu một tiếng ảo. Tại sờ studio bên trong, trẻ nhỏ biểu hiện liền cùng tiểu động vật đồng dạng, có thể diễn thành cái gì dạng hoàn toàn xem mệt. Mà vừa rồi Mao Mao biểu diễn liền rất có linh tính. Gái đúng châu ngứa hoảng sợ biểu tình, cùng với tùy theo mà tới sụp đổ khóc lớn, đại đại đề cao này cái ống kính cảm nhận. Hân, không ngờ công ta vừa mới nhọc lòng một fan an bài, cùng với ai chăn gái đúng châu ngứa chỉ đạo mà trên thực tế vừa rồi này màn ống kính hứa chăn cũng không có giáo Mao Mao quá nhiều đồ vật hắn giáo nhưng thật ra là cùng Mao Mao diễn đối thủ diễn thái thực tiễn là vừa mới cái kia đột nhiên theo bụi có bên trong động tới cầm họng súng chỉ vào Mao Mao quỷ tử là từ thái tổng đóng vai. thái thực tiễn một thần ngoại hình điều kiện vốn cũng không phải là rất quá hài hắn lúc này mặc quỷ tử chế phục mang theo lục mũ sắt mặt bên trên thoa bụi làm cái hung thần ác sát biểu tình lại dùng hàn ý sâm sâm lưỡi lê đối với tiểu thái tử hét lớn một tiếng nay thính linh xảy ra thị giác thính giác trùng kích lực trực tiếp đem mao mao dọa cho đến oa hoa, hoa khắp lớn. Thái Thực Tiễn lúc này đã trúng thương ngã xuống đất, dựa theo mạnh tiêu thanh phía trước chỉ thị, thập phần chuyên nghiệp tại mặt đất bên trên giật giật. Hắn xem trước mắt ngói lam ngói lam bầu trời, nghe bên thai oa oa tiếng khóc, đã vui mừng tại vừa rồi này cái ống kính thông qua, lại nhịn không được hốc mắt khó chịu. Chẳng trách, A Chân vừa mới uyển chuyển khuyên ta muốn hay không muốn thay cái khác long bộ. Thiên sát mạnh tiêu thanh láo tặc. Giữa người và người tin cái đâu? Ta ngươi chi gian hơn 20 năm hữu nghị đâu. Xem nay năm niên hội Ngươi nếu có thể rút chúng một chút điểm đồ vật, ta về sau theo ngươi họ. Sergio bên trong, Hứa Trân cũng không nhịn được vì nhà mình chủ tịch mặc nhiên không. Ba giây, có thể nói lời nói đều nói, Thái Thúc vẫn như cũ như vậy nghĩa vô phản cố, nguyện ý vì nghệ thuật hy sinh, kia chính mình đã không còn gì để nói, chỉ có thể là tại diễn kỹ phương diện cho hắn tận khả năng nhiều chỉ đạo, làm hắn nhìn qua dọa người hơn một ít. Hiện giờ xem ra hiệu quả quả nhiên không tầm thường. Giờ này khắc này, quay chụp còn tại tiếp tục. Hứa Trân vai diễn cố thanh minh mới vừa giải quyết một cái quỷ tử, chính tính toán ôm lấy khởi ma mao. Một trận dày đặc tiếng súng lại đống nhiên ở xung quanh người vang lên, mọi nơi các đá, bùn đất bị viên đạn văng lên, giơ lên trận trận bụi bặm. Gần đây còn có những địch nhân khác. "Fan! Fan! Fan!" Hứa Chân nghe bên tai tiếng súng, thần sắc nghiêm nghị, lập tức thả người nào về phía cách đó không xa ngựa đầu khóc lớn mau mau, đem hắn ngăn tại thân dưới. Ngay tại lúc đó, hắn nhìn chuẩn cơ hội, hơi hơi chống lên nửa người trên, hướng về đạn phóng tới phương hướng liền phóng mấy súng, đem đối phương tạm thời bức lui. Nhưng mà, liền tại hắn một con trai đạn bắn xong, chính tính toán tìm kiếm công sự che chắn thời điểm, nguyên bản đã chúng đạn ngã xuống đất thái thực tiễn lại run rẩy nâng lên họng súng, nhắm ngay hứa chân phương hướng, nhất thương bắn ra. phanh hứa chân thân thể run lên bần bật, điện quang thạch hỏa gian, hắn không có ý đồ phản kích, mà là ôm lấy ma mao lăn khỏi chỗ, trốn đến cách đó không xa một khối không lớn nham thạch đằng sau. hô hô hô hứa chân dựa lưng vào tảng đá bên trên, một tay ôm lấy ma mao, một tay gắt gao đẻ xuống chính mình sườn trái miệng vết thương, kịch liệt thở hào hẹn. máu tươi thuận hắn khe hở hướng ra phía ngoài cốt cốt chảy ra, rất nhanh liền tướng quân trang nhuộm đỏ một mảng lớn đừng động. Hứa Trân một cánh tay ôm ngược bên trong Mao Mao, thấp á nói, muốn mạng sống liền nằm xuống đừng động. Mao Mao tựa hồ cũng rõ ràng trước mắt tình cảnh, hắn dừng lại dãy rua, tiếng khóc cũng tiểu, túi cả đời lời nói cuộn mình lên thân thể. Hứa Trân thở dốc chỉ chốc lát, rung lòng ra cầm cố lại Mao Mao cánh tay. Hắn run rẩy từ bên hông lục lọi ra một cái hộp đạn tới thay đổi, một Latin, thần sắc độ cao đề phòng. Mà đúng lúc này, đông nhiên có một cái tay nhỏ đặt tại hắn sườn trái miệng vết thương. Hứa Trân cúi đầu, đã thấy, Mao Mao nhẹ nhàng đưa tay thay hắn ấn lại kia nơi vết thương đã bắn, mặt bên trên còn treo nước mắt nhỏ giọng ngập ngừng nói đau sao hứa chân thần sắc lần ra vừa mới trang nghiêm cấp bách thần sắc mắt trần có thể thấy nu hòa xuống tới hắn không lại đi xem mà mau, mau chỉ là lắc đầu thấp giọng nói không thương tiếng nói lạc hắn lô thay giật giật đống nhiên không có chút nào dấu hiệu theo tảng đá đằng sau đứng lên nhất thương bắn về phía một cái phương hướng chính tại cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này tới gần một cái quỷ tử giật nảy mình vội vàng lách mình tránh né nhưng như cũng bị trong đó nhất thương đánh trúng chân mắt thấy hắn một cái lảo đảo quỳ một gối xuống tại mặt đất hứa chân bắt lấy này cái cơ hội không chút do dự phóng tới này người nay cái quỷ tử, chính là từ đường giật vai diễn cái kia tiền cảnh diễn viên của chúng. Hắn trong lúc nhất thời không có thể đứng hở, nhấc thương chỉ hướng Hứa Chân, ai ngờ Hứa Chân không chỉ có không tránh, ngược lại xông về phía trước một bước, đột nhiên một phen kéo xuống hắn an tại đầu thương lới lê, đối với đường giật hung hăng đâm tới. Đường giật hai mắt trừng trừng, lăn khỏi chỗ, né tránh một nhát này, ôm tay bên trong còn lại cán thương xem như vũ khí, húc đầu ngăn lại Hứa Chân một kích sau. Nguyên bản bắn nhau tại này, một khắc đã lâm vào vật lộn, hai người binh khí đụng vào nhau, Hứa Chân khí lực không kịp đối phương, vội vàng nhấc chân đem hắn đạp lăn tại mặt đất hai tay cầm nắm lưới lê từ trên xuống dưới lại lần nữa hướng đối phương hung hăng đâm tới mà đường giật thì cắn răng bắt lấy hắn cổ tay gắt gao chống đỡ cuối cùng một chút hy vọng sống a hứa chăn mạo đủ khí lực toàn thân chán bên trên gân xanh nổi bật thế muốn đem này đem lưới lê đâm vào đối phương vết hậu. mà đường giật cũng đồng dạng nổi lên toàn lực này một hơi ai có thể chống đến cuối cùng liền là ngươi chết ta sống nhưng mà liền tại này rằng có không xong thời khắc, đột nhiên một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện tại đường giật phía sau này người tiện tay nắm lên mặt đất bên trên một khối đá làm bộ hung hăng ném về phía hắn cái ót. Đông. Một tiếng vang chậm, Đường giật vai diễn quỷ tử tại đầu váng mắt hoa thời khắc, khí lực bùng lỏng, hứa chăn tay bên trong lưới lê rốt cuộc đâm về cổ họng của hắn. Cắt. Một lát sau, chàng một bên đạo diễn mạnh tiêu thanh vì này màn ống kính kêu rừng, cố gắng mỉm cười, cất cao giọng nói, "Rất tốt, tu chỉnh 2 phút đồng hồ." Lập tức chụp được một cái ống kính. Này một khắc, chàng bên trong mấy người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đường giật sờ sơ chính mình cái ốc, sắc mặt cứng đờ nhìn hướng người đứng phía sau. Chỉ thấy, vừa mới cái kia đập chính mình muộn côn người áo trắng không là người khác, chính là Hồ Tương Tương vai diễn người. Lâm gia, Đối với đạo diễn đối với như vậy một màn xảo tư, đường giật nghĩ muốn hung hăng dựng thẳng một cái ngón tay cái. Lợi hại A. Mạnh đạo, ngài nhưng thật là một cái ngon nhân. Không chỉ có làm ta cùng hứa chăn quyết nhất tử chiến, còn làm đại kiểu ở sau lưng gõ ta một côn. Ta này một màn chết, nhưng thật là quá giá trị. Mà này một khắc, đập một côn lâm gia liên tục không ngừng cùng đường giật xin lỗi, nói, thật xin lỗi cà, thật sự thực xin lỗi, ô ô ô. Không kèm được, làm ta cười một hồi nhi. Chương 501, hứa chăn thế mà không chết. Chương 501 vữa chăn thế mà không chết. Trước càng sau sửa, chờ một lát ta một nho nhỏ một lát. Liền một nho nhỏ một lát. Lâm gia đập này một chút muộn côn khẳng định là không thương, nàng dùng khí lực không lớn, tay bên trong cầm cũng không là tảng đá, mà là kịch tổ an bài đạo cụ. Chỉ bất quá, bởi vì ba người chi gian quan hệ có điểm vi diệu, dẫn đến này một cái muộn côn ý nghĩa tượng trưng dị thường chất tâm. Bộ phận xem qua tam quốc công tác nhân viên lúc này đã cởi đến nhanh sụp đổ, thậm chí liền phía sau màn hắc thủ mạnh tiêu thanh cũng không nhịn được đầu vai run run, cười đến thấy lông mày không thấy mắt. Nhìn thấy đường giật một mặt hai đoán nhìn hướng chính mình, Mạnh Tiêu Thanh cố gắng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới, háng dọn một cái, nói: Tiểu Đường ngươi không nên động, nằm xong, một hồi nhìn này cái trạng cảnh còn có mấy cái ống kính muốn chụp, không có thi thể tại kia bên trong liền để lộ. Đường Dật, được thôi, người tốt làm đến để, nằm thi nằm đến tây bốn. Hai phút đồng hồ sau, quay chụp một lần nữa khởi động. Đường Dật vai diễn diễn viên quần chúng chết không nhắm mắt nằm tại tại chỗ, trở thành hình ảnh bên trong một cái cũng không đáng chú ý đạo cụ. Mạnh Tiêu Thanh thì thần sắc chuyên chú xem camera, tiếp tục tiến hành chính mình công tác. Đường giật xuất hiện dẫn đến sở tiếu đi ố bên trong không khí dị thường vui cảm giác, nhưng xem camera bên trong hình ảnh, kỳ thật cũng sẽ không có nảy loại cảm giác. Bởi vì hiện trường ba cái cơ vị, toàn cảnh, trung cảnh, hứa chân chính diện đặc tả, không có một cái tại đối với đường giật chủ. Người xem nhóm đắm chìm tại khẩn trương kịch liệt kịch bản giữa, trừ phi lấy ra đại gia đến gây chuyện tinh thần tới một bước một bước móc, nếu không rất khó lưu ý đến nảy cái quỷ tử là đường giật đóng vai. Mạnh tiêu thanh cũng không muốn làm người xem ra diễn. Vì điểm ấy tuyên truyền vật liệu mà phá hư nảy màn diễn chỉnh thể không khí, vậy liền được không bù mất. Vất quá Tại trang một bên chuyên môn chụp ngoài lề máy quay phim, đường giật ngay mặt đặc tả ngược lại là bị chụp đến thanh thanh sở sở. Chu Du cùng tôn sách liều chết tương bác, đại kiều ở sau lưng đập một côn, như thế thích nghe ngóng ngoài lề há lại cho bỏ lỡ. Tới đi tiểu đường. Mạnh thúc giúp ngươi gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, sớm ngày trở thành hán ngựa phim truyền hình giới đỉnh cấp hải tinh. Nay nay buổi chiều, bởi vì sóng quan Đông hai sửa lại quay chụp kế hoạch, chiến trường xa kịch tổ này một bên rước quát liền chụp xuống này phê quần diễn, đem cả tràng diễn đều cấp chụp xong, vẫn luôn chụp tới mặt trời chiều ngã về tây, sát trời dần dần muộn. Kịch tổ mới rốt cuộc kết thúc công việc trở về thành, mà lần này hợp tác, rất nhiều quần diễn đều đối chiến trường xa kịch tổ lưu lại phi thường hào ấn tượng. Chiến trường xa quay chủ thành viên tổ chức trên cơ bản là lang gia các chính mình đội ngũ, theo đạo diễn, đến diễn viên chính, đến chụp ảnh ánh đèn trợ kịch tổ nhân viên, toàn viên một lòng, không khí hài hòa hòa hợp, không người cản trở. Đạo diễn mạnh tiêu thanh kinh nghiệm phong phú, chỉ huy thỏa đáng, diễn viên chính hứa trăn càng là ôn hòa có lễ, đợi người thân mật. Dựa vào quay chủ khoảng cách, có chút tiền cảnh quần diễn đánh bạo đi tìm hứa trăn chỉ điểm, hỏi hắn một ít động tác lời kịch nên xử lý như thế nào, hứa chân đều sẽ nghiêm túc đưa ra đề nghị, cho gãi đúng chỗ ngựa chỉ đạo. Ngày ngày lúc sau, giám quan Đông hai kịch tổ bị thương phát hiện, này phê kinh nghiệm phong phú quần diễn, chính mình rốt cuộc muốn không trở lại. Rõ ràng chỉ là bởi vì đi nhầm sở tiếu đi ô mới đi đến nơi này, nhưng này đó người lại như là tìm được nhà mẹ đẻ đồng dạng, y ở chỗ này không chịu đi. Đối với cái này, Mạnh Tiêu thanh đương nhiên là nhiệt liệt hoan nên. Kế tiếp một cái tháng, nhà mình kịch tổ muốn tập trung quay chụp chiến tranh tranh cảnh, hắn muốn dĩ liền tính toán tìm một nhóm quần diễn tới hợp tác lâu dài. Cái này quả thực là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Sầm Quan Đông hai đạo diễn hầu vinh thắng phiền muộn đến muốn đập đầu vào tường, chỉ có thể là dựa vào này cái cơ hội, mặt dày mày dạn quấy dày đòi hỏi, lợi dụng đối phương đồng tình tâm tới vì bản thân phương tranh thủ một chút bồi thường. Đi qua hiệp thương, cuối cùng quyết định, chiến trường xa bên trong nam số 2, tỷ phu vai diễn người Tần Thiếu Trạch sẽ tại đóng máy sau đi đối phương kịch tổ khách mời một cái nhân vật. Đối với cái này, hai bên cũng còn tính có thể tiếp nhận. Tần Thiếu Trạch nhân khí thượng khẳng định không kịp hứa chăn, nhưng tại niên đại kịch lĩnh vực hắn cũng là nổi tiếng một hào nhân vật, rất có thu xem lực hiệu triệu. đồng thời theo tần thiếu trạch chính mình góc độ tới nói, hắn lúc trước đã từng bởi vì ngạ mạn, bỏ lỡ tham diễn sấm quan đông cơ hội, hiện giờ khách mời biểu diễn sấm quan đông 2, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự. đã cách nhiều năm, nhắc lại chuyện xưa, tần thiếu trạch có phần hơi xúc động, hắn cố ý thắt hứa chân hẹn lên tôn mãn đường lão sư, thành khẩn cùng tiền bối nói cảm ơn nhận lầm, cảm tạ tôn lão sư năm đó đối chính mình tán thành, lấy chính mình làm nguyên mẫu sáng tác truyền võ, cũng rất xin lỗi chính mình năm đó mắt cao hơn đầu, cô phụ tiền bối chờ mong. vài chén rượu hạ đủ lời cũng nói ra, hai cái tiểu quỷ không biết lớn nhỏ xưng huynh gọi đệ, trong lòng cuối cùng một điểm khúc mắc cũng theo đó tan thành mây khói. Một bữa rượu uống xong, Tần Thiếu Trạch mặt mũi hớn hở trở về khách sạn, chỉ cảm thấy tâm tình dị thường thoải mái. Hắn thực cảm kích hứa chăn, nếu không là hắn khuyên chính mình tới diễn chiến Trường xa, chính mình liền sẽ không cùng Sấm Quan Đông hai kết duyên, cũng sẽ không có cơ sẽ mở ra này cái tâm kết. Này 5000 vạn đầu tư hoa giá trị a. Hơn nửa đêm, có chút uống say Tần Thiếu Trạch mơ mơ hồ hồ cấp hứa chăn phát nhất đại chuỗi giải tin tức, cảm tạ hắn kéo chính mình tới quay này bộ kịch hắn này đó ngày đối chính mình chỉ đạo, cảm tạ hắn giúp chính mình cùng tôn lão sư đáp tuyến. nhưng mà phát ra phát ra, hắn ẩn ẩn lại cảm thấy chỗ nào tựa hồ có chút không đúng muốn. a, ta tiêu lấy tiền, diễn nhân vật phụ, sau đó lại đi sắm quan đông hai kịch tổ khách mời. vì cái gì ta còn lòng tràn đầy cảm kích, mang ơn. tần thiếu chạy tại kịch bên trong vai diễn nhân vật tên là tiết quân sơn, là hồ tương tương tỷ phu. Này cái nhân vật mặc dù là nam số 2, phần diễn rất nhiều, nhưng lại không có thể sống đến cuối cùng một tập. chiến trường xa dự tính sẽ tại tháng mười sơ đóng máy mà Tần Thiếu Trạch bản nhân phần diễn thì tại tháng 9 trung hạ tuần tại Hữu liền có thể chụp xong. Tỷ phu chi tử này là toàn kịch quan trọng nhất cảm xúc điểm chi nhất, vì này, hắn trước tiên rất nhiều ngày liền bắt đầu cùng Tần Thiếu Trạch đối diễn, một vừa xác nhận này trận diễn bên trong từng cái biểu hiện chi tiết, gắng đạt tới làm đến vạn vô nhất hết. Ngày 16 tháng 9 này ngày, Tiết Quân Sơn cuối cùng một trận diễn sắp khai mạc, chiến trường xa kịch tổ này một bên sớm đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Mà cùng lúc đó, sơn quan đông hai bên kia cũng cố ý phái cái sản xuất lại đây, tính toán vững vàng coi chừng Tần Thiếu Trạch, để hắn chết xong đừng chạy. Lao tử tại quần diễn thượng ăn đại thua thiệt, nhất định phải tại hắn trên người tìm bù lại. Nay vị sản xuất tên là Trần Đông, cao cái tử, mang kính đen, trải lấy sáng loáng đầu bóng, mặc đắc thể nửa tay áo háo sơ mi cùng quần tây, cùng chiến tranh kịch sở tiêu đi o đầy bụi đất không khí thập phần không đáp. Trần Đông kỳ thật đối Tần thiếu trách không cái gì cảm giác, nhưng hắn thực yêu thích hứa chân này cái diễn viên. Hắn xem qua sóng con Đông, cũng xem qua lang gia bảng, gần 2 năm dương gia tướng, Tú Xuân nào, Thập Nguyệt Vi thành chờ đều tự mình đi dạp chiếu phim xem qua, không biết khóc bao nhiêu lần. A, hôm nay muốn chụp là tiểu Tần hy sinh phần diễn a. Trần Đông lúc này đứng tại giám thị khí bên cạnh, hướng thú bừng bừng liếc nhìn quay trụ kế hoạch biểu, một bên là xem, một bên hướng Hứa Trân hỏi nói, Tiểu Hứa ngươi kia ngày chết ta, muốn chết thời điểm trước tiên gọi ta một tiếng, ta thuận đường sang đây xem xem. Hứa Trân, cái kia, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cuộc còn là ngượng ngập chê cười nói, Xin lỗi ai Trần ca, ta tại này bộ kịch bên trong không chết. Nghe xong ngày lời nói, Trần Đông ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đã kinh ngạc lại hoài nghi, bật thốt lên, Ai u ngoạ tảo, ngươi thế mà còn có có thể sống đến cuối cùng thời điểm? Hứa Trân, cảm ơn ca, cất nhắc ta ngẫu nhiên còn là có thể may mắn còn sống sót. một bên tần thiếu trạch nghe được này phiên lời nói cũng là hết sức vui mừng, cười ha ha nói, đúng đúng đúng, ta vừa mới cầm tới kịch bản thời điểm cũng là như vậy nghĩ. hứa chân không chết, không có linh hồn a ah ha ah ah ha ah ah. ha ha ha. nói, tần thiếu trạch rất nhiệt tình cùng trần đông giới thiệu nói, bất quá sao, chiến trường xa vừa mở chẳng, liền là tuổi thất tuần lão mãi mãi hổ tương tương hồi ức chính mình trẻ tuổi lúc chuyện xưa, khi đó nàng trưởng phu cũng sớm đã qua đời. nhưng là, cố thanh minh tối thiểu không chết ở phim chính bên trong không là nhìn thấy tần thiếu Trạch cùng trần đông hai người ngươi một lời ta một câu treo chọc chính mình hứa chăn cười xấu hổ cười không có nói thêm cái gì kỳ thật biên kịch là có đề nghị qua muốn hay không muốn đem cố thanh minh viết chết nhưng là toàn bộ kịch bên trong có tên có họ nhân vật cơ bản đều tử quang cuối cùng cơ hồ cũng chỉ còn lại có cố thanh minh cùng hồ tương tương hai cái người có cần phải tiếp tục chết sao cấp trưởng xa thành bảo lưu cuối cùng một kia ôn nhu không được sao hành cùng không được dù sao cố thanh minh cuối cùng là may mắn còn sống sót mà tới đối đầu tần thiếu chạy vai diễn tiết quân sơn thì chết được tử thảm Kim Bùn lĩnh huyết chiến, nơi này phòng thủ quân cơ hồ đánh tới hết đạn cả lương, toàn quân bị diệt, vạn bất đắc dĩ chi hạ, sư trưởng chỉ phải hạ lệnh đối toàn bộ Kim Bùn lĩnh tiến hành hỏa lực bao trùm, chẳng phân biệt được địch ta hoành tạc toàn bộ trận địa. Cố Thanh Minh xuất lĩnh nhân viên hậu cần đến đây nhặt xác thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Tiết Quân Sơn trốn đến chiến hào gần đây trên đồi nhỏ, tránh thoát nảy một kiếp. Chính kinh hỉ thời khắc, Kim Bùn lĩnh lại gặp phải nhật khấu một vòng mới công kích, Cố Thanh Minh chớ mắt trông thấy Tiết Quân Sơn chúng liền nảy súng, ngã xuống vung máu bên trong. Nay nay buổi sáng, đầu tiên quay chụp là Tiết Quân Sơn phần diễn. Hắn dẫn theo theo kim buồn lĩnh trận địa may mắn còn sống sót hơn 20 cái tàn binh. Tại trên đồi nhỏ cùng này, một bên tiểu cổ quỷ tử chu toàn, cuối cùng đêm này thuận lợi tiêu diệt. Sườn núi phía trên bốn phía đều là nổ tung điểm, khói lửa tràn ngập, chiến hỏa cháy người. Tiết Quân Sơn chờ tàn binh từng cái chật vật không chịu nổi, mặt bên trên trên người đầy là bụi mù. Vừa mới tiêu diệt nhất ba quỷ tử, Tiết Quân Sơn nguyên bản khẩn trương thần sắc buông lòng không ít. Hắn xách theo súng máy trong tay, bốn phía tiêu hủy những cái đó không cách nào mang đi nhặt khấu đồ con nu. Mà lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa xương ngủ bên trong. Lờ mờ xuất hiện một đám nhân ảnh. Tiết Quân Sơn lập tức lách mình trốn tại một chỗ công sự phòng ngự phía sau, lấy họng súng nhắm ngay người tới phương hướng. "Tiết đại ca." Một giây sau, một tiếng triệu hoán theo xương mù bên trong truyền đến. Tiết Quân Sơn sững sốt một chút, dương mắt nhìn lên, đã thấy này quần người mặc cùng chính mình giống nhau dự mười sư chế phục, một người cầm đầu chiều cao ngọc lụt, thẳng tắp như tùng, chính là Hứa Chân Vai Diễn, Cố Thanh Minh. "Tiết đại ca, ta liền biết người không chết được." Cố Thanh Minh mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bước nhanh hướng Tiết Quân Sơn lên đón tiếp lấy. Tiết Quân Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Dương Dương theo công sự phòng ngự đằng sau đứng dậy, Dương Dương đáp ý, ngươi tỷ phu ta là ai? Ta như vậy dễ dàng liền có thể chết sao? Nói chuyện lúc, hắn giang hai cánh tay, làm bộ cấp cho Cố Thanh Minh một cái ôm. Phanh, nhưng mà liền tại này một sát na, một viên đạn nhưng từ hắn sau lưng phóng tới, đem hắn lồng ngực trực tiếp xuyên thủng. Liên tại Cố Thanh Minh cách hắn chỉ có không đến 5 mét vị trí bên trên, một tia máu tươi theo đạn xuyên qua, theo hắn ngực chảy ra mà ra. Thiết Quân Sơn thân thể run lên bần bật, hắn vô ý thức xoay người lại, thay đổi họng súng, nhấc thương liền bắn. Phanh. Phain, Phain, nhưng hắn vẫn còn không tìm được đối phương vị trí, liên tiếp mấy phát đạn liền trước sau xuyên thủng hắn lồng ngực. Nam xuống. Này nháy mắt bên trong, gần trong gang cấp cố thanh minh cơ hội là không chút nghĩ ngợi nhào tới, đem tiết quân sơn theo tại mặt đất bên trên, chợt đoạt lấy hắn tay bên trong súng máy, thuận đạn lai lịch điên cuồng bắn phá. Cộc cộc cộc cộc. Dây đạn bắn phá chuẩn xác xử lý đối phương tay súng, nhưng mà lúc này, một trận lệnh người tê cả da đầu công kích thanh bỗng nhiên tại chân núi hạ vang lên, chớp mắt bên trong, một cô đột nhập lên tới Nhật khấu cầm thương xông lên đổi núi nhỏ. Mà lúc này Gò núi bên trên cũng chỉ có Tiết Quân Sơn mới từ trận địa mang tới hai mươi mấy cái tàn binh, cùng với Cố Thanh Minh trở đến đây, nhà xác hậu cần bộ đội. Tiết đại ca. Cố Thanh Minh không có nhàn hạ tối đầu đi xem Tiết Quân Sơn, hắn muốn rách cả mí mắt nâng súng máy trong tay, một bên sạc click, một bên lớn tiếng kêu lên, "Tiết đại ca, ngươi chống đỡ." Mà Tiết Quân Sơn lúc này nằm tại mặt đất bên trên, mặt bên trên không có vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt nhưng dần dần mê ly. Hắn lục lọi níu lại Cố Thanh Minh vào áo, há to miệng, miệng bên trong phát ra ôi, ôi ôi thành vàng, nhưng mà lại cái gì lời nói cũng không thể nói ra.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 Chương 502: Quốc phá núi xuống tại. Sở Tú Điêu đi một bên, giám quan Đông hai kịch tổ sản xuất Trần Đông xem chàng bên trong biểu diễn, không hiểu núi chua chua. Hắn hôm nay mới lần đầu tiên tới chiến trường xa Kịch tổ, đối này cái chuyện xưa hiểu rõ giới hạn tại vừa rồi tại chàng một bên tiện tay đọc qua đến nội dung. Nhưng mà, xem hai vị diễn viên tại đương hạ biểu hiện, Trần Đông lại cảm giác trên giấy tái nhật văn tự như là nháy mắt bên trong sống lại, lệnh người trong lòng níu chặt, chua xót vặt phần. Cái này là biểu diễn mỹ lực. Tiết Quân Sơn vừa mới kia câu gọi thị phu, nhưng thật ra là có nguồn gốc. Hắn không là Cố Thanh Minh tỷ phu, mà là Hồ Tương Tương tỷ phu. Tiết Quân Sơn vẫn luôn hy vọng có thể tác hợp này đối trẻ tuổi người, tìm mọi cách cấp hai người đáp cầu gắn mối, nhưng Cố Thanh Minh đều là đối với cái này hở hững lạnh lẽo. Mà chuyện cho tới bây giờ, tử vong sắp tới, Tiết Quân Sơn tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, thế mà còn rưng dưng cười, khuyến khích Cố Thanh Minh quản chính mình gọi tỷ phu, nghĩ muốn lại làm một lần bà mối. Mà Cố Thanh Minh thật eo, làm cho liều mạng, làm cho khản cả giọng. Xem Cố Thanh Minh tại trên trận địa gần như điên cuồng chém giết, than thở khóc lóc gào thét xem tiết quân sơn mềm nhũn vì giảm tại mặt đất bên trên mặt bên trên mang theo như được giải thoát tươi cười trần đông nháy mắt bên trong liền đỏ cả với mắt này một sarna là lạ cùng phong khoáng, tiểu gia cùng đại quốc phức tạp cảm xúc đan xen vào nhau thẳng chạc người trái tim muốn nay trận diễn cuối cùng không giải nhưng chiến đấu tình hình hết sức phức tạp hứa chân vai diễn cố thanh minh cố chấp thủ vững tại tiết quân sơn trước người liều chết chống cự chúng quanh địch nhân tiến công nhưng cuối cùng quả bất địch chúng bị nhất thương bắn thủng vai trái suýt nữa mệnh tang tại chỗ cũng may viện quân kịp thời chạy tới đêm này cố quỷ tử tiêu diệt cũng đem hắn mang về trận địa phía sau. cả trang diễn chụp xong, thời gian đã tới gần giữa trưa. kịch tổ đám người làm sơ nghỉ ngơi, thực mở liền chuyển rời trận địa, tiếp tục quay chụp khởi kế tiếp ống kính. Trần Đông xem tần thiếu chạy đi trang một bên bổ trang, tiến đến đạo diễn mạnh tiêu thanh bên cạnh, hỏi nói, Tiết Quân Sơn nơi này không là chết sao? đằng sau còn có hắn diễn. mạnh tiêu thanh thực khách khí nói, người chết, thi thể còn có mấy màn ống kính muốn chụp. bất quá vì chiếu cố mặt khác diễn viên cảm xúc, hắn này mấy cái ống kính còn phải một hồi nhi mới chụp, ngài lại chờ một chút. Trần Đông nghe nói như thế, nhẹ gật đầu cũng là không vội tại nhất thời. Đám người tu chỉnh ước chừng 20 phút sau, quay chuột sắp khởi động lại. Lúc này, trang cảnh từ phía trước trận địao biến thành phía sau lâm thời xây dựng dã chiến bệnh viện. Hứa Chân Vai Diễn Cố Thanh Minh bởi vì trọng thương hôn mê, bị người nhấc đến nơi này mổ, làm hắn tỉnh lại lần nữa lúc, người đã nằm tại dã chiến bệnh viện giường bệnh bên trên. Hắn ánh mắt trống rỗng nhìn qua quân trướng liêu đỉnh, hồi lâu, mới chậm rãi chuyển lấy con mắt, hờ hững đánh giá xung quanh. Mà cùng lúc đó, Lâm Gia Vai Diễn chiến trường y tá Hồ Tương Tương chính canh giữ ở hắn bên cạnh, nhìn thấy hắn tỉnh, ánh mắt ngưng lại, lo lắng đứng dậy tiến đến trước người hắn. hỗn loạn dã chiến bệnh viện bên trong, hai người liền như vậy an tĩnh nhìn chăm chú lẫn nhau. Trung quanh hoàn cảnh ồn ào mà hỗn loạn, tổn thương mắt, y tá lui tới, xuyên thấu qua ngoài trời trướng đồng khẽ hở, lờ mờ còn có thể nhìn thấy trung quanh nồng đậm khói lửa cùng chiến hỏa cho tàn. Một lát sau, Cố Thanh Minh há hốc mồm, thanh âm khàn khàn địa đạo, người đi mau đi, ta không có việc gì. Mà Hồ Tương Tương nghe được này câu nói, lại không có trả lời. Nàng Ngưng Thần nhìn qua giường bệnh bên trên Cố Thanh Minh, xem hắn không có chút huyết sắc nào tái nhợt gương mặt, dần dần đỏ cả với mắt, nước mắt không bị khống chế bừng lên. Cô Thanh Minh nhìn nàng thu thít bộ dáng, vừa rồi trống rỗng vô thần con ngươi khẽ du lên, ánh mắt dần dần trở nên nu hòa. Hắn không nói gì thêm, chỉ là nâng lên cánh tay phải, động tác mềm nhẹ lao đi hồ tương tương khoe mắt vệt nước mắt, mắt bên trong đầy là thương tiếc vẻ. Ánh nắng xuyên thấu qua trướng đồng khẽ hở, chiếu xạ ra không khí bên trong tràn ngập bụi bặm, từng kia từng kia chiếu vào hai người trên người. Mà đúng lúc này, cách đó không xa màn cửa bỗng nhiên bị người xuất lên, tương tương tỷ tỷ hồ tương quân tay bên trong mang theo một cái bao khỏa, đi vào lều trại bên trong. Thanh Minh tỉnh, hồ tương quân một mặt lo âu xem cô Thanh Minh, nói cảm giác như thế nào dạng? Ta nghe tương tương nói ngươi bị thương, mau từ nhà bên trong lấy cho ngươi hai bộ đổi giặt quần áo lại đây. Nói, nàng đem tay bên trong bao khỏa đặt tại một bên thấp cửa hàng. Nói, đều là ngươi tỷ phu quần áo, ngươi mặc khả năng không quá vừa người. Nhưng này cái thời điểm không có cách nào, đành phải trước đem liền. Hồ tương quân nói liên miên lại nhảy dặn dò, đồng thời vô ý thức quay đầu nhìn trung quanh. Nói, ngươi tỷ phu đâu? Hắn còn ở tiền tuyến sao? Cũng không biết nói tiền tuyến đánh như thế nào dạng. Nhưng mà lúc này, giường bệnh bên trên cố thanh minh nghe được này phiền lời nói. Sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến đổi. Hắn ngơ ngác nhìn qua trước mắt Hồ Tương Quân, xem bao khỏa bên trong tỷ phu bình thường thường mặc mấy bộ quần áo, hô hấp đống nhiên gấp rút, lồng ngực chập trùng, gian, hắn đột nhiên đảo trụ mép giường, túi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Vết máu nhuộm đỏ mép giường nơi tuyết trắng ga giường, đỏ thắm nhan sắc đâm vào người mắt đau nhức. Nhìn thấy trước mắt này một màn, Hồ gia tỷ muội giờ sợ, Hồ Tương Tương cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên đỡ lấy Cố Thanh Minh, ngửa đầu gấp giọng kêu lên, "Bác sĩ, bác sĩ." Một bên Hồ Tương Quân cũng nháy mắt bên trong không biết làm sao. Lục cung tay chân lấy ra một cái khăn tay tới. Nhưng mà, làm nàng nghĩ muốn đi lau vết máu thời điểm, Cố Thanh Minh chợt mở miệng. "Tỷ." Hắn cúi thấp đầu, nỗ lực đảo mép giường, thanh âm nghe vào có chút phát run. Hắn thân thể bởi vì cảm xúc kích động mà hơi hơi run rẩy, cơ hồ không cách nào ngăn chặn. "Tỷ phu." Cố Thanh Minh nghẹn nào hồi lâu, mới rốt cuộc khó khăn đem này câu nói nói ra. Hy sinh." Thằng đến lúc này, hắn vẫn như cũ không có thể ngẩng đầu lên, giọt lớn giọt lớn nước mắt theo hắn hốc mắt bên trong ngã lạc, từng giọt hòa tan mép giường vết máu. Thời gian tại này một khắc phảng phất đứng im. Tỷ tỷ Hồ Tương Quân cầm tay bên trong khăn tay, vẫn như cũ duy trì vừa mới vì hắn lao vết máu động tác. Nàng thân thể lung lay một chút, hồi lâu mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về túi tóc đầu, im lặng không nói cố thanh minh muốn. Cắt. Một lát sau, này màn ống kính quay chụp kết thúc. Nhưng kịch bên trong diễn viên nhóm cảm xúc nhưng không có như vậy kết thúc, hạ một màn quay chụp rất nhanh bắt đầu. Tỷ tỷ Hồ Tương Quân bị người đỡ lấy đi tới ra chiến bệnh viện một gian khác chướng đồng bên trong, tại kia bên trong, nàng thấy được chính mình trượng phu Tiết Quân Sơn. Không có cường phí bố che lớp, cũng không có người rảnh tay vì hắn chỉnh lý di dung. Tiết Quân Sơn thi thể liền như vậy lặng lặng bị đặt tại một trường chiếu dơm bên trên, mặt bên trên, trên người đầy là vết máu. Các ngươi phải thật tốt cảm tạ Cố trưởng quan. Lĩnh Nàng lại đây binh lính đứng nghiêm, thần sắc bi thương, nhưng không thấy thương hại, nói, kim buồn lĩnh bên trên, tất cả đều là thất linh bắt lạc thi khối, tìm không thấy mấy cố hoàn chỉnh thi thể. Nếu không là Cố trưởng quan liều chết bảo hộ, Tiết phó đoàn trưởng không có khả năng lưu lại toàn thây. Hắn nhìn Hồ Tương quân thất hồn lạc phách bộ dáng, trịnh trọng hướng nàng thi lễ một cái, nghiêm mặt nói, "Nệm bí thường." Dứt lời, liền rời đi liều trại. Đội binh lính đi xa sau, trứng đồng bên trong, Hồ Tương Quân quỳ tại Tiết Quân Sơn bên cạnh thi thể, lẳng lặng mà nhìn trước mắt tựa như ngủ say chợt vùng. Nàng lục lọi nắm chặt cái kia cứng ngắc bàn tay lớn, túi người tới, nằm sấp tại hắn ngực bên trên nghiêng thai lắng nghe. Cho đến giờ phút này, Hồ Tương Quân cảm xúc mới rốt cuộc triệt để đứt đoạn. Nàng gắt gao ôm lấy trượng phu thi thể, không cách nào ức chế gào khóc khóc rống buồn. Nay trận diễn triệt để chụp xong lúc, thời gian đã đi tới vào lúc giữa trưa. Đến tận đây, tần thiếu trách tại chiến trường xa bên trong phần diễn rốt cuộc toàn bộ quay chụp hoàn tất. Theo Mạnh Tiêu Thanh đạo diễn kêu lên một tiếng qua, Tần thiếu chạch theo mặt đất bên trên bò lên tới, xung quanh công tác nhân viên nhóm lập tức hướng hắn chỉ lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cảm tạ hắn này 3 tháng đến nay gian khổ nỗ lực, cảm tạ hắn vì chiến trường xa cống hiến ra ưu tú biểu diễn. Sở Đứ đi ô một bên, giám quan Đông 2 sản xuất Trần Đông cũng không nhịn được tùy theo vỗ tay lên tới. Trần Đông phía trước cũng xem qua Tần thiếu chạch phim truyền hình, luôn cảm giác này người phỉ khí quá nặng, thực chất bên trong lộ ra một cấu ngoa kỉnh, thực làm người ta không thích. Nhưng ngay tại vừa rồi, tại chiến trường xa kịch tổ nhìn hồi lâu diễn lúc sau, hắn chợt cảm giác này người hảo giống như cũng trở nên đáng yêu lên tới. Đặc biệt là cùng hứa chăn kia chàng đối thủ diễn, trước khi chết chiếm được vài tiếng tỷ phú, thần sắc dương dương đắc ý mà hào sảng tiêu sái, làm người không khỏi nổi lòng tôn kính. Đơn giản một trận diễn, lại biểu diễn nhân vật tính cách mâu thuẫn cùng hài hòa. Trần Đông phía trước xưa nay không biết, tần thiếu trại cư nhiên là cái như vậy biết diễn kịch diễn viên. Đến tột cùng là Tiết Quân Sơn này cái nhân vật giả thiết hảo, hay là hắn bỗng nhiên thông suốt? Không được biết. Buổi trưa, bởi vì phần diễn đã toàn bộ trụ xong, tần thiếu trại trực tiếp tan mất mặt bên trên chăn, dùng đem đồ hóa trang cũng đổi xuống dưới. Xem người chung quanh đều mặc nặng nghề quân trang, chỉ có chính mình mặc đại quần cộng, Lương rộng Tâm, Tân thiếu trạch lĩnh cơn hốt cũng linh đến thập phần thư thái. Nghỉ trưa thời điểm, Trần Đông đúng lúc đó đưa tới, hỏi nói: "Tiểu Tân a, ngươi này cái? Chiến trường xa này một bên đóng máy, cái gì thời điểm đi chúng ta bên kia đi dạo a? Buổi tối ta ăn một bữa, mấy ca cấp ngươi bảy tiệc mời khách." Tân thiếu trạch nghe xong này lời nói, nháy mắt bên trong liền rõ ràng, sở quan Đông hai này một bên là sợ chính mình chạy, nghĩ mau đem phía trước khách mời miệng hiệp nghị ngồi vững. Hắn không khỏi có chút buồn cười, lão tử là ai phẩm ngươi chưa nghe nói qua? Ta tần thiếu trạch chuyện đã đáp ứng, cái gì thời điểm đổi ý qua. Bất quá này loại lời nói tần thiếu trạch liền sẽ không nói ra miệng. Hắn cười ha ha, đối Trần Đông nói, Trần tổng, này nhưng thật là ngượng ngùng. Hôm nay chúng ta kịch tổ trừ ta, còn có khác một vị tiền bối muốn đóng máy. Chúng ta chiến trường san này một bên cũng sớm đã hẹn xong tối hôm nay cho chúng ta hai làm cái đóng máy yến, chỉ sợ là không có cách nào phó ngài bên kia ước. Hảo ý tâm lĩnh, ngày khác ta mời ngài. Mà Trần Đông nghe xong này lời nói, lại được đến khác một cái tin tức, bọn họ kịch tổ còn có một cái tiền bối, hôm nay cũng muốn đóng máy kia có hay không có thể, cùng nhau lừa dối lại đây. hắn phía trước nhưng là xem qua, chiến trường sa kịch tổ bên trong mặc dù minh tinh không nhiều, nhưng đầy đất đều là thực lực phái diễn viên, mặc cho ai đều là một fan diễn kịch hảo thủ a. Trần Đông liền vội vàng hỏi, khác một vị đóng máy diễn viên là, Tần Thiếu Trạch một vừa ăn cơm bụng, một bên nói, Lương Xuân Sinh Lương Lão Gia Tử, tại kịch bên trong vai diễn Hổ Gia Đại Gia Gia. Trần Đông nghe xong nảy cái tên, lập tức tới tinh thần, lập tức vứt cánh tay quyển tụ tử, cười nói, ai nha, Lương Lão Gia Tử a, nay nhưng chính hảo, ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ hắn lao nhân gia. Từ đầu đến cuối không có được đến cơ hội hợp tác. Hôm nay vừa vặn lại đây, ta thuận đường nhìn xem lương lão gia tự diễn, nhưng thật là chuyến đi này không tệ. Tần thiếu chậc xem hắn sáng lấp lánh con mắt, cảm giác có chút khiếp người. Không qua người ta nói muốn nhìn diễn, này sự nhi chính mình cũng không còn được. Lương lão gia tự hôm nay này trận diễn cũng xác thực là hảo hí, hắn cũng chính muốn đi xem đâu bốn. Trần Đông Định tâm tư, nói làm liền làm, lập tức cùng Mạnh Tiêu thanh chào hỏi, nghĩ muốn buổi chiều tiếp tục tại sở tiếu đi ô một bên xem hí. Không chỉ có như thế, hắn còn lén lút tìm phó đạo diễn muốn tới mấy ngày kế tiếp quay chụp kế hoạch. Tính toán tìm hiểu một chút mấy vị trọng bảng nhân vật phân biệt là cái nào thiên sát xanh. Nhặt một cái cũng là nhặt, nhặt hai cái cũng là nhặt, tới đều tới, rút khoát nhiều nhặt mấy cái. Chiến trường sa đoạt chúng ta 350 cái quần diễn, ta nhặt mấy người các ngươi đóng máy diễn viên như thế nào? Này đều không gọi sự tình. Hứa Chân phát hiện Trần Đông ý đồ, không khỏi bị này vị đại thúc dũng khí rung động. Thật minh xì a, lại dám đem chúng ta mấy vị diễn viên chính chào cảm ơn phần diễn từ đầu tới đuôi xem một lần. Lúc trước chính mình xem kịch bản thời điểm, đều khóc đến kém chút tâm tình băng, ngài xem chân nhân hiện trường diễn. Thì phu là chết như thế nào, ngài còn không có xem đủ sao? mà Trần Đông hiển nhiên nhìn không hiểu, hứa chăn kính nể ánh mắt là cái gì ý tứ. 16 hào này ngày buổi chiều, ăn cơm trưa, Trần Đông vô cùng cao hứng theo sát kịch tổ đi truyền hình điện ảnh thành nội, đi xem Hồ Đại Gia Gia đóng máy diễn, tính toán kịp thời nhặt thi. Hồ Đại Gia Gia này trận diễn là thành nội diễn, thuộc về là sở kiêu hùng đạo diễn kia tổ. Hứa Chăn cùng Tần Thiếu trạch xế chiều hôm nay đều không có quay trụ nhiệm vụ, rước khoát liền đi theo hắn cùng đi sở đạo bên kia, thiện thể thưởng thức một chút tiền buổi diễn kỹ. Vai diễn Hồ Đại gia gia lương xuân sinh lão gia tử là một vị kịch nói diễn viên, danh khí không vang, nhưng là diễn kĩ tuyệt đối nhất lưu. Hứa Chân trước đây cùng hắn có quá rất nhiều đối thủ diễn, trong đó ống kính nhiều nhất một đoạn liền là mua gạo kia một đoạn, làm hắn cảm giác được kích lợi không nhỏ. Buổi chiều 2 giờ, mấy người đi vào truyền hình điện ảnh thành lúc, sở tiêu hùng đạo diễn này một bên công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, diễn viên quân đã vào chỗ. Trần Đông ngồi tại giám thị khí phía trước, dứt khoát cũng liền không đi phiên kịch bản, trực tiếp hướng đi cùng đến đây Hứa Chân hỏi nói, này đoạn trình diễn là cái gì? hứa chân lời ít mà ý nhiều hướng hắn giải thích nói hồ gia là tương đạm có danh mệ thương. nhật khấu chiếm lĩnh tương đạm lúc sau nghĩ muốn cường trinh hồ gia lương thực hồ gia trưởng quỹ hồ đại gia gia liền tự mình dẫn bọn họ đi kho hàng hiện tại muốn chụp liền là này một đoạn diễn chân đông nhẹ gật đầu chuyên chú nhìn lên camera bên trên hình ảnh chỉ thấy quay chụp đã bắt đầu dáng người gầy yếu hồ đại gia gia cõng lưng thân thể chống cái trượng khập khiễng tại phía trước dẫn đường đẩy ra một cái nước sơn đen đại môn vào cửa sau chỉ thấy góc bên trong chất đống cao cao một chồng bao tải hắn phía sau quỷ tử thấy thế lập tức chạy tiến lên, dùng lưỡi lê chặt mở mấy cái bao tải, nhưng mà bên trong lăn xuống ra tới lại không là lương thực, mà là màu nâu đậm một phấn. thấy thế, thế Lão gia tử phía sau quỷ tử nhóm lập tức trợn mắt trừng trừng. Huyên Viên mắng một phen, Đoan Khởi thường tới nhắm ngay hắn. Phiên Dịch đi lên phía trước, hướng Lão gia tử quát lớn, lương thực ở đâu bên trong? Lương thực, Lão gia tử đầy mặt hài hước xem hắn, lắc đầu nói, nơi này không có lương thực. Nói, hắn quay đầu xem một vòng, nói, nơi này là chúng ta Hồ gia tử đường. Lão gia tử thanh âm dần dần thấp trầm đi xuống, nói. Ta hổ ra tổ tôn ba đời, chung 17 người chết bởi nhật khẩu tay. Cả nhà anh Linh tại nơi này nhìn ta à. Nói chuyện lúc, hắn cười ngẩng đầu lên, đem quải trượng ném một cái, cố gắng thẳng xuống lưng. Tiểu lão nhân ta ngày hôm nay, lão ra Tử nói, nắm lên bàn bên trên giá cầm đến, phất tay ném về bên cạnh những cái đó bao tải, Tiêu Sái cười nói, báo cô ca. Tiếng nói lạc, góc bên trong trước đó trôn xong yên hỏa điểm nháy mắt bên trong nổ tung, cuốn lên bụi bặm tràn ngập cả tòa tư đường. Chương 503, luôn có anh Linh hộ xung ngọi. Chương 503, luôn có anh Linh hộ xung ngọi. Trương 503, luôn có anh linh hộ xuống ngồi. Sở tiêu đi ố bên trong nổ tung mi lực cũng không lớn, cũng chỉ là nhấc lên nồng đậm bụi mù. Mục đích là vì quay chụp ra nổ tung nháy mắt bên trong, hồ lao ra từ chúng đạn ngã xuống đất. Đầy phòng quỷ tử nhóm hốt hoảng chạy trốn ống kính. Chân chính nổ tung hiệu quả cần dùng chụp xuống thị giác tới quay chụp, cũng thêm vào hậu kỳ đặc hiệu để hoàn thành. Bất quá dù là như thế, Sở tiêu đi ố bên trong diễn viên nhóm cũng bị cuốn lên bụi đất sặc đến thằng ho khan, màng nhĩ cũng bị chấn động đến đau nhức. Khúc cụ, khúc cụ cụ. Nay cái ống kính chụp xong. Công tác nhân viên nhóm nhanh đi sở tiêu đi ô bên trong đem nổ đầy bụi đất diễn viên nhóm cấp giúp đỡ ra tới. Lương lão sư vất vả, các vị huynh đệ nhóm vất vả. Trang người bên, tổ bê đạo diễn sở tiêu hùng dẫn đầu vì diễn viên nhóm vỗ tay lên, cảm tạ đại gia vất vả nỗ lực, cũng chúc mừng hồ đại gia ra vai diễn người lương xuân sinh lão sư viên mạn đồng máy. Mà lúc này, Sầm Quan Đông hai sản xuất Trần Đông cũng đi theo đám người vỗ tay lên, cũng dựa vào khói bụi mê mắt cơ hội, vùng trộm nuốt một cái khỏe mắt vệt nước mắt. Vừa rồi Lương lão gia tử kêu một tiếng báo quốc ca, hung hăng đâm trúng hắn nước mắt điểm. Nhìn thấy đối phương ngang nhiên đứng thẳng, Tiêu sái ném đi giá cắm đến một sát na, Trần Đông đã rác đau lòng, lại rác đầy bụng thẳng khái. Hận không thể sinh ở lúc ấy, cùng những anh hùng trung sái một bầu nhiệt huyết. Hắn hôm nay mới lần đầu tiên tới chiến trường Sa Kỷ tổ, diễn không xem mấy trận, nhưng lại nhiều lần rơi lệ. Mà trái lại nhà mình sấm quan đông hai kỳ tổ, danh sưng là toàn mình tinh đội hình, danh tiếng một cái so một cái văng dội, nhưng lại không ai có thể biểu diễn như vậy diễn tới. Trần Đông đã hổ thẹn, lại hảo não, một cố nồng đậm thất bại cảm giác tự nhiên sinh ra. Một lát sau, nhìn thấy vừa mới đóng máy Lương Xuân Sinh Lão sư tại tràn một bên tháo trang sức Trần Đông vội vàng lao sạch sẽ nước mắt ân cần sẽ tới cho thấy thân phận cũng dò hỏi Lão Tiên Sinh gần đây nhật trình bất quá làm hắn tiếc nuối là Lương Xuân Sinh kế tiếp còn có mặt khác công tác xin miễn chính mình mời Trần Đông hơi có chút thất bại bất quá lại không có nhục trí mà là tính toán tại kế tiếp một đoạn thời gian tiếp tục siêng năng không ngừng mà tới chiến trường xa kịch tổ nhã thi bọn họ kịch tổ quay chụp đã tiến hành đến hồi cuối mà sấm quan Đông hai mới vừa vận khởi động máy như vậy nhiều trình độ quá cứng diễn viên không lừa dối mấy cái tới xứng đáng chính mình lương tâm sao. Nhưng mà, Trần Đông lúc này còn không biết, này cái quyết định lại là hắn ác ngộng bắt đầu bốn. Hai ngày sau, ngày 18 tháng 9, Trần Đông nghe nói nữ chính ba ba cùng mãi mãi muốn đóng máy, lại lần nữa hứng thú bừng bừng đi tới sắt vách chiến trường Sa Kỷ Tổ. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, Trần Đông trực tiếp xách theo hoa quả đồ uống chạy tới tham ban, cũng không cần người khác chiêu đãi, chính mình liền tìm cho chính mình trường chiếc đệt ghế dựa, quay đầu xem đạo diễn camera. Nay thiên hạ mưa nhỏ, nhưng quay chụp nhưng không có dừng, rứt khoát liền tại mưa bên trong tiếp tục chụp lên tới. Trần Đông cùng đạo diễn Sở Tiêu Hùng thuận miệng Hàn huyên hai câu, hiểu rõ đến, này đoạn diễn phát sinh tại trường xa thành Luân Hàm sau. Tương tương phụ thân Hồ Trường Ninh bởi vì đức cao vọng trọng, nhiều lần chấp bút sáng tác thảo tác hồi văn, bị Hàn Gian đề cử làm trưởng cắt duy trì sẽ hội trưởng, muốn hắn làm ủy tử tiếng nói, cũng giam giữ hồn lạiãn mãi, mãi làm con tin tới uy hiếp hắn. Lúc này, mẫu tử hai người vây quanh tại bàn một bên, to như vậy gian phòng lạnh lùng, chỉ có hồn lạiãn mãi, mãi cùng Hồ Trường Ninh hai cái người, lại có liền là tại bên ngoài cẩm thương phòng giữ quỷ tử nhóm. Người tùy ý, thức ăn trên bàn lại phong phú. Hồ Trường Ninh nhìn lướt qua này thức ăn đầy bàn đồ ăn, đứng lên, múc thêm một chén cháo nữa đặt tại mẩu thân trước người, nói: Nương, hôm nay là cái gì nhược tử, làm như vậy một bàn lớn thức ăn ngon. Đầy đầu tóc bạc hồn mãi ánh ngẩng đầu lên, cười nhìn về Nhi Tử, nói: Đúng vậy à, hôm nay là cái gì ngày lành? Ngươi này cái đòi nợ quỷ, ta hầu hạ ngươi một đời, hôm nay là lần đầu uống ngươi cho ta thỉnh cháo. Nghe nói như thế, Hồ Trường Ninh sắc mặt chậm rãi đổ xuống dưới, nương này, mới thấp giọng nói: Nương, Nhi Tử bất hiếu. Hồn lại ánh ánh mắt nhu hòa nhìn qua hắn. Rồi ra chính mình gầy còm thô ráp tay tới, nhẹ nhàng vô vô nhi từ tay, ôn nhu nói, nương không sợ, nương bồi tiết ngươi. Dứt lời, nàng đứng dậy, đến góc tường thùng gỗ bên trong phiên a phiên, lật ra một cái gấm vóc trường bảo, cẩn thận từng ly từng tí phủng, đối hồ trường ninh nói, này là ngươi cha năm đó bảo bối, mặc nó vào, thể thể diện diện, đừng để người xem thường ta. Hồ trường ninh tiếp nhận cái này trường bảo, đổi lại, cười cùng mẫu thân nói tạm biệt, tại quỷ tử áp giải hạ ra cửa bốn. Một màn diễn chụp xong, kịch tổ đi qua đơn giản tu chỉnh, quay chụp lại một lần nữa bắt đầu lại mà khi hồn lại lại lần nữa xuất hiện tại ống kính phía trước thời điểm, chàng một bên Trần Đông vẫn không khỏi đến sửng sốt một chút. nàng đổi một bộ quần áo, từ vừa rồi ăn cơm lúc đất màu nâu vài thô làn xanh, đổi thành một thân màu đỏ chót lửa mặt váy áo. này là một thân áo liệm, Liên là người chết tại nhập liệm lúc mặc này loại áo liệm. ống kính bên trong chỉ thấy hồn lại lại ngồi tại phía trước gương, an bình chấn tĩnh trải lấy chính mình ngân mái tóc màu trắng, lão nhân ra đem tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, sau đó lại khó được hóa trang tại mặt bên trên bôi son phấn. hồn lại lại đứng dậy, nhìn qua nhi tử rời đi phương hướng. Cười một tiếng, nàng theo trên bàn bắt tiên cầm lấy một chương ảnh đen trắng, dùng tay xoa xoa, kia mặt trên là một đôi ngọc tuyết đáng yêu song bà thai, chính là nàng tôn tử Hồ Tiểu Mãn cùng tôn nữ Hồ Tương Tương. Tiểu Mãn, Tương Tương. Hồ lại lại túi thấp đầu, nhẹ nhàng lau đi tấm ảnh bên trên cho bụi, thấp giọng nói, "Mãi lại đi. Mãi lại về sau đi trên trời che chở các ngươi." Dứt lời, nàng đem ảnh chụp nhét vào ngực bên trong, bay đầu đi, treo cổ tại góc phòng sớm đã treo hảo dây thường dài bên trên bốn. Một lát sau, kíp tổ chuyển trang đến truyền hình điện ảnh thành bên trong một tòa giáo đường bên trong. Hồ Trường Ninh mặc một thân mới tinh gấm vóc trường sam, đi lên phát biểu bữa tiệc, phía sau ngồi một loạt nhật khấu tướng lĩnh cao cấp, đài bên dưới thì ngồi bị ép đến đây tham dự trường xa thương nhân thân sĩ. Hồ Trường Ninh hôm nay tựa hồ là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, tinh thần đầu phá lệ hảo. Chư vị trưởng quan, chư vị hiện đàn, kẻ hèn Hồ Trường Ninh. Hắn đứng tại đài bên trên, ngẩng đầu, mặt bên trên lại vẫn treo mấy phần ý cười, thướng phía dưới lại nói, như vậy trường hợp, vốn là không có hổ mỗ nói chuyện cơ hội. Ta Hồ Trường Linh bất quá là cái thối dạy học tượng, viết qua mấy thiên vừa chua lại mục nát văn chương cái nào nên được nặng như thế đảm nhiệm. Nói, hắn quay đầu, đối với phía sau Nhật Khấu, cười định nói, nhận được xỉn gì tiên sinh nâng đỡ, làm hồ mộ liếm liệt này duy trì sẽ trước hội trưởng, thực sự là không thắng vinh sủng. Đài bên dưới đám người nhìn thấy hắn này phó khung nún sắc mặt, không khỏi liên tiếp nhíu mày, mặt bên trên đều là khó có thể che giấu phẫn nộ cùng chán ghét. Mà hội trường linh phía sau Nhật Khấu nghe được này phiên lời nói, thì cười ha ha, dùng sức sẹo hắn ngữ đáp lại nói, hồ tiên sinh không cần khiêm tốn. Ngài là Trường Sa Thành Đại học vân nhà, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, chính muốn tìm cơ hội cùng ngài hảo hảo học hoa hạ văn hóa. Hồ Trường Minh nghe nói như thế, mỉm cười, nói: Nếu xỉn gì tiên sinh đối hoa hạ văn hóa có hứng thú, kia hổ mộ không ngại liền dựa vào này cái cơ hội. Cấp đại gia hiến cái xấu xí, tại nơi này hát vừa ra số con, chúc mừng chúng ta trường sa duy trì sẽ ngày hôm nay thuận lợi là thành. Dứt lời, hắn loạn trà loạn trạng mà đi đến chính giữa đài cao, có bài bản hẳn hoi bước mấy bước, dơ cánh tay lên tới, mặt bên trên thần sắc đống nhiên run lên, y y y nha nha hắn nói: Hắn gia qua đánh trận biểu hưng binh xâm phạm biên giới, chúng anh hùng thỉnh dây dài khẳng khái xuất trình. Nay sướng đoạn vừa ra, đại bên dưới không khỏi một mảnh xôn xao đám người mãn nhãn kinh ngạc xem đài bên trên hồ trường linh đã thấy hắn ngẩng cao lên đầu mang theo hết lửa giận tiếp tục cao giọng hét nói chúng nhi lang trí khí chưa thủ chiến trường nuốt hận này một khắc chàng bên trong quỷ tử nhóm hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm nhưng toàn trường hóa hạ người cũng đã trước sau theo chính mình chỗ ngồi bên trên đứng lên thần sắc trang nghiêm nhìn về phía đài bên trên hồ trường linh sái máu đào cắt vàng chính khí trường tồn hồ trường linh nghiêng đầu lại nhìn phía sau quỷ tử mặt bên trên treo ý cười thần sắc lại mang theo vài phần dữ tợn sát khí này một khắc Hắn phản phất không còn là một cái tay trói gà không chặt tanh hôi nho sinh, mà là hóa thân thành một cái chinh chiến xa trường nam nhi nhiệt huyết, nhi lang báo thủ. Thẳng đến lúc này, quỷ tử nhóm rốt cuộc phát hiện chính mình chờ người bị hắn chế bữa, một người trong đó đầy mặt lửa giận lấy ra bên hông súng lục, không chút do dự bắn về phía Hồ Trường Ninh. Phanh! Một tiếng súng vang, Hồ Trường Ninh thân thể trực tiếp bị viên đạn xuyên thủng. Nhưng Hồ Trường Ninh chỉ dừng lại chỉ chốc lát, liền phản phất giống như chưa phát giác tiếp tục cao giọng hắn nói, "Ta báo không hết à?" Phanh! Phanh! Phanh! Đối phương phấn hận liền bắn mấy phát. Cuối cùng kết thúc chàng bên trong này đáng chết tiếng ca. Hồ Trường Ninh cũng không thân hình cao lớn chán nản ngã xuống sân khấu bên trên, hắn thân thể bởi vì đau đớn mà kịch liệt run rẩy, nhưng mặt bên trên lại treo tươi cười đắc ý bốn. Tháng 9 trung hạ tuần, sân quan Đông hai kịch tổ phát sinh một cái kỳ lạ hiện tượng. Bọn họ sản xuất Trần Đông thường xuyên đi sớm về trễ, xem không đến người. Buổi sáng vô cùng cao hứng đi ra ngoài, buổi tối lệ rơi đầy mặt chạy trở về tới. Liên tiếp hơn nửa tháng, Trần Đông con mắt đều khóc sưng lên, nhưng nhưng như cũng chấp nhất ra bên ngoài chạy, tựa hồ bên ngoài có cái gì núi vàng núi bạc tựa như Mà trên thực tế, Trần Đông chỉ có ngay từ đầu theo chiến trường sa kịch tổ lừa dối tới mấy cái diễn viên, đến cuối cùng đã hoàn toàn không phải vì nhà thi. Hắn liền là không tin tà, hắn liền là muốn thử xem này bộ kịch đến để có thể làm chính mình khóc mấy lần. Theo tiết cuốn sơn, đến hồ Lãi mại, đến hồ Trường Ninh, đến Tiểu mãn. Trần Đông xem đến năm gần 16 tuổi hồ Tương Thủy nơm nớp lo sợ mang theo một đám quỷ tử đi vào lôi khu, sau đó đột nhiên cười quay đầu, đối với bọn họ nói, các ngươi rốt cuộc ra không được. Hắn xem đến hồ Tương Tương tỷ tỷ hồ Tương quân, tại yểm hộ một đám chiến trường bên trên cô nhi nuốt ký sau, lệ lói một mình dẫn ra quỷ tử, sau đó xúc động nhảy vào tương giang. ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, trần đông xem bảy tám trận diễn, xem một trận, khóc một trận. quỷ tử công hám bạch đường thôn sau, thôn bên trong lão nhân mang theo hải tử nhóm trốn tại sơn động bên trong, dẫn bọn họ trầm thấp hát hồ nam thiếu niên ca. ta bản hồ năm người, hát làm hồ Nam ca. hồ nam thiếu niên thân thủ tốt, lúc nguy lại lại hồ Nam hạ. băng tư bách chiến anh hùng khí, trước cứu hồ nam sau trung quốc. đập nồi dìm thuyền kỳ nhất chiến, cầu sinh tử địa thành cô ném. nếu nói trung hoa quốc quả vong, trừ phi hồ nam người chết hết. Trần Đông nghe diễn viên nhóm mấy ngày tập luyện, dần dần cũng học xong bài hát này, có lúc sẽ còn không tự chủ được ngâm nga ra tới. Hắn lần đầu tiên đi chiến trường xa kịch tổ thời điểm, còn mang theo nồng đậm ưu việt cảm giác, cảm giác chính mình là siêu cấp đại y nhà sản xuất đi nông thôn kịch tổ thị sát. Kết quả mấy ngày kế tiếp, cảm giác ưu việt này bị nhất điểm điểm ma diệt, tính cả chính mình tự tin tâm đều bị làm hao mòn đến không còn một mảnh. Một khúc chiến trường xa, bao nhiêu anh hùng biết? Nay bộ phim truyền hình chú định sẽ trở thành hán ngữ kháng chiến kịch làm kinh điển, xa không phải thiếu găm chấp vải thô sấm quan Đông hai có khả năng so sánh. Như thế nào dạng, đi sắt vách xem hí thấy đỉnh cảm khái. Lúc này, Trần Đông chợt nghe có người tự nhủ lời nói, ngẩng đầu vừa thấy, đã thấy là nhà mình biên kịch Tôn Mãn Đường. Trần Đông bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói, không được a, cảm giác đánh không lại. Nhân gia lang ra các trọn kịch bản công phu quả nhiên là vòng bên trong nhất tuyệt, không phục không được. Này lời nói vừa ra khẩu, hắn liền phát hiện chính mình hảo giống như nói nhầm. Mẹ nó ngươi cùng nhà mình biên kịch khen đối phương kịch bản, xấu xí ai đây? Nhưng mà Tôn Mãn Đường nghe thấy này lời nói, lại không thèm để ý chút nào. Sống quan Đông vốn dĩ liền là hắn đỉnh cao chi tác. Kinh điển rất khó sao chép, huống chi sớm Quan Đông hai kịch bản bị vô số người bóp méo qua, sớm đã hoàn toàn thay đổi, không dễ nhìn cũng không thể trách hắn. Tôn Mãn Đường chỉ là một mặt thồn thức nổ ngụm vào khói, nửa nói dối địa đạo. Ai trách ta à? đều tại ta hạ thủ quá sớm, hẳn là giữ lại truyền võ, đến bộ thứ hai lại đem hắn viết chết. Trần Đông, nghe ngài này ý tứ, hợp lại truyền võ Tả hữu liền chạy không được vừa chết thôi. Ngày mùng ngày 5 tháng 10 này ngày buổi chiều, chiến trường xa giai đoạn trước quay trụ công tác rốt cuộc toàn bộ hoàn thành, cuối cùng hơn ba tháng gian khổ công tác mỗi một vị diễn viên đều toàn lực ứng phó cống hiến ra chính mình đỉnh phong trạng thái, không có để lại bất cứ tiếc nuối nào. Lúc này, có quá nhiều diễn viên đều đã trước tiên đóng máy cách tổ, chủ yếu nhân vật phụ cơ hồ không một may mắn còn sống sót, cái này khiến kịch tổ đóng máy đến hơi có vẻ vấn vẻ. bất quá, này đó người cũng hướng kịch tổ đám người phát tới chúc phúc, xa chúc chiến trường xa thu xem trường hồng, danh tiếng đại bạo. tại đóng máy đến kết thúc về sau, hứa chân vì cảm tạ sấm quan đông hai kịch tổ này đoạn thời gian đến nay duy trì, dứt khoát cũng đi đối phương bên kia khách mời một cái nhân vật. chỉ bất quá. Hắn khách mời này cái nhân vật chỉ có bóng lưng, không có ngay mặt ông kính. Hứa chân mặc quân trang, ghé vào chiến hào bên trong, xuất lĩnh một đội chiến sĩ về phía trước súng phong. Tại cái này đến cái khác chiến hưu đổ xuống sau, hắn đón hỏa lực. Hướng chiến hưu nhóm khàn cả giọng hô lớn nói: Hôm nay chi chiến, có lui không vào, có ta vô địch, chúng ta bá quốc, đúng lúc cũng. Này một câu khí thế bừng bừng phân chấn hô to, dùng là hiện trường thu âm. Ngày sau chờ phim truyền hình chiếu lên lúc, khả năng sẽ có người có thể nghe ra, này là chuyển võ thành âm. Nhưng vô luận nghe không nghe được cũng không đáng kể. Bởi vì cố khí thế này cùng năm đó cái kia hô to thả chết không làm vòng quốc nô trẻ tuổi người nhất mạch tương thừa, vẫn như cũng là lúc trước cái kia chuyển võ. Hứa Chân tại chiến hào bên trong giống lên này một cú họng, không hiểu có chút vui mừng, như là giải quyết xong một quặc tâm sự. Ba năm qua đi, lại lần nữa biểu diễn một vị vì quốc bên mình phục vụ chiến sĩ, hắn cảm thấy dị thường vinh hạnh. Giang Sơn đời nào cũng có hào kiệt tại, luôn có anh linh hộ xung ngọi. Chương 504, Phật duyên đường. Chương 504, Phật duyên đường. Ngư hùng còn không có viết xong, chờ một lát ta một nho nhỏ một lát, lập tức chiến trường xa đóng máy lúc sau hứa trăn cùng kịch tổ đồng sự nhóm theo hành châu về tới kinh thành kế tiếp này bộ phim truyền hình liền muốn đi vào đến hậu kỳ chế tác giai đoạn lan ra các hậu kỳ công tác lúc này sớm đã đối mảnh nguyên trông mòn con mắt gõ bát cơm nghèo rất mồm tươi lần này thoáng cái tới tinh thần hậu kỳ phòng làm việc chủ nhiệm thậm chí mang theo huynh đệ nhóm tổ chức một lần sục sôi bành trướng động viên đại hội thế phải sánh vai quốc tế tiêu chuẩn đem chiến trường xa làm thành hán ngữ chiến tranh để tải phim truyền hình bóc tiêu bất quá này đó công tác cùng hứa trăn cũng không có cái gì quan hệ hắn này cái phó tổng xưa nay là cái vung tay trường quỹ, cùng cụ thể kinh doanh có quan hệ sự tình cơ bản đều không như thế nào lẫn vào. vào tổ hơn 3 tháng, hứa chăn góp nhặt một đống lớn công tác, đại diện quảng cáo, tạp chí quay chủ, nhãn hiệu hoạt động từ từ. hắn tại kinh thành đợi hơn một cái lê bái thời gian, đêm này đó động lại công tác tập trung xử lý xong, sau đó cái gì hoạt động khác cũng không lại tiếp, trực tiếp bắt đầu nghỉ ngơi. nay cái mùa đông, điện ảnh chí lấy uy hồ sơn sắp khởi động máy, hứa chăn muốn tập trung tinh lực, hảo hảo vì này bộ điện ảnh làm chuẩn bị, thế muốn đem chính mình tốt nhất biểu diễn trạng thái lấy ra tới đánh hảo này một chàng ác chiến, tọa sơn điều vai diễn người nhưng là lương vũ chết lão sư a, nay là ảnh đế chân chính nên có bộ dáng, cũng là chúng ta thanh niên diễn viên sở ngưỡng vọng một ngọn núi cao, có thể có cơ hội cùng lương lão sư cùng nhau hợp tác, đồng thời tại điện ảnh bên trong có đại lượng đối thủ diễn, đây đối với một cái có trí tại biểu diễn trẻ tuổi người tới nói, quả thực là triều thánh. hứa chân phía trước tại thập nguyệt vi thành bên trong may mắn cùng lương lão sư có quá một đoạn hợp tác, chỉ tiếc lần kia hợp tác thời gian quá ngắn, đối thủ diễn cũng quá ít, chỉ đủ hắn sơ bộ nhìn thấy lương lão sư biểu diễn bộ dáng lại không thời gian hảo hảo hấp thu chất dinh dưỡng. Lần này chỉ lấy Uy Hồ Sơn, chính mình nhưng nhất định phải nắm lấy cơ hội, đi theo lương lão sư học tập cho giỏi học tập. Về phân điện ảnh cụ thể cái nào ngày khởi động máy. Từ Văn Quang đạo diễn cùng hứa chăn liên hệ thời điểm, nói một câu phi thường linh tính. Kinh thành Tuyết Đầu mùa kia ngày, liền là kịch tổ khởi động máy nhập tự 4. Nói như thế nào đây, không hổ là đại đạo diễn. Này loại lãng mạn tình hoài không phải người thường có thể bằng cũng. Hứa chăn không dám nhả dánh này cái xem mệnh khởi động máy thời gian chỉ có thể là thành thành thật thật đi tham dò kinh thành bao năm qua tuyết đầu mùa ngày, suy đoán ra khởi động máy đại khái sẽ tại cuối tháng 11 đến vào khoảng tháng 12. Đương nhiên, cũng có cái khác năng đại năm bên trong không tuyết rơi. Nếu như gặp phải này loại tình huống, kia hẳn là liền sẽ sửa kế hoạch đi. Hứa Chân yên lặng suy nghĩ, cảm thấy không hiểu có chút không chắc bốn. Ngày 17 tháng 10 này ngày, kết thúc gần đây toàn bộ công tác, Hứa Chân thừa máy bay theo kinh thành trước vãng Cam Châu, tính toán cùng sư phụ tiểu ở một thời gian ngắn. Có sao nói vậy, thật không phải vì tình khách sạn tiền? Đơn thuần cũng chỉ là vì đến bồi bồi sư phụ mà thôi. Hứa Chân lại nghèo, tốt xấu cũng là cái một tuyến diễn viên, tổng không đến nỗi ngay cả tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi. Mỗi lần chụp xong diễn, đến miếu bên trong tới cùng sư phụ tiểu ở một thời gian ngắn, nghe một chút thần trung mộ cổ, phần tâm trận trợ, đã có thể chữa trị mọi mệt, gột rửa tâm linh, lại có thể khiến người ta lắng đọng xuống, rút ra tập niệm, phụ chính tiền đồ. Nay đã dần dần trở thành Hứa Chân này mấy năm một cái thói quen. Đương nhiên, hắn cũng không là bạch tại nơi này ngủ tạm. Sớm mấy năm Hứa Chân liền đã từng bỏ tiền đã tu sửa pháp vân tự tăng lều cấp sư phụ nhóm trang bị thêm điện đốn, sau tới lại lần lượt sửa chữa lại mưa rột tàng kinh cát, chữa trị qua phật tượng. Nay năm nghe nói pháp vân tự chính tại sửa chữa lại hậu sơn tinh xá, hứa chăn cũng cực kỳ hào phong góp một bút tiền hương hỏa, đem tinh xá sửa chữa lại đến kiên cố thoải mái dễ chịu, đồng ấm hệ mát. Về phần hắn vì cái gì có tiền tu chùa miếu, nhưng là không có tiền mua phong ốc. Bởi vì hắn tay bên trong chút tiền ấy tại kinh thành mua không được phong ở, mà cam châu này một bên sửa chữa lại chùa miếu phí tổn liền thấp hơn nhiều rồi, tìm thi công đội liền sửa chữa mang trang trí, mỗi mét vuông không đến ba nguyên liền Hơi Ấm đều cấp ngươi đặt mua đến thỏa thỏa thiết thiếp. Chiếm diện tích hơn 200 bình tinh xá, tu xuống tới tổng cộng mới hoa hơn 80 vạn, thậm chí còn bao quát trước sân sau xanh hóa, chỉnh lý đến tương đương xinh đẹp. Bất quá, có chút khôi hài là, ngay tòa tinh xá xây xong lúc sau, và ở thứ nhất vị khách hành hương không là thôn dân phụ cận, mà là thanh niên diễn viên Tống Úc đồng chí. Tống Úc mới diễn cũng là vừa vận đóng máy, hắn nghe nói hứa chăn gần nhất nhà rỗi, rước khoát cũng chạy đến miếu bên trong tới thăm hắn. Ta cùng ngươi nói, quốc không muốn nắm đến tận dưới đấy hạ, nếu không khó. Tại tinh xá phía nam một mảnh nhỏ ruộng bên trong, Tống Úc mặc màu xám cho nhạt, la hán áo khoác, tay bên trong nắm một cái cuốc, một bên đào đất, một bên cùng hứa chân rằng đạo này cái đồ vật phát lực là có nhất định kỹ xảo, hai cái cánh tay nhất định phải phối hợp tốt. đưa tới vừa nhất, tìm xong tiết tấu, cuốc cũng là một môn công phu. hắn thấp thân thể, nửa không người, cực kỳ thành thạo một chút đào đất, ngẫu nhiên theo ruộng bên trong đào ra chút đầu phập tới, Tống Úc mèo eo nhặt lên, tiện tay liền ném qua một bên cái sọt bên trong, chính xác tương đương cao. hứa chân ở một bên thấy thế, không khỏi có chút muốn cười. Tống Gúc phía trước một trận vừa mới chụp xong một bộ nông thôn để tải phim truyền hình. Mỗi ngày quay phim đều là tại vùng đồng ruộng, làn da dám đen không ít, người xem cũng khỏe mà chút, mới vừa mới nhìn rõ miếu bên trong nông dùng công cụ, một hai phải cấp chính mình bộc lộ tài năng, ngăn cũng ngăn không được. Đối một Hồi Nhi, Tống Uy còn đầy mặt tiếc nuối lắc đầu, nói: các ngươi chỗ này không có Lưu A, ta cùng ngươi nói, ta cậy mới là một tay hảo thủ đâu, chúng ta toàn kịch tổ người cũng không sánh bằng ta. Đến cuối cùng nhanh đóng máy kia đoạn thời gian, quả thực, ta cùng chúng ta kịch tổ châu cậy kia gọi một cái tâm hữu linh tê, người lưu hợp nhất, nó vèn lên vèn lên cái mông ta đều biết nó kéo cái gì phân. Ha ha ha. Hứa chân nghe hắn đẩy mặt kiêu ngạo mà thổi đến nhất Lưu tắm ở, thực sự là nhịn không được, ở một bên cười đến không được. Tống Quốc sư Minh này hai năm lựa chọn con đường cùng chính mình hơi có khác nhau, nhân khí không có đạt được biên độ lớn tăng lên, nhưng lại đi được thực ổn. Hắn gia nhập một nhà địa phương kịch nói đoàn, tiếp tục tại sân khấu bên trên ma luyện diễn kỹ, hàng năm chỉ chụp một hai bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm. Tại Lang Gia bảng lúc sau, hắn đầu tiên là tại một bộ chủ giai điệu kịch bên trong diễn một cái nhân vật phụ, lúc sau biểu diễn nhà mình công ty chữa bệnh đề tài phim truyền hình nhân y. Năm năm hơn nửa năm thì tiếp trụ một bộ nông thôn để tải phim truyền hình, tại bên trong biểu diễn một vị đại học sinh thôn quan. Tác phẩm tuy ít, nhưng là hắn mỗi bộ diễn đều chụp đến tương đương khắc khổ, chân chính bình tĩnh lại trải nghiệm cuộc sống, dung nhập nhân vật, bởi vậy chất lượng khá cao. Tống Úc lúc này cũng muốn mở, chính mình ưu thế tại vụ biểu diễn, yêu thích cũng là biểu diễn, sao phải đi cùng những cái đó trừ mặt không còn gì khác người tranh này bắt thanh xuân cơm. Nếu có người chào phúng hắn là lão hí cốt, kia hắn dứt khoát liền thật dựa theo lão hí cốt tiêu chuẩn đi yêu cầu chính mình. Chịu được nhọc khó, chịu được nhàm chán, toàn tâm toàn ý chụp hảo tác phẩm. Người ra ra ta càng giả càng đáng tiền. Đối với Tống Úc, Hứa Chân vẫn luôn phi thường khâm phục. Hứa Chân này đó năm cầm qua rất nhiều trọng bảng giải thưởng, nhìn như so Tống Úc đi được xa, nhưng này không phải là bởi vì cả hai thực lực thật sự có như vậy đại khác biệt, mà là bởi vì Tống Úc tài nguyên không đủ, tranh thủ không đến Hứa Chân như vậy nhiều hảo tác phẩm, hảo nhân vật. Lúc trước mới vừa vào hành thời điểm, Tống Úc diễn kỹ liền đã từng là Hứa Chân phân đấu mục tiêu. Hiện giờ chính mình rốt cuộc đuổi theo hắn, cũng tại một số phương diện có vượt qua, nhưng cũng không thể bởi vậy đánh trí, làm tại công lao sổ ghi chép thượng dừng bước không tiến diễn viên này cái nghề là một cái không có cuối cùng núi cao vĩnh viễn cần phải không ngừng leo về phía trước người không cố gắng liền sẽ bị tiền nhân bỏ rơi bị kẻ đến sau siêu việt bị thời đại để lại vứt bỏ bốn. tống úc tại chùa miếu bên trong trừ đến chưa thảo làm được làm không biết mệt mà lúc này cách bọn họ chỗ không xa lại có một người khác chính tại lái xe yêu thái du thai theo huyện thành chạy tới pháp vân tự sở tại đỉnh núi lâm Hiểu ba giống như lứa chăn cũng là trí lấy uy hổ sơn kịch tổ diễn viên bởi vì từ đạo tuyết rơi khởi động máy hố cha chỉ lệnh dẫn đến toàn thể diễn viên nhóm cũng không dám tại tháng 11 phần về sau an bài công tác, để phòng xảy ra bất chắc. Lâm Hiểu Ba cũng nguyên nhân chính là như thế, trước tiên tiến vào nhàm chán ngày nghỉ thời gian. Phía trước tại Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành trụ triệu tử long truyền kỳ thời điểm, nhận được chiến trường xa kịch tổ chiếu cố, Lâm Hiểu Ba cùng hứa chăn quan hệ lẫn vào cũng không thể lắm. Hắn phía trước một trận cấp hứa chăn gửi tin tức, nói muốn gửi điểm đặc sản cấp hắn, làm hắn cấp chính mình phát cái địa chỉ. Đối với này loại hữu hảo giao lưu, hứa chăn không có cự tuyệt, trực tiếp đem pháp vân tự địa chỉ vứt cho hắn, làm hắn gửi biểu chính hoặc là thuận đạt. Mà Lâm hiểu ba cầm tới địa chỉ lúc sau, không có gửi đặc sản, mà là trực tiếp tự mình xách theo đặc sản lại đây. Nói đùa, lao tử tại Hoành Châu lại tổ các ngươi thiết bị, lại cấp các ngươi kịch tổ khách mời, còn giúp các ngươi làm tuyên truyền miễn phí, an thiệt thòi lớn như thế, ta không vứt điểm bản trở về. Điện ảnh lập tức sẽ khởi động máy, giống ta này loại an tâm buồn phận diễn kỹ phái diễn viên, chẳng lẽ không nên tới tìm Ngọc Lan thị đế Kim kê thưởng tốt nhất vai nam phụ nhắc tới phía trước đúng đúng diễn. Huống chi ở xa tới là khách, ta còn cầm lễ vật lại đây. Này chỉ điểm, nhất định phải ăn bài. Lâm Hiểu Ba như vậy nghĩ, cảm giác yên tâm thoải mái, không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng mà lái xe mở ra, hắn lại phát hiện sự tình hiệu giống như có điểm không đúng lắm. Hứa Chân để lại cho hắn địa chỉ, là Cam Châu Phong Cốc huyện Phật Phậtuyên đường, lão hoại thụ đối diện. Này cái địa chỉ, tại bản đồ bên trên không lục ra được cụ thể tiểu khu, xem vị trí hơi có chút thiên, gần đây có vẻ như có cái năm A cấp du lịch cảnh điểm. Lâm Hiểu Ba biết, thực hàng tốt cỡ nào tiểu khu đều yêu thích tại này loại non xanh nước biếc địa phương, này cái có thể lý giải. Nhưng là lái xe mở ra, hắn tại đường bên trên lại thấy được hảo vài tòa chủ miếu. Cuối mùa thu, núi bên trên lá rụng đầy đất, Lâm Hiểu Ba nhìn thấy rất nhiều mặc tăng bào đại hòa thượng ở bên ngoài quét lá rụng, này một chút một chút, quét đến hắn sợ hãi trong lòng. Mở ra mở ra, sắc trời dần dần muộn, này điều Phật duyên đường lại vượt quá bình thường, dài, hơn nửa ngày cũng không nhìn thấy lao hòa thụ. Lâm Hiểu Ba nhịn không được đem xe dừng đến đường một bên, hướng một vị quét rác lao hòa thượng hỏi nói: "Sư phụ, phiền phức cùng ngài hỏi thăm một chút. Này cái Phật duyên đường bên trên có phải hay không có một gốc lão hoài thụ? Cụ thể tại địa phương, tiếp tục đi lên phía trước sao?" Lão hòa thượng yên lặng ngẩng đầu nhìn hắn một cái chậm mặc chỉ chốc lát, nói, a di đà phật, thí chủ nếu cùng lão huệ thụ hữu duyên, tự sẽ gặp nhau, sao phải chấp nhất? Lâm Hiểu Ba, a, ta là cái nào gần không đúng, muốn cùng người xuất gia hỏi đường. hắn ngẩng đầu lên, gãi gãi chính mình đầu tóc, ngửa đầu nhìn qua cách đó không xa thương sơn, chỉ thấy núi trên vách khắc lấy một tôn tự đại thành phật. lúc này tại trời chiều chiếu rọi, phật tượng cúi thấp đầu, lấy thương xót ánh mắt nhìn qua lạc đường Lâm Hiểu Ba, làm người không hiểu có chút chưa xót. không làm sao được, hắn chỉ phải lên xe, tiếp tục chậm rãi hướng phía trước mở, một bên mở. Một bên lưu ý lấy đường một bên tây tối. Vì này, Lâm Hiểu Ba còn cố ý tại điện thoại thượng lục soát lục soát, lao hỏa thụ dài cái gì dạng. Cũng may trời không phụ người có lòng, trải qua hơn nửa giờ tìm kiếm, Lâm Hiểu Ba rốt cuộc tại Phật duyên đường bên trên thấy được một gốc phi thường dễ thấy cây hỏa, hắn chính vui mừng trong bụng, quay đầu nhìn lại, đã thấy cây đối diện không có tiểu khu, mà là một tòa chùa miếu. Chu tường kim nói, cửa phía trước số 10 cấp bạch bậc thang bằng đá, khí thế dị thường rộng lớn uốn. Cũng không thể, là trụ chỗ này đi. Lâm Hiểu Ba ngơ ngác nhìn qua cửa miếu phía trước pháp văn tự ba chữ to. Yên lặng ha ha hai tiếng, lái xe tiếp tục hướng phía trước mở. Nhưng mà, thẳng đến hắn đem này con đường theo đầu đi đến nơi, cũng không gặp phải cây thứ hai cây mẹ. Vốn định ngoài ý muốn xuất hiện, do một cái hứa chân lâm hiểu bà chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ, lấy điện thoại di động ra tới, cấp hứa chân phát cái tin tức, "A đi, nói có điểm xấu hổ sự tình, ta tại Phật duyên đường bên trên, cấp ngươi đưa đặc sản tới. Này con đường thật là Phật duyên a, một đường thượng ta gặp bốn tòa miếu. Ngươi xác định ngươi tại nơi này chủ sao? Không là địa chỉ viết sai. Chờ xuống bộ phận trưa viết xong, chờ một lát ta một nho nhỏ một lát."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 Lâm Hiểu Ba liền cảm giác chính mình đầu óc hoàn toàn làm ngột. Hắn bất quá là muốn cho Hứa Chân đưa điểm đặc sản, thừa dịp vào tổ phía trước cùng vai nam chính làm tốt quan hệ, như thế nào? Như thế nào vào miếu bên trong? Hơn nữa ai có thể nói cho ta, trước mắt này cái mãn nhãn thiên cơ, vừa thấy liền Phật duyên thâm hậu tiểu hòa thượng là ai? Hứa Chân xuất ra, khám phá hùng trận. Kia, hắn Dương Tử Vinh còn diễn không diễn. Lâm Hiểu Ba chính xác một đoàn đầy rối, đã thấy đối diện chính tại pha trà Hứa Chân chậm rãi đứng dậy, hướng hắn khẽ bước cầm, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Lâm thí chủ xin sao?" Bần tăng đi lấy chút trà bánh tới, dứt lời liền không nhanh không chậm quay người rời đi phòng trà. Lâm hiểu Ba nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, vốn muốn nói chính mình đợi một hồi liền đi, không cần làm phiền, nhưng tại hứa chân này Phó Đắc Đạo Cao tăng khí chàng chân áp xuống, hắn không hiểu tâm sinh kính sợ, không dám lên tiếng. Chờ hứa chân đi xa, hắn mới nhịn không được một trận ảo não. Ránh, thế mà tại diễn bên ngoài bị áp diễn áp đến quên tử, sợ hắn cái quỷ á hiểu Ba đồng chí, hắn đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Ngươi tốt xấu hỏi hỏi rõ ràng A Lâm Hiệu Ba vứt một cái chán bên trên mồ hôi cũng không biết là sợ, còn là phòng bên trong lỗ hỏa tiêu đến quá tốt. Hắn chờ một hồi nhi, thấy Hứa Chân không trở về, bực bội đứng dậy, tại phòng trà bên trong bốn phía tản bộ. Xuyên thấu qua phòng trà cánh bắc cửa sổ, Lâm Hiểu Ba nhìn thấy hậu viện vườn rau bên trong có cái tăng nhân chính tại quốc. Hắn thế là liền đẩy mở cửa sổ, thò đầu ra, hướng cái kia tăng nhân kêu lên, đại sư, làm phiền cùng ngài nghe ngóng vấn đề. Lâm Hiểu Ba vốn muốn hỏi hỏi Hứa Chân vì sao sẽ tại này tòa miếu bên trong, la tới tháp hương bái Phật còn là chuyện ra sao, nhưng mà lúc này, đã thấy cái kia quốc tăng nhân ngừng công việc trong tay kế vài đầu nhìn về hắn, dài đến mức dị thường nhìn quấn mắt. Nay ngươi có khỏe mạnh tiểu mạch sắc làn da, lông mày rậm, hai mắt có thần, nhìn qua thần thái bốn phía, anh tư bừng bừng. Ngoại tao không là Tống Úc là ai? Len Ken. Lâm Hiểu Ba ha to miệng, tay trượt đi, không cẩn thận đem chính mình điện thoại cấp rơi tại mặt đất bên trên. Cách đó không xa Tống Úc chớp chớp mắt, không nhanh không chậm đi đến bên cửa sổ, nhặt lên điện thoại đưa trả lại cho Lâm Hiểu Ba, đệ thấp tiếng nói nói, "A Ji đã phần, thí chủ coi chừng." Lâm Hiểu Ba chính tính toán đi tiếp nhận cơ cánh tay cứng ngắc tại giữa không trung. Các ngươi một cái hai cái tại nơi này làm gì đâu? Cách hảo vài giây đồng hồ, Lâm Hiểu Ba mới một mặt táo bạo kêu lên, các ngươi công ty thượng miếu bên trong làm đoàn xây tới. Mà Tống Cúc nhưng như cũ lo liệu bình tĩnh thái độ, mỉm cười, bình tĩnh nói, chúng ta tại nghỉ ngơi. Bởi vì cái gọi là gánh nước đốn tủi, đơn giản diệu đạo, ngồi hành trụ nằm, đều tại đạo trường. Hắn chỉ chỉ tay bên trong quốc, nói, lấy quốc hạo vì thiền tâm, lấy chồng trọt cầu đốn ngộ, thoáng cái, Minh Tâm kiến tính, nhìn thấy Như Lai. Like. Lâm thí chủ cần phải thử một lần. Lâm Hiểu Ba, ai tới mau cứu ta. Rốt cuộc là ta điên rồi, còn là này cái thế giới điên rồi. Liên tiếp thành chuỗi ma huyễn tràng diện làm hắn vô cùng phát điên, liền tại gần như sụp đổ thời khắc, một giả thiết đung nhiên nổi lên trong lòng. Này hai hàng không sẽ là tại ghi chép tống nghệ đi. Này cái ý nghĩ cùng nhau, Lâm Hiểu Ba đung nhiên cảm giác khả năng cực cao, vội vàng tại quay người về đến phòng trà bên trong, bắt đầu bốn phía tìm kiếm che giấu camera. Không được, này đoạn ống kính nhưng quyết không thể ghi chép đi vào, cái này cũng tỏ ra ta quá ngu. Đinh, Thanh, Cang liền tại Lâm Hiểu Ba tại không lớn phòng trà bên trong lục tung tìm camera thời điểm một cái tiểu Sa Di đi đến phòng trà cửa ra vào cấp hắn bưng tới một bát mới vừa pha cháo hoa nhưng mà Tiểu Sa Di nhìn thấy trước mắt này cái chẳng diện lại sửng sốt một chút liền vội vàng đem cháo hoa bưng xuống cực nhanh chạy ra ngoài sư phụ sư phụ Tiểu Sa Di một bên chạy một bên vội vội vàng vàng kêu lên vừa rồi tới cái kia to con thí chủ tại phòng trà bên trong trồng đồ Lâm Hiểu Ba a làm ta chết đi và miếu sau hơn mười phút đồng hồ Lâm Hiểu Ba hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc lại như thế nào chịu qua tới. Thang đến hứa chăn bưng một hộp điểm tâm về đến phòng trà, rót cho hắn chén trà. Quốc Tống úc cũng đổi thân sạch sẽ quần áo, cười hì hì lại đây người tiếp khách. Lâm Hiểu Ba tan rã ánh mắt mới rốt cuộc một lần nữa tụ tiêu. Hứa Trăn nhìn thấy hắn này bước bộ dáng, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Vốn dĩ hắn ở xa tới là khách, Hứa Trăn là muốn cho hắn hảo hảo cảm thụ một chút miếu bên trong không khí. Đáng tiếc con hàng này tâm lý thừa nhận năng lực quá kém, đành phải thôi. Thế là Hứa Trăn liền dựa và hướng trà công phu, đơn giản hướng Lâm Hiệu Ba giải thích một chút chính mình tình huống. À này, ngươi cư nhiên là tại miếu bên trong trưởng thành. Lâm Hiểu Ba nghe hứa Trân An tĩnh giảng thuật, dần dần mở to hai mắt nhìn. Hắn là gần hai năm mới quen hứa Trân, cùng đối phương không quá quen. Trên thực tế, hiểu rõ hứa Trân tình huống vòng nội nhân rất nhiều, nhưng bởi vì hắn bản nhân không quá nguyện ý đi tuyên truyền, cũng không tiếp nhận này phương diện phỏng vấn, bởi vậy, ngoại giới đôi hắn ra thế cũng chỉ có dân gian thảo luận, không có quan phương thuyết minh. Lâm Hiểu Ba nghe nói hắn từ nhỏ không cha không mẹ, không hiểu có chút thấy nãy, hắn mới vừa rồi còn lấy vì đối phương tại đùa chính mình chơi, ai ngờ cũng không là. Nơi này thật liền là nhân gia nhà, vừa rồi pha trà đãi khách, sương hô thí chủ cũng là nhân gia bình thường trạng thái, không phải vì xem chuyện cười của mình. Đương nhiên, Tô Úc chính là vì nhìn hắn chế cười, chỉ bất quá Lâm Hiểu Ba hám tại tư duy điểm mù bên trong, mang tính lựa chọn không để mắt đến. Lúc này sắc trời đã tối, đường núi khó đi, vừa chăn nhớ tới từ Hạ Vũ phía trước xảy ra tai nạn xe cộ liền là nửa đêm tại vòng quanh núi đường lớn bên trên ra sự tình, thế là liền khuyên Lâm Hiểu Ba ngủ lại tại miếu bên trong, chờ trời sáng lại đi, để phòng xuất hiện nguy hiểm. Mà Lâm Hiểu Ba khó được tới một chuyến chùa miếu đối với nơi này sinh hoạt cảm thấy hết sức tò mò, bởi vậy vui vẻ đồng ý, vừa vặn tới cảm thụ một chút chống chiều trung sớm. Cùng ngay buổi tối, Lâm Hiệu Ba đổi lại hứa chăn vì hắn cung cấp sạch sẽ tăng bảo, ngủ lại tại chùa Miếu Hậu Sơn mới vừa xây dựng hảo tinh xá bên trong, chỉ cảm thấy dị thường thoải mái dễ chịu, mới mẻ đến không được. Sáng sớm hôm sau, hắn lần đầu tiên dậy thật sớm, trời còn chưa sáng, liền theo hứa chăn cùng Tống Uy tại miếu bên trong luyện công buổi sáng, hứng thú bừng bừng đụng ba lần đồng hồ, sau đó lại cùng tăng nhân nhón cùng nhau lĩnh buổi sáng cơm chay, ăn đến có tư có vị. Gen gen gen chính ăn điểm tâm, điện thoại bỗng nhiên vang lên, lâm hiểu ba cầm lên vừa thấy, thấy là chính mình người đại diện, thế là liền nhận, hỏi nói, tỷ, như vậy sớm chuyện gì? đầu bên kia điện thoại, một cái trung niên nữ nhân nói, nghe thanh âm đỉnh tinh thần à, như vậy đã sớm lên tới, làm gì đâu? lâm hiểu ba vui tươi hớn hở điệu đạo, tỷ, ta mới vừa đụng xong đồng hồ, niệm một lát kinh, chính ăn chay cơm đâu? trung niên nữ nhân, đầu bên kia điện thoại người đại diện mộng hơn nửa ngày, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, nhưng mà xuyên thấu qua điện thoại ống nghe. Nang lơ mờ có thể nghe thấy đối diện truyền đến trận trận nghe không hiểu nhiều kinh văn đọc thanh. Ta gia nghệ nhân đây là tại chỗ nào đâu? Hắn không phải nói, muốn đi hứa chăn nhà đưa điểm thổ đặc sản sao? Này là đưa đến nơi đâu? Lâm Hiểu Ba tại miếu ở đây 2 ngày, chỉ cảm thấy này một bên phong cảnh tú lệ, không khí trong lành, toàn bộ người thể sắc tinh thần thư sướng, dứt khoát liền không đi. Mấy ngày nữa, pháp vân tự này một bên liền muốn tổ chức thủy lục pháp hội. Mỗi ngày xem chung quanh tăng nhân nhóm bận rộn, chủ bị các loại nghi thức, Lâm Hiểu Ba vừa lúc mà gặp, thế là liền tính toán đợi cho pháp hội kết thúc về sau lại đi. Cái gọi là thủy lục pháp hội là một loại long trọng nghi thức, đơn giản tới nói chính là vì người chết siêu độ mà sống người cầu phúc. Bởi vì này một năm tới quốc nội phát sinh nhiều khởi đại quy mô thảm họa tính sự kiện, Cam Châu này một bên hiệp hội liền xuống nghị, khởi động lại thủy lục pháp hội, vì vong linh siêu độ, vì chúng sinh cầu phúc, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Pháp vân tự sở dĩ sửa chữa lại hậu viện tinh xá, cũng là vì mặt khác chùa miếu tăng lự nhóm cung cấp rừng chân địa phương. Lâm Hiểu Ba mặc dù không hiểu này đó sự tình, nhưng hắn ông ngoại trước đây không lâu mới vừa vặn qua đời, hắn cũng muốn hảo hảo tham dự một chút đồng thời còn cố ý góp một bút không ít tiền hương hỏa nghi thức thượng sự tình mấy người giúp không được gì bất quá tăng nhân nhóm này trận tương đối bận rộn mặt khác việc vặt vãnh bọn họ ngược lại là có thể giúp mọi nơi lý tỷ như quét sân loại hình sự tình hứa trăn nhìn lâm Hiểu ba lại bỏ tiền lại quét sân vốn là thực ngượng ngùng nhưng thấy lâm thí chủ làm được làm không biết mệt mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, hắn cũng không có nói thêm cái gì tính thí chủ vui vẻ là được rồi hơn nữa mấy ngày kế tiếp hứa trăn còn phát hiện giới văn nghệ người xa xôi so với mặt khác người càng để ý này loại cầu phúc nghi thức bởi vì thái tổng phụ thân trước đây ít năm vừa mới qua đời, hứa trăn vốn là nghĩ muốn hay không muốn giúp hắn tụng kinh cầu phúc. kết quả, thái tổng nghe nói này sự tình, không chỉ có bản nhân biểu thị muốn đích thân lại đây, còn tiện thể mang đến một phiếu nghe hỏi chạy đến vòng nội nhân. hoan ngưu từ hãn, từ hạo vũ phụ từ đầu tiên hướng hắn dự định tinh xá vị trí, trần chính hào hướng hắn hỏi pháp hội thời gian, cũng nói muốn tới, liền cùng bọn hắn tổng giám đốc hồ vệ quốc, phó tổng bảnh tư nguyên cũng biểu thị muốn cùng nhau đến đây. thất cô tiểu đoàn đội liền như vậy lại lần nữa tụ họp, nhất làm cho hứa trăn kinh ngạc là. Chí lấy Vi hổ Sơn đạo diễn từ văn quang không biết theo ai kêu bên trong nghe nói cái này sự tình, cũng tại pháp hội trước một ngày điệu thấp chạy đến pháp vấn tự, làm cho Hứa Chân cùng Lâm Hiểu ba hai người không hiểu khẩn trương, cảm giác như là lười biếng bị lãnh đạo lại đây tra xét cương vị tự như. Chúng ta không có không chuẩn bị cẩn thận điện ảnh a. Nhân vật tiểu truyện tại viết, nhân vật trạng thái cũng tại tìm, vẫn luôn thực cố gắng. Ngày 23 tháng 10, thủy lục pháp hội đêm trước, Hứa Chân đại khái hợp lại một chút vòng bên trong tới tham gia pháp hội danh sách, chỉ cảm thấy trước mắt này phần danh sách thấy hắn tê cả da đầu. Hoàn Vũ tổng giám đốc Từ Hãn Hoa ảnh tổng giám đốc Hồ Vệ Quốc, đại đạo diễn Từ Văn Quang, lan ra các chủ tịch Thái Thư Tiễn, Tân Tấn Anh, Đế Trần Chính Hạo, đang hùng một tuyến diễn viên từ Hạ Vũ, Lâm Hiểu Ba. Này trên trận, không biết còn là vì vòng bên trong xảy ra đại sự gì. Bình thường tiểu điển lễ, tiểu tiệc tối khách quý đội hình khẳng định là không có cách nào cùng này phần danh sách cùng so sánh. Hứa Trân không rõ ràng này đó người rốt cuộc là thật đối cầu phúc nghi thức cảm thấy hứng thú, còn là hướng về phía chính mình mặt mũi tới. Nói tóm lại, hắn có chút kinh sợ, đành phải nghiêm túc mà đem tiếp trạng, dừng chân, hành trình các loại loại vấn đề đều kỹ càng kế hoạch song an bài đến thỏa thỏa thiết thiết, làm mỗi một vị lại đây bằng hữu đều thuận tâm như ý, không nên để lại có tiết ngôi bốn. Mà lúc này, tại Hứa chăn chờ người không biết góc, lại có khác một vòng tròn nội nhân mua vé máy bay, trước vãng Cam Châu phong cấp huyện, nghị muốn tới tham gia này Trạng thủy lục pháp hội. Nay người tên là Dương Một Buồng, nay năm 30 tuổi, là cái không có cái gì danh tiếng 18 tuyến diễn viên. Nếu như bản về quan hệ tới, hắn là trung hí tốt nghiệp, so tổng ngũ cao hai giới, được cho là Hứa chăn sư huynh. Nhưng là lấy Dương Một Bượm hiện giờ tại vòng bên trong bữa bãi vô danh thân phận tới nói, đương nhiên cùng hứa chăn này loại đang hầm một tuyến hoàn toàn kéo không nộp lên tỉnh hắn tới tham gia này cái pháp hội thuần túy liền là tự phát hành vi dưng một buồn mấy năm gần đây thực phiền muộn hắn làm vì thiên quân vạn mã trên cầu động mục, thành công thi đậu trung học sinh các phương diện điều kiện khẳng định là đều không kém bốn. ngượng ngùng trở xuống bộ phận còn không có viết xong xin chờ chốc lát lại nhìn theo vào pháp vân tự bắt đầu lâm hiểu ba liền cảm giác chính mình đầu óc hoàn toàn làm ngộ hắn bất quá là muốn cho hứa trăn đưa điểm đặc sản thừa dịp vào tổ phía trước cùng vai nam chính làm tốt quan hệ như thế nào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 là tới thắp hương bái Phật còn là chuyện ra sao? Nhưng mà lúc này đã thấy cái kia quốc tăng nhân ngừng công việc trong tay kế, quay đầu nhìn về hắn, dài đến mức dị thường nhìn quen mắt. Chương 506 cùng diễn không cùng mệnh. Chương 506 cùng diễn không cùng mệnh. Chương 506 cùng diễn không cùng mệnh. Mệ. Giới văn nghệ rất nhiều người, nhưng là có thể bị người xem nhớ kỹ người cũng rất ít. Dương Nhất Phàm xuất đạo 8 năm, tham diễn qua không dưới 30 bộ truyền hình điện ảnh kịch, nhưng hiện giờ tren tại người người nhốn nháo pháp vân tự cửa phía trước, cả khuôn mặt hoàn toàn bại lộ, lại không ai nhận ra hắn. Dương Nhất Phạm không khỏi cảm thấy thập phần chát tâm. Đương nhiên, nay kỳ thật có nhất định khách quan nguyên nhân tại bên trong, tới tham gia thủy lục pháp hội người có rất ít đối giới văn nghệ đặc biệt quen. Này đó người có thể nhận biết cũng chỉ có những cái đó nhãn hiệu lâu đời minh tinh, cùng với chạm tay có thể bỏng đang hờn một tiếng, cũng liền là cái gọi là quốc dân độ phi thường cao nghệ nhân. Về phần vạn năm nhân vật phụ Dương Nhất Phạm đồng chí, Ngài nào vị, tại phát hiện này cái sự thật sau, hắn dứt khoát cũng liền không mang kính mát, suối mặt đi theo đám người cùng nhau hướng chùa miếu gần đây chậm chạp di động. Sau đó còn thật liền không có người phản ứng hắn. Dương mười tuyến Nhất Phạm đã bị một vạn điểm thương tổn, càng kiên định hơn hắn nghĩ muốn cắt tóc làm tăng xúc động muốn. Tới gần giữa trưa, Dương Nhất Phạm rốt cuộc chen đến Pháp Vân tự cửa phía trước. Hắn mới vừa muốn đi vào, lại phát hiện rất nhiều người không có trực tiếp vào miếu, mà là trước tiên ở cửa miếu phía tây một cái tròi hóng mát hàng phía trước khởi hàng dài. Mấy cái đầu tóc ngắn, mang khẩu trang áo bảo sám tăng nhân đứng tại tròi hóng mát bên trong, chính tại bận rộn cấp xếp hàng khách hành hương nhóm phát cho đồ ăn. Lẽ bên cạnh thì đứng thẳng một cái hàng hiệu tử, mặt trên viết: cháo loãng miết ví, cơm chay ngũ nguyên. Dương Nhất Phạm lập tức hiểu ý nhìn kia mấy cái tăng nhân cầm mưa lớn, theo ý nuốt hộp dự ấm bên trong cấp khách hành hương nhóm múc cháo, hắn không hiểu cảm giác có điểm giống phim truyền hình bên trong phát cháo tráng cảnh, có chút buồn cười. vừa vãn cũng đói, dương nhất phàm thế là liền cũng áp sát tới xếp hàng. nhưng mà mới vừa đẩy không đẩy một lát, đã thấy mấy cái nơi đó phóng viên đài truyền hình nâng máy quay phim, mịt rồ phồn các loại loại thiết bị, hướng hắn này một bên đi tới, tựa hồ là muốn tiến hành tùy cơ phỏng vấn. nay vị tiên sinh, xin lỗi quấy giày một chút. một cái hơn hai tuổi trẻ tuổi người đi thẳng tới dương nhất phàm bên cạnh, mỉm cười hướng hắn đưa ra mỉm Dương Nhất Phạm lúc này đã thích đứng chính mình khách hành hương giáp thân phận, chính chuẩn bị bình tĩnh trả lời vấn đề, ai ngờ, người phóng viên này thế mà hỏi nói, "Xin hỏi ngài là diễn viên sao?" Hắn nao nao, nửa ngày gật đầu nói, "Là." Phóng viên hai mắt to sáng, một mặt hưng phấn nói, "Ai, ta vừa mới liền cảm thấy xem ngài nhìn con mắt, ngài có phải hay không đã từng tại Sấm Quan Đông bên trong, vai diễn Nhị Long Sơn một cái thổ phỉ?" Dương Nhất Phạm có chút kinh hỉ gật đầu, nói, đối, ta diễn lão ác." Phóng viên sán lạn cười nói, "Ha ha, quên ngài diễn là hạng" Ta liền nhớ đến lúc ấy chuyển võ tại nhị long sơn có một đoạn đặc biệt đặc sắc đánh diễn, ngài là cái kia bị chuyển võ ném qua vai. Dương Nhất Phàm, cảm ơn. Cái kia động tác tại bọn ta chỗ ấy không gọi ném qua vai, gọi đại bồi khóa. Phóng viên hứng thú bừng bừng địa đạo, ta nhớ rõ, ngài có phải hay không còn biểu diễn qua võ hiệp phim truyền hình bích huyết kiếm? Dương Nhất Phàm ngượng ngập chê cười nói, chỉ diễn cái tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Nhận được ngài nhớ rõ. Phóng viên cười ha ha nói, ai nha, cũng không là tiểu nhân vật, ta đặc biệt yêu thích ngài tại bích huyết kiếm bên trong xuất sắc biểu hiện. Lúc ấy xem đến tại ôn gia thọ yến thượng. Hạ Tuyết Nghi mở ra thọ lễ, lộ ra ôn lão lục người đầu, cái kia máu me đầy mặt, chết không nhắm mắt giữ tận biểu tình nhưng làm ta dọa cho hỏng rồi. Không nghĩ đến, ôn lão lục tại ống kính bên ngoài cư nhiên là cái như vậy ánh nắng, xoáy khí tiểu tử nhi. Diễn viên vì nhân vật làm ra hy sinh, thật là phi thường khiến người khâm phục. Dương Nhất Phàm, cảm ơn, nhận được khích lệ, người cũng rất xuất khí. Phóng viên khó được tại đám người bên trong bắt được một cái danh người, mặc dù hắn không biết này người gọi cái gì danh, nhưng còn là cao hứng bừng bừng cùng đối phương hàn huyên hơn nửa ngày. Hứa Trân chính là chúng ta phóng cốc người là chúng ta đồng hương, chúng ta này một bên người đều đặc biệt thích xem hắn phim truyền hình. phóng viên cười nói, chúng ta phong cốc nước giữa người. lũng thượng tiểu giang nam, khí hậu nghi nhân, nước suối mát lạnh, nơi này người làn da phổ biến đều rất trắng, riêng có bạch và hoa mỹ dự. nói, hắn có chút tao bao gỡ một chút chính mình lưu biển. đắc ý cười nói, hứa chăn tướng mạo chính là chúng ta này một bên phi thường điện hình tướng mạo. năm đó ta tại ngoại địa thượng đại học, chúng ta đồng học còn có người nói ta lớn lên cùng hứa chăn có điểm rất giống. ha ha. dương nhất phàm nghe nói như thế, tiếc lặng ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái cái gì cũng không có nói trắng tinh một tiểu tử nhi đáng tiếc liền là mặt có điểm đại người này nhan giá trị so với hứa trăn tới chỉ ít còn kém 100 cái ta đúng rồi ngài hẳn là nhận biết hứa trăn đi phóng viên hỏi nói dù sao ngài tại sấm quan đông cùng bích huyết kiếm bên trong đều từng theo hắn có quá hợp tác chung quanh mấy cái xếp hàng lĩnh cháo khách hành hương nghe được này đề tài cũng hứng thú vây quanh dương nhất phàm hảo nhất đố nhìn mồm năm miệng mười tán thanh nói à, này tiểu tử nhi là cái diễn viên cùng hứa trăn diễn quá diễn lợi hại lợi hại thất kính thất kính Dương Nhất Phàm cười xấu hổ cười, khoát tay nói, không không không, tất nhát, Hứa chân nhưng là đại minh tinh, ta liền cùng nhau kịch tổ đóng vai phụ, nhiều lắm là liền lấy từng tới mấy cái ký tên, cũng không dám cùng người ta kết giao tình. Xem người chung quanh tán thưởng thần sắc, nghe đám người nghị luận, Dương Nhất Phàm hơi có chút chua xót. Kỳ thật, hắn cùng Hứa chân hợp tác qua không chỉ hai lần, chỉ bất quá này đó người không có lưu ý đến thôi. Vòng bên trong thịnh truyền, Hứa chân là chọn kịch bản phương diện thiên tài, sở dĩ có thể từng bước một đi cho tới hôm nay, toàn do hắn nhất lưu chọn lịch nước bình. Đối với này loại quan điểm. Dương Nhất Phạm rất muốn ngã bàn phản bác, Lao Tử cũng rất biết tuyệt tập. Hơn nữa còn nhiều lần cùng hắn chọn cùng một cái kịch bản. Tuyệt đại song tiêu bên trong, hắn diễn hoa vô khuyết, ta diễn 12 sao tương bên trong hậu tử. Binh huyết kiếm bên trong, hắn diễn hạ tuyết nghi, ta diễn bị hạ tuyết nghi tháo thành 8 khối ôn lão lục. Sấm quan đông bên trong, hắn diễn chu chuyển võ, ta diễn bị chu chuyển võ một cái đại bối khóa ngã tại mặt đất bên trên thổ phỉ. Tam quốc bên trong, hắn diễn giang đông đại đô đốc chu du, ta diễn bị hâm rượu trạng hoa hùng cái kia hoa hùng một đao đâm chết thượng tướng phán phượng. Ngoại tào a nghĩ suy nghĩ nước mắt liền xuống tới nhân gia là quang sẽ chọn kịch bản sao nhân gia là không chỉ có sẽ chọn kịch bản hơn nữa còn lớn lên hảo diễn hảo tài nguyên hảo nhân phẩm hảo chỗ nào chỗ nào đều hảo muốn làm đỉnh cấp diễn viên lại như vậy chuyện dễ dàng sao đi năm thời điểm chỉ lấy huy hổ sơn kịch tổ công khai tuyển chọn diễn viên dương nhất phàm nghiêm túc chuẩn bị thời gian thật dài kết quả mẹ nó liền đạo diễn mặt đều không thấy nhân gia hứa chân tuổi còn trẻ có thể diễn dương tử vinh lão tử sửa soạn lần mò hơn tám năm liền muốn diễn cái thổ phỉ mà thôi a như thế nào liền cái cơ hội cũng không cho Cho chuyện một chút, Dương Nhất Phàm đã xếp tới chòi hóng mát đoạn trước nhất. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ lính một bát miễn phí cháo loãng, lúc này cảm thấy bi phấn đan sen, hung tận theo túi bên trong lấy ra 15 khối tiền tới, đối lều bên trong bán cơm tăng nhân kêu lên, tới 3 phần cơm chay. Tóc ngắn áo bảo sám tăng nhân nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc đem khẩu trang hướng thượng tốn một chút, lúc này mới theo hắn tay bên trong cầm đi 5 khối tiền, thấp giọng nói, "Thí chủ, năm nguyên bao no, giao một phần tiền là được." Dương Nhất Phàm nghe được nải câu nói, chỉ cảm thấy nải thanh âm tựa hồ có điểm quân hai. Nhìn chăm chú vừa thấy Đối diện thượng một đôi thăm thú trong suốt con mắt, bốn mắt nhìn nhau, Dương Nhất Phàm sửng sốt một chút. A này người, như thế nào có điểm giống đem ta ném qua vai, tháo thành tám khối kia vị. Chương hai buổi sáng ngày mai lại nhìn, ngủ ngon. Chương 507, giới văn nghệ cuối cùng là pháp vấn tự. Chương 507, giới văn nghệ cuối cùng là pháp vấn tự. Chương 507, giới văn nghệ cuối cùng là pháp vấn tự. tự. Dương Nhất Phàm xem trước mắt này vị tăng nhân, ngu ngơ hảo vài giây đồng hồ. Này người là Hứa Trăn. Ngọa tao thật là Hứa Chăn. Nói chút du du du liền đến Đối diện hứa chăn xem hắn biểu tình, mỉm cười, dùng cơm hộp đối cho hắn tràn đầy một hộp cơm chay, khắc tăng thêm một cái bánh bao, lựa khi ôn hòa địa đạo, "Thí chủ, này đó đủ sao?" Một cháo một bữa cơm, làm nghĩ tới nơi không dễ, chớ lãng phí. Dương Nhất Phạm vô ý thức theo hắn tay bên trong tiếp nhận hộp cơm, nghe hứa chăn lệnh nhạt xuất trần thanh âm, mặc dù chấn kinh, nhưng tỉ mị nghĩ lại, lại dần dần bình tĩnh lại. Dù sao, phong cách huyện là hứa chăn quê nhà a. Gia hương này một bên cử hành thủy lục pháp hội, hắn này cái đại minh tinh trở về quên điểm tiền, làm chút từ thiện, này chẳng phải hợp tình hợp lý? chỉ bất quá, này loại công lý hoạt động, hắn thế mà chút không lấy ra tuyên truyền, như vậy điệu thấp hành sự, ngược lại để người không khỏi bằng thêm mấy phần kính ý. Bộ đồ ăn lấy được, thỉnh qua bên kia dùng cơm chay. Liên tại lúc này, chói hóng mắt bên trong khác một cái tăng nhân cấp hắn phát một đôi đũa, đưa tay chỉ cách đó không xa bên tường bàn dài. Dương Nhất Phàm tiếp nhận bộ đồ ăn, vừa muốn rời đi, trong lúc vô tình lườm này người liếc mắt một cái, đã thấy hắn lông mày rậm, hai mắt thần thái sáng láng. Nam mẹ nó, tối Úc Này tình huống quả nhiên còn là không hợp lý. Dương Nhất Phạm vừa mới bình phục lại đi tâm thái nháy mắt bên trong lại băng. Hắn cùng hứa chân không quen, nhưng cùng Tống Úc lại hơi chút có một chút giao tỉnh. Thấy đối phương cùng hắn nháy mắt ra hiệu, ra hiệu chớ lên tiếng. Dương Nhất Phạm chỉ phải đem đầy bụng ngạo tạo đều nuốt xuống, dựa vào chính mình nhiều năm truy luyện ra diễn kỹ, cố gắng giả ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ gian tới. Đằng sau khách hành hương còn chờ ăn cơm, hắn không có làm trì hoãn, đờ đẫn phùng cơm hộp đi bên cạnh bàn dài bên kia. Một bên phóng viên tiểu đội thì bám giết không tha cùng lại đây, tiếp tục đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Ngài kế tiếp có cái gì tác phẩm muốn chụp? Phóng viên hướng hắn đưa qua mịt rổ phồn, cười hỏi: Trước tiên cùng chúng ta tiết lộ một chút. Dương không diễn nhưng chụp nhất phàm rất muốn nói. kia trọi hóng mát bên trong có hai tôn đại phật, ngươi không phỏng vấn, càng muốn tới phỏng vấn ta. Cái gì gọi hữu duyên tiên lý tới gặp nhau, vô duyên đối diện ngươi mắt ngủ. Nên ngươi này cái nguyệt lấy không được lời khen. Hắn chính nghĩ tìm địa phương ngồi xuống, chỉ thấy một cái vóc người cực cao, mặt mày lăng lệ trẻ tuổi tăng nhân bước chân vội vàng chạy tới, theo đầu vai kéo xuống một đầu khăn lông trắng, tay chân lênh lệch giúp hắn xoa xoa trước mặt cái bản. Thí chủ mời ngồi, mới vừa thu thập sạch sẽ cao lớn tăng nhân đem khăn mặt hướng đầu vai hất lên, thối lui hai bước, ân cần địa đạo. Dương Nhất Phạm xem này người con mắt, bước chân lại lần nữa cứng đờ. hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Hứa chăn, lại liên tưởng đến Hứa chăn giao thiệp quan hệ. Này cái điếm tiểu nhị tựa như hoa thượng, làm sao nhìn có điểm giống Từ Hạ Vũ? Bây giờ tại cửa miếu phía trước bán cơm nách cửa đều như vậy cao, không phải một tuyến diễn viên không thể đảm nhiệm. Dương Nhất Phạm lông tơ một tạc, vội vàng tả hữu nhìn lại, rất mau đem ánh mắt khóa định chòi hóng mát bên trong khác trên người một người. Chỉ thấy, này người không có tham dự suối cơm mà là ngồi tại góc bên trong một tấm ni lon ghế bên trên. hắn trên người mặc một bộ trang nghiêm trường sam màu đen, túi thấp đầu, chính yên lặng kiểm cây hộp bên trong tiền lệ. Không nhanh không chậm, mây trôi nước chảy, số tiền lệ lại đếm ra chỉnh lý viện bảo tàng chân bảo cảm nhận tới bốn. Ngoại tào không sẽ là trần chính hao đi. Không riêng một tuyến, còn có ảnh đế đại nhân. Dương tiên sinh, ngươi nhìn cái gì đấy? Bên cạnh phóng viên đoàn đội nhìn thấy Dương Nhất Phàm kinh dị ánh mắt, có chút hiếu kỳ hỏi nói. Dương Nhất Phạm khẽ nhếch miệng, chi ngô đạo, cái kia, ách. Hắn sợ chính mình không cẩn thận làm ra cái gì không đúng lúc cử động. Đắc tội này một phiếu đại lão, thần kinh tại này một khắc căng thẳng cao độ. Hắn vô ý thức giơ lên tay bên trong chén cháo, từ từ cưng lưỡng uống liền hai đại khẩu, hai mắt sáng ngời có thần địa nói, này cái pháp vân tự cơm chay, thật là sắc hương vị đều đủ a. Nam khối tiền bao ăn no, thực sự quá lương tâm. Ta còn muốn đi nhiều sối một bát. Phóng viên, nay người, đầu óc như thế nào đột nhiên là mất? Chỉ chốc lát sau, thấy này nhất ba khách hành hương đều vào miếu bên trong, hứa chăn liền đem đỉnh đầu công việc giao cho mặt khác người, chạy đi tìm Dương Nhật Phạm. Có kế hoạch bên ngoài vòng nội nhân tới tham gia pháp hội là hắn không nghĩ đến. Hắn vừa rồi bán cơm thời điểm, sớm nghe được này một bên bạo động, sợ này vị đại ca không cẩn thận đem chính mình chờ người cấp bạo lộ ra, thế là chủ động cùng hắn ánh mắt tiếp xúc, ra hiệu hắn đường ria dao. Cũng may, này vị đại ca là người thông minh, không hề nói gì, thậm chí còn nói nhăng nói cuội hỗ trợ chuyển rời kia quần phóng viên chú ý lực, hứa chân không khỏi thập phần cảm kích. Buổi chiều hơn 12 giờ, hai người hẹn gặp tại pháp vân tự hậu viện một cái góc bên trong gặp mặt. Này cái, ngược ngùng cấp các ngươi thêm tiền. Dương Nhất Phạm lén lén đánh giá Hứa Chân này, thân không có chút nào không hài hòa cảm giác hơi cũ tăng bảo, cùng với lạnh nhạt xuất trần thần sắc cử chỉ, cô cất nói, "Mấy vị đây là tại làm công lịch hoạt động sao?" Hứa Chân mới vừa cần trả lời, một cái tiểu sa di chạy tới, tò mò xem hai người liếc mắt một cái, nói, "Thủ thật sư minh, Liếu nhiên sư bá gọi ngươi đi ngũ quan đường ăn chay." Hứa Chân khẽ bước cằm, đáp lên nói, "Làm phiền sư đệ giúp ta hồi phục một tiếng, thủ thật còn có chút tục sự phải xử lý, ngày hôm nay liền không đi ngũ quan đường." Dương Nhất Phạm, "Thủ thật." Ngoại tạo hắn thế mà còn có phát hiệu Hắn rốt cuộc là tại nơi này làm công lịch còn là chỗ này xuất gia. Một lát sau, chờ tiểu Sa Di chạy ra, hứa chân quay đầu, nhìn Dương Nhất phảng mộng bức thần sắc, cười một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ điệu đạo, làm Dương Sư Minh che cười. "Ta thở thiếu thời đã từng tại nơi này Phật học viện đọc qua hai năm sách, sở dĩ cùng nơi này tăng nhân nhỏ quen biết." Nói, hắn quay đầu nhìn về tự cửa phương hướng, nói, "Ngày hôm nay thủy lục pháp hội, có rất nhiều vòng bên trong bằng hữu tới tham gia." Đại gia chỉ muốn điệu thấp cầu phúc, không muốn bị đưa tin, mong rằng Dương Sư huynh không muốn cùng người khác nhắc lên này sự tình. Dương Nhất Phàm lúc này đã bị liên tiếp tin tức cấp chết tê, ngu ngơ nửa ngày mới nói, này cái, yên tâm, ta, ta khẳng định không nói, hứa chắn nói, Dương sư huynh là lần đầu tiên tới tham gia thủy lục pháp hội sao? Sở cầu vì sao sự tình, muốn đi đâu cái đàn cậu, ta có thể giới thiệu cho người một chút. Dương Nhất Phàm nghe nói như thế, thần sắc lập tức hể bại lên tới, hắn do dự nửa ngày, rốt cuộc còn làm mở miệng nói, pháp hội ta có hiểu một chút, ta kỳ thật nghĩ tư vấn một chút như thế nào xuất ra. Đúng lúc Hứa sư đệ cùng hỏi thăm một chút, phụ trách quy y là cái nào bộ môn? Hứa Trân nghe vậy vững sở nói Dương sư huynh nghị quy y lì Dương Nhất Phạm lần này vốn dĩ chính là vì này sự tình mà tới dứt khoát cũng không che lấp một mặt buồn nản nói một chút chính mình này vài năm nay buồn khổ trải qua biểu thị sống không còn gì luyến tiếc một lòng nghĩ thoát ra Hồng Trần Hứa Trân nghe xong này phiên lời nói mặc dù phi thường đồng tình nhưng nguyên tắc bên trên còn là không hỗ trợ Hồng Trần bên trong người xuất ra ôn nôn khuyên chỉ chốc lát thấy Dương Nhất Phạm rõ ràng có hầm hực triệu chứng sợ hắn làm ra càng không tốt sự tình tới chỉ phải tạm thời trước dẫn hắn đi tìm phụ trách quy y liêu không thiên sư nhưng mà. Liễu không trên dưới đánh giá Dương Nhất Phàm vài lần, nhưng không có giúp hắn đi thủ tục, mà là đạo. Nếu như Dương Thí Chủ khăng khăng nghị quy ý, ý Bần tăng có thể viết một phong thư, ngươi cầm đi sắt vách pháp nghiêm tự, đến đó thủ giới. Dương Nhất Phàm hỏi nói, vì cái gì không tại pháp vân tự? Liễu không có chút hơi khó xem Dương Nhất Phàm, tuyển tuyển nói, pháp vân tự có một ít đặc thù yêu cầu, khả năng không quá thích hợp Dương Thí Chủ. Dương Nhất Phàm không hiểu truy vấn, vì cái gì không thích hợp? Kỳ thật ta vừa rồi vừa tiền đến, liền nơi này dáng vẻ trang nghiêm, làm người thể sát tinh thần yên tĩnh, đối với nơi này rất có hảo cảm. Liêu không hòa thượng tại hắn không ngừng truy vấn hạ, chỉ phải một mặt thương xót tụng tiếng niệm Phật, nói: A Di Đà Phật, trong lòng có Phật, khắp nơi đều là tịnh thổ, Dương Thí chủ sao phải chấp nhất tại nhà ai chỗ miếu? Pháp vân tự là bồi dưỡng độ sư địa phương, bình thường chỉ lấy tướng mạo ôn hòa thân thiện đệ tử, Dương Thí chủ lệ khí rất nặng, chỉ sợ không quá thích hợp. Dương Nhất Phạm, a, ta không chỉ có diễn kịch thấy không ra đạo diễn, xuất liên tục nhà đều bị cự thu. Ta nhân sinh, ta nhân sinh a ba, nửa đêm hôm qua ngủ ho, ho thứ lỗi, này là buổi hôm qua, tối nay còn có. Chương 508, chỉ đường minh đăng. Chương 508, chỉ đường minh đăng. Chương 508, chỉ đường minh đăng. Ồ. Gia Liễu Không Hòa thượng tiền phòng, Dương Nhất Phàm này cái đại lao ra hốc mắt đỏ lên, thế nhưng trực tiếp khóc lên. Mặc cho hứa Chân như thế nào cùng hắn giải thích, Pháp Vân tự bình thường chỉ lấy bản tự Phật học viện tốt nghiệp đệ tử, rất ít thu người ngoài, liền nhà mình sư phụ Liễu nhiên Hòa thượng đều chỉ là tại nơi này ngủ tạm mà thôi, Dương Nhất Phàm nước mắt liền là không chế không nổi. Không làm sao được, hứa Chân chỉ phải tạm thời mang theo Dương Nhất Phàm đến hậu viện tinh xá nghỉ ngơi cố gắng chấn an đối phương cảm xúc, Hứa Trân cảm giác có chút xin lỗi này vị sư huynh. Mặc dù không là nhằm vào hắn, nhưng Pháp Vận tự cự thu sát thực là đâm trọn dương nhất phạm đau nhất điểm. Hắn muốn xuất ra vốn dĩ cũng là bởi vì tâm tính băng, đối thử diễn thất bại cái này sự tình sản sinh ứng kích chứa ngại, này một chút càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vị dương, trực tiếp tuyết lở. Bởi vì tống gúc quan hệ, cùng với nhiều lần hợp tác, Hứa Trân đối này vị trung hy dương sư huynh có sự hiểu biết nhất định. Diễn kỹ không sai, người lớn lên có đặc điểm, cũng cố gắng tiến tới, nhưng liền là hôn không ra mặt. Vòng bên trong kỳ thật không thiếu như vậy diễn viên, nhưng mà Dương Nhất Phạm làm vì trung hí học sinh xuất sắc, thưởng qua khả năng sẽ họa tư vị, lại trơ mắt xem những cái đó lúc trước không như chính mình đồng học nhóm một đám đại hồng đại tử, tâm tính thượng liền có chút khó có thể tiếp nhận. Hứa chắn nếu gặp được, làm vì đồng học, có thể giúp một phen. Nhưng nói thật giao tình của hai người không tới kia một bước, cứu cấp không cứu nghèo. Hắn vẫn là hy vọng đối phương có thể đem tâm tính điều chỉnh tốt, một lần nữa giữ vững tinh thần tới, mặc kệ tiền đồ như thế nào đều có thể tích cực lạc quan đối mặt chính mình nhân sinh vốn. Dương sư huynh không muốn quá mức bi thường Hứa Chân cố gắng tìm từ nói, "Yêu thương phổi, giận tổn thương lá gan, cảm xúc có thể thích hợp phát tiết, nhưng vẫn là muốn bảo trọng chính mình thân thể." Dương Nhất phàm ngồi tại tinh xá lầu ba bên trong một gian phòng khách, rũ cục lấy đầu, nước nở nói, "Có cái gì hảo bảo trọng, ta liền là một bãi đỡ không nổi tường bùng não, bảo trọng lại có cái gì dùng?" Hứa Chân thở dài, giúp hắn rót một chén trà, nói, "Kỳ thật Dương sư huynh này, đó năm cũng không có quá không may, chỉ bất quá thiếu một cái cơ hội thôi." 30 tuổi, đại hảo nam nhi, lo gì tiền đồ vô vọng. "Ta nhận biết một cái người, kia mới nghiêm túc không may." Nói Hắn đem nước trà phóng tới Dương Nhất Phạm tay một bên, thấy hắn vẫn như cũ khóc đến hăng say, chỉ phải tiếp tục nói, ta nhận biết này cái người, tài nguyên cũng không tệ, vẫn luôn không thiếu diễn trụ. Hắn nhập hành bộ thứ nhất phim truyền hình liền diễn phản diện nam số 1, nhưng là chụp xong sau qua nhiều năm đều không bán đi, vẫn luôn bị áp đáy hòm. Sau tới, bộ thứ 2 phim truyền hình thật vất vả chiếu lên, kết quả mới vừa phát không mấy tập, vai nam chính lại bị tuôn ra mặt trái tin tức, phim truyền hình bị khẩn cấp rút lui đường, hắn nhân vật còn không có lên sân khấu. Hứa Trân nhìn Dương Nhất Phạm sát mặt, nhặt một bàn trà bánh đẩy lên hắn trước mặt, nói. Cứ như vậy lăn lộn thật nhiều năm, này nhân tại bởi vì nhất đương game show ngoài ý muốn gặp may. Kết quả, mới vừa đỏ không bao lâu, phía trước hắn kia bộ tác phẩm đầu tay chế tác công ty liền dựa vào hắn hỏa cơ hội, đem kia bộ áp đáy hỏng nát mảnh cấp lật ra ra bán. Hứa Chân đầy mặt nén bi thương lắc đầu, nói, hắn kia bộ tác phẩm đầu tay a. Kịch bản nát nhừ, nhân vật buồn nôn, tạo hình lại đặc biệt đất, còn béo. Thật vất vả chướng lên tới nhân khí một đêm chi gian lại ngã trở về băng điểm, hơn nữa bởi vì này cha, kia đương làm hắn xoay người game show hạ một mùa cũng không lại cũng hắn tốc. Hứa Chân kể kể, liền phát hiện Vừa mới còn tại gạt lệ khóc thút thít Dương Nhất Phạm chẳng biết lúc nào đã ngừng khóc. Dương Nhất Phạm ngơ ngác xem Hứa Chân, một mặt lo âu hỏi nói, "Này đại huynh đệ hiện tại thế nào?" Hứa Chân thở dài, nói, "Còn có thể thế nào, cắn răng gắng gượng thôi." Hắn mấy năm trước đã nét mua bộ kỳ phòng, phòng ở là vĩ, nhưng là vay còn phải còn. Hơn nữa hắn ba mấy năm trước cùng bằng hữu làm sinh ý bị lừa, thiếu một số tiền lớn, hắn nếu là không cố gắng công tác, bọn họ nhà lấy gì trả nợ a." Dương Nhất Phạm nghe nghe, lại có loại ngượng ngùng thương tâm cảm giác. Này cái cảm động thân thụ tâm tắc cảm giác trên đời lại còn có như vậy không may người hứa trăn nhìn hắn ngốc trệ biểu tình cảm giác chính mình lấy độc trị độc tựa hồ là khởi hiệu quả vội vàng rèn sắc khi còn nóng tổng kết nói ta không là muốn cùng ngươi nói này người rốt cuộc có nhiều không may ta chỉ là muốn nói như vậy không may người bây giờ còn tại tích cực tiến tới cố gắng công tác chúng ta này đó người thường còn có cái gì nghĩ quẩn hứa trăn nghiêm mặt nói dương sư minh ngươi cũng không gặp xui ao bên trong kim lân, gặp gió hóa rồng ngươi chỉ là thiếu một cái chứng minh chính mình cơ hội mà thôi dương nhất phàm do dự chỉ chốc lát Trần Trờ nói, ngươi không là trong biên chế chuyện xưa gạt ta đi. Nói chuyện lúc, hắn vô ý thức đoan khởi bàn bên trên chén trà, nho nhỏ nhấp một miếng. Hứa Trăn bất đắc dĩ cười cười, nói, người này là ai? Ta phỏng đoán ngươi có thể đoán được. Hắn sự tình vòng bên trong rất nhiều người đều biết, ta không cần phải vung này cái dối. Cũng bởi vì này cái, Đại Đạo diễn bình thường cũng không nguyện ý tìm hắn diễn kịch, hắn cho tới bây giờ, còn chỉ có thể diễn tuấn nghệ, diễn phim truyền hình, liền cái điện ảnh bên trong diễn viên quần chúng nhân vật đều tranh thủ không đến. Dương Nhất Phàm im lặng, hắn kỳ thật đại khái cũng đoán được Hứa Trăn nói tới ai, chỉ bất quá phía trước không đem này đó sự tình liền cùng một châu nghĩ tới thôi dương nhất phàm bưng chén trà chậm rãi bước đi thong thả đến bên cửa sổ túi đầu xem phong cảnh phía xa lẩm bẩm nói này người hắn không đến pháp hội thượng cầu một chút phúc sao hứa chân đi đến hắn bên cạnh vừa muốn nói chuyện đã thấy tinh xá phía trước một người mặc hôi sắc tăng bảo cao gầy bóng người ôm một lò tàn hương chính tính toán đi rửa qua chính là mới vừa rồi bị nhắc tới suy thần quyết uy hứa chân thấy thế không khỏi cười một tiếng chỉ vào phía dưới quyết uy nhỏ giọng nói tới nhà hắn cùng bọn họ công ty lãnh đạo cùng nhau tới một hồi nhi ta có thể giới thiệu ngươi cùng hắn nhận thức một chút, ngươi nhìn xem hắn bình thường phát động thái, nhưng tích cực, nhưng ánh nắng, mỗi ngày không là tập thể dục liền là nấu cơm, đặc biệt chữa trị nhân tâm. Dương Nhất Phàm cúi đầu nhìn về tầng dưới Quách huy, thấp giọng nói, thật có như vậy không may người sao? Hứa Trân còn chưa trả lời, đột nhiên một trận kình phong tạo qua, tàn hương trực tiếp theo lò bên trong bị thổi lên, rắn rắn chắc chắc dán Quách huy một mặt, khu khu cụ, khu cụ, khu cụ khu cụ. Tầng dưới Quách Uy bị này thật dày một tầng tàn hương sặc đến mở mắt không ra, không thẳng nổi eo, ho đến thẳng chảy nước mắt. Lão bên trên hai người ngơ ngác nhìn qua này một màn, nửa ngày, Dương Nhất Phàm không đợi hứa chăn trả lời, chính mình nhỏ giọng nói, thật là có. Hứa chăn, ta không biết nên nói cái gì bốn. Xế chiều hôm đó, hứa chăn thật đáng tiếc không có tiếp tục lưu lại pháp hội hiện trường hỗ trợ, mà là đưa Quách Uy đi bệnh viện. Nay muốn là người bình thường, sang một chút khả năng còn không có việc gì, này vị ra. Đừng đến lúc đó đường hô hấp lây nhiễm, nhiễm trùng, sinh ngủ, kia việc vui coi như lớn. Dương Nhất Phàm đi qua hứa chăn hảo nhất đón ăn ngủ, tâm tính dần dần trở lại. Tuy nói không đến mức trực tiếp giống như quách tiền bối như vậy tích cực ánh nắng, tốt xấu cũng không lại ngao ngao kêu muốn xuất ra. Hắn tìm được Tống Úc, nghĩ muốn mưu cái chuyện làm, cũng cho pháp hội giúp đỡ chút. Tống Úc đương nhiên không có cự tuyệt. Đúng lúc Hứa Chân không có ở, hắn vệ sinh trách nhiệm khu không ai quét dọn. Dương nhất phàm này cái tráng lao lực, đã có một cánh tay khí lực, lại không ai nhận biết, không cần che che lấp lấp, có thể so sánh Hứa Chân dễ dùng nhiều. Tối hôm đó, Từ Văn Quang đạo diễn điệu thấp tham dự một trận cầu phúc nghi thức, vốn định nói với Hứa Chân một tiếng, trước tiên rời đi, ai ngờ hắn đến hậu viện lúc sau Nhưng không có nhìn thấy hửa chăn, mà là thấy được một cái xa lạ tiểu hỏa tử. Chính tại quét viện Dương nhất phàm nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu, nhìn thấy một vị tóc hoa dâm láo gia tử, trong mắt không khỏi co rụt lại. Này vị là Từ đạo. Chương 509, chuyển phát này cái chăm chăn. Chương 509, chuyển phát này cái chăm chăn. Chương 509, chuyển phát này cái chăm chăn. Từ văn quang lớn lên rất có đặc điểm, là một vị khó được có thể bị đại chúng nhớ kỹ tướng mạo đạo diễn. Hắn hiện giờ mặc dù đã qua tuổi lục tuần, nhưng vẫn cũ tinh lực dồi dào, hai mắt như điệp rất có cổ hăng hái thiếu niên nguyệt khí, dương nhất Phạm vừa nhìn thấy từ đạo, chỉ cảm thấy đầu hốc ông một tiếng, một cỗ bảnh trướng nhiệt huyết trực tiếp theo bàn chân sông lên đỉnh đầu, Nam. dễ anh, này cái chùa miếu vô địch, vô địch ta, lao tử mẹ nó thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, chuyển thế trùng sinh 800 lần, đều không mở qua như vậy đại mắt. hắn sử quét viện cây trổi, ngơ ngác xem từ văn quang nửa ngày, đột nhiên ba nghiêm đứng vững, ngẩng đầu đỡ ngực, cao giọng tiêu lên, từ đạo, ha ha ha, từ văn quang bị hắn làm vui vẻ, quay đầu nhìn một chút trung canh, nói, hứa chân đi nơi nào? Dương Nhất Phạm cố gắng sụ mặt, lắp bắp nói: "Hứa, hứa cái kia." Chân hắn, hắn đưa người đi bệnh viện, lúc này không có ở tự bên trong. "A." Từ Văn Quang gật gật đầu, xem nãy cái đỏ bừng cả khuôn mặt tiểu Tử Nhi, cười nói: "Ngươi mặt đỏ cái gì?" Dương Nhất Phạm vô ý thức trả lời nói, tinh thần tỏa sáng. Phúc. Từ Văn Quang một chút không kéo căng trụ, nhìn không được cười ra tiếng. Hắn trên dưới đánh giá một phen này cái một mặt hung tướng, hai mắt ngậm bước tiểu hỏa tử, không khỏi nhíu mày. "Này hai tử, lớn lên rất thú vị a." Tướng Mạo hung ác, con mắt bên trong lại có chút đơn thuần là cái định là người khác cưa thích phản phái khuôn mẫu. Từ đạo ôm cánh tay mà đứng, xem hắn trên người tăng bảo cùng chẳng hạn, thuận miệng hỏi, ngươi là tại tự bên trong mang tóc tu hành, còn là hứa chân vòng bên trong bằng hữu. Dương Nhất Phàm, chấp tâm đại lão, ta cái nào cũng không xứng. Hắn do dự một cái chớp mắt, cuối cùng còn là không không biết xấu hổ cùng hứa chân bấu vĩ quan hệ, thầm hực cười nói, đều không phải, ta chỉ là trùng hợp tới tham gia pháp hội bình thường khách hành hương. Dương Nhất Phàm không không biết xấu hổ cùng hứa chân bầu vĩ quan hệ, nhưng cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội ngàn năm một thửa này. mắt nhìn thấy Từ đạo liền tại trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói, "Từ đạo, xin lỗi qué dày ngài một chút, xin hỏi trí lấy Uy Hổ Sơn kịch tổ còn yêu cầu diễn viên sao?" "Cái gì nhân vật đều được." Nói, hắn một fan mao tội tự đề cử chính mình, đơn giản nói một chút chính mình đã từng đi trí lấy Uy Hổ Sơn kịch tổ thử diễn, nhưng thật đáng tiếc không thấy đạo diễn trải qua, hy vọng Từ đạo có thể cho chính mình một cái cơ hội. Từ Văn Quang thấy nhiều như vậy trẻ tuổi người, đạo không cảm thấy phản cảm. Chỉ bất quá, hắn định cùng ngày buổi tối vẽ máy bay, phải nắm chắc thời gian xuống núi, thế là liền chỉ làm cho Dương Nhất Phàm đơn giản có một đoạn lợi ích cũng tới hắn liên hệ Phương Thức, nói nếu có thích hợp nhân vật sẽ liên lạc lại bốn. Xuống núi đường bên trên, Từ Văn Quang cấp hứa chăn phát một cái tin tức, biểu thị chính mình có việc đi trước, trở vào tổ sẽ liên lạc lại. Cuối cùng, hắn lại tại tin tức bên trên nói, vừa rồi tại Pháp Vân tự gặp một cái tiểu hòa tử, gọi Dương Nhất Phàm, ngươi biết sao? Rất nhanh, Hứa Chăn trả lời, nhận biết, là ta tại Trung Hi học trưởng, hợp tác qua rất nhiều lần, quan hệ rất tốt. Từ Văn Quang xem này cái cùng Dương Nhất Phàm không giống nhau lắm trả lời, chực chực hai tiếng, tiếp tục hỏi, này cái diễn viên như thế nào dạng? Hứa Chăn trả lời diễn kỹ vững chắc, tính dẻo cường, cũng chịu khổ, là cái thực diễn viên giỏi. Từ đạo có thích hợp nhân vật nghĩ cân nhắc hắn sao? Ta cảm thấy Dương sư minh không tồi. Từ Văn Quang ngồi tại xe thương vụ châu ngồi phía sau bên trên, xem này hàng chữ viết, không khỏi cười một tiếng. Dương Nhất Phạm như thế nào tạm thời không biết, Hứa Trân ngược lại là cái hảo hải tử. Từ Văn Quang chính nghĩ trở về một câu biết, đã thấy Hứa Trân lại thêm vào một đầu đánh giá, hơn nữa tiện nghi. Ha ha ha ha ha. Từ đạo chỉ cảm thấy này giản dị tự nhiên bốn chữ không hiểu đâm trúng chính mình cơi điểm. Chọc cho hắn suýt nữa cởi ra ngống tiếng kêu bốn. Tối hôm đó, Hứa Chân về đến Pháp Vân tự thời điểm, phát hiện vòng bên trong bằng hữu nhóm rất nhiều đều muốn đi. Từ Văn Quang đạo diễn lúc này đã tại Phi Cơ về kinh thành thượng, Hào Ca cùng Hoa Ảnh mấy vị lãnh đạo nhìn thấy hắn lúc sau, cùng hắn nói tạm biệt, cũng đón xe trước vãng huyền thành. Từ hắn cùng Từ Hạ Vũ phụ tử muốn tại Hậu Sơn tinh xá ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau lại đi, Lâm Hiểu Ba vốn còn tới nghĩ nhiều đợi hai ngày, lại tại lúc chiều bị không sa ngàn dặm chạy đến người đại diện cưỡng ép bắt đi. Mặc dù thủy lục pháp hội muốn kéo dài bận ngày nhưng giới văn nghệ nhân công làm đều tương đối bận rộn, đặc biệt là này đó đang hồng nghệ nhân, thực sự không thời gian đi toàn bộ hành trình. Nói cách khác, một lần vô cùng náo nhiệt thủy lục pháp hội lúc sau lưu lại, trừ chấp nhất tại cấp hậu viện suối đất Tông úc cũng chỉ có bởi vì sang tàn hương mà tại huyện thành bệnh viện trụ viện quách phi 4. quách thí chủ xin nén bi thương, vân tăng sẽ thường xuyên đến xem ngươi. bất quá, làm hứa chân không nghĩ tới là nửa tháng sau, tháng 11 thượng tuần, hôm đó tại pháp hội thượng ngẫu nhiên gặp dương nhất phàm thế nhưng lại lần nữa về tới pháp vô tự. chỉ bất quá, hắn lần này không là tới quy y lễ mà là tới thực hiện lời hứa. Thủy Lục Pháp hội lúc sau, Dương Nhất Phàm tiếp vào trí lấy uy hổ sơn kịch tổ thông báo, tiến đến thử diễn, cũng thành công bắt được uy hổ sơn 8 đại kim mới vừa bên trong lao bát này cái nhân vật. Mặc dù xem kịch bản phần diễn không tính quá nhiều, nhưng có thể tại từ đạo điện ảnh bên trong biểu diễn quan trọng nhân vật phụ, đối với Dương Nhất Phàm trước nghiệp kiếp sống tới nói tuyệt đối là cái phi thường lớn trợ lực, Hứa Chân cũng thực vì hắn cảm thấy cao hứng. Dương Nhất Phàm cấp pháp vân tự góp một số lớn tiền luân hỏa, đối Hứa Chân thiên ân và tạ, cực kỳ sùng kính. Hứa Chân không dám nhận công, chính mình cũng không có làm cái gì. Chỉ bất quá tại từ đạo hỏi tới thời điểm nói hai câu bên trong tỏ đánh giá thôi. Có thể vào được từ đạo pháp nhãn, bản chất thượng tới nói còn là dương sư minh chính mình thực lực quá cứng, người khác đánh giá đều chỉ là dẹt hoa trên cấm thôi. Mà tại này không lâu về sau, dương nhất phàm bởi vì dân hương được đến diễn ước sự tình liền tại vòng bên trong phạm vi nhỏ chuyển ra. Dù sao, cùng ngày tới tham gia pháp mây sẽ người rất nhiều, trừ nghệ nhân, đạo diễn nhóm, còn có bọn họ trợ lý, tài xế, người đại diện từ từ. Đám người trà dư tiểu hậu nói lên này có thú sự ngay từ đầu trọng điểm còn là Dương Nhất Phạm này điều cá khô rốt cuộc bắt đầu xoay người và năm khổ cực nhân vật phụ cuối cùng là gặp may mắn một hồi nhưng rất nhanh liền có cẩn thận người theo bên trong phát hiện quy luật Dương Nhất Phạm cùng hứa chăn thế mà nguồn gốc rất sâu nói ví dụ tại sấm quan đông bên trong bị thả ngã tại bích huyết kiếm bên trong bị tháo thành tam khối tại tuyệt đại sòng tiêu bên trong bị hành hung từ từ t chịu hứa chăn đánh có thể thời tới vận chuyển mấy ngày trong vòng một cái quỷ dị huyền học phong trào bắt đầu tại vòng bên trong đặc biệt là diễn đường không tốt trẻ tuổi diễn viên Phạm Vi bên trong rộng khắp lưu hành lên tới Câu vấn, hứa chăn kế tiếp có cái gì diễn ước? Có hay không có này loại bị hắn chém chết, bị hắn đá chết, bị hắn ngũ mã phanh thây diễn viên quần chúng nhân vật. Lao tử gần nhất thực nhằn a, hảo tưởng đi khách mời một cái tiểu nhân vật luyện tay một chút. Chương 510, Mạc Lâm Hải vượt tuyết nguyên. Chương 510, Mạc Lâm Hải vượt tuyết nguyên. Trước càng sau sửa. Ngày 10 tháng 11 này ngày, Hứa Chăn cáo biệt sư phụ, theo Cam Châu về tới kinh thành, kết thúc chính mình tại Pháp Vân tự gần 1 tháng nghỉ giải hạn. Mặc dù kinh thành còn không có tuyết rơi, nhưng lại chí lấy Uy Hổ Sơn chân chính lấy cảnh Biển lớn rừng tuyết hương lúc này sớm đã là tuyết bay lở trời. Kịch tổ công tác nhân viên sớm tại một cái tháng trước kia cũng đã tiến vào chiếm giữ Long Sơn tỉnh, tại Lâm Hải Tuyết Nguyên bên trong tiến hành bố cảnh, vận chuyển vật liệu chờ giai đoạn trước công tác, chủ yếu diễn viên nhóm cũng tại cuối tháng 11 liền ở vào chờ lệnh trạng thái, liền chờ từ đạo ra lệnh một tiếng, tùy thời chuẩn bị khởi động máy. Nhưng mà, làm hứa chăn chờ người thập phần im lặng là, nay năm Kinh thành trận tuyết rơi đầu tiên, So Ji vãng bất cứ lúc nào đều tới đến chế một chút. Kịch tổ không tại kinh thành quay phim, không cầu tuyết lùng lúng, cũng chỉ muốn phiêu tiểu bồng tuyết là được, cầu chủ yếu là cái không khí nhưng mọi người trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng theo cuối tháng 11 vẫn luôn chờ đến tháng 12 hai trung tuần liền lăng là nhất phiến bông tuyết đều không mong tới này nhưng làm nhà sản xuất cấp cấp hỏng rồi chỉ lấy vi hổ sơn quay chuột chu kỳ ít nhất phải tại bốn cái nguyện tả hưu mà tuyết quý thời gian là có hạn thời tiết không chờ người nếu như năm bên trong không mở máy kia này bộ điện ảnh nay năm nhưng là chuột không hết nhà sản xuất một ngày 3 lần xin chỉ thị từ đạo hỏi hắn rốt cuộc cái gì thời điểm có thể khởi động máy thực sự không được trước vụn trộn bắt đầu quay chu kế tiếp lại bổ cái khởi động máy nghi thức cũng được à Nhưng mà Từ Văn Quang chết sống liền là bất đồng ý. Không hạ Tuyết Nhật tử cứ như vậy mỗi ngày chịu qua đi, rốt cuộc đến tháng 12 trung tuần, Từ đạo cũng chịu không được áp lực, tuyên bố toàn viên vào tổ, chuẩn bị khởi động máy. Nhưng mà, hắn ra lệnh không là đỉnh lấy đại mặt trời cử hành khởi động máy nghi thức, mà là vung tay lên, làm ra một cái làm người nghẹn họng nhìn chân chối quyết định. Người, công, tạo, Tuyết, vô luận như thế nào, lão tử nhất định phải tại khởi động máy buổi họ báo cùng ngày, làm bùng tuyết bay xuống tại kịch tổ máy quay phim thượng. Ngay một bút mắt ngủ tiền hoa, nhà sản xuất kém chút không khóc lên. Ngày 19 tháng 12 này ngày, Chí Lễ Vi Hồ Sơn khởi động máy buổi họp báo tại kinh thành Bắc Ngoại ô Tinh Quang Truyền hình Điện ảnh Cơ điệu thấp cử hành. Hứa Trân làm vì điện ảnh một trong những nhân vật chính, cũng đi theo Từ Văn Quang đạo diễn cùng có mặt lần này khởi động máy buổi họp báo. Mặc dù hắn không có tham dự này bộ điện ảnh đầu tư, nhưng đứng tại lâm thời xây dựng sân khấu bên trên, xem chung quanh tám đài tạo tuyết cơ hô hô ra bên ngoài thổi tiền. Không là ra bên ngoài thổi băng tinh, còn là cảm nhận được còn như thực chất tâm tác. Hạ này trăng tuyết nói cho cùng không chính là vì cầu phúc sao? Nghĩ cầu phúc, ta có thể cho ngươi niệm pin a sao phải câu nệ tại hình thức hiện trường buổi họp báo từ văn quang nhìn đám người mặt bên trên biểu tình cổ quái chỉ làm như không nhìn thấy lâm thượng đại phía trước hắn một mặt bình tĩnh địa điểm cây hương thấp giọng nói tuy nói kinh thành không tuyết rơi nhưng các ngươi nói có khéo hay không tuyết hương bên kia hôm nay vừa vặn hạ tuyết lông nống trên trời rơi xuống tuyết lạnh các tinh cao chiếu nhìn hảo a ta này điện ảnh nhất định có thể hỏa. dứt lời từ văn quang liền nâng cao hương thản nhiên hướng tế đàn đi qua đi lại thập phần tiêu xái nhưng mà tại hắn phía sau trí lấy uy hồ sơn nhà sản xuất thấy hắn đi xa lại nhịn không được phiên cái bận nhãn nhỏ giọng thầm thì nói ngươi đoán tuyết hương nó vì sao gọi tuyết hương bởi vì nó ngải tiên hạ tuyết Phúc. ha ha ha này lời nói vừa ra trung quanh kịch tổ đám người một đám cười đến run rẩy bốn chí lấy uy hồ sơn khởi động máy buổi họp báo chi phí tuy cao tổ chức đến lại khá là khiêm tốn hiện trường chỉ mời mấy nhà chủ lưu báo chí tạp chí phóng viên mặt khác ký giả truyền thông hết thảy xin miễn đến thăm không chỉ có như thế kịch tổ còn thả ra rất nhiều bom khói từ văn quang yêu thỉnh không ít vòng bên trong bằng hữu mở ra cơ buổi họp báo thượng trợ trận quang ảnh đế ảnh hậu liền có hơn 6 người, bình thường người xem nghe nhiều nên thuộc nổi danh minh tinh điện ảnh càng là nhiều vô số kể. Nhưng mà trên thực tế, trừ Hứa chăn, này đó người đều không phải điện ảnh bên trong diễn viên. Kịch tổ đem điện ảnh chân chính diễn viên đội hình che đến tương đương chặt chẽ, vòng nội bộ người mặc dù có nghe thấy, nhưng ngoại giới lại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Xin hỏi Tư đạo, liên quan tới này bộ điện ảnh đội hình, ngài có thể hơi chút lộ ra một chút sao? Tinh quang báo chiều phóng viên dùng dư quang nhìn chúng quanh diễn viên nhóm, một mặt hưng phấn hướng Tử Văn Quang hỏi nói, xin hỏi tọa Sơn Điều, Dương Tử Vinh Thiếu kiếm ba mấy vị chủ yếu nhân vật vai diễn người phân biệt là vị nào? Từ Văn Quang một mặt thần bí nói, phi thường xin lỗi, diễn viên nhóm bây giờ còn chưa có chính thức cùng kịch tổ ký hợp đồng, kế tiếp khả năng còn sẽ có biến hóa, hiện tại không tiện lộ ra. Phóng viên lại nói, vậy xin hỏi từ đạo diễn viên sẽ chọn dùng toàn Đông Bắc đội hình sao? Dù sao cũng là Đông Bắc tiêu phỉ chuyện xưa, nếu như diễn viên có thể mang theo Đông Bắc khẩu âm, khả năng sẽ càng làm cho người xem có đại nhập cảm một ít. Ha ha, Từ Văn Quang không khỏi mỉm cười một cái, giọng nói nhẹ nhàng địa đạo, này nói nơi nào? Vì nhân vật học tập tiếng địa phương là diễn viên cơ bản tố dưỡng, diễn viên quê quán không tại lo nghĩ của ta Phạm Vi Chi liệt. Hùng Chi, Đông Bắc lời nói tốt nhất học, bình thường người lấy ra 1 2 tháng thời gian đến xem tiểu phẩm, đều có thể học được ra dáng ra hình, Hùng Chi là chuyên nghiệp diễn viên. Từ Văn Quân nói, đối một bên hứa chăn khoát khoát tay, nói: "Tiểu Hứa, thượng." Cấp hắn chỉnh một đoạn Đông Bắc lời nói. Hứa Chăn làm phóng viên mặt, hắn không thể bác từ đạo mặt mũi, chỉ phải kiên trì cấp phóng viên con một đoạn dựng tử vinh lời kịch, được đến hai người đại lực khất lệ. Hắn chính mình là Cam Châu người. Vào tổ phía trước xác thực là cố ý học một đoạn thời gian Đông Bắc lời nói. Nhưng trên thực tế, trí lấy Uy Hổ Sơn diễn viên đội hình bên trong có 70% trở lên đều là Đông Bắc người. Này là từ đạo chính mình yêu cầu, nói Đông Bắc tiểu phỉ chuyện xưa chính là muốn dùng nơi đó diễn viên mới đủ kính. Kết quả đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, hắn chính mình lại chào phúng khởi chính mình. Không thể không nói, đại đạo diễn xác thực không phải người thường có thể bằng cũng muốn. Khởi động máy buổi họp báo cùng ngày, cũng liền là số 19 này ngày buổi chiều, điện ảnh trí lấy Uy Hổ Sơn khởi động máy. Bỏ ra nhiều tiền chế tạo lãng mạn tuyết đầu mùa tin tức bị công bố tại mạng bên trên. Làm bình thường dân mạng nhóm xem đến này thiên lúc báo danh, không ít người đều cảm giác đã kinh ngạc lại khôi hài. Nay đều cái gì niên đại, chỉ lấy vi hổ Sơn. Còn là điện ảnh. Hơn nữa còn là từ văn quang này cái võ hiệp đạo diễn đạo diễn. Toàn bộ kịch tổ bốn phía tràn ngập linh ba, quỷ dị, lộn xộn không khí, làm người vừa thấy liền cảm giác sẽ là một bộ thần mạnh, đối điện ảnh chất lượng thâm biểu hoài nghi. Kinh điện cải biên điện ảnh, những năm gần đây có rất ít quá thành công. Chỉ lấy Uy Hồ Sơn mặc dù là kinh điện bên trong kinh điện nhưng quen thuộc nó, vì nó xi si của một thế hệ hơn phân nửa đều đã ra đi, hiện giờ điện ảnh thị trường đã là thiên hạ của người trẻ tuổi. Bất quá sao là, tại này cái thời gian điểm thượng, ngược lại là có rất nhiều trẻ tuổi dân mạng đối trí lấy bi Hồ Sơn rất thuộc, thậm chí còn có thể đi theo ngâm nga hai câu. Vì cái gì? Bởi vì nhà vệ sinh diễn tinh đi. Dù sao Kim Kê Thưởng vừa qua khỏi đi không bao lâu, ai không thích xem đang hồng diễn viên sách theo đần chứng gà tại nhà vệ sinh cửa ra vào hát hí khúc đâu? Cho dù là đối kinh kịch tí xíu hứng thú cũng không có người Kia đoạn thời gian cũng khó mà tránh khỏi bị hứa chân kia câu mặc Lâm Hải vượt tuyết nguyên khí phét hiên ngang điên cuồng tẩy não. Trong lúc vô tình học xong hảo vài câu kinh điển giọng hát, có thể nói, hứa chân vì kinh điển tuyên truyền cùng mở rộng làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Ha ha ha ha chết cười cái người. chỉ Lấy uy hổ Sơn khởi động máy buổi họp báo thế nhưng thỉnh hứa chân. Sa điêu dân mạng nhóm nhìn lên thấy buổi họp báo tin tức, liếc mắt một cái liền Lưu ý đến bọn họ nhà vệ sinh diễn tinh, lập tức cười phiên thiên. Rất nhanh liền có người to mo hỏi nói, Từ đạo là thật yêu thỉnh hứa chân tham diễn này bộ điện ảnh, còn là dựa vào này cái cơ hội tới như bái phòng đoán nhiệt bãi đi, ngươi nhìn một cái hiện trường này chiến trận, chập chập, 78, cái ảnh đế, ảnh hậu, rõ ràng là bom vòi à? Cái gì điện ảnh có thể có cái này đội hình? Hứa chân ngươi nhưng từng nghĩ tới, chính mình 3 tháng trước một trượt chân hát một đoạn đánh hổ lên núi, sẽ bị người như vậy lấy ra làm tuyên truyền tài liệu. Cũng có khả năng thật tham diễn đi, dù sao nếu như diễn, về sau chớ chiếu lên, nhà vệ sinh diễn tinh này cái nạnh còn có thể tiếp tục lấy ra sảo, đầu chó. Hứa chân diễn ai vậy? Chỉ lấy bi hổ sơn bên trong có ai là cuối cùng chết?